Chương 1244, bạn chủ vừa vận thiếu cái luyện đan đồng tử, chương 1244, bạn chủ vừa vận thiếu cái luyện đan đồng tử. Lại là hồi Long Tiên quốc người. Bọn hắn muốn làm gì? Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, trong đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Trước đó tại Tứ Đại Tiên quốc lúc, nhất làm cho hắn ghét chính là hồi Long Tiên quốc đám người kia. Hắn vẫn cảm thấy, cái này Tiên quốc, dùng tới Long chữ này, đơn giản chính là đúng Long một loại làm bận. Siêu. Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động, liền cảm giác được sự kiện phát sinh địa điểm. Một cái lách mình, liền biến mất trước mặt Ngụy Hồng Sâu. Ầm. Phủ lệ tiên chủ của Mộng Tình Di bên trong. Hồi Long Tiên Quốc Tiên Châu Long Thiên Khải, mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn Nguyễn Ngọc, cười gần nói: "Ải ma, ngươi thật to gan, lại còn dám xuất hiện tại chúng ta Tứ Đại Tiên Quốc, thật coi chúng ta không ai ngăn được ngươi sao?" Long Thiên Khải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đây là Lạc Đan Đế bạn đời, căn bản không phải sát ma giới Ải ma." Mộng Tình Di cản trước mặt Nguyễn Ngọc, bộ mặt tức giận. Kỳ thực, nàng thì phát hiện Nguyễn Ngọc chính là Ải ma. Bất quá, nàng cũng biết Nguyễn Ngọc đã thành tiêu phàm bạn đời. Đây là muốn đi theo tiêu phàm cùng rời đi tiên duyên chi vực. Về sau, rốt cuộc không thể có thể cùng bọn hắn chiến đấu. Chuyện như vậy thì không phải chưa từng xảy ra, là tứ đại tiên quốc tiên chủ. Ngộng Tình Di đương nhiên hiểu rõ tiên duyên chi vực những bí mật kia, thậm chí còn ra đời một ít ước định mã thành quy củ. Nếu như là hai bên tao tặng, trước đó mặc kệ đánh nhiều hung tàn, tại đối phương quyết định lúc rời đi, đều phải xem nhẹ trước đó đã làm sự việc, mặc dù có cái gì cá nhân cừ hận, thì nhất định phải tại chính ngươi rời khỏi tiên duyên chi vực về sau, tại tiên ma lượng giới tìm thấy đối phương mới có thể báo thù. Ngộng Tình Di chưa từng nghe nói qua, Long Thiên Khải cùng ảnh ma trong lúc đó có cừu hận gì cùng mâu thuẫn, chỉ cần không phải kẻ ngốc, Tại Nguyễn Ngọc thoải mái đi vào bọn hắn Mộng Ước Tiên Quốc, đều có thể đã hiểu, nàng đây là chuẩn bị rời khỏi Tiên Duyên Chi vực. Nói cách khác, trước đó nàng thân làm sát ma giới cao tầng, làm ra một sự tình, nhất định phải bị xem nhẹ. Lại càng không cần phải nói, nơi này là Mộng Ước Tiên Quốc. Mộng Tình Di cái này tiên chủ, đều không có muốn ý tứ động thủ. Long Thiên Khải giự vào cái gì đạo khách thành chủ. Nay không chỉ có là phá hủy Tiên Duyên Chi vực bên trong, ước định mà thành quy định. Đồng dạng cũng là đánh mặt Mộng Tình Di. Nếu không phải Mộng Tình Di cô kỵ, nàng giờ phút này động thủ, sợ rằng sẽ tiến một bước phá hoại giữa bọn hắn, chế định một ít quy định. Nàng đã giúp Đờ Nguyễn Ngọc phản kích. Nghe được Mộng Tình Di lời nói, Long Thiên Khải cười nhạt một tiếng, tương đối khinh thường hừ lạnh nói: "Tiểu nha đầu phía tử, bản chủ từ đầu đã nói, ngươi chính là cái hung đại vô não ngu xuẩn, ngươi còn chưa tin? Trên người nàng rõ ràng như vậy ảnh ma khí tức, ngươi vậy mà đều không có phát hiện, vậy liền để bản chủ hôm nay dạy dỗ ngươi, làm sao phân rõ hơi thở của ảnh ma." Long Thiên Khải tương đối phách lối, không có chút nào vì Mộng Tình Di giống như hắn đều là tiên chủ, thì khách khí với Mộng Tình Di. Hoàn toàn chính là một bộỷ lão mại lao tư thế, nói với Mộng Tình Di giáo lên: Còn không chút khách khí nhục mạ, ngộng tình gì là hung đại vô não ngu xuẩn. Nay hoàn toàn chính là không có đem ngộng ngức tiên quốc đem vào mắt ta. Lời này tự nhiên khiến cho ngộng ngức tiên quốc cao tầng bất mãn. Một huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả tên Bình, hắn răng nghiến lợi giận xít đạo. Long Thiên Khải, nơi này là ngộng ngức tiên quốc, không phải là các ngươi hồi lòng tiên quốc, ngươi không có tư cách ở chỗ này cậy giả lên mặt. Nếu là lão hồ đồ, quên nơi này là địa phương nào, cút nhanh lên trở về bảo dưỡng tuổi thọ đi rồi. Nay Tân Bình cũng là tiêm nha lợi chửi người. Một câu, nói Long Thiên Khải nổi trận lôi đình. Làm cản. Bản giáo chủ dục tiểu bối có ngươi xen vào tư cách, ngươi thì tính là cái gì? Bành Suỵ. Long Tiên Khải trừng mắt, một vòng lạnh lẽo sát ý, theo hắn ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. La Uy tín lâu năm kim tiên cảnh cường giả, hắn chỉ là phát ra hừ lạnh một tiếng. Một đạo vô hình pháp tắc bắt đạo, trong nháy mắt xung kích tại Tần Bình ngực, tốc độ nhanh chóng, nhường ngậm Tình Di cũng không kịp phản ứng. A! Tần Bình phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, ngực xuất hiện một giường như xuyên qua thân thể vết thương máu chảy rầm rề. Cũng phải thua thiệt nàng là huyền tiên cảnh định phong cường giả. Nếu không, thương thế như vậy, đủ để cho nàng một mệnh o hô. Long Tiên Khải Ngươi rốt cục muốn làm gì? Thật sự cho rằng ta không dám hoàn thủ? Mộng Tình Di tức giận, "Hoàn thủ? Ngươi thân là tiên chủ, nhưng lại không biết dạy bảo người phía dưới, cái gì gọi là phàm thượng, bản chủ giúp ngươi giáo dục một chút, ngươi còn không biết tốt xấu." Long Thiên Khải hừ lạnh một tiếng, giơ lên bàn tay, tương đối phách lối liền chuẩn bị hướng về Mộng Tình Di quật mà đi. "Long Thiên Khải, ngươi dám?" Dương tay, "Thật to gan, dám đánh chúng ta gia tiên chủ." Chúng bên Mộng Ước Tiên Cốc tu luyện giả thấy thế, phát ra giống giận dùng trời, hướng về Long Thiên Khải la đến, "Bọn hắn mới mặc kệ cái gì quy tắc, bọn hắn chỉ biết là Long Thiên Khải lớn lối như thế." giám ở bọn hắn Mộng Ưức Tiên Quốc trên địa bàn, khiến bọn hắn tiên chủ mặt. Nay nếu truyền đi, còn không cho người cỡi đến dụ răng. Về sau, bọn hắn tiên chủ còn mặt mũi nào tiếp tục đảm nhiệm Mộng Ưức Tiên Quốc tiên chủ? Làm gì? Cũng muốn chết. Long Tiên Khải trừng mắt, trên người phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, hướng về những thứ này, Mộng Ưức Tiên Quốc cường giả chần nắc tới. Thân làm uy tín lâu năm Kim Tiên cảnh cường giả hắn, đã là Kim Tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Xa xa không phải là Mộng Tình Di cái này Kim Tiên trung kỳ, có thể chống cự. Mộng Tình Di đang nhìn đến Long Tiên Khải, muốn đuổi bọn họ Mộng Ưức Tiên Quốc cao tầng động thủ lúc, liền đã tương đối phẫn nộ chuẩn bị phản kích nhưng mà ai biết, còn chưa kịp đấu thủ. Liên bị Long Thiên Khải khí tức trên thân xung kích trực tiếp bay rất ra ngoài. Bộ dáng so với Nguyễn Ngọc còn khốc liệt hơn mấy phần. Tiểu nha đầu phía tử, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cùng bản chủ đấu thủ. Ngươi còn nó lắm." Long Thiên Khải khinh thường nói. "Ngươi tu vi lại đột phá." Mộ Tình Di cố nén nhận ra thổ huyết xúc động, cứng rắn đột nhiên ngừng lại bay rất ra ngoài cơ thể, ngạc nhiên nhìn về phía Long Thiên Khải. "Bản chủ có phải hay không có tư cách hơn, giáo huấn ngươi." Long Thiên Khải nhếch răng cười một tiếng, lần nữa đi vào Nguyễn Ngọc trước mặt, veinh vang đặt ý nói. "Hành ma, không ngờ rằng tu vi của ngươi thì đột phá đến kim tiến cảnh. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, liền xem như Ngẫu Ước Tiên Quốc Tiên Chủ, bản chủ thì không để vào mắt. Ngươi nếu là không nghĩ chịu khổ, bản chủ quên ngươi hay là bản thân kết thúc ngươi. Long Thiên Khải, ta lần nữa thề mình, muốn đạo hữu là Lạc Đan Đế bạn đời, không phải cái gì ảnh ma. Ngươi dám làm hại Nguyễn Đạo Hữu nửa phần, ngươi sẽ không sợ Lạc Đan Đế quay về tìm ngươi phiền phức. Mộng Tình Di muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét: "Lạc Đan Đế!" Ha ha. Long Thiên Khải nghe xong lời này, càng thêm càn rỡ cười ha ha. "Chó má Đan Đế." Bản chủ cho hắn một mũi, gọi hắn một tiếng Đan Đế, không cho hắn mặn Hắn ở đây bản chủ trước mặt, tính là cái gì chứ? Chỉ là một luyện đan sư, chẳng qua là cái công cụ người thôi, có tư cách gì đứng ở bản chủ trên đầu?" Long Tiên Khải nói xong, thần sắc đột nhiên ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy âm lẫm nở nụ cười. "Ngươi không nói, ta còn quên đi, này cậu thí lạc đan đế, trình độ luyện đan còn muốn còn rất khá. Bản chủ vừa vận thiếu cái luyện đan đồng tử, chờ hắn quay về, bản chủ nhất định phải nhường hắn cho lão tử luyện cả đời đan dược." Chương 1245, Nón xanh lão ô quỷ, chương 1245, Nón xanh lão ô quỷ. Mộng Tình Di nghe nói như thế, cả người chấn ngây ngẩn cả người. Nàng không nghi ngờ đợi đến Tiêu Phàm sau khi trở về, Long Thiên Khải thật sẽ đem Tiêu Phàm nốt lại, cho hắn luyện chế cả đời đàn dược. Cái này khiến Mộng Tình Di trong nháy mắt lo lắng, trong lòng cầu nguyện, Tiêu Phàm tuyệt đối không nên lúc này quay về. Đồng thời, thì bắt đầu nghĩ phát nghĩ cách, đem tin tức truyền ra ngoài, hy vọng có người có thể báo tin Tiêu Phàm. Ầm. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đột nhiên xuất hiện tại Mộng Tình Di trong tầm mắt. Sau đó, theo Mộng Tình Di, thực lực càng khủng bố hơn Long Thiên Khải, trực tiếp bị một cước giẫm vào mặt đất. Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Nguyễn Ngọc kinh hỉ một phần. Long Thiên Khải kia hàng sao, Tiêu Phàm cố ý tra hỏi dưới chân còn cần lực FF, tựa như là tại hoạt động cổ chân dư như. Tại, tại chân ngươi hạ. Nguyễn Ngọc khẽ miệng co dần nói, "Dưới chân?" Tiêu Phàm túi đầu xem xét, Long Thiên Khải trợn to trong mắt, ánh mắt bên trong toát ra sát ý ngập trời, một bộ hùng tận hung tàn bộ dáng, nhìn chính mình. "Cơ mờn, ngươi cái lão già, không có chuyện chạy đến ta dưới lòng bàn chân làm gì? Ngươi lây là muốn ăn vạ con a?" Tiêu Phàm cố ý đột nhiên nhảy ra một bước, vẻ mặt khuyết đại nói, "Tiêu Phàm, ngươi thật to gan, cũng dám giẫm tại bản chủ trên đầu, bản chủ muốn giết ngươi." Tiêu Phàm giật mình mở, Long Thiên Khải giống giận liền muốn xông ra mặt đất, công kích Tiêu Phàm. Cẩn thận. Mộng Tình Di sắc mặt lần nữa khẩn trương lên, lớn tiếng nhắc nhở. Ầm. Ngay tại Mộng Tình Di tiếng nói vang lên trong tai mắt, Tiêu Phàm một cái chân, lần nữa trong lúc lơ đãng, hung hăng đá vào lòng thiên khai trên đầu. Hắn mới vừa từ trong lòng đất tránh ra, lại lần nữa bị khảm trở về, lần này cách xa mặt đất càng sâu. Mộng Tình Di cùng một đám ngọc ước tiên quốc cao tầng, nghẹn họng nhìn chân trối. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm. Đây chính là kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Tiêu Phàm làm sao có thể như là chân đạp sâu kiếm một chút, nhường Long Thiên Khải không hề trở tay chỗ chống đâu? Tiểu xúc sinh, muốn chết, vội vàng buông ra tiên chủ. Long Tiên Khải thủ hạ nhóm, giờ phút này thì thật nhanh nhẹn ra ngoài, giống trước đó Long Tiên Khải muốn giáo huấn Mộng Tình Di lúc, Mộng Ước Tiên Quốc bên trong cao tầng, nhảy ra giống nhau. Thế cuộc trong nháy mắt phản đến. Tiêu Phàm chợt quát một tiếng, làm cản. Bản tôn giáo dục đầu này láo cậu, có các ngươi xen vào tư cách. Các ngươi tính là thứ gì? Tay phải hời hợt vung dần mình, từng đạo vô hình ba động, đánh vào hồi Long Tiên Quốc cao tầng trên người, trực tiếp vênh bạo thân thể của bọn hắn. Mộng Tình Di cùng Đông Đảo Mộng Ước Tiên Quốc cao tầng, nhìn nhau sững sờ. Lời này nghe tới, sao như thế quân hai? Hình tượng này nhìn lên tới, cũng rất giống Kha Quân A. Một đám người, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía bị thương Trần Bình, mà vẫn như cũng bị Tiêu Phàm giẫm tại dưới chân Long Tiên Khải, nhìn thấy thủ hạ của mình, trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống, vừa giận vừa sợ. Phẫn nộ những thứ này thủ hạ, thế nhưng theo hắn mấy chục vạn năm lão nhân, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Bây giờ lại toàn bộ chết tại Tiêu Phàm trong tay. Thực sự nhường hắn có loại tức giận cảm giác, nhưng hắn không dám động thủ. Vì Tiêu Phàm thực lực, thực sự quá tương đại. Ngay cả hắn đều không có thấy rõ ràng Tiêu Phàm rốt cục tiến hành cái gì công kích, thủ hạ của hắn thì toàn bộ ngã xuống. Đừng nói là Tiêu Phàm thực lực đã mạnh mẽ hơn hắn, Long Thiên Khải khẽo miệng mất tự nhiên co quắp. Hắn chính mình là Kim Tiên cảnh đỉnh phong cường giả, nghĩ còn mạnh mẽ hơn hắn, vậy cũng chỉ có thể là Đại La Kim Tiên cảnh. Thiên duyên chi vực tồn tại Đại La Kim Tiên sao? Chưa bao giờ xuất hiện qua. Long Thiên Khải thì không muốn tin tưởng, Tiêu Phàm chính là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, nhất định là đan dược. Tiểu xuất sinh này năng lực luyện đan mạnh như vậy, khẳng định có thể luyện chế cái gì cường đại tạm thời tăng thực lực lên đan dược. Long Thiên Khải trong nháy mắt nghĩ tới Tiêu Phàm đan đế đầu hàm tồn tại, không khỏi cắn răng, lấy ra một viên ngọc bội, trực tiếp bóp nát. Một đạo sáng lạn hào quang màu tử kim, đưa hắn ba tầng trong ba tầng ngoài ba vây lại. Thỉnh thoảng, còn có một đầu màu xanh lá rùa đen rút đầu hư ảnh, theo hào quang màu tử kim trong lấp lóe mà ra, hội tụ đến Long Thiên Khải đỉnh đầu, hình thành một đạo vầng sáng màu xanh lục, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm nhìn xem lên người, đây là cái gì phòng ngự thủ đoạn? Cho mình Triệu Hoán Thảo nguyên quang hoàn. Đây là ước gì người ta đều biết, ngươi bị tái rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm dờ đẫn bộ dáng, Long Thiên Khải lần nữa càn rỡ cười lên ha ha. Tiểu xúc sinh, ngươi có tạm thời đan dược lại như thế nào? Lão tử thần quy thuần, thế nhưng có thể phòng ngự đại La Kim Tiên Sơ Kỳ cường giả công kích, có bản lĩnh, ngươi thì đánh nổ lão tử phòng hộ thân a. Ầm. Rang rắc. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, đặt tại Long Thiên Khải thần quy thuần bên trên. Có thể phòng ngự đại La Kim Tiên Sơ Kỳ cường giả công kích thần quy thuần, trong nháy mắt xuất hiện một cái khe, lan tràn ra. Cái gì rác thải thần quy thuần? Lão tử một chưởng cũng gánh không được, đây là giả đi. Tiêu Phàm nhíu môi, ngẩng đầu, nghiền ngẫm nhìn về phía Long Thiên Khải, tự tiếu phi thiếu nói: "Ngươi mới vừa nói thứ đồ gì tới?" Long Thiên Khải. Long Thiên Khải hoàn toàn bối rối, trong miệng lỉ nó nói: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây chính là tam gia gia tặng cho ta bảo mệnh từ ký, làm sao có khả năng bị một luyện đan một trưởng vô nát? Ba ba ba. Long Thiên Khải không chút do dự ngẩng đầu, hướng về phía chính mình gương mặt già nua kia, hung hăng quật mấy bàn tay. Tỉnh lại, nhanh lên cho ta tỉnh lại. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Cái họ này rơi có thể trở thành đan đế, thần hồn nhất định vô cùng cường đại, có cường đại huyết thuật thì rất bình thường. Nhìn Long Thiên Khải mấy bàn tay, đem mặt mình có má, rút xương như heo mập bình thường, khóe miệng còn có máu tươi chảy xuôi. Tiêu Phàm nhịn không được nói lẩm bẩm. Không hổ là tiên chủ cấp bậc nhân vật ta. Thì đối đại chính mình phần này chơi Liệu Nhi, ta là tuyệt đối so sánh không bằng. Nhìn tới, đời ta cũng không có cách nào biến thành tiên chủ a. Nói xong, Tiêu Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt phiền muộn nhìn về phía hư không. Mặt mũi chứa đầy vết thương. Phốc phốc. Ngụy Học nhìn chân chối Mộng Tình Di, nghe được Tiêu Phàm lời nói này, cuối cùng không kềm được trên mặt kích ngạc, biến thành nụ cười mê người, nở rộ ra. Lạc Đan Đế, ngươi đây là muốn giết người Chu Tâm a. Mộng Tình Di thì triệt để trầm tĩnh lại. Lúc này, nàng nếu lại nhìn không ra Tiêu Phàm thực lực, đây Long Thiên Khải cái này kìm tiên cảnh đỉnh phong lão rùa lông xanh càng thêm cường đại, tụ chân làm ngủ. Mặc dù nàng thực sự không nghĩ ra, Tiêu Phạm bằng cái gì có thể tại thời gian nửa năm, đem tu vi theo nhân tiên cảnh, tăng lên tới đủ để trấn áp Long Tiên Khải cái này Kim Tiên đỉnh phong cường giả trình độ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng ở một bên, hồ to châu bỏ, gieo họ, thì xong việc. Cái gì giết người chu tâm, tuyệt đối không thể nào nhi. Tiêu Phạm chứng chặt đảng Hoàng Bắc bọn động tình di thuyết pháp này, sau đó lại lần nhìn về phía Long Tiên Khải, nói ra: "Vậy ai, nếu là có cơ hội, ngươi hỏi một chút ngươi vị kia Tam gia gia, này cái gì thần quy tuẫn, có phải là hắn hay không nằm mơ lúc, cho ngươi lựa chế? Nếu không Hắn rượi vào cái gì cảm thấy, hắn luyện chế đồ vật, có thể chống cự đại La Kim Tiên Sơ Kỳ cường giả công kích. Chương 1246, bản nguyên thế giới, chương 1246, bản nguyên thế giới. Phốc. Long Thiên Khải lần này là thật bị chu đến. Một ngụm lao huyết, phun ra ngoài. Như là căn cơ đều hứng chịu tới ảnh hưởng dường như. Cả người trong nháy mắt giãn mùa. Trên người Kim Tiên cảnh đỉnh phong cường giả khí tức thì đang bay nhanh rơi xuống. Trong khoảnh khắc, tu vi của hắn liền rơi xuống đến Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Đây là muốn phát triển mạnh mẽ sao? Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng. Vừa dứt lời, "Suỵ" Một tiếng tựa như đánh dằm tiếng vang, theo trên người Long Thiên Khải truyền đến. Tu vi của hắn lại lần nữa rơi xuống, biến thành Kim Tiên trung kỳ. Đây là tình huống thế nào? Tiêu Phàm mờ mịt, những người khác thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Triệu hồi ra thần quy tuấn Long Thiên Khải, nguyên bản chờ mong, kéo dài thời gian, đợi thật lâu đến Tiêu Phàm phục dụng tạm thời tăng thực lực lên đan dược đến kỳ, tu vi rơi xuống, hắn ở đây thử cơ phản sát. Kết quả, Tiêu Phàm tu vi còn không có rơi xuống. Hắn ngược lại bắt đầu rơi xuống. Nay một ngã, thật giống như vô bờ biển giống nhau. Kim Tiên cảnh sơ giai. Huyền tiên cảnh đỉnh phong, huyền tiên cảnh hậu kỳ, huyền tiên cảnh trung kỳ. Phốc phốc phốc. Tu Vi rơi xuống đến nơi này lúc, Long Thiên Khải đột nhiên lại phun mạnh ra mấy ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngựa mặt rít ảo. Tam gia gia, ngươi làm hại ta a. Tiêu Phàm trong nháy mắt đã hiểu, nguyên lai like là nải thần quy tuẫn thi triển đi ra, khẳng định có tác dụng phụ. Chỉ là Long Thiên Khải không nghĩ tới, tác dụng phụ lại sẽ mạnh mẽ như thế. Nhưng tu vi của hắn, theo kim tiên cảnh đỉnh phong, một đường rơi xuống đến huyền tiên cảnh trung kỳ. Cho dù Tiêu Phàm có thể tha thứ hắn, hôm nay không giết hắn. Chờ hắn về đến hồi Long Thiên Quốc chỉ bằng lúc trước hắn kia phần thái độ, hồi Long Tiên quốc bên trong thì có vô số người muốn hắn chết, nói không chừng. Bị Tiêu Phàm vừa mới giải quyết, theo Long Tiên Khải, mấy chục vạn năm cũng đối với hắn trung thành tuyệt đối đám người kia bên trong thì có không ít dạng này người tồn tại. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ đặc thù cảm giác, suy nghĩ khẽ động, trong tay ngưng tụ giá phệ linh pháp tắc. Đây là hắn ban đầu lĩnh ngộ một loại phụ trợ pháp tắc. Nói đến, thật sự trên ý nghĩa còn chưa từng dùng qua, trước đó trong chiến trường cũng không tính là chân chính sử dụng. Rốt cuộc, tiểu này pháp tắc lớn nhất hiệu quả Còn phải là dùng tại những cái kia thiên phú cường đại người trên thân. Nhìn không cam lòng Long Thiên Khải, Tiêu Phàm trong nội tâm cũng là đột nhiên hiện ra một cơ mánh liệp xúc động. Nếu đem Long Thiên Khải thiên phú hấp thu, hắn sẽ có kết quả gì? Đây chính là tiên duyên chi vực đường đường tiên chủ a, nên có cơ hội nhường phệ linh pháp tắc thiên phú, triệt để triển lộ ra đi. Xoẹt. Nghĩ đến liền làm. Tiêu Phàm không có chút do dự nào, ngay lập tức đem phệ linh pháp tắc đánh phía Long Thiên Khải cơ thể. A. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng Long Thiên Khải, cơ thể giống giống như bị chạm điện, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Phàm. Rõ ràng cảm giác được, thể nội đối với hắn mà nói, thứ trọng yếu nhất đang biến mất. Không, không được. Long Thiên Khải vạn phần hoảng sợ, liều mạng giãy giụa lấy, phản kháng nhìn, thậm chí cầu khẩn. Đáng tiếc, giờ phút này chỉ có huyền tiên cảnh trung kỳ hắn, tại Tiêu Phàm trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Hững. Một lát sau, một đạo dung trời long lầm trong Long Thiên Khải thể nội bộc phát ra. Trong ngay mắt đó, Tiêu Phàm cũng nhịn không được sợ run cả người, không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác. Vụt. Một giây sau, một cái ảm đạm đến cực hạn từ kim sắc thần long hư ảnh, đột nhiên phòng lòng thiên khai thể nội, bị kéo ra ra đây. Dù la đạo này thần long hư ảnh, quang mang ảm đạm đến cực hạn, hình như chập chờn ánh đến bình thường, tùy tiện lôi thổi khí, có thể tan thành mấy khói. Nhưng từ trên người nó, phát ra cái chủng loại kia viễn cổ ý thế, đó là Tiêu Phàm đến bây giờ gặp phải tất cả đại lão. Ba gồm ngũ hành đại đế ý niệm phân thân, cũng vô pháp so sánh. Đây vẫn chỉ là như thế ảm đạm một cái bóng mờ. Nếu là chân chính bản tôn dáng lâm đâu, đây chẳng phải là chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm một chút, hắn dạng này đại la kim tiên cảnh cường giả, đều phải một mệnh ô hô phấp phù phổ thông. Bất quá, so sánh với những người khác phản ứng, Tiêu Phàm chỉ là cảm giác được một tia tim đập nhanh, đã coi như là rất khá. Những người khác, mặc kệ là Nguyễn Ngọc, hay là mộng tình di dạng này kim tiên cảnh cường giả, hay là mộng ước tiên quốc cái khác huyền tiên cảnh cường giả, giờ phút này đã không bị khống chế quy dạng xuống đất, mặt mũi tràn đầy thành kính, cung kính cúi đầu thấp xuống, cẩm như hến bái hướng thần long hư ảnh phương hướng. Nhìn những người này phản ứng, Tiêu Phàm thần sắc có chút phức tạp. Nhất là Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc hiện tại thế nhưng có đại đế cấp bậc truyền thừa trong người người, đối mặt đạo hư ảnh này, cũng không bị khống chế quy xuống. Cái đồ chơi này, rốt cuộc là thứ gì? Bạch, tia hào quang màu tử kim thần long hư ảnh, xuất hiện trong hư không cũng liền ngắn ngủi mấy giây, cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng bằng bàn tay bất quy tắc mảnh vỡ, lơ lửng ở giữa không trung. Quang mang cũng biến mất theo. Quang mang biến mất trong nháy mắt, loại đó nhường Tiêu Phàm tim đập nhanh cảm giác, thì liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn Nguyễn Ngọc một bọn người, lại như cú quỷ một chân trên đất, căn bản không dám động đậy. Cũng không biết là không có cảm giác được, hay là cho dù cảm giác được, bọn hắn vẫn như cũ không dám tùy ý loạn động. Tiêu Phàm đem mảnh vỡ dùng năng lượng bao vây lấy, cầm tới trước mặt mình. Hệ thống nhắc nhở, ngay lập tức xuất hiện. Mạnh vỡ tổ long ấn, tập hợp đủ toàn bộ tổ long ấn, có thể kế thừa tổ long toàn bộ thực lực. Tổ long, bản nguyên vũ trụ bên trong, thứ 1 con long tộc, chiến lực xếp hạng trước 10. T. Tiêu Phàm nhìn hệ thống giới thiệu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nay mẹ nó là trong truyền thuyết, Hồng Hoang thứ 1 con long tộc cái đó tổ long sao? Làm cái quỷ gì? Đây là muốn cùng Hồng Hoang thế giới có liên lạc. Không đúng. Hệ thống giới thiệu là bản nguyên vũ trụ. Lẽ nào đây là đây Hồng Hoang thế giới, còn muốn lưu bước tồn tại? Kỳ thực Tiêu Phàm trước đó thì từng có suy đoán, trong truyền thuyết đại đế cấp bậc cường giả sẽ không phải là hồng hoang thế giới bên trong thánh nhân. Vì nghe những người khác ý nghĩa, cho dù là tiên ma lượng giới trong, đại đế cấp bậc cường giả cũng không có bao nhiêu. Nay không vừa vặn phù hợp hồng hoang thế lập, thiên địa thánh nhân chỉ có thất tôn, nhưng thật sự xuất hiện chỉ có 6 tôn. Đồng dạng vô cùng ý đòi. Nhưng bây giờ đến xem, nếu như là đặt ở hồng hoang thế giới, tổ long sức chiến đấu, nói mạnh thì không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Nhưng muốn cùng tại hắn sau đó sinh ra 6 tôn thánh nhân so sánh, vậy căn bản không có chỗ xếp hạng. Thậm chí, dựa theo hồng hoang thế lập Này tổ long thực lực, cũng chỉ là chuẩn thành cấp, mà chuẩn thành trong, mạnh mẽ hơn hắn không phải số ít. Lại càng không cần phải nói, còn có cái gì hỗn độn thời kỳ 3000 ma thần. Đây chính là nghe nói, đây thế nhân, còn kinh khủng hơn tồn tại. Dù là không tính kia 3000 ma thần, nhưng hệ thống lại nhắc nhở, vị này tổ long thực lực, lại năng lực tại bản nguyên thế giới, xếp hạng chư 10. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Cái này tổ long, cùng Hồng Hoang thời kỳ cái đó tổ long, nên cũng không phải là cùng là một người. Nhắc tới bản nguyên thế giới, Tiêu Phàm lại nghĩ tới hệ thống giúp đỡ ngưng tụ bản nguyên phân thân. Tôn này phân thân Hoàn toàn chính là coi như không thấy tất cả pháp tắc, quy tắc tồn tại, có thể làm cho hắn không hạn chế phục sinh ra châu đồ chơi. Nói cách khác, Tiêu Phàm nếu như là cái thánh nhân, hắn bản tôn vẫn lạc, còn có thể mượn nhờ bản nguyên phân thân phục sinh. Có thể hùng hoàng thế giới những kia thánh nhân, thật vẫn lạc, còn có thể phục sinh sao? Hoàn toàn không thể nào. Nha? Không đúng, kỳ thật vẫn là có thể phục sinh. Chương 1247, như ngươi suy nghĩ, chương 1247, như ngươi suy nghĩ. Vì sao nói những kia thánh nhân còn có thể phục sinh đâu? Bởi vì bọn họ kỳ thực đều là dựa vào Hùng Hoàng Thiên Đạo mà tồn tại chỉ cần Hồng Hoang Thiên Đạo bất diệt, bọn hắn liền không khả năng đúng nghĩa vẫn lạc. Như vậy nói cách khác, những thứ này cái gọi là thánh nhân, không phải liền là Hồng Hoang Thiên Đạo phân thân. Hồng Hoang Thiên Đạo cái này bản tôn, cũng không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ, phân thân cho dù vẫn lạc, bản tôn suy nghĩ khẽ động, chẳng phải có thể lần nữa ngưng tụ ra sao? Cái này cùng tiêu phạm tình huống hiện tại, lại có chút không giống. Hắn là bản tôn vẫn lạc, còn có thể mượn nhờ bản nguyên phân thân phục sinh. Hồng Hoang Thiên Đạo nếu như bị hủy, còn có thể phục sinh sao? Đương nhiên không thể nào. Nói như vậy, bản nguyên phân thân tồn tại, nhưng là muốn đây Hồng Hoang Thiên Đạo còn muốn như bước Vậy cái này cái gọi là bản nguyên thế giới, tự nhiên cũng liền đây hồng hoang thế giới, cao cấp nhiều. Tiêu Phàm có chút tê cả da đầu. Nghĩ đến mình còn có hệ thống, nhịn không được hỏi. Hệ thống, này tổ long thực lực, cùng hồng hoang thế giới những kia thánh nhân, ai mạnh ai yếu? Ngươi cùng thế gian quan kiến, ai mạnh ai yếu? Đương nhiên là ta. Tiêu Phàm không chút do dự hồi đáp. Tại bản nguyên thế giới tổ long trước mặt, ngươi cho rằng những kia thánh nhân, ngay cả con kiến cũng không bằng. Hệ thống tương đối khinh thường nói. Kia đại đế đâu? Tiêu Phàm mở người, kinh hãi nói. Như ngươi suy nghĩ, đại đế tức thánh nhân. Cờ mờ nờ Tiêu Phàm lần nữa nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay mảnh vỡ tổ long ấn, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Ta lại đạt được dạng này đồ tốt. Hệ thống, nhanh, ta muốn dung hợp. Thật có lỗi, thứ này ký chủ không sử dụng được. Hệ thống lạnh như băng trả lời một câu, trong lời nói còn rõ ràng mang theo một tia chảo phúng cùng khinh thường. Tựa như là cảm thấy, Tiêu Phàm lại bởi vì nãy điểm rác thải đồ vật, thì kích động thành như vậy, quả thực kém lặng. Hệ thống, như là một chậu nước lạnh, đem Tiêu Phàm từ đầu tới đến đuôi lạnh toát đầu. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nội tâm phức tạp. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm thở dài một tiếng, cười khổ nói: "Tất nhiên ta không dùng đến, vậy tại sao còn muốn cho ta loại vật này? Lại cũng yêu đế chi tâm những truyền thừa khác giống nhau, chỉ có thể để cho ta trông mà thèm." Vị ký chủ có buồn hệ thống tại, những vật này hoàn toàn có thể không cần để vào mắt. Hệ thống tiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, nhắc nhở lần nữa nói: "Bất quá, thứ này, ký chủ bản tôn mặc dù không dùng đến, nhưng có thể cho phân thân sử dụng." Bản nguyên phân thân? Tiêu Phàm tốt ra: "Ngươi có phải hay không đốc, bản nguyên phân thân tồn tại ý nghĩa, chính là để ngươi nhiều một cái mạng, thực lực của hắn sẽ chậm chạp theo bản tôn cùng nhau tăng lên." Người đem thứ này dùng ở trên người hắn chính là lãng phí." Hệ thống tức giận nói. "Được rồi." Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nghĩ hệ thống sắp thực có đạo lý. "Tất nhiên không phải cho cái này bạn Nguyên Phân thân sử dụng vậy khẳng định chính là cho lúc trước hắn ngưng tụ ra cái đó phân thân kim tiên cảnh sử dụng." Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, đưa hắn mệnh danh là lập nhất. Tiêu Phàm đã không nhịn được, muốn đem Lạc Nhất triệu hoán đi ra, nhưng hắn ngay lập tức dung hợp mảnh vỡ tổ Lãng lớn. Nhưng ở chàng còn có nhiều như vậy ngoại nhân tại, sự việc đều không có xử lý tốt, hiện tại đem hắn triệu hoán đi ra, không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp. Tiêu Phàm chỉ có thể cố nín lại. Tâm niệm khẽ động, lại nhịn không được hỏi. "Đúng rồi, hệ thống, này mảnh vỡ tổ long ấn, tổng cộng có bao nhiêu mai? Mỗi dung hợp một viên, có thể có được tổ long bao nhiêu thực lực?" Mảnh vỡ tổ long ấn tổng cộng 6 cái, nhưng dung hợp 5 vị trí đầu mai, cũng không nhường ký chủ phân thân, trực tiếp đạt được tổ long tu vi. "Cái gì? Đây chẳng phải là nói, nếu Vĩnh Viễn cũng tập không đủ 6 cái mảnh vỡ tổ long ấn, cái đồ chơi này kỳ thực vô dụng." Tiêu Phàm lần nữa như là bị tạt một chậu nước lạnh dường như cả người tối tiếp theo khuôn mặt, có vẻ rất là không vui. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm trước mặt xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở. "Dung hợp cái thứ nhất" Có đế cấp thiên phú, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10. Dung hợp cái thứ hai, có đại đế thiên phú, tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên gấp 10. Dung hợp quả thứ ba, có tiên đạo cấp bậc thiên phú, đồng thời đối mặt bất luận cái gì yêu tộc, thực lực đối phương giảm xuống 50%. Dung hợp quả thứ tư, có đại đạo cấp bậc thiên phú, đồng thời có thể tùy ý sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, tại tiểu thiên thế giới phạm vi bên trong, luôn xuất phát tùy. Dung hợp quả thứ năm, có nguyên cấp thiên phú, có thể bằng vào thực lực của mình, để thăng làm bản nguyên thế giới đỉnh cấp cường giả, cũng tại trung thiên thế giới phạm vi bên trong, luôn xuất phát tùy dung hợp quả thứ 6, trực tiếp đạt được bản nguyên thế giới tổ long thực lực, như tự thân còn có cái khác nguyên cấp thiên phú, thực lực có thể tăng lên siêu việt bản nguyên thế giới tổ long độ cao. Châu rồi cái ra. Tiêu Phàm lập tức bị khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn lên. Mặc dù dung hợp 5 vị trí đầu mai mạnh vỡ tổ long ấn, sắp thực không cách nào đạt được tổ long bất luận cái gì thực lực, thế nhưng lại có thể thu được tổ long năng lực a. Những năng lực này, không thể so với hắn thực lực bản thân kém bao nhiêu. Phải biết, đạt được những năng lực này còn không phải thế sao Tiêu Phàm bạt tôn, mà là một bộ phân thân a. Một phân thân, có thể có như thế nghịch thiên năng lực bị người về đến, còn không phải dọa sợ một đám người. Tuyệt, thật tuyệt quá. Tiêu Phàm lại một lần nữa không kìm được vui mừng phá lên cười. Dung hợp, nhất định phải dung hợp. Nói không chừng không được bao lâu, cái này phân thân thực lực ngược lại so với ta cái này bản tôn đều cường đại hơn. Tiêu Phàm cười ha ha. Có hệ thống, hắn cũng không lo lắng, chính mình ngưng tụ ra phân thân sẽ xuất hiện phản bội tình huống của hắn. Không nói trung thành độ trực tiếp 100%, cũng không nói hắn có thể thời thời khắc khắc hiểu rõ phân thân ý nghĩ, cũng tùy thời đem bản tôn ý thức rót vào đến phân thân trong. Chỉ bằng hệ thống cái này nạo kiểu, chủ nhân của nó Thế nhưng Tiêu Phàm cái này bản tôn, làm sao có thể chịu được, một phân thân phản bội có nó bản tôn, kia đơn giản chính là đối với nó một loại làm bẩn. Tiêu Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Có hệ thống hắn, tương lai nhất định đây tập hợp đủ toàn bộ mảnh vỡ tổ long ngấn phân thân, cường đại quá nhiều. Hắn làm gì bởi vì nãy chút ít thu hoạch thì kích động thành như vậy? Ừm, hay là phải cảm tạ một chút cung cấp mảnh vỡ tổ long ngấn vị này đại lao? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Long Thiên Khải về sau, không nhìn thẳng hắn bị rút ra thể nội tổ long hư ảnh về sau, tu vi càng là hơn rơi xuống đến nhân tiên cảnh trung kỳ thảm thiết bộ dáng, nói ra Vậy liền không giết ngươi đi, các ngươi đứng lên đi. Vừa nãy đổ trò kia, tiêu tán. Tiêu Phàm hiểu rõ, ở đây đám người này, khẳng định không ai nhìn thấy mảnh vỡ tổ long ngấn xuất hiện hình tượng. Thứ này thế nhưng hệ thống ngưng tụ ra, bọn hắn làm sao có khả năng nhìn thấy? Hết rồi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nguyệt Ngọc dẫn đầu ngẩng đầu, thận trọng nhìn thoáng qua xung quanh, xác thực không nhìn thấy bất luận cái gì thần long hư ảnh về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Phàm, vừa nãy đó là vật gì? Sao khủng bố như vậy? Có thể là gia hỏa này lão tổ, lưu lại một đạo ý niệm phân thân đi. Chính là cái trông thì ngon mà không dùng được hổ giấy không cần sợ hãi." Tiêu Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói, "Chư 1248, Long Thần Thể, chư 1248, Long Thần Thể." Đó là lão tử Long Thần Thể, là lão tử Thiên Phú tu luyện. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Long Thiên Khải phát điên giận dữ hét. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Quả nhiên, con hàng này căn bản không biết cái gì mạnh vỡ tổ Long Ấn, ngược lại đem nó trở thành cái gì Long Thần Thể. Ha ha, Tiêu Phàm trợn trắng mắt, trong lòng châm biếm nói, "Trên thế giới này, sợ là căn bản không có cái gì Long Thần Thể tồn tại đi. Có thể Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng." Hắn dám sinh ra ý nghĩ như vậy? Mộc Tình Di thì cau mày mở miệng nói: "Này lại chính là trong truyền thuyết Long Thần Thể. Không thể nào? Long Thần Thể thế nhưng cấp cao nhất thể chất, ngươi nếu có Long Thần Thể, làm sao có khả năng mấy chục và năm mới tu luyện đến Kim Tiên cảnh đỉnh phong?" Tiêu Phàm sững sờ, bất động thanh sắc hỏi: "Này Long Thần Thể, đến cùng là cái gì như bước đồ chơi? Truyền thuyết có Long Thần Thể tu luyện giả, đều có thể tăng lên tới đế cấp, tất cả tiên ma lượng giới mới bao nhiêu đế cấp tưởng giả? Chẳng phải là đỉnh cấp thể chất sao?" Mộc Tình Di không chút do dự hồi đáp: "Nghe xong lời này, Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Dung hợp một viên mảnh vỡ tổ long lớn người, quả thật có thể đạt được đế cấp thiên phú, biến thành đế cấp cường giả. Cũng không biết là thế giới này ngày càng bị thua, còn là chuyện gì xảy ra? Ngay cả đế cấp cường giả cũng không có mấy cái, lại càng không cần phải nói đại đế cấp bậc cường giả. Nói cách khác, tại hiện tại rất nhiều tu luyện giả trong mắt, đế cấp cũng đã là bọn hắn trung thân phấn đấu mục tiêu. Lại cao hơn? Hoàn toàn không có cấp bậc cao hơn được không? Tiêu Phàm có chút đồng tình những người tuổi trẻ này, nhưng lại có chút đáng thương bọn hắn. Mục tiêu nhỏ, cách mình thêm gần, động lực cũng có thể lớn hơn một chút. Đại mục tiêu, khoảng cách xa xôi, Phấn nhìn phấn nhìn, nói không chừng thì tuyệt vọng, rốt cuộc để không nội tiếp tục phấn đấu đi xuống suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn nằm ngửa. Nhưng thân làm tu luyện giả, lại ngay cả thế giới này chân tướng cũng không biết, lẽ nào không nhiều đáng tương sao? Tiêu Phàm lắc đầu, đem chính mình nghĩ bệnh nghĩ bạn, tạm thời ném ly đến sau đầu, chỉ vào Long Thiên Khải, nói với Nguyệt Ngọc: "Ngọc tỷ, nhìn xem tại gia hoàn này, cũng làm cho chúng ta kiến thức một chút, trong truyền thuyết đỉnh cấp thể chất, Long thần thể phấn thượng, chúng ta nếu không, thả hắn, thì không giết hắn đi." Mẹ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người ở đây, cũng mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn về phía Tiêu Phàm. Người xác định không giết hắn, là vì tha hắn. Hắn một tiên chủ, tu vi theo nguyên bản kim tiên cảnh đỉnh phong, rơi xuống đến bây giờ nhận tiên cảnh, ngay cả thiên phú cũng bị người phế đi, hắn còn có thể ở cái thế giới này tiếp tục sống. Nguyệt Ngọc im lặng nói, vì sao không thể? Hắn tốt xấu hay là nhân tiên cảnh cường giả a? Đặt ở tiên duyên chi vực loại địa phương này, vậy cũng đúng tiên binh cấp bậc tồn tại a. Tiêu Phàm nghiêm trang nói, ngươi là nói, về sau đem hắn đuổi đến chiến trường, cùng sát ma giới những kia ma tu đối kháng. Mộc Tình Di nét mặt càng thêm cổ quái. Nếu không đâu? Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, nét mặt càng thêm nghiêm túc. Thân làm tiên binh, tồn tại ý nghĩa không phải liền là tại trong chiến trường cùng ma tu nhóm đối kháng. Thính sao? Một mình hắn tiên cảnh tu luyện giả, còn muốn tiếp tục đảm nhiệm tiên chủ a? Nói xong, Tiêu Phàm núi bay, vẻ mặt sao cũng được nói. Đương nhiên, nếu hắn vui lòng, kỳ thực ta không ngại, cũng không biết hồi Long Tiên quốc những người kia có bằng lòng hay không. Người cũng biết ta. Ngộng Tĩnh Di tiểu sần, chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, giải thích nói: "Già hỏa này trước đó tại hồi Long Tiên quốc khống chế hạ người thủ đoạn, có thể nói là tương đối lanh huyết tàn bạo. Hoàn toàn có thể nói" Tất cả hội Long Tiên quốc chính là Hàn Ngọc Đoán, những người khác căn bản không dám phản kháng, ngươi cảm thấy loại tình huống này, không, có rất nhiều người oán hận hắn sao? Như vậy phải không? Tiêu Phàm một bộ thật đáng tiếc nét mặt, lắc đầu nói, kia thì không thể chắc ta. Làm người mà, không thể quá tuyệt đối, cũng muốn cho mình lưu cái đường lui. Vô cùng đáng tiếc, hắn cũng không biết cho mình để đường rút lui, không ngờ tới chính mình sẽ có hôm nay dạng này kết cục. Tiêu Phàm nét mặt, thực sự quá tiện. Nguyễn Ngọc một đoàn người càng phát ra kiên định, hắn chính là cố ý không giết Long Tiên Khải, chính là muốn Long Tiên Khải về đến hội Long Tiên quốc về sau, nhường những kẻ đã từng lọt vào hắn tàn khốc tra tấn người Trà Tu Hán lại nói, các ngươi hôm nay ở chỗ này làm gì? Nếu không có chuyện, chúng ta tiến hắn trở về đi. Người tốt cũng muốn làm rốt cục không phải. Tiêu Phàm lần nữa chân thành nói, ngươi đây là sợ hắn không dám hồi hồi Long Tiên Quốc ca. Ngộng Tình Di phốc phốc một tiếng, lần nữa cười phun ra. Khách nói mọ, các ngươi sao phỉ tứ, luôn thích vu oan người. Ta là cái loại người này sao? Tiêu Phàm vỗ ngực một cái, lộ ra một bộ ta thế, nhưng năm thanh niên tốt kiêu ngạo thân sắc. Khanh khách. Ngộng Tình Di càng là hơn hết sức vui mừng cười ra gà mái đẻ trứng giọng bình thường. Hoàn toàn không có một chút nguyên bản đại gia khuê tú tuấn thiếu bộ dáng ngươi để chúng đâu?" Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn nói. Mộng Tình Di vừa liếc Tiêu Phàm một chút về sau, nói ra: "Hôm nay nhường Nguyên Đạo hữu đến, kỳ thực cũng là muốn cùng nàng giao lưu trao đổi tu luyện tâm đắc, lại không đi tới, như thế cái đồ chơi đột nhiên đến thăm, thực sự thật có lỗi. Thì chuyện này, ngươi liền không thể đi hạ dĩnh sân nhỏ, không nên đem người thét lên người chỗ này đến." Tiêu Phàm nghe xong lời này, hơi có chút khó chịu. "Ra đây không phải có vẻ chỉnh trọng một ít sao?" Mộng Tình Di lúng túng nói, không có ý nghĩa đổ vật. "Được rồi, không nói, chúng ta tiến ra hỏa này trở về đi." Tiêu Phàm không nghĩ tại nói nhảm xuống dưới. Những mày lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Khải, có chút cười trên nỗi đau của người khác. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Long Thiên Khải lúc này, cũng ý thức được sợ hãi, hoảng sợ hướng về sau ngọ ngậy rút lui. "Ta thế nhưng tiên giới chân long các ngươi, dám tội ta, chính là đắc tội chân long các, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ." Long Thiên Khải một bên sợ sệt lui ra phía sau nhìn, một bên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ uy hiên nói: "Ngươi người này, sao không dạng đạo lý a? Ta lòng tốt tiến ngươi hồi các ngươi hồi Long Thiên Quốc, ngươi làm sao còn uy hiếp ta?" Tiêu Phạm vẻ mặt bất mãn, lấn người mà lên, trong tay ngưng tụ ra một đạo đao mang. Trực tiếp chặt đứt Long Thiên Khải cánh tay, trong miệng nói lầm bầm: "Ngươi không nói, ta còn quên đi, thân làm hồi Long Thiên Quốc tiên chủ, lại là cái gì chân Long các đệ tử, luôn có lệnh bài thân phận đi. Cái đồ chơi này nói không chừng có chút tác dụng." Long Thiên Khải bị chặt đoạn cánh tay này một đầu ngón tay bên trên, mang theo một viên chữ vật giới chỉ. Tiêu Phàm muốn chính là nạy chữ vật giới chỉ. Thần thức thấu thể mà ra, xóa đi chữ vật giới chỉ bên trên, thuộc về Long Thiên Khải dấu vết. Phụp. Long Thiên Khải lần nữa đổ xuất một đốm máu, thân xác càng thêm bị bại, lại nổi giận hướng về phía Tiêu Phàm quát trầm lên: "Đó là lão tử chữ vật giới chỉ, ngươi nghĩ" Ấm. Tiêu Phàm một quyền đệm ở Long Thiên Khải trên đầu, hắn con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Lời nói thật nhiều, đồ nào đồ chơi. Tiêu Phàm vô cùng ghét bỏ bĩu môi, mò về chữ vật giới chỉ, cảm khái nói: "Không hổ là một nước tiên chủ, này đồ tốt chính là nhiều a. Chỉ là tiên thạch thì có hơn trăm triệu viên. Đợi đi đến tiên ma lương giới, trong thời gian ngắn, hẳn là không lo cái đồ chơi này." Chương 1249, tiến hắn về nhà, chương 1249, tiến hắn về nhà. Tiêu Phàm ngoài miệng nói như vậy nhịn, hiển nhiên là hoàn toàn không để ý đến, trước đó Thánh Diễm Ma chủ tiến hắn giá trị 10 vạn nước huyền linh tinh tài nguyên. Nhiều như vậy tài nguyên, chuyển đổi thành tiên thạch thì giá trị 1 tỷ. Đương nhiên, Long Thiên Khải chữ vật giới chỉ bên trong, chỉ là tiên thạch số lượng thì có hơn 1 cái ức. Đây là thánh diễm ma chủ đưa tặng những kia vật tư, xa xa không thể sánh bằng. Nhưng nếu suy xét đến, tiểu thiên địa của linh đảo hải thú đã tiến hóa biến thành tiểu thiên thế giới. Đồng thời, mẫu thân của hắn thì tại dung hợp yêu đế chi tâm về sau, thành công mở ra tiểu thiên địa trong cơ thể, tương lai nói không chừng cũng có thể tiến hóa biến thành tiểu thiên thế giới. Cái này năng lượng tinh thạch loại hình thứ gì đó. Tương lai đúng tiêu phàm mà nói, cũng là đủ là được rồi thứ gì đó không cần thiết cưỡng cầu nhiều như vậy. Long Thiên Khải chữ vật giới chỉ bên trong, đồ tốt còn là không biết. Lệ Loi vẫn vẫn cộng lại, sẽ không thấp hơn chục tỷ tiên thạch. Chuyển đổi thành huyền linh tinh, vậy ít nhất cũng là giá trị trăm vạn nước đồ tốt. Mặc dù còn không có Tiêu Phàm trước đó tòng ma tinh thành, lấy được những tia ma tinh khoáng mạch một phần nước nhiều. Nhưng dù sao cũng là khác nhau tài nguyên, có tiền tỉ không nhất định năng lực mua được đồ tốt. Tiêu Phàm tùy tiện nhìn một chút, lựa chọn tuyển tuyển một phen, tìm tới chính mình cần tín vật đệ tử chân long cát, cùng với tín vật tiên chủ hồi long thiên quốc. Cái trước là một cái lệ bài, hắn thì là một lớn chừng quả đống thần long phó tượng. Lạc đăng đế Tiên tín vật đệ tử chân Long Các, ngài muốn lấy đi, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mà cái đó đại biểu cho hồi Long Tiên Quốc tiên chủ tín vật, ngài có thể hay không lưu lại. Mộ Tĩnh Di nhìn thấy thần Long pho tượng về sau, có chút ngượng ngùng hỏi: "Được thôi. Dù sao không phải vật gì tốt, cái đồ chơi này tựa như làm ở ra cái quái gì thế chậc khóa đi." Tiêu Phàm không để ý gật đầu một cái, thuận miệng lại hỏi: "Ngài lại đã nhìn ra?" Mộ Tĩnh Di vẻ mặt giật mình nhìn về phía Tiêu Phàm, giải thích nói: "Đây thật ra là chúng ta Tứ Đại Tiên Quốc mở ra một đại trận pháp triệt khóa, chỉ có chúng ta Tứ Đại Tiên Quốc triệt để lâm vào tuyệt cảnh lúc mới có thể mở ra." Nghe nói mở ra sau đó, có thể bảo hộ chúng ta, không bị sát ma giới đám kia ma giới, triệt để giết đi." Ngộng Tình Di nói đến đây, còn nhịn không được trộm nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc phản ứng rất bình tĩnh, hình như căn bản không có nghe được nàng dường như. Tiêu Phạm tiện tay đem Thần Long Phò tượng ném cho Ngộng Tình Di, lại thuận miệng nói ra: "Có lẽ vậy, cho dù thật mở ra, cũng sẽ không là cái gì tốt chật pháp, ta khuyên các ngươi không muốn đem hy vọng đặt ở cái đồ chơi này phía trên." Tiêu Phạm mặc dù nhìn không ra, thứ này rốt cục có thể đem trận pháp gì mở ra, nhưng lại có thể cảm nhận được, cái đồ chơi này mở ra sau trận pháp, đỉnh thiên cũng liền tiên trung cực hạng, khoảng cách tiên cao cách xa một bước, Tiêu Phàm vô cùng không để vào mắt. Ngụy Tiêu Phàm lời nói, mộng mộng Tình Di giật mình. Nàng hay là vô cùng tin tưởng Tiêu Phàm. Thế nhưng, nàng chỉ biết là Tiêu Phàm trình độ luyện đan rất cao, cũng không biết hắn trình độ trận pháp thì rất cao. Bằng không, nàng có thể đã thuận thế làm tới, đưa ra hy vọng Tiêu Phàm giúp bọn hắn, bố trí cường đại trận pháp ý nghĩ. Nàng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nói không ra lời. Nhìn thấy mộng mộng Tình Di không nói lời nào, Tiêu Phàm thì lần nữa mở miệng nói: "Ta chân tiến hắn trở về, ngươi muốn đi đi dạng sao?" Lạc Đan Đế là nghĩ đi hồi Long Tiên quốc luyện đan thành xem một chút đi. Mộng Tình Di nghe được Tiêu Phàm nói như vậy thì đã hiểu hắn mục đích thật sự. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phủ nhận. Vậy ta vẫn ngồi tiếp ngài cùng đi đi. Hồi Long Tiên quốc đám người kia, nó như thế nào đây? Mộng Tình Di vẻ mặt bất đắc dĩ, miệng môi nói ra, chính là một đám bại náo. Bây giờ Long Tiên Khải lại trở thành như vậy, bọn hắn sợ rằng sẽ quên hết tất cả. Vậy ngươi liền theo, làm hết sức đem hồi Long Tiên quốc tiếp thủ. Tiêu Phàm cũng cảm thấy có chút phiền toái, đem bọn hắn tiếp thủ. Mộng Tình Di sững sờ, chợt cười khổ nói, ta cái nào có tư cái gì? đem bọn hắn tất cả tiên quốc tiếp nhận, cho dù ta vui lòng, Chân Long các đoán trưởng cũng sẽ không đồng ý Chân Long cấp thế, nhưng có tiên đế. Tại tiên giới đều là cấp cao nhất thế lực một trong, không thể so với kia Trường Tiên cung kém. Ngẫm tính di tiểu nói này, Tiêu Phàm liền hiểu. Trường Tiên cung cũng là Lý Tư Nguyên Trô môn phái, tiên giới thập đại tiên môn một trong, có nhiều tên tiên đế cường giả. Đương nhiên, thật sự nổi tiếng tiên đế cường giả, bọn hắn là không có. Nói như vậy, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cười nói: Hồi Long Tiên Quốc phía sau chính là chân Long các khống chế các ngươi mộng ước tiên quốc chính là nhà già, mà cổ hồn tiên quốc chính là trưởng tiên cung, huyết đế tiên quốc đâu? Huyết đế? Tiên giới tứ đại tiên đế một trong, cấp cao nhất cường giả." Mộng Tình Di nói, "Nhìn xem phản ứng của ngươi, cái này huyết đế hình như so cái gì trưởng tiên cung, chân Long các, còn có các ngươi nhaan già đều muốn lợi hại rồi." Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi, "Người ta là tứ đại tiên đế một trong, cái gọi là tứ đại tiên đế chính là bên ngoài, sức chiến đấu mạnh nhất, trong tay quyền lợi lớn nhất bốn người. Cho dù là cùng cấp bậc tiên đế, đều cần nghe mệnh lệnh của bọn hắn, năng lực không lợi hại sao?" Mộng Tình Di chém biến một tiếng về sau, lại ngượng ngập vừa cười vừa nói, "Ngoài ra, ngươi thì tuyệt đối không nên bắt chúng ta nh้าง già, cùng trường tiên cung, chân long các so sánh, thực lực của chúng ta so sánh với bọn họ, hay là kém một chút." Mộng Tình Di một bên giải thích, một bên mang theo Tiêu Phàm đám người, hướng về độc thuộc về nàng truyền tống trận đi đến, chuẩn bị truyền tống đến hồi Long Tiên Quốc. Cái truyền tống trận này, có thể trực tiếp đem Tiêu Phàm đám người truyền tống trận hồi Long Tiên Quốc cô độ. Nếu như là những truyền tống trận khác, liền cần nhiều truyền tống hai lần, khá là phiền toái. Có Mộng Tình Di cái này tiên chủ trấn trấn tự, cho dù Tiêu Phàm thì nhìn ra Thời Long Thiên quốc những cao tầng này quả thật có chút nào thiếu. Chẳng qua, bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn được một ý suy nghĩ, đem chú ý đặt ở trên người Long Thiên Khải. Không có đi đánh tiêu phàm cùng Nguyễn Ngọc chú ý. Đến tận đây, Tiêu Phàm lại hao tốn đem thời gian gần 1 tháng, chuyển khắp cả hội Long Thiên quốc tất cả thành phố nghề phụ. Có lẽ là bởi vì Long Thiên Khải thiết huyết chân ép. Những hội Long Thiên quốc người tu luyện nghề phụ nhỏ, bình thường căn bản không có nghỉ ngơi thời gian. Vĩnh viễn cũng là 0.7. Tại hội Long Thiên quốc, Tiêu Phàm lại chọn vẹn thu hoạch hơn 200 vạn tinh tùy tiên vận nghề phụ. Cơ hồ tương đương với tại Mộng Ước tiên quốc thu hoạch gấp đôi. Nhìn hệ thống giao diện bên trên, hơn 400 vạn tinh thủy tiên vận nghề phụ, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười sắt lạnh. Cái kia suy nghĩ thật kỹ, nên đem cái nào nghề phụ trực tiếp tăng lên tới thần giai. Giới khỏi hồi Long Tiên quốc lúc, Tiêu Phàm còn chuyên môn mang theo nhộng tình di cùng Nguyễn Ngọc, đi nhìn một chút Long Tiên khai kết cục. Nói thật, nếu như không phải linh hồn ba động không lừa được người, Tiêu Phàm cũng hoài nghi, trước mặt cái này xưng như là một đầu mấy ngàn cân đại heo mập, trên người mặc đầy mủ đao nhức, không có một viên hoàn hảo da thịt người, thật là đã từng hồi Long Tiên quốc tiên chủ. Bọn hắn thật không sợ chân Long cắc trà thủ sao? Tiêu Phàm cũng nhịn không được kinh ngạc hỏi. Do đó Ta nói bọn hắn có chút bại nào a." Mộng Tình Di buông tay, bất đắc dĩ nói: "Chương 1250, ta chột dạ à, chương 1250, ta chột dạ à." Theo hồi Long Tiên Quốc về đến Ngọc Ước Tiên Quốc, cũng không cần Tiêu Phàm nhắc nhở. Mộng Tình Di lại ngựa không ngừng vó mang theo Tiêu Phàm, đi tới Huyết Đế Tiên Quốc. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, hắn cho rằng Huyết Đế Tiên Quốc Tiên Chủ Sa La Đệ sẽ đối với hắn vô cùng không khách khí. Rốt cuộc, bọn hắn Huyết Đế Tiên Quốc Sa Ly cũng là Tiêu Phàm trước đó đàn đế, cùng vị này Sa La Đệ, thế nhưng cùng một cái gia tộc. Hắn đoạt bọn hắn tộc nhân đàn đế vinh dự, Hắn cái này làm tiên chủ khẳng định trên mặt không ánh sáng, nhưng người nào hiểu rõ? Đến huyết đế tiên cốt sau, Tiêu Phàm cùng Ngộng Tình Di đạt được Sa La đệ tương đối nhiệt tình chiêu đãi. Tiêu Phàm còn chuyên môn dò xét qua, Sa La đệ Nhi Tình là phát ra từ nội tâm. So với đạt được Tiêu Phàm giúp đỡ, nhường con gái tỉnh lại thánh diễm ma chủ, thái độ đối Tiêu Phàm đều tốt hơn một ít. Cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng kỳ lạ, nhịn không được phóng nó lên. Cái này Sa La đệ cùng Tiên Niệm Đan Đế Sạ Ly quan hệ, có thể hay không vô cùng không tốt? Nếu không, thực sự không cách nào giải thích, hắn thời khắc này phản ứng a. Đương nhiên Loại tình huống này, Tiêu Phàm cũng không có khả năng trực tiếp hỏi ra đây. Sau đó, Tiêu Phàm đưa ra thỉnh cầu của mình. Sa La Đệ không chút do dự đồng ý, đồng thời tỏ vẻ vui lòng tự mình dẫn đầu Tiêu Phàm tiến về những kia thành phố nghề phụ. Chẳng qua tại trước khi lên đường, Sa La Đệ ngượng ngùng mở miệng nói: "Lạc Đan Đế, có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có nên nói hay không?" Sa Tiên chủ khách khí, "Cứ nói đừng ngại." Tiêu Phàm khoát tay khách khí nói: "Ta kia bất thành khí đệ đệ, có phải có thể đi theo chúng ta cùng nhau?" Sa La Đệ chờ đợi mà hỏi: "Đệ đệ của ngài?" Tiêu Phàm sững sốt một chút, chính là Sa Li. Lạc Đan Đế ngài nên là qua. Sa La Đệ vội vàng trả lời. A. Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người. Sa Li lại là đệ đệ của ngài. Thân. Đúng vậy, cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ. Sa La Đệ gật đầu nói. Vậy ngươi. Tiêu Phàm kém một chút, liền muốn hỏi ra chính mình ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bất quá, Sa La Đệ hiển nhiên là nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩa, khẽ cười nói. Lạc Đan Đế, ngài là chân chính có thực lực đan đế, ta kia bất thành khí đệ đệ, chẳng qua là có tiếng không có miếng. Nói thật, thì cái kia trình độ, được xưng là đan đế ta cũng một thằng chuẩn dạng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn thật là đem mình làm cái nhân vật. Nếu không phải Lạc Đan Đế xuất hiện, ta kia bất thành khí đệ đệ, còn không biết sẽ bành trướng thành cái dạng gì. Cũng may, hắn hiện tại ý thức được năng lực của mình, không hề có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, đã sửa lại trở về, ta vô cùng cảm tạ Lạc Đan Đế ngài. Sa La đệ lời nói này, cũng là hoàn toàn phát ra từ nội tâm cảm khái. Tiêu Phàm đây cũng là đã hiểu, Sa La đệ vì sao đối với hắn thái độ tốt như vậy, nhiệt tình như vậy. Đây mới là tốt ka ka a. Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng cảm khái một phen về sau, cười nói, chút chuyện nhỏ này Đương nhiên không sao hết. Không biết đường các bạn, bây giờ tại nơi nào. Còn không cút nhanh lên đi vào, cho Lạc Đan Đế hành lễ. Sa La đệ vẻ mặt cáo kính hướng về phía ngoài cửa hô. Một bóng người ngay lập tức từ bên ngoài vào vào. Không phải kia Sa Ly, còn có thể là ai? Sa Ly có chút lúng túng hướng về phía Tiêu Phàm ngãi ngủng cười một tiếng, "Ô quyền, một mực cùng kính hành lễ nói. Vạn bối gặp qua Lạc Đan Đế." Hình ảnh như vậy, nhưng Tiêu Phàm ngay lập tức nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Sa Ly lúc, một đám người xưng hô hắn xa tiền bố hình tượng. Hắn ngay lúc đó nét mặt, sắp thực tương đối khó gần ngạo khí. Không biết hắn trình độ luyện đang người chỉ dựa vào phản ứng của hắn cùng thái độ, thật là có có thể nghi lầm, hắn là luyện đan đại lão. Có thể trên thực tế, gia hỏa này trình độ luyện đan cũng liền như thế. Nói câu không dễ nghe, so với hiện tại Yên Thủy Khanh, cũng cao không đi đến nơi nào. "Đường các bạn khách khí." Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp lễ lại, lại nhìn về phía Sa La để nói, "Sa tiên chủ, đã có đường các bạn đi theo, chúng ta thì không cần làm phiền ngài. Với năng lực của hắn, hẳn là có thể đủ mang theo chúng ta tiến về tất cả thành phố nghề phụ đi." "Sắp thực có thể." Sa La đệ gật đầu một cái, lại nói thêm một câu. "Với lại, kỳ thực vì lạc đan đế thân phận của ngài, cũng đồng dạng có thể. Ta rốt cuộc không phải là các ngươi huyết đế tiên quốc tu luyện giả." Tiêu Phàm khiêm tốn cười nói. Sa La đệ lại khách khí với Tiêu Phàm nói hai câu, lần nữa cáu kỉnh nhìn về phía Sa Ly, hừ lạnh nói: "Triều cố tốt lạc đan đế, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, nếu để cho ta biết, ngươi lại đắc tội lạc đan đế, quay về lao tử thì phế bỏ ngươi." Sa Ly nét mặt càng thêm luống túm, hoàn toàn không dám phản kháng chính mình vị này ca ca. Bị Sa La đệ tự mình đưa đến truyền tống trận phụ cận, đặt vào truyền tống trận về sau, Tiêu Phàm một nhóm ba người, không hẹn mà cùng trở vào một cái. Nghe được đối phương thư khí âm thanh, ba người không khỏi nhìn nhau lên. Ha ha, Tiêu Phạm dẫn đầu nở nụ cười, một bộ thực sự không biết làm sao thuyết minh bộ dáng, cười nói: "Đường các bạn, ngươi người ca ca này, thật sự chính là yêu thương ngươi a. Điểm này, ta cũng biết, chính là hắn thực sự không biết cho ta mật muối. Tứ nhỏ đem ta hống đến lại, để cho ta đặc biệt mất đắc dĩ." Sát Ly gật đầu, trong miệng lại nhịn không được cười khổ phàn nàn lên: "Ngươi nên may mắn, chính mình có dạng này ca ca. Nếu không, thì trước ngươi cái chủng loại kia điệu dạng tử, đổi một người biến thành mới đáng đế, ngươi bây giờ đã là người chết." Mộng Tĩnh Di trợn trừng mắt, hừ lạnh nói: "Mộng Tiên chủ nói đúng lắm, cho nên ta cũng muốn cảm tạ Lạc Đan Đế." Sát Ly lần nữa chắp tay, vẻ mặt sùng bái nói: "Nhìn thấy Sát Ly đã triệt để hóa thân thành vì mình tiểu mê đệ, Tiêu Phạm cũng có chút vui vẻ. Suy nghĩ một lúc, hay là xuất ra một viên trống không mọc dạn, đem cuối cùng phiên bản Thanh Mục Linh Vật Đan Phương Pháp luyện chế, ấn khắc vào trong đó, đưa cho Sát Ly. "Đây là ta thông qua ngươi luyện chế Thanh Mục Linh Vật Đan, nghiên cứu ra được cuối cùng phiên bản phương pháp luyện chế, tại ngươi đẳng cấp luyện đan, không, có tăng lên cho đó, đây cũng là ngươi hiện tại có thể luyện chế mạnh nhất phiên bản." Lạc Đan Đế Sát Lự trong nháy mắt kích động nói năng lộn xộn lên. Lần trước, Tiêu Phàm liền đã giúp hắn cải thiện qua một lần, Thanh Ngọc Linh vận đan phương pháp luyện chế. Hắn cho rằng kia đã là cực hạn. Vừa mới qua đi thời gian nửa năm, Tiêu Phàm lại lần nữa tăng lên hiệu quả. Sát Lự nội tâm, càng phát sùng bái Tiêu Phàm, hắn đều có chút hối hận, vì sao mình không thể là tân nữ nhi? Nếu không, hiện tại tuyệt đối muốn lấy thân báo đáp, báo đáp Tiêu Phàm. Trở về luyện tập rồi, thiên phú của ngươi, sát thực thật không tệ, về sau nói không chừng ngươi thật sự có thể biến thành tân đế. Tiêu Phàm khích lệ nói, người sau khi rời đi, Hắn hẳn là có thể đủ lần nữa khôi phục đàn đế danh hiệu đi. Mộng Tình Di nghe nói như thế, chen miệng nói, "Rời khỏi? Lạc Đan Đế phải rời khỏi? Đi nơi nào?" Đang muốn xem xét trong Ngọc Giản nội dung Sát Ly, nghe nói như thế, ngay lập tức hận trướng hỏi, "Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là tiến về Tiên giới." Mộng Tình Di tức giận nói, "Chương 1251, ta đi thông thiên lần dài, chương 1251, ta đi thông thiên lần dài." T. Sát Ly ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh Hãi nhìn về phía Tiêu Phạm, "Lạc Đan Đế, vị tiên phú của ngài, cho dù lưu tại Tiên Nguyên chi vực, Đoán chừng không được bao lâu, cũng có thể tăng lên tới Kim Tiên. Làm gì hiện tại đi tiên giới, nơi đó cạnh tranh thực sự quá lớn. Sắc Ly nhịn không được lắc đầu đề nghị. Phốc. Mộc Tĩnh Di trong nháy mắt cười ra tiếng, có loại khoe khoang hư vị, nói ra. Lạc Đan Đế bây giờ đều đã là đại la Kim Tiên cảnh cường giả, Kim Tiên. Tính là gì? Mẹ. Sắc Ly nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đó đã không phải là đối đãi một người bình thường ánh mắt, đó là nhìn xem thần ánh mắt. Ta cùng đường các bạn đều là luyện đan sư, tu vi cái gì, nơi nào sẽ quan tâm những kia. Nói cái này làm gì? Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn khoát khoát tay, cười nói: "Đường các bạn, còn xin dẫn đường đi." "Đúng, đại thần." "Không, đại nhân." Sa Lỵ lúng túng cười một tiếng, vội vàng nghiêm túc dẫn đường, trong nội tâm lại tràn đầy đắng chát. Hắn chỉ cảm thấy, Tiêu Phàm lời nói này, nói thực sự quá vở xèo lét. Cái gì gọi là bọn hắn đều là luyện đan sư, không quan tâm tu vi? Luyện đan sư tiền đề, cũng là một tên tu luyện giả. Nếu như không phải vì tu vi thực sự tăng lên không ngừng, ai biết lãng phí nhiều thời gian như vậy, đi luyện đan? Luyện đan ý nghĩa, cũng là vì tại quá trình luyện đan bên trong, hy vọng đúng các loại đồ vật có cảm giác ngộ Từ đó phản hồi đến trên việc tu luyện, có thể tăng cao tu vi a. Mẹ a, Lạc Đan Đế đến cùng là thế nào tu luyện? Có cường đại như vậy luyện đan tiên phú, còn có thể có mạnh như vậy tiên phú tu luyện. Trên thế giới này, thật có thiên phú cường đại như thế yêu nghiệt sao? Tại sao Lụy dẫn đầu dưới? Tiêu Phàm đồng dạng hao tốn đem thời gian gần 1 tháng, đem toàn bộ thành phố nghề phụ cũng đi vòng vo vò một vòng. Nơi này thu hoạch thì vô cùng ít đòi, chỉ có không đến 100 vạn tinh tụy tiên vận nghề phụ. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì huyết đế tiên quốc bên trong người tu luyện nghề phụ là ít nhất, ngay cả cái khác tiên quốc một nửa đều không có. Cứ như vậy Còn có thể thu hoạch nhiều như vậy tinh tụy tiên vận nghề phụ, Tiêu Phàm đã tương đối hài lòng. Cuối cùng, chính là Cổ Hồn Tiên Quốc. Mặc dù Cổ Hồn Tiên Quốc toàn bộ luyện đan điểm, Tiêu Phàm đã vơ vét qua một lần, nhưng đó là tại hệ thống thăng cấp trước đó, thăng cấp sau đó còn chưa từng đi, cũng không biết có thể hay không trực tiếp thu hoạch. Tiêu Phàm thân mình liền xem như Cổ Hồn Tiên Quốc tu luyện lạ. Hắn trở về, càng là hơn khiến cho tất cả Cổ Hồn Tiên Quốc toàn bộ cao tầng nhiệt liệt chào mừng. Nhất là đã tiếp xúc qua tiên chủ Hồn Phá Thiên, trưởng lão Lý Tư Nguyên đáng người. Cùng cái khác tiên quốc không giống nhau. Bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trở về về sau, Đầu tiên là hưng phấn, sau đó chính là tràn ngập hổ thẹn xin lỗi. Bọn hắn cảm thấy là bởi vì bọn họ sai lầm, mới biết Nguyễn Tiêu Phàm bị Nguyễn Ngọc bắt cóc đi mà vượt thành. Tiêu Phàm khuyên nhủ một phen, còn tỏ vẻ chính mình tại Ma Vực Thành cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, thậm chí hiện tại cũng có thể trực tiếp tiến về tiên giới. Nay mới khiến bọn hắn khôi phục bình thường. Tiêu Phàm lúc này đưa ra chính mình cần tiến về thành phố Nghệ Phụ để xuất. Hôn Phá Thiên tự nhiên là không chút do dự đồng ý. Với lại chết sống tỏ vẻ, muốn đích thân đi theo, đỡ phải lại xảy ra bất trắc. Tiêu Phàm vô cùng đau đầu. Trước đây căn bản không nghĩ ở trước mặt những người này trắc mức. Nhưng này một số người càng muốn cho hắn cơ hội này, hắn thì không có cái nào. Hồn Tiên chủ, ta đều đã là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, tại đây Tiên duyên chi vực bên trong, cũng coi là người thứ nhất. Hiện tại ai còn có thể tổn thương ta? Tiêu Phàm cười nói. Đại La Kim Tiên cảnh? Hồn Phá Thiên chợn trọn mắt. Toàn thân run rẩy nhìn Tiêu Phàm, có chút không dám tin tưởng tin tức này. Thế nhưng, khi hắn tích hạ ra thần lực, hướng về Tiêu Phàm dò xét mà đi lúc, lại phát hiện Tiêu Phàm thì giống vô tận tiên vực bình thường, tràn đầy thần bí, nhường hắn một chút cũng nhìn không thấu. Là hắn biết, Tiêu Phàm thực sự nói thật. Người ta thật là đại la kim tiên cảnh cường giả. Lạc Đan Đế, ta thật sự chính là đánh giá thấp thiên phú của ngài a." Hồn Phá Thiên giọng nói, trong nháy mắt theo người, biến thành ngài, càng thêm tôn kính. "Các ngươi cũng biết tu luyện của ta cách thức, nói thật chứ, nếu không phải các vị cho ta đầy đủ tu luyện môi trường, ta thì không có cách nào nhanh như vậy, liền đem tu vi tăng lên đến bây giờ trình độ, do đó, còn muốn cảm ơn mọi người." Tiêu Phàm nghiêm túc nói cảm tạ. Cảm tạ của hắn là phát ra từ nội tâm. Chỉ là vừa nghe đến hắn, Lý Tư Nguyên cùng Hồn Phá Thiên đều có chút u uẩn nhìn về phía Tiêu Phàm. Lạc Đan Đế, ngài nếu nói, chúng ta cho ngài trình độ luyện đan tăng lên, cung cấp giúp đỡ, chúng ta còn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Có thể ngài muốn nói, chúng ta cho tu vi của ngài tăng lên, tăng lên giúp đỡ, chúng ta tiểu chân có chút xấu hổ. Đúng vậy a. Lạc Đan Đế, tu vi của ngài năng lực qua như thế thật nhanh tăng lên, hay là ngài tại sát ma giới chuyện bên kia, cùng chúng ta cổ hồn tiên quốc, cùng với tất cả tứ đại tiên quốc cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Lý Tư Nguyên thì gật đầu đồng ý nói. Lý Trường lão, bây giờ Lạc Đan Đế nhưng đã là đại La Kim tiên cảnh cường giả, ngài không vội vàng hồi báo một chút, nhường Trường Tiên cung người, mở ra thông đạo. Tiếp lạc đàn đế tiến về tiên giới. Hồn phá thiên đột nhiên mở miệng nói, "Hắn biết rõ, Tiêu Phàm tất nhiên đã là đại la kim tiên cảnh cường giả, vậy khẳng định thì không thích hợp tiếp tục tại tiên duyên chi vực đời sống, vẫn là phải đi tiên giới." "Không cần." Lý Tư Nguyên đang muốn nói chuyện, Tiêu Phàm liền mở miệng ngăn cả nói, "Ta nghe nói, tại chiến trường trung tâm, tồn tại một thông thiên linh giai, ta muốn thông qua thông thiên linh giai, tiến về tiên giới." Mộc Tình Di một thẳng đi theo Tiêu Phàm bên người, kỳ thực cũng là nghĩ nhịn, và Tiêu Phàm lúc rời đi, liên hệ nha hoàn gia, để bọn hắn mở ra thông đạo, trực tiếp tiến Tiêu Phàm tiến về tiên giới. Như vậy cho dù Tiêu Phạm cuối cùng không có lựa chọn gia nhập bọn hắn nhàn ra, dạng này ấn tình, vì tính cách của hắn, khẳng định sẽ không quên. Đến lúc đó, thiếu không được bọn hắn nhàn ra chỗ tốt. Thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phạm vậy mà sẽ lựa chọn đi thông thiên giai con đường này, tiến về tiên giới. Phải biết, thông thiên giai mặc dù đúng là bình thường tu lựa giả, tăng lên tới kim tiên cảnh về sau, tiến về tiên ma lượng giới lối đi duy nhất. Nhưng bởi vì tiên duyên chi vực tình huống đặc biệt. Đến mức, tứ đại tiên quốc bên này, cũng không tượng sát ma giới bên ấy giống nhau, trừ ra một tuyển chọn ma giới, thì không cho những người khác cơ hội. Tứ đại tiên quốc bên này Sẽ trước giờ khóa chặt có năng lực tăng lên tới kim tiên cảnh cửa giả, sẽ thừa dịp tiên giới tiến vật tư, mở ra thông đạo lúc, đem tu luyện giả trước giờ đưa đi tiên giới. Có đôi khi, thậm chí một ít huyền tiên cảnh tu luyện giả, cũng có dạng này phúc lợi. Này nơi sát ma giới bên ấy, nhân tính rất nhiều. Đương nhiên, thông qua thông đạo tiến về tiên giới tu luyện giả dưới tình huống bình thường, cũng sẽ trực tiếp gia nhập tương ứng môn phái. Có chút cùng loại với nhọt gãy thi đại học. Trước giờ tuyển định trường học, còn không cần khảo hạch, chỉ cần đạt được này sở học viện cường giả tán đồng, có thể trực tiếp gia nhập. Nhưng nhiều hơn nữa tu luyện giả sẽ không xuất hiện sát ma giới như thế, vì các loại lung ta lung tung tình huống, mà không cách nào tiến về ma giới. Rốt cuộc, chương 1252, đáng tiếc cái này bờ UG, chương 1252, đáng tiếc cái này bờ UG. Nếu quả như thật phải từ thông thiên giai, bước vào tiên ma luỡng giới, chỉ là thông qua thông thiên giai lúc, liền sẽ có nguy hiểm. Nói không chừng, còn không có thông qua thì vẫn lạc trên thông thiên giai. Tình huống như vậy, tại sát ma giới bên ấy, lại không phải chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, thông thiên giai cái này bước vào tiên ma lượng giới thông đạo. Tình hình chung dưới cũng chỉ có sát ma giới tu luyện giả sử dụng, tứ đại tiên quốc bên này tu luyện giả căn bản không cần đến. Hỗn phá thiên cùng ngộ tình gì không khỏi liên nhau, nét mặt đều có chút đăm chặt, Lý Tư Nguyên càng là hơn nhịn không được nhắc nhở: "Lạc Đan Đế, ngài làm sao lại muốn nhìn sử dụng thông thiên giai, tiến vào tiên giới? Vậy cũng quá nguy hiểm. Cho dù ngài bây giờ đã là đại la kim tiên cảnh cường giả, mà hiểm vẫn như cũ quá lớn." "Mạo hiểm đại? Vì sao lại đại? Chỗ kia không phải là vì kim tiên cảnh tu luyện giả chuẩn bị sao?" Tiêu Phàm không hiểu hỏi. "Đúng là cho kim tiên cảnh tu luyện giả chuẩn bị, nhưng ngài đã là đại la kim tiên, Thông thiên giai phía trên vi áp, thế nhưng theo tu luyện giả tu vi mà biến hóa cũng không phải nói, ngài đã là đại la kim tiên cảnh trên thông thiên giai khảo nghiệm, thì cùng những kia kim tiên cảnh giống nhau, cho nên có thể nhẹ nhàng thoải mái thông qua. Lý Tường Nguyên vội vàng nói, "Không sai." Hồn phá thiên thể liên đội vàng gật đầu nói ra, "Thông thiên giai là ai kiến tạo, chúng ta đến bây giờ cũng không rõ ràng. Nó xác thực cho tiên duyên chi vực bình thường tu luyện giả, một bước vào tiên ma lượng giới cơ hội. Với lại, nếu quả như thật thông qua, chỗ tốt tuyệt đối sẽ không đây độ tiếp phi thăng về sau, có thể hưởng thụ được thăng tiên chỉ kém." Thế nhưng, Lạc Đan Đế ngài nên đã hiểu. Trên đời này, không có bữa trưa miễn phí, cũng muốn đánh đổi khá nhiều a. Ngươi, ta hiểu rồi, thế nhưng Tuyết Pháp này, cùng sát ma giới những người kia, sao không giống nhau? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Đương nhiên không giống nhau. Ngộng Tình Di ba người trên mặt, cũng lộ ra khinh thường nét mặt. Chúng ta Tứ Đại Tiên Quốc cũng không giống như bọn Hàn Lịch kỳ như vậy, trừ ra một cái gọi là tuyển chọn ma giới, có thể làm cho một số nhỏ tiên phú không tồi tu luyện giả, an toàn tiến về ma giới. Những người khác muốn đi vào ma giới, hoặc là tìm quan hệ, hoặc là cũng chỉ có thể thông qua thông thiên giai. Chúng ta rõ ràng có thể cho đệ tử an toàn hơn thông đạo. Vì sao còn muốn cho bọn hắn thông qua sống chết khó nói thông thiên giai?" Mộng Tình Di hỏi ngược lại. "Cái thông thiên giai tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì?" Tiêu Phàm thì nhíu mày, hỏi ngược lại. Mọi người nghe nói như thế, cũng nhịn không được bật cười, Mộng Tình Di tiếp tục nói, "Ngươi hỏi lời này, liền như là hỏi lại tiên nguyên chi vực tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì dường như. Có thể nói lời nói thật, chúng ta những thứ này tiên chủ, đến bây giờ đều không có hiểu rõ, nơi này tại sao muốn tồn tại?" Mộng tiên chủ, hồn phá thiên sững sờ, có chút khẩn trương khẽ quát một tiếng. Mộng Tình Di khoát khoát tay, nàng hiểu rõ hồn phá ý của trời, cười nhạt một tiếng nói: Không cần lo lắng, vì Lạc Đan Đế hiện tại năng lực cùng thân phận, đủ để hiểu rõ tiên duyên chi vực chân tướng. Kỳ thực ta sớm đã biết. Tiêu Phàm nhìn Hồn Phá Thiên giống như cười mà không phải cười. Ngộ Tình Di trên mặt ngay lập tức lộ ra quả là thế đồ cười, mà Hồn Phá Thiên thì là có chút lúng túng, che cười, giải thích nói: "Lạc Đan Đế, ta không phải cố ý muốn đối ngài giấu giếm, chủ yếu là..." Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngắt lời Hồn Phá Thiên lời nói, cười nhạt một tiếng nói: "Hồn Tiên Chủ, ta năng lực đã hiểu. Loại chuyện này, ngươi thì không cần thiết giải thích cái gì, yên tâm đi, ta cũng không thèm để ý việc này." Dù sao, ta lập tức liền muốn rời khỏi Tiên duyên chi vực." Tiêu Phàm không nói lời này khá tốt. Vừa nói ra, hồn phá thiên nội tâm càng là hơn có loại đằng chặt cảm giác. Hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm lời nói này có ý riêng. Hắn thấy, Tiêu Phàm lời nói này ý nghĩa chính là, "Ta đều đã là đại la kim tiên cảnh cường giả, lập tức liền muốn rời khỏi tiên duyên chi vực, ngươi lại còn muốn đối ta ẩn tàng?" "Sao? Có phải hay không cảm thấy, ta cho dù tăng lên tới đại la kim tiên cảnh, cũng không có tư cách kia?" Hiểu rõ một sự tình, "Ngươi đây là nhìn lâu không dậy nổi ta à?" Nếu để cho Tiêu Phàm hiểu rõ hồn phá thiên ý nghĩa, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đều không để ý ta, ta làm sao lại như vậy quan tâm ngươi đây? Ta còn thực sự không có có nhiều như vậy ý nghĩ. Được rồi, không nói trước những thứ này, chờ ta đi dạo một lần, việc sau đó trò chuyện tiếp. Đúng, những ngày gần đây, các ngươi hơi chú ý một chút hồi lòng tiên quốc. Hồi lòng tiên quốc? Bọn hắn làm sao vậy? Hồn Phá Thiên còn không biết hồi lòng tiên quốc chuyện đã xảy ra, không hiểu hỏi. Hồn Tiên Chủ, ngươi cũng không cần đi theo Nhường Ngộng Tiên Chủ kể ngươi nghe hồi lòng tiên quốc chuyện đã xảy ra, các ngươi cũng tốt tận chuẩn bị sớm. Tiêu Phàm nói xong, trực tiếp tóm lấy Lý Tư Nguyên quấn về truyền thống trận bay lượn mà đi. Nơi này hắn quân a. Hỗn phá thiên thấy thế, chỉ có thể có hơi nhíu mày, không có lựa chọn đuổi theo. Tiêu Phàm lời nói, nhường hắn có chút bận tâm. Cảm thấy hồi Long Tiên quốc có thể là thật phát sinh chuyện nghiêm trọng gì. Tiêu Phàm với Ly Khai, hắn thì chờ không nổi hỏi thăm về tới, mà đi theo Tiêu Phàm rời đi Lý Tư Nguyên, lúc này, lần nữa nhíu chặt lông mày, lo lắng nói ra. Lạc Đan Đế, ngài thật không muốn để cho chúng ta trưởng tiên cô người, khai thông thông đã sao? Thông thiên giai tất nhiên tồn tại, vậy khẳng định có tồn tại ý nghĩa. Ta không thể vì nó rất nguy hiểm, thì không tới sống sáo. Nơi này đặt ở tất cả tiên duyên chi vực bên trong, nói không chừng đều là một lớn nhất cơ duyên, ta tại sao muốn bỏ lỡ?" Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Lý Tư Nguyên, ha ha cười nói, "Thế nhưng, chỗ kia thật rất nguy hiểm, thì không ai nói hắn là lớn cơ duyên a." Lý Tư Nguyên không hiểu phản bác, "Các ngươi đến bây giờ cũng không rõ tiên duyên chi vực tồn tại ý nghĩa, thì tính sao hiểu rõ thông thiên giai tồn tại ý nghĩa?" Nói như vậy, "Các ngươi hiểu rõ, những kẻ theo thông thiên giai rời đi ma giới tu luyện ra, hiện tại cũng có cái gì thành tựu sao?" Tiêu Phàm giải thích hai câu, cảm thấy giải thích không rõ ràng, thế là liền hỏi lần nữa. "Cái này, chúng ta hình như Ta không có hiểu qua." Lý Tư Nguyên nghe xong lời này, ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng vào đầu nói, "Không hiểu qua thì không có quyền lên tiếng, những lời này chưa nghe nói qua sao?" Tiêu Phàm trừng Lý Tư Nguyên một chút, khoát khoát tay, không nhịn được nói, "Được rồi, chuyện này, ngươi thì không cần nói, ta làm ra chuyện quyết định, bình thường sẽ không sửa đổi." "Đúng." Lời này vừa ra, Lý Tư Nguyên nội tâm run một cái, theo bản năng rũ cụp lấy đầu, không còn dám đi xem Tiêu Phàm, trở nên càng thành thật lên. Lần nữa về đến quen thuộc luyện đan thành, Tiêu Phàm không có đi liên hệ Thái Lưu Quang, trực tiếp hướng về kia chút ít đặc thủ luyện đan điểm truyền tống mà đi. Hắn Đi dạo qua mấy cái luyện đan điểm về sau, Tiêu Phàm thở dài một cái. Quả nhiên, Neighbor UG là không có khả năng xuất hiện. Hắn đã ở bên này luyện đan điểm, vơ vét qua một lần, muốn lần nữa cùng những thành thị khác luyện đan điểm giống nhau, đạt được hàng loạt tinh tụy tiên duyên nghề phụ, đơn giản chính là vọng tưởng. Chương 1253, Long Phi Vũ, chương 1253, Long Phi Vũ. Tiêu Phàm cũng lười tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới, trực tiếp nhường Lý Tư Nguyên dẫn đường, tiến hắn tiến về cái khác thành phố nghề phụ. Lạc Đan Đế lại còn đối với những khác nghề phụ cũng có chút hiểu biết. Lý Tư Nguyên nghe được Tiêu Phàm yêu cầu, một bên dẫn đường, Một bên kinh ngạc hỏi: "Xét thay đổi biết hay không, ta cái khác nghề phụ, không thấy có luyện đan lợi hại như thế, nhưng nhiều cảm thụ một ít đặc thù khí tức, tóm lại có chỗ tốt." Tiêu Phàm bình tĩnh nói: "Không hổ là Lạc Đan Đế, tùy tùy tiện tiện một câu, đều nói như thế có triết lý." Lý Tư Nguyên mặt mũi múi tràn đầy bội phục nói: "Tiêu Phàm chỉ là tiêu thiếu, không nói gì." Mặc dù không cần lại luyện đan điểm chuyển một lần, Tiêu Phàm đi dạo hết cổ hồn tiên quốc thành phố nghề phụ thì hao tốn gần thời gian nửa tháng. Nay vẫn là bởi vì cổ hồn tiên quốc lớn nhất chính là Luyện Đan Thành, cũng là tất cả tứ đại tiên quốc trong, lớn nhất Luyện Đan Thành. Tiêu Phàm trước đó đem nơi này dạo qua một vòng thì hao tốn gần 1 tháng. Thực lực bây giờ tăng lên, tốc độ tự nhiên sắp rồi. Nếu không, dựa theo trước đó tốc độ, hắn đoán chừng cần hơn 3 tháng mới có thể chuyển lượt cổ hồn tiên quốc toàn bộ thành phố nghề phụ. Mà hiện tại Tiêu Phàm càn quét cổ hồn tiên quốc thành phố nghề phụ lúc, tiên rồi chân Long Các thì cuối cùng đạt được Long Thiên Khải bị người phế bỏ thông tin. Chân Long Các dưới cơn nóng giận, mở ra thông đạo, đem hai cái đại La Kim Tiên cảnh cường giả, cùng với mấy chục cái Kim Tiên cảnh cường giả, đưa đến Tiên duyên chi vực. Người đã tới. Nhưng Chân Long Các cao tầng quả nhiên là quên đi, Tiên duyên chi vực hạn chế. Hai cái đại la kim tiên cảnh cường giả, đi vào tiên duyên chi vực về sau, trong nháy mắt liền bị hạn chế. Thực lực đỉnh thiên, miễn trước phát huy ra đại la kim tiên cảnh sơ giai thực lực. Mà hai người này trước đây thế, nhưng đại la kim tiên hậu kỳ cường giả a. Giờ phút này, hồi Long Tiên Quốc Cố Đô, một tên lãnh đạo người trẻ tuổi, ngồi ở nguyên bản tiên chủ vị trí bên trên. Trên trán hai cái sư rồng, đem thân phận của hắn bại lộ rõ ràng. Hắn là chân long các hoạch tâm đệ tử, Long Phi Vũ. Một có tiên văn kim long huyết mạch tu luyện giả. Thiên văn kim long tại tiên giới trong long tộc, cũng là có tiếng tuổi. Nếu hắn không phải bán lòng bán nhân, hắn ở đây tiên giới trong Long tộc cũng là nhân vật trọng yếu. Chỉ tiếc, tiên giới Long tộc chính là một đám lao trai hư. Thông đồng mọi từ lúc, cũng mặc kệ mọi tử là chủng tộc gì. Mọi tử đã hoại thai, sinh em bé. Bọn hắn nhiều lắm là cung cấp một chút giúp đỡ, nhưng muốn nhường không phải thuần huyết thống tộc nhân lưu tại Long vực, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Vất quá, so với thượng cổ hữu hồn nhất tộc mà nói, tiên giới Long tộc coi như không tệ. Chí ít sẽ không đúng tộc nhân của mình động thủ. Nếu như là một ít mỗ long, mặc dù hay là không thể nhường không phải thuần chủng hải tử lưu tại Long vực, thế nhưng có thể cung cấp giúp đỡ. Một chút không yếu. Long Phi Vũ chính là như vậy một long nhân, phụ thân là nhân loại cường giả, mẫu thân là long vực cường giả. Hắn đương nhiên gia nhập vào chân long các bên trong, biến thành đệ cấp hạch tâm đệ tử. Tuổi còn trẻ, liền có đại la kim tiên cảnh trung kỳ tu vi, đang cố gắng mấy năm, biến thành tiên quân, có được mấy cái tinh cầu, biến thành một phương đại lão, thành thoi tiêu xái cả đời. Chẳng qua, Long Phi Vũ hiển nhiên là không cam lòng. Hắn vừa nghĩ tới cha mẹ của mình, đều là một phương cường giả, chính mình lại chỉ có thể có được mấy cái tinh cầu, hắn thì tương đối bất mãn. Hắn mục đích là trở thành khống chế mấy cái tinh vực tiên tôn. Về phần Tiên Đế, ừm, hắn hay là có như vậy một chút tự biết rõ. Rốt cuộc, trong tiên giới còn không có bán long nhân, có thiên phú như vậy cũng thành hữu. Nhưng cho dù là muốn trở thành tiên tôn, vẹn vẹn là làm từng bước trong chân long các tăng lên, không còn nghi ngờ gì nữa là chuyện không thể nào. Long Vi Vũ cũng không phải một có thể chịu được tính tình người. Lần này nghe nói tiên duyên chi vực sự việc về sau, hắn liền xung phong nhận việc, dẫn đội dẫn đội tiến về tiên duyên chi vực. Trên thực tế, ban đầu chân long các cao tầng cũng không có nghĩ phái đại La Kim tiên cảnh cường giả đến cũng là bởi vì Long Phi Vũ xung phong nhận việc, mới khiến cho nổi nóng chân Long các cao tầng, vô thức đồng ý. Lời nói quy chính đệ, đi vào hội Long Tiên quốc sau. Long Phi Vũ lợi dụng tương đối cứng rắn, ngang ngược thủ đoạn, trấn áp hội Long Tiên quốc nội đấu. Trên thực tế, tại hội Long Tiên quốc cao tầng, hiểu rõ hắn đến từ tiên giới sau, tại còn không biết hắn là đại La Kim Tiên cảnh cường giả tình huống dưới, cũng đã giá thực số dưới. Cũng đúng thế thật Long Tiên Khải dư uy, đưa đến, có thể hết lần này tới lần khác. Long Phi Vũ lại không nên hiện ra một chút năng lực của mình. Đem bọn hắn đã không phản kháng nữa hội Long Tiên quốc cao tầng, chu diệt gần một nửa. Hình như chỉ có như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng bò của hắn ra dường như. Lần này, càng làm cho còn lại hồi Long Tiên quốc cao tầng, câm như hến, nơi nào còn dám phản kháng hắn. Cái này khiến đi theo Long Phi Vũ cùng đi đến một tên khác chân Long các đệ tử Tiền Vũ Minh, tương đối bất đắc dĩ. Nàng ngăn cản qua Long Phi Vũ. Đáng tiếc, Long Phi Vũ căn bản không nghe nàng, ngược lại thừa dịp nàng không chú ý, giết càng nhiều người. Khí Tiền Vũ Minh kèm chút ngay trước còn thừa hồi Long Tiên quốc cao tầng trước mặt, cùng Long Phi Vũ ra tay đánh nhau. Nếu không phải cuối cùng Long Phi Vũ xuất ra trưởng lão ban cho lệnh bài, nhường Tiền Vũ Minh dừng tay. Long Phi Vũ có thể còn không có đợi nhìn thấy Tiêu Phạm, liền đã bị Tiễn Vũ Manh đánh thành trọng thương. Rốt cuộc, tu vi của hai người không sai biệt nhiều. Đi vào Tiên Nguyên Chi vực về sau, lại đồng thời bị Tiên Nguyên Chi vực Thiên Đạo quy tắc hạn chế thực lực. Thật muốn đánh. Long Phi Vũ chân không thấy là Tiễn Vũ Manh đối thủ. Đúng là như thế. Lần này Long Phi Vũ lần nữa triệu tập hồi Long Tiên Quốc cao tầng, bàn bạc đối sách lúc, Tiễn Vũ Manh cũng rời chỉ diện. Nàng một thân một mình, rời đi hồi Long Tiên Quốc, tiến về Mộng Ước Tiên Quốc tìm hiểu tình huống. Tiễn Vũ Manh mặc dù đúng Long Phi Vũ bất mãn vô cùng. Nhưng nhiệm vụ lần này, dù sao cũng là phía trên hạ đạt. Nàng hay là rất muốn đem hắn hoàn thành. Long Phi Vũ là người, nàng rất rõ ràng. Nàng cũng biết, Long Phi Vũ cái gọi là tốt bụng đối sách, 10 phần 89, là triệu tập nhân mã, vây công phế bỏ Long Tiên Khải vị kia lạc đàn đế. Đối với cái này, Tiền Vũ manh tương đối khịt mũi coi thường. Cũng không phải nàng xem thường Long Phi Vũ, cảm thấy Long Phi Vũ không có dạng này năng lực, mà là cảm thấy, thân làm tiên giới chân long các hoạch tâm đệ tử, đi vào tiên duyên chi vực thấp như vậy cấp không gian, lại còn cần áp dụng võ lực chân nhiếp đối phương, thực sự quá kém. Đơn giản chính là bẽ mặt. Tiếp theo, nàng cũng nghĩ biết rõ ràng Đến cùng là thế nào chuyện? Một đàn đế, vì sao lại đột nhiên đối bọn họ hồi Long Tiên Quốc tiên chủ động thủ? Đan đế như thế nào đi nữa, vậy cũng chỉ là một luyện đan sư. Luyện đan sư thật có thực lực cường đại như vậy sao? Tiên Vũ manh dù sao cũng là đại La Kim tiên cảnh cường giả. Đi vào nội ước tiên quốc quốc đô sau, rất nhanh liền phát hiện nơi này tuần tàn một ít kim tiên cảnh cường giả. Kết quả khiến nàng tương đối kinh ngạc. Nàng tại tiên giới lúc, cũng đúng tiên duyên chi vực tình huống, từng có hiểu rõ. Hiểu rõ tứ đại tiên quốc thực lực tổng hợp, kỳ thực không sai biệt nhiều. Đi vào tiên duyên chi vực về sau, nàng đồng dạng dò xét qua. Trừ ra đã bị phế sạch Long Thiên Khải bên ngoài, bọn hắn hồi Long Thiên quốc còn có 3 cái kim tiên cảnh cường giả. Tất nhiên mọi người thực lực không sai biệt nhiều, Kim Ngọc Đức tiên quốc hẳn là cũng chỉ có nhiều như vậy kim tiên cảnh cường giả mới đúng. Chương 1254, ngươi lại hỏi ta, chương 1254, ngươi lại hỏi ta. Thế nhưng Nương Tiên Vũ manh kinh ngạc chính là, nàng chỉ là tại Ngọc Đức tiên quốc, quốc đô, liền phát hiện 4 kim tiên cảnh cường giả. Trong đó 2 cái trong tiên trụ phủ, còn có 2 cái, một người một thú, thì tại cùng một nơi. Nay một người một thú, chỉ sợ là cái ngoài ý muốn đi. Tiên Vũ manh suy tư một lát, Ngay lập tức làm ra quyết định, chuẩn bị đi xem, này một người một thú, rốt cục là tình huống thế nào. Đi vào chỗ cần đến. Tiên Vũ nhanh ẩn tàng trong hư không, dò ngó phía dưới. Hoa. Nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, không hổ là tứ đại tiên quốc bên trong, duy nhất nữ tính cầm quyền tiên quốc. Tiên Vũ nhanh đồng dạng là cái nữ hải tử. Thế nhưng đi vào chỗ cần đến, nhìn thấy nhà nho nhỏ trông, lại có tới mấy cái tư sắc đỉnh tiêm, khí chất phi phàm nữ hải tử, vẫn là bị khiếp sợ đến. Trong lúc nhất thời, nàng lại thì có một loại mặc cảm cảm giác, càng làm cho nàng cảm giác vô cùng kinh ngạc lạ. Những thứ này xinh đẹp nữ hài tử trên người, lại có một đạo đồng dạng, nhưng rõ ràng không thuộc về các nàng khí tức, cùng các nàng tự thân khí tức, chặt chẽ quấn quýt lấy nhau. Tiên Vũ manh sử sở, càng thêm kinh ngạc. Đây là cái nào thần tiên đại lão, lại có thể một người độc hưởng nhiều như vậy xinh đẹp cô nương. Quá lợi hại đi. Liên xếp như long vực những long tộc kia trưởng lão, cũng không có năng lực như vậy hãy giật giật. Chẳng qua dù sao cũng là nữ hài tử. Tiên Vũ manh chỉ là kinh ngạc, cũng không có bất kỳ cái gì hâm mộ, cảm khái một phen sau. Lực chú ý của nàng, cuối cùng tập trung đến, vị nàng ban đầu thì dò xét đến kia một người một thú trên thân. Ồ Đây là Hỏa Linh Quỷ Bất Vương. Làm sao có khả năng? Đây không phải phàm tu giới yêu thú sao? Tối cao cũng bất quá chỉ có thể tăng lên tới thập giai, sao chuyện này chỉ có thể đột phá hạn chế, biến thành tiên giai tiền thú? Tiên Vũ manh càng thêm kinh ngạc. Không đúng, cái này trên người Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, đạo kia mấy nữ hải tử trên người cũng có khí tức, càng thêm lẩm đẩm, đây là, đây là người kia chiến sủng. Vedut, Vedut. Cái này như nhân rốt cục là ai? Có nhiều như vậy thần tiên bạn đời, lại còn có cường đại như vậy chiến sủng. Chờ một chút, người này không phải là cái đó phế bỏ Long Thiên Khải Lạc đan đấy đi? Tiền Vũ manh trong đầu, trong nháy mắt hiện ra một làm nàng bất an suy nghĩ. Nàng do dự một lát, quyết định nghi thân. Vả nghĩ bệnh nghĩ bạn, các loại suy đoán, tự mình dò mình, không bằng trực tiếp hành động. Tiền Vũ manh trực tiếp trong hư không hiện thân ảnh hiện ra tới. Bệnh. Ngay tại Tiền Vũ manh hiện thân trong nháy mắt, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương rõ ràng cảm nhận được khí tức của nàng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Nguyễn Ngọc chú ý tới Hỏa Linh Quỷ Bất Vương phản ứng, ý thức được không thích hợp, thì vội vàng hướng hư không nhìn lại. Tê. Nhất hỡi. Nguyễn Ngọc trong lòng, đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Nàng mơ hồ có loại tim đập nhanh cảm giác không chút do dự đối với những khác người truyền âm nói, tất cả mọi người cẩn thận, có cường địch được kích. Cường địch? Chúng nữ nghe được Nguyễn Ngọc truyền âm, cũng ngây mẫn cả người. Nàng nhóng thế nhưng đã hiểu rõ, Nguyễn Ngọc hiện tại là kim tiên cảnh cường giả. Ngay cả nàng đều nói là cường địch, đây chẳng phải là nói, chí ít cũng phải là đại la kim tiên cảnh cường giả. Mọi người thật nhanh hành động, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tràng qua, nàng nhóng không hề có đặc biệt sợ sệt. Vì Tiêu Phàm trước khi rời đi, ngay tại nhan hạ dĩnh trong tràng viên, bố trí trận pháp tương đại, cho dù là đại la kim tiên cảnh cường giả, một lát thì đánh không tiến vào. Tiền Vũ Minh nhìn thấy trong trang viên phản ứng của mọi người thì biết mình đã bị phát hiện, nàng thì không có để ý, vì nàng vốn chính là muốn hiện thân cùng những người này ở trước mặt trò chuyện. Rứt khoát, Tiền Vũ Minh một cái là mình, liền chuẩn bị thuần di đến Nguyễn Ngọc bên người. Nhìn chăm chăm vào Tiền Vũ Minh Nguyễn Ngọc, thấy được nàng đột nhiên biến mất ở giữa không trung, càng là hơn tràn đầy cảnh giác. Trong tay thì phi tốc ngưng tụ ra một đạo chiêu thức, chuẩn bị công kích. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên. Tiếp lấy, một hồi dồn dập tiếng cảnh báo, nương theo lấy một nữ nhân đau khổ kêu thảm, truyền lại đến Nguyễn Ngọc một đoàn người bên hai. Nàng nhóng chợt mắt hốc mồm nhìn hướng trên đỉnh đầu. Nguyên bản cái đó lơ lửng ở giữa không trung nữ nhân, hung hăng va chạm ngoài trang viên trên trận pháp. Khí chất vật bị bắn ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết chính là từ nữ nhân này trong miệng truyền ra ngoài. Còi báo động chói tai thì là tới từ trận pháp. Các nữ nhân nhìn nhau sửng sở. Trước đây vô cùng nghiêm túc cảnh tượng, vì chuyện trước mắt, không hiểu để bọn hắn cảm thấy có chút khơi hải. Thật là đại la kim tiên cảnh cường giả." Tiên Thủy Khanh cau mày nói. Tiêu Phàm cho bọn hắn biểu diễn qua. Tu vi vượt qua nguyên ngọc, nhưng mà không đến đại la kim tiên cảnh tiếng cảnh báo là dạng gì? Tu Vi đặt tới Đại La Kim Tiên cảnh tiếng cảnh báo, lại là thế nào? Thanh âm này, rõ ràng đại biểu cho người tới chính là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Cái này Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, hình như có chút ngô nghê. An Ninh vẻ mặt im lặng trầm miem nói. "Cốc Vi một cái tát, đập tại An Ninh cái đầu nhỏ bên trên, tức giận nói: Người ta còn không phải thế sao ngu, chỉ là không có ngờ tới, chúng ta ngoài trang viên mặt, lại còn có một tầng có thể đưa nàng ngăn lại trận pháp." Tiêu phàm trình độ trận pháp, quả nhiên đã không thể so với hắn trình độ luyện đan kém a. Nhan Hạ dính cảm cái nói: "Không hổ là Lạc đại nhân, chính là lợi hại." tiểu mê mội thái niệm niệm, đầy mắt đảo tầm nói: Nữ nhân này lai lịch ra sao? Ta nếu hiểu rõ nàng lai lịch ra sao, cũng không cần nhắc nhở các ngươi." Muốn Ngọc trợn trừng mắt, tức giận liếc qua Chương Nghị, cũng chỉ có cái này ngốc ngu ngơ mới biết hỏi ra kiểu này ngu xuẩn vấn đề. Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, chúng ta thêm một viên cũng không đối kháng được đi. Hiện tại làm sao bây giờ?" Cô đầu rút cổ trong trận pháp, chờ đợi Tiêu Phàm quay về. Ngọc quanh ánh mắt phấn khởi, ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, nhưng trong lòng rõ ràng có loại muốn xông ra trận pháp, cùng đối phương đánh một trận xuất động. "Ngươi còn không phải thế sao Tiêu Phàm, đừng tìm chết." Đối nàng hiểu rõ nhất, Phượng Sương, mặt đen lên, cảnh cáo nói. Ánh mắt của Nguyễn Ngọc nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Mấy ngày nay, nàng đã hiểu rõ, Yên Thủy Khanh mặc dù không phải bọn này nữ hải tử bên trong thực lực mạnh nhất một, nhưng địa vị lại là cao nhất một. Nữ hải tử khác đều sẽ theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của nàng, giống hầu cung chi chủ bình thường. Nguyễn Ngọc cũng không có nghĩ qua đi cùng Yên Thủy Khanh cái gì tranh đoạt hầu cung chi chủ vị trí, nàng chỉ là không muốn cùng Tiêu Phàm tách ra, đồng thời thì không nợ như thế một nam nhân tốt, theo trong tay mình không công chạy đi. Do đó, cam tâm tình nguyện thành Tiêu Phàm nữ nhân. Tất nhiên Tiêu phạm những thứ này bạn ơi, án ý lựa chọn Yên Thủy Khanh là hộ cùng chi chủ. Kia không muốn tranh cướp nàng, thì quyết định đem một sự tình quyền quyết định, giao cho Yên Thủy Khanh. Dù là tu vi của nàng, là bọn này nữ hài tử bên trong mạnh nhất. Thủy Khanh, ngươi cảm thấy thế nào?" Muẫn Ngọc đột nhiên hỏi. "Ngươi hỏi ta?" Yên Thủy Khanh nghe được Muẫn Ngọc lời nói, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng, dường như không thể tin được, loại chuyện này, nàng một kim tiên cảnh cường giả, vậy mà sẽ trưng cầu ý kiến của mình. Trước 1255, tỷ muội trong lúc đó, không cần thiết, trước 1255, tỷ muội trong lúc đó, không cần thiết. Nguyễn Ngọc đương nhiên bật đầu, vừa cười vừa nói: "Loại chuyện này, lẽ nào không nên hỏi ngươi sao?" Ngụy Tiên Thủy Khanh lần nữa sửng sốt một chút, hình như đã hiểu Nguyễn Ngọc ý nghĩa, ôn nhu cười nói: "Tỷ muội chúng ta trong lúc đó, không cần thiết như vậy, nếu ngươi có ý nghĩ gì, nói thẳng ra là được rồi." Tiên Thủy Khanh nói như vậy, nhưng thật ra là nói cho Nguyễn Ngọc, ta cũng không phải gì đó hậu cung chi chủ, ngươi tuyệt đối không nên nghe người khác nói mò. Ta ý nghĩ, chính là chờ đợi Tiêu Phàm quay về." Nguyễn Ngọc trước mắt, theo Yên Thủy Khanh lời nói, cho đủ đối phương mãn mũi. Nàng đương nhiên có thể nghe ra Yên Thủy Khanh trong lời nói ý nghĩa, nhưng nàng cảm thấy Loại chuyện này, nghe một chút là được rồi, tuyệt đối không nên thật chứ. Do đó, dù là trong nội tâm nàng sát thực có ý nghĩ gì, nhưng hay là không có chủ động nói ra đây. Như vậy, ta nghĩ nên chủ động xuất kích. Tiên Thủy Khanh như là đã hiểu Nguyễn Ngọc ý nghĩa dường như ngược lại là không tiếp tục đi soán suất mấy vấn đề này. Nghe được Tiên Thủy Khanh lời nói, đám nữ hài tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hay là quen thuộc nhất nàng vợ sương, nhịn không được khuyên. "Thủy Khanh, ngươi đây là điên rồi, hay là bệnh chứng? Đây là đại La Kim tiên cảnh cường giả a, chúng ta sao xuất kích? Chúng ta thêm một viên, cũng không phải là đối thủ của bọn ừ. họ hay sao?" Tang Y thủy khanh ý nghĩa cũng không phải khiến chúng ta rời khỏi trận pháp, cùng cái này đại la kim tiên cảnh cường giả trên đấu, mà là hiểu rõ thân phận của nàng cùng lai lịch." Nguyễn Ngọc nói. Tiên thủy khanh ý vị thâm trường nhìn về phía Nguyễn Ngọc, gật đầu nói, "Nguyễn Ngọc ý nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm phù hợp, chúng ta xác thực cần trước làm rõ ràng lai lịch của người nữ nhân này. Giao cho ta đi, tu vi của ta mạnh nhất." Nguyễn Ngọc hơi cười một chút, liền đem nhiệm vụ này đón lấy, "Vẫn là ta tới đi, dù sao ta." Hỏa Linh Quỷ Bất Vương đột nhiên nói, "Ngươi đến, ngươi biết ta muốn làm gì sao? Thì ngươi đến." Nguyễn Ngọc Cung Hỏa Linh Quỷ Bất Vương cũng đồng dạng đã rất quen, nghe được đó, nhịn không được cười mãn một tiếng, bay thẳng đến giữa không trung, cách trận pháp hướng về phía phía ngoài Tiên Vũ manh la lớn. Ngươi là ai? Đám nữ hải tử nhìn thấy Nguyễn Ngọc cách làm, trong lúc nhất thời nhìn nhau sửng sở. Thì chỗ này, Hỏa Linh Quỷ Bất Vương cũng là mặt mũi tràn đầy tuổi thân. Lẽ nào chuyện này ta không làm được? Tiên Vũ manh mặt mũi tràn đầy ngương trọng lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác quan mang. Nàng nhìn chằm chằm phía trước trận pháp. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Là chân hỏa các hoạch tâm đệ tử. Nàng đương nhiên kiến thức qua đủ loại trận pháp cường đại sư. Thế nhưng, trong Tiên duyên chi vực, lại có thể nhìn thấy một ngưỡng nàng đường đường đại la kim tiên cảnh cường giả, cũng không đủ sức phản kháng trận pháp, vẫn là để nàng có chút khó tin. Nhất là nghĩ đến cái này trận pháp, rất có thể là cái đó phế bỏ Long Thiên Khải Lạc Đan Đế bố trí. Nội tâm của nàng trong càng là hơn tràn ngập một loại bất an mãnh liệt. Nội tâm của nàng trong càng là hơn có một loại xúc động, muốn ngay lập tức đem tình huống nơi này hồi báo cho Chân Long Các. Sau đó nhắc nhở Chân Long Các cao tầng, đừng lại có ý đồ với Tiêu Phàm. Rốt cuộc, vị này Lạc Đan Đế thế nhưng treo lên Đan Đế danh hiệu Điều này nói rõ hắn trình độ luyện đan càng mạnh. Trận pháp cũng cường đại như vậy kia trình độ luyện đan, lại cái kia cường đại tới trình độ nào? Như vậy một luyện đan sư, bọn hắn chân hỏa các ba mai cũng không kịp, làm sao có thể đối với người ta đạo thủ? Vì Long Tiên Khải loại người này, đắc tội như thế một lần đế, thật không đáng a. Ngay tại Tiền Vũ manh miên man bất định lúc, nàng đột nhiên nhìn thấy trong trang viên, cái đó duy nhất kim tiên cảnh cường giả, bay đến trận pháp bên cạnh, hướng về phía nàng rống lớn một tiếng. Chỉ tiếc, vì trận pháp tồn tại, nàng căn bản nghe không rõ ràng, nữ hài tử này, rốt cục nói cái gì? Tiền Vũ manh do dự một chút, thận trọng tới gần trận pháp, dùng tiên khí trong hư không, ngưng tụ ra một đoạn chữ viết. Ngươi nói cái gì? Trận pháp này, để cho ta nghe không được ngươi." Nguyễn Ngọc thấy thế sửng sợ, ngay lập tức thì dùng năng lượng trong cơ thể, ngưng tụ ra một chuỗi chữ viết, đáp lại Tiền Vũ Minh. "Ngươi là ai? Tới nơi này có mục đích gì?" Nhìn thấy Nguyễn Ngọc ngưng tụ ra chữ viết, Tiền Vũ Minh lần nữa giật mình sửng sốt một chút. "Ngươi là tu ma giả? Nơi này là Tứ Đại Tiên Quốc, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Tiền Vũ Minh ánh mắt cảnh giác mà hỏi. "Ta là ảnh ma nhất tộc tông nhân, không phải tu ma giả." Nguyễn Ngọc trợn trừng mắt, trả lời một câu về sau. Lần nữa đem vấn đề của nàng lặp lại một lần. Lại là ảnh ma nhất tụ người. Tiên Vũ Minh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cảnh giác, ngay lập tức tiêu tán, cũng không có dấu giếm, đem thân phận của mình lộ ra. Ta là chân long các đệ tử Tiên Vũ Minh, tới nơi này là nghi thăm hỏi một chút Lạc Đan Đế, xin hỏi Lạc Đan Đế là ở lại đây sao? Chân long các đệ tử. Vừa nhìn thấy những lời này, Nguyễn Ngọc thân sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiên Vũ Minh mặc dù nghe được trong trận pháp âm thanh, nhưng mà có thể thấy rõ ràng Nguyễn Ngọc phản ứng. Vừa nhìn thấy Nguyễn Ngọc bộ biểu tình này, Tiên Vũ Minh tâm, ngay lập tức chìm xuống dưới. Nàng hiểu rõ. Long Thiên Khải bị phế, chỉ sợ thật có ẩn tình khác. Ảnh ma. Đột nhiên, Tiên Vũ Minh trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên phản ứng. Trong Tiên duyên chi vực, ảnh ma thế nhưng thuộc về sát ma giới người. Nàng hiện tại lại xuất hiện ở đây. Long Thiên Khải bị phế, sợ không phải là bởi vì muốn giết nàng, kết quả tài nghệ không bằng người, mới biết bị người phế bỏ đi. Vị đạo hữu này, xin không nên hiểu lầm, ta không phải đến tìm phiền toái, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút chân tướng. Ý thức được tình huống không đúng Tiên Vũ Minh, vội vàng viết chữ giải thích. Các ngươi chân lòng các ngươi, không phải luôn luôn cũng không nguyện ý nghe người ta giải thích sao? Nguyễn Ngọc Mặt mũi tràn đầy trào phúng, viết chữ đáp lại nói: Nhìn thấy lời nói này, Tiên Vũ manh càng thêm ý tứ được, Long Thiên Khải bị phế, chỉ sợ sẽ là hắn tự tìm. "Đạo Hữu, chúng ta Chân Long Các, dù sao cũng là tiên giới thập đại tông môn, nào có ngài nói như vậy quá đáng. Không biết Đạo Hữu có phải có thể đem chân tướng nói cho ta biết?" Tiên Vũ manh viết ra những lời này, lại vội vàng viết ra một đoạn chữ viết. "Lần này chúng ta Chân Long Các, tổng cộng đến rồi hai người. Một người khác, nó như thế nào đây? Là một bán long nhân, không có trải qua đánh đập tàn nhẫn, ý nghĩ luôn luôn tương đối chân thật. Nếu Đạo Hữu không có thể nói rõ hiểu lầm, Hắn sợ rằng sẽ trực tiếp dẫn người đến, dạy dỗ bạn. Mới vừa rồi còn nói chân Long tộc không có như vậy quá đáng, cái này bại lộ. Nguyễn Ngọc cười nhạo một tiếng, viết chữ đáp lại nói: "Đạo hữu, bây giờ không phải là Trảo Phù lúc. Các ngươi ảnh ma nhất tộc cùng chúng ta Long tộc, tại tiên giới cũng coi như là đặc thù chủ tộc, ngài cũng không hi vọng chúng ta hai cái chủ tộc đánh nhau, bị người chế giễu đi." Nguyễn Ngọc Trảo Phù, Dương Tiền Vũ manh tương đối bất đắc dĩ. Thế nhưng nàng lại phản bác không được, chỉ có thể vội vàng mà bất đắc dĩ nhắc nhở lấy. Nàng là thực sự không hi vọng nhìn thấy tiên giới hai cái đại chủ tộc vì như thế một chút hiểu lầm nhỏ, ra tay đánh nhau phải biết, tiên giới chân chính trưởng không giả, coi như là nhân loại. Một ít số lượng không nhiều, nhưng thực lực chủng tộc mạnh mẽ phi thường, tỉ như bọn hắn long tộc, lại tỉ như Nguyễn Ngọc Trô ảnh ma nhất tộc, đều bị một ít nhân loại cường giả bất mãn vô cùng, nhất là ảnh ma nhất tộc. Chương 1256, ta làm không được a, chương 1256, ta làm không được a. Tất nhiên gọi ảnh ma nhất tộc. Vậy nhất định sẽ bị rất nhiều người, theo bản năng cho rằng đây là một chi ma giới chủng tộc. Nhưng trên thực tế, ban đầu, ảnh ma nhất tộc nhưng thật ra là tại tiên giới sinh ra. Sau đó đã xảy ra một sự tình, mới khiến cho ảnh ma nhất tộc cành cây tàn lá đi đến thế giới khác nhau. Có thể nói, nếu quả như thật đem những thế giới này ảnh ma lần nữa tập hợp, ảnh ma thực lực đủ để cho những người khác sợ tới mức đêm không thể chợp mắt. Cái này nhường tiên giới ảnh ma nhất tộc càng là hơn thành những người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thần không thể đem nó triệt để diệt tộc. Một sáng long tộc cùng ảnh ma nhất tộc thật vì việc nhỏ như vậy nhị ra tay đánh nhau, tuyệt đối sẽ dẫn tới những thứ này bất mãn ảnh ma nhất tộc cùng long tộc nhân tộc tu luyện giả ra, ra tay. Đừng nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liền xem như rải hoa trên gấm người, hiện nay cũng ít đến tương cảm. Nhưng nếu như là bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối có thể thu hút hàng loạt tu luyện giả." Tiên Vũ manh lời nói, nhường Nguyễn Ngọc trầm mặc. "Vị, từ góc độ nhất định trên mà nói, nàng nên tính là ma giới chi kia ảnh ma nhất tộc chi nhánh. Cùng tiên giới ảnh ma nhất tộc, quan hệ không thấy cứ như vậy tốt. Thế nhưng nàng đã hiểu, tiêu phàm tương lai, ở tại tiên giới thời gian, khẳng định phải đây ở tại ma giới thời gian lâu dài hơn nhiều. Đơn thuần nói, quan hệ máu mủ, nàng cũng là ảnh ma nhất tộc thành viên. Bây giờ thực lực của nàng tương đại, chỉ cần vui lòng gia nhập tiên giới ảnh ma nhất tộc, người ta khẳng định thì sẽ không từ tuyệt." Nói không chừng, lại bởi vì Tiêu Phàm tồn tại, Dương nàng trong ảnh ma nhất tộc tiền giới, nắm giữ một cái không tệ địa vị. Đến lúc đó, nàng hoàn toàn có thể mượn nhờ ảnh ma nhất tộc tiền giới lực lượng, trợ giúp cho Tiêu Phàm. Nghĩ như vậy, Nguyễn Ngọc cuối cùng vẫn yên lặng đem chân tướng sự tình từng chút một viết ra đây. Nhìn Nguyễn Ngọc viết ra nội dung, Tiền Vũ manh càng xem càng phẫn hỏa. Cuối cùng, nàng phẫn nộ quát lớn một tiếng, viết: "Đạo hữu, ngài yên tâm, đây đúng là Long Thiên Khải tên kia tự tìm. Hắn này rõ ràng mang theo ân oán cá nhân, ta cũng biết tiên duyên chi vực một ít quy tắc, chuyện này ta giúp ngươi làm chủ." Nguyễn Ngọc bình tĩnh nhìn hướng Tiền Vũ manh, lạnh nhạt nói: Ngươi có thể hay không giúp ta làm chủ, kỳ thực ta thì sao cũng được. Ngươi vị kia đồng bạn, muốn tìm cái chết, liền để hắn đi tốt. Có lẽ là vì biểu hiện mình chân thành thái độ, Tiền Vũ manh lần nữa viết. Ta đồng bạn gọi Long Phi Vũ, vốn là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu luyện giả, nhưng đi vào Tiên duyên chi vực về sau, nhận Tiên duyên chi vực Thiên đạo quy tắc áp chế, nhiều lắm là chỉ có thể bộ phát ra Đại La Kim Tiên cảnh sơ giai tu vi. Nguyễn Ngọc ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát. Ngược lại là không nghĩ tới, Tiền Vũ manh vậy mà sẽ nói ra trọng yếu như vậy manh mối. Nhưng nàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Rốt cuộc, Tiền Vũ manh nói thế nào? cũng coi như là địch nhân của bọn hắn. Sao có thể tùy tùy tiện tiện tin tưởng địch nhân lời nói đây? Nhìn thấy Nguyễn Ngọc không trả lời, Tiên Vũ manh hỏi lần nữa. "Lá bài tẩy của ngươi, là vị tiên lạc đan đến đi? Không biết hắn đến cùng là cái gì tu vi? Thật là đại la kim tiên, hay là kim tiên?" Nguyễn Ngọc bất động thanh sắc bĩu môi, viết chữ đáp lại nói: "Tiêu phàm năng lực là luyện đan, tu vi. Ngươi cảm thấy tiên duyên chi vực loại địa phương này, có thể xuất hiện chân chính đại la kim tiên cảnh cường giả sao?" Tiên Vũ manh sững sốt một chút, trong miệng nói lẩm bẩm. "Cũng đúng, tiên duyên chi vực quy tắc, căn bản không cho phép đại la kim tiên cảnh cường giả xuất hiện." Cho nên vị kia lạc đàn đế thật là bằng vào đàn dược năng lực, tạm thời có đại la kim tiên cảnh cường giả sức chiến đấu. Bất quá, Tiền Vũ manh ngầm đầu, ánh mắt phất tạp nhìn thoáng qua trước mặt trận pháp, lần nữa nhịn nó không nói. Hắn một luyện đàn sư, lại năng lực bố trí ra cường đại như vậy trận pháp, thì quá cường đại đi. Còn có chuyện gì khác không? Nguyễn Ngọc có thể nhìn thấy Tiền Vũ manh tại nói nhỏ, nhưng bởi vì trận pháp tỏa đại, nàng thực sự không có cách nào biết Tiền Mưa manh rốt cục nói cái gì. Cái này khiến nàng có chút may mắn, chính mình không có nói thật. Lỡ như nữ nhân này là cố ý yếu thế, đến tìm hiểu thông tin vậy nhưng liền bị toái. Đạo hữu, ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ ngăn cản Long Vi Vũ, tuyệt đối không cho hắn dẫn người đến." Tiên Vũ nhanh cho Nguyễn Ngọc một an tâm ánh mắt, lại lập tức vội vã rời đi. Nữ nhân này lời nói, đáng giá tin tưởng sao? Tại Tiên Vũ nhanh sau khi rời đi, các cô gái cũng đi tới Nguyễn Ngọc bên người, Trương Nghị càng là hơn trực tiếp hỏi. Ai biết được? Nguyễn Ngọc lạnh nhạt nhún nhún vai, móc ra một viên truyền tấn thạch, lần nữa thử nghiệm liên hệ Tiêu Phàm. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Phàm giờ phút này vị trí, vô cùng đặc thủ. Căn bản là không có cách tiếp thu được nàng đưa tin. Ta phái người đi liên lạc một chút tiểu gia ta." Nhan Hạ Dĩnh thấy thế, ngay lập tức nói: Hiện tại tuyệt lực đừng cho người rời khỏi trang viên. Nguyễn Ngọc cùng Yên Thủy Khanh châm miệng một lời. Hai nữ nói xong, không khỏi liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Vậy ta thử một chút truyền tấn thạch có thể hay không liên hệ nàng đi. Nhan Hạ Dĩnh có chút bất đắc dĩ, thì xuất ra một viên truyền tấn thạch, đúng vọng tình di tiến hành liên hệ. Nàng trước đây không hề cảm thấy, lúc này có thể liên hệ với Mộng Tình Di. Rốt cuộc, Mộng Tình Di thế nhưng đi theo Tiêu Phàm cùng rời đi liên lạc không được Tiêu Phàm, không phải cũng nên liên lạc không được nàng sao? Nhưng mà ai biết, Nhan Hạ Dĩnh vừa mới mở ra truyền tấn thạch, bên ấy liền truyền đến giọng Mộng Tình Di. "Tiểu Dĩnh, làm sao vậy?" Nhan Hạ Dĩnh trên mặt vui mừng, nhìn thoáng qua cái khác nữ hải, các cô gái cũng phi thường tao hứng, ra hiệu Nhan Hạ Dĩnh mau nói hiểu rõ tình huống. Nhan Hạ Dĩnh kích động gật đầu, giải thích: "Tiểu Di, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Chân Long các tu luyện giả, phái hai cái đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ cường giả, đi vào chúng ta Tiên duyên chi vực, hình như muốn gây phiền phái cho Lạc Đan Đế, bọn hắn." Nhan Hạ Dĩnh đem vừa nãy chuyện đã xảy ra, thật nhanh giảng thuật ra. "Chờ ta trở về." Mộ Tĩnh Di nghe xong Nhan Hạ Dĩnh lời nói, không có nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp dập máy truyền tấn thạch, sắc mặt khó coi nhìn về phía ngồi ở chính mình đối phương Hồn Phá Tiên. Hồn Tiên chủ, ngươi nghe được đi." Mộng Tình Di ngẩng đầu nhìn qua. "Ừm." Hồn Phá Thiên sắc mặt càng nghiêm trọng, lại hết sức bất đắc dĩ nói, "Ma Đức, chân long các bọn này tập lái, thật là quá phế lối. Mở ra thông đạo tặng người tiếp theo, nhưng không có báo cho biết chúng ta. Ta cho dù hiện tại liên hệ phía trên, cũng cần chờ một đoạn thời gian mới có thể lần nữa mở ra thông đạo để bọn hắn đem người đưa tiến đến. Hiện tại không cần phía trên tặng người tiếp theo, vì Lạc Đan Đế thực lực, đối kháng hai cái này bị Thiên Đạo quy tắc cắt gắp chế đại La Kim Tiên cảnh cường giả, hay là không, có vấn đề. Ý của ta là, chuyện này chúng ta không thể cứ tính như vậy." Mộc Tình Di nói: "Ngươi là nói, chúng ta liên hệ với mặt, làm trên mặt nhận đúng chân long các tạo áp lực." Hồn Phá Thiên ngay lập tức đã hiểu Mộc Tình Di ý nghĩa. "Đương nhiên." Mộc Tình Di không chút do dự gật đầu nói: "Cái này." Hồn Phá Thiên có chút khó khăn. Trực tiếp tại tiên giới tạo áp lực, cùng làm trên mặt người phái người tiếp theo, trong tiên duyên chi vực tiến hành chiến đấu, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Càng quan trọng chính là, hắn mặc dù là cổ hồn tiên cốt tiên chủ, có thể trong trường tiền cung địa vị cũng không cao. Chương 1257, cái này giải quyết, chương 1257, cái này giải quyết. Hôn Phá Thiên có chút bực bội gãi gãi đầu của mình, đắng chắc nói: "Mộng Tiên chủ, ngươi cũng biết ta tình huống của mình. Ta trong Trường Tiên cung địa vị, thậm chí không có lý trưởng lão cao. Ta, ngươi ở phía trên, chỉ sợ sẽ không nghe. Một thiên phú cường đại như thế đan đế, lại còn không đủ để để bọn hắn phóng cao ngạo dáng vẻ đi mời chào." Mộng Tình Di rễu cập nói. Hôn Phá Thiên nét mặt càng thêm phức tạp, lắc đầu nói: "Tông môn thế lực cùng các ngươi gia tộc thế lực, là thực sự không có cách nào đây. Nhất là Trường Tiên cung dạng này thế lực, nội bộ đấu tranh càng là hơn phức tạp, thật rất khó. Vậy quên đi, ta đi liên lạc một chút huyết đế tiên quốc xa tiên chủ." Xem hắn năng lực không thể hỗ trợ đi, Mộc Tình Di thì không có làm khó Hồn Phá Thiên. Nàng xác thực hiểu rõ Hồn Phá Thiên cùng Trưởng Tiên Cung một ít tình huống. Kỳ thực, nếu Lạc Đan Đế vui lòng gia nhập chúng ta Trưởng Tiên Cung, ta tin tưởng người bề trên khẳng định vui lòng ra tay. Hồn Phá Thiên ngượng ngùng nói, "Ngươi đang nghĩ cái gì mà ăn? Người ta Lạc Đan Đế, tại sát ma giới lúc cũng tự tuyệt thánh ma cùng mời chào. Ngươi cảm thấy người ta sẽ vui lòng gia nhập các ngươi Trưởng Tiên Cung?" Mộc Tình Di khinh thường hừ lạnh nói, "Thánh Ma Cung, cái đó ma giới bí ẩn thế lực Thánh Ma Cung." Hồn Phá Thiên ngạc nhiên nói, "Đương nhiên. Nghe nói người ta mời là nghĩ đem Lạc Đan Đế bồi dưỡng thành bọn hắn người thừa kế cung chủ. Mộc Tình Di bình tĩnh nhìn Hồn Phá Thiên, cũng không ngoài ý muốn. Nang lần đầu tiên theo Nguyễn Ngọc cho miệng, nghe được tin tức này lúc, đây Hồn Phá Thiên giờ phút này còn khiếp sợ hơn. Cái này, Lạc Đan Đế rốt cục tại sát ma giới làm cái gì? Sao ngay cả Thánh Ma cung cũng hấp dẫn đến, hắn lại còn cự tuyệt. Hồn Phá Thiên nghĩ bề đầu, cũng không nghĩ ra tiêu phàm mục đích làm như vậy. Nếu là hắn đáp ứng, tương lai thế nhưng nhất định có thể trở thành ma đế cấp bậc cường giả a. Hồn Phá Thiên phiền muốn nói, có thể, Lạc Đan Đế là nghĩ biến thành đại đế cấp bậc cường giả đâu. Ta nghe nói, trên người Lạc Đan Đế có đại đế truyền thừa. Mộng Tình Di lần nữa ném ra ngoài một nguồn hồn phá thiên kinh hải thông tin. Chuyện này là thật. Hồn Phá Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên đến cực điểm. Loại chuyện này, ta làm gì được ngươi, nhưng rốt cục là vị đại đế nào truyền thừa, ta hiện tại cũng không biết." Mộng Tình Di lạnh nhạt nói. "Ngươi làm sao lại như vậy hiểu rõ những tin tức này? Bí ẩn như vậy thông tin, Lạc Đan Đế có thể để lộ ra tới?" Hồn Phá Thiên nghi ngờ nhìn về phía Mộng Tình Di. Người ta có thể không thèm để ý đi. Không thèm để ý? Hồn Phá Thiên nét mặt co quắp, càng thêm không nghĩ ra, đây chính là đại đế truyền thừa là tất cả tiên ma lương giới, thêm một viên cũng sẽ không vượt qua 10 cái mạnh nhất truyền thừa. Tiêu Phạm vậy mà sẽ không thèm để ý. Mộng Tiên chủ, ngài xác định những tin tức này không phải nói đùa. Ta không cần thiết nói đùa với ngươi." Mộng Tình Di bình tĩnh nói. "Vậy ta hiện tại thì liên hệ với mặt, tranh thủ làm trên mặt nhận ra tay, độ chân long các tạo áp lực." Hỗn Phá Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. "Ngươi trưởng nào thì, thì như thế không có đầu óc." Nghe nói như thế, Mộng Tình Di tương đối bất đắc dĩ lật lên mặt nhãn. "Ta không có đầu óc." Hỗn Phá Thiên nét mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại tiếp theo, một lát sau, biến thành đoán. "Mộng Tiên chủ, chỉ giáo cho. Ta cho ngươi biết những thứ này, cũng không phải hy vọng ngươi đem những tình huống này nói cho Trưởng Tiên Cung, sau đó lại nhường Trưởng Tiên Cung vị việc này ra tay. Mộ Tĩnh Di tiếng nói dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta chỉ là muốn để ngươi hiểu rõ, Lạc Đan Đế tương lai, thật không thể đo lường. Trưởng Tiên Cung nếu là thật sự không muốn ra tay, đó chính là bọn họ không có cơ duyên kia, nhưng ngươi không giống nhau à?" Mộ Tĩnh Di giống như cười mà không phải cười nhìn Hồn Phá Thiên, tiếp tục nói: "Ta nhớ được, các ngươi cổ hồn tiên quốc phía sau mặc dù đứng Trưởng Tiên Cung, có thể phía sau của ngươi, cũng đồng dạng đứng Hồn Phá." Hỗn phá thiên ngơ ngác nhìn Mộng Tình Di, ánh mắt tràn đầy phẫn tạc. Chúng ta Hỗn tộc cũng sớm đã lạc phách thành một tiểu gia tộc, ở đâu còn có tư cách gì xưng là Hỗn tộc? Chúng ta bây giờ chỉ là nho nhỏ hồn gia mà thôi." Hỗn phá thiên hít sâu một hơi, nét mặt càng thêm bất đắc dĩ. "Bằng vào chúng ta Hỗn gia thực lực hôm nay, nơi nào có tư cách đi đúng chân long các khủng bố như vậy thế lực tạo áp lực." Nghe được Hỗn phá thiên lời nói, Mộng Tình Di lần nữa rêu cất lên. "Ta hiện tại coi như là đã hiểu, các ngươi Hỗn tộc vì sao ngày càng bị thua? Nguyên lai, like, các ngươi cả đám đều như thế sợ, tới tay cơ hội cũng không biết nắm chặt, năng lực phát triển đứng lên." chính là chuyện lạ. Hồn Phá Thiên nghe nói như thế, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng, hình như lại nghĩ tới chuyện gì giống như, hắn đột nhiên lại bình tĩnh lại, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Quên đi thôi, ta sẽ đem tiêu tức thông biết trưởng tiền cùng, chẳng qua sẽ không đem Lạc Đan Đế tình huống để lộ ra đi, bọn hắn rốt cục sẽ làm lựa chọn như thế nào, ta thực sự không có cách nào sửa đổi." Nhìn thấy Hồn Phá Thiên đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy, Mộng Tình Di trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng hoài nghi. "Kia tùy ngươi, cho ngươi cơ hội, ngươi tất nhiên không biết năm chắc, vậy ta là thực sự không có cách nào?" Ta đi trước huyết đế tiên quốc." Ngộng Tình Di thất vọng khoát khoát tay, đứng dậy chuẩn bị tiến về huyết đế tiên quốc. "Ta đi cùng với ngươi." Hồn Phá Thiên lập tức đứng dậy, kiên định nói ra. "Bất kể nói thế nào, Lạc Đăng Đế đều là chúng ta cổ hồn tiên quốc gia tới cường giả, ta cái này tiên chủ tuyệt đối sẽ không nhường hắn ở đây trong, nhận bất kỳ làm hại." Nghe được Hồn Phá Thiên nói như vậy, Ngộng Tình Di nhịn không được châm biếm nói. "Ta tin tưởng chân long các ngươi, cho dù là sao nó bức, cũng không trở thành tới tìm các ngươi cổ hồn tiên quốc phiền phức." Ai biết được, không phải nói, lần này chân long các xuống đại La Kim Tiên cảnh cường giả bên trong, có một ngóc thiếu tổn tại sao? Hồn Phá Thiên nhiều nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói. Ngậy. Mộng Tình Di lập tức không biết nói cái gì, rốt khoát không nói thêm gì nữa, hai người cùng nhau hướng về huyết đế tiên quốc phương hướng, chuyển tống mà đi, lần nữa đi vào huyết đế tiên quốc. Sala đệ trước đây nhìn thấy Mộng Tình Di cùng Hồn Phá Thiên hai người, còn có chút bất mãn. Rốt cuộc, dựa theo quy định, nếu như không có đại sự gì, bọn hắn bốn vị tiên chủ là tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện bước vào cái khác tiên quốc. Thế nhưng, khi hắn nghe nói Tiêu Phàm cùng Chân Long cắt sự việc về sau, hắn thậm chí một chút do dự đều không có, liền bắt đầu liên hệ tiên giới huyết đế. Đương nhiên. Vì Sa La Đệ bây giờ địa vị là khẳng định không có tư cách trực tiếp liên hệ đến Huyết Đế, nhưng hắn năng lực liên hệ Huyết Đế bên người một tên hộ pháp, một tiên quân cảnh cường giả. Vị cương giả này nghe được Sa La Đệ báo cáo, lại thì không có chút gì do dự, trực tiếp đồng ý phái người tiến về chân Long Các. Đơn giản như vậy thì giải quyết chuyện này, đừng nói là hồn phá thiên, chính là mộng tình di cũng cảm giác có chút khó tin. Sa tiên chủ, người đúng lạc đàn đế cũng quá tốt đi. Mộng Tình Di nghĩ đến trước đó đi theo Tiêu Phàm cùng nhau, đi vào Huyết Đế tiên cốc lúc, Sa La Đệ thái độ đối Tiêu Phàm cũng có chút hâm mộ nói. Chương 1258, huyện Mị Tiên Quân, chương 1258, huyện Mị Tiên Quân. Rất bình thường, Lạc Đan Đế đúng ta có ân, với lại chúng ta huyết đế đại nhân, luôn luôn vô cùng vui lòng giúp đỡ những thứ này có tiên phú tu luyện giả, đây là tiên giới chung nhận thức, không phải sao? Sa La Đệ bình tĩnh cười cười, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng không có nói thật. Ngỗng Tĩnh Di lần nữa nhìn nhìn Hồn Phá Thiên, trên mặt lộ ra một bộ xem xét người ta phản ứng. Hồn Phá Thiên trực tiếp xấu hổ giận dữ túi hạ đầu, không dám nói nữa. Không biết Lạc Đan Đế bây giờ ở đâu? Sa La Đệ lại hỏi, tại chúng ta cổ hồn tiên quốc Hồn Phá Thiên ngượng ngùng nói, "Cổ hồn tiên quốc, cũng không biết." Bạch Sa La Đệ lời nói vẫn chưa nói xong, tại bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ non. Nhìn thấy đạo quang huy này, Sa La Đệ đầu tiên là sửng sợ, sau đó không chút do dự quỳ trên mặt đất, một mực cùng kính chờ đợi. Mộc Tình Di cùng Hồn Phá Thiên đồng dạng có chút kinh ngạc, "Là tiên chủ?" Bọn hắn làm sao không biết đạo quang huy này là cái gì? Đây rõ ràng chính là thông đạo tiên giới. Hai người không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất, mặt hướng thông đạo phương hướng. Trong lòng, đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn. "Huyết đế tiên quốc, hoặc nói vị này huyết đế Có phải hay không quá coi trọng Tiêu Phàm? Sala đệ vừa mới liên hệ bọn hắn, bọn hắn vậy mà liền mở ra thông đạo. Đây rõ ràng chính là phái người tiếp theo, chuẩn bị giúp đỡ Tiêu Phàm a. Lẽ nào, là bởi vì Tiêu Phàm trên người, còn có cái gì không thể tưởng tượng nổi thứ gì đó, là bọn hắn không có phát hiện nhưng huyết đế tiên quốc lại biết. Mộc Tình Di cái hốt tự không ngừng suy tư, nhưng lại sao cũng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng thậm chí sản sinh một chút xấu hổ cảm giác. Đương nhiên nàng hình như luôn luôn đang trợ giúp Tiêu Phàm, lại nói với hồn phá tiên, bọn hắn nhàn ra làm sao làm sao ủng hộ Tiêu Phàm? Có thể trên thực tế, dạng này ủng hộ rốt hạ tại tiên giới, căn bản không có, thì tuyệt đối không thể nào như là huyết đế như vậy, trực tiếp phái người đến giúp đỡ. Rốt cuộc, thật phái người đến giúp đỡ, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn làm ra lựa chọn, quyết định vô điều kiện đứng ở Tiêu Phàm bên này. Đến lúc đó, nếu Tiêu Phàm thật cùng chân long các đã xảy ra không thể làm dịu mâu thuẫn, đó chính là muốn đao thật thương thật mở cam. Tại tiên giới tạo áp lực, vậy liên chỉ là đơn thuần thi cái ép. Đợi đến cần đao thật thương thật mở cam lúc, tùy tiện một cớ, có thể bứt ra rời đi. Lại cạnh, ngay tại mộng tình di suy nghĩ tung bay lúc, thông đạo tiên giới bên trong, Đột nhiên rối ra một cái bị tinh hồng sắt dây lụa bao quanh xíu xiu đôi chân dài. Cái dây lụa nhưng thật ra là màu đen cao cấp dày chiến sà cạp, đem năm con xanh nhạt nút, hiền lộ phát huy vô cùng tinh tế. Đúng lúc này, chính là màu đỏ tấm cái kéo đuôi bình thường vẫy. Tại đi lên, chính là doanh doanh có thể cầm A4L, bị liên thể đai lưng thu nạp nhìn, càng rõ rệt xíu xiu. Thiếp thân nửa lộ vai thơ chất khoáo, vừa vặn lộ ra nửa bên xương quay xanh, đem đường con cảm giác 10 phần điện xê, hiển hiện để người xem xét thì có loại chảy nước miếng xúc động. Cuối cùng, chính là một tấm giống ma nữ bình thường tinh xảo tới cực điểm khuôn mặt nhỏ. Rõ ràng không thi phấn trang điểm, lại cho người ta một loại đạm trang yêu tình cảm giác. Một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, cũng tràn ngập vô tận mị hoặc. Cảm nhận được người tới đã rời đi thông đạo, Sa La Đệ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn sang. Thấy rõ ràng người tới rốt cuộc là ai về sau, cả người hắn trợn tròn mắt. Huệ Mị đại nhân. Nghe được Sa La Đệ lời nói, Ngộng Tình Di cùng hồn phá thiên khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Như thế nào là nàng? Huệ Đế thật sự nhìn như vậy tốt tiêu phàm sao? Vì hắn, thậm chí ngay cả tiên quân cảnh cử giả, cũng trực tiếp phái tới. Hai người toàn bộ bối rối, sao cũng không nghĩ tới Đến vậy mà sẽ là huyết mị cái này tiên quân cảnh cử giả. Đây là huyết đế dưới cở, tương đối nổi tiếng một tên hộ pháp. Không hẳn vậy là vì dung mạo của nàng đầy đủ mị hoặc, tấm kia khuôn mặt nhỏ, không biết hấp dẫn bao nhiêu tiên giới thanh niên tài tuấn, thậm chí một ít tiên tôn cấp cường giả hái mộ. Càng vì, thực lực của nàng cùng tiên phú, cũng được xưng là tiên quân đệ nhất nhân. Tương lai tuyệt đối có tư cách cạnh tranh thập đại tiên tôn kinh khủng tồn tại. Liên vi một tiêu phẩm, tiểu này đại lão cùng theo tiên giới xuống, không đến mức đi. Nơi này là tiên duyên chi vực a, đừng nói là tiên quân, liên xếp như tiên đế đến rồi, đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi không cẩn thận, liền sẽ ngoại ý muốn nổi lên. Thật đáng giá không? Hỗn phá thiên thì bắt đầu suy tư, ngay cả huyết đế dạng này đại lão cũng không nguyện ý bỏ cuộc cùng Tiêu Phàm rút ngắn quan hệ cơ hội, chính mình lại lựa chọn bỏ cuộc cơ hội này, có phải hay không quá ngu. Dẫn ta đi gặp Tiêu Phàm. Huyết Mị cuối cùng mà miệng, khó gần âm thanh, mang theo rõ ràng không thể nghi ngờ hư vị. Có thể hết lần này tới lần khác, hình như lại ẩn chứa một tia câu hồn mị hoặc. Ở đây ba người cũng đang nghe thanh âm này trong đáy mắt, có loại thất thần cảm giác, như là hồn phách bị câu đi rồi bình thường. Phải biết, ở đây ba người Không chỉ có Diên Trích có nam nhân, còn có mộng tình gì nữ nhân này a. Lấy lại tinh thần, ánh mắt của Sa La Đệ ngay lập tức nhìn về phía bên người Hỗn Phá Thiên, nhắp nhở: "Hồn Tiên Chủ, không biết Lạc Đan Đế bây giờ tại các nơi cổ Hồn Tiên quốc địa phương nào?" A. Trải qua Sa La Đệ nhắp nhở, Hỗn Phá Thiên lúc này mới đột nhiên đánh thức, vội vàng trả lời: "Hồi Tiên bối, Lạc Đan Đế hiện tại cụ thể ở địa phương nào, ta tạm thời cũng không rõ lắm. Lạc Đan Đế lúc tu luyện, chúng ta bình thường cũng không có cách nào xác định vị trí của hắn." Điều này cũng đúng. Tiên địa phương thức tu luyện, luôn luôn vô cùng mật thủ. Các người những người này làm sao có khả năng khóa chặt hắn vị trí? Huệ Mị đương nhiên khẽ gật đầu, hình như đúng Tiêu Phàm tương đối quen thuộc dường như tiếp tục nói, đã như vậy, vậy trước tiên đi hồi lòng tiên quốc, hai con tạp chủng lại cũng dám gây phiền toái cho Tiêu Phàm. Ha ha. Ngỗng Tính Di cùng Hồn Phá Thiên nhịn không được đối mặt lên, trong đôi mắt cũng hiện lên ánh sáng kiếp sợ. Bọn hắn cũng ý thức được, trước mặt vị này xinh đẹp đến cực hạn nữ nhân, hình như đúng Tiêu Phàm thật rất quen thuộc. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm rõ ràng chính là theo phàm tu giới, một đường tăng lên đi lên bình thường tu luyện giả. Huệ Mị luôn luôn tại tiên giới, làm sao lại như vậy hiểu rõ hắn? chẳng lẽ nói, trên người Tiêu Phạm thật còn có bí mật bọn hắn không biết. Hai người mờ mịt đi theo hết mịt, cùng nhau sử dụng truyền tống trận, đi tới hội Long Tiên Quốc. Bạch, xuất hiện sau hội Long Tiên Quốc, Huệ Mị một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp mang theo mọi người, thuần di xuất hiện tại một tòa trong đại điện. Mà giờ khắc này, bên trong tòa đại điện này đang xảy ra kịch liệt cái lộn. Cái lộn hai bên, không phải người khác, chính là mới vừa rồi theo Ngọc Ước Tiên Quốc đạt được một ít thông tin tiền Vũ Minh, cùng với kia tự cho là Đúng Long Phi Vũ. Ai? Huệ Mị xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì che giấu. Nàng vừa xuất hiện, thì tỏa ra cuồng bạo khí tức. Đem trừ ra Tiên Vũ manh cùng Long Phi Vũ bên ngoài tu luyện giả, toàn bộ trấn áp quỷ trên mặt đất. Long Phi Vũ quá sợ hãi, vội vàng nhìn về phía huyết mạch. Kết quả, trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Cả người giống như ca bình thường, thể nội long tộc huyết mạch, càng làm cho hắn có chút thú huyết sôi trào. Trong đầu xuất hiện một nóng nảy suy nghĩ, ta muốn lấy được nữ nhân này, chương 1260, nàng hình như biết nhau ngài, chương 1260, nàng hình như biết nhau ngài. Ta thật sự có thể cùng Lạc Đan Đế gặp một lần. Tiên Vũ manh mừng rỡ môn phận. Nàng đi mộng ước tiến quốc, theo Nguyễn Ngọc trong miệng, hiểu rõ một chút tin tức về Tiêu Phàm sau thì đúng Tiêu Phàm tràn đầy hứng thú. Hiện tại hiểu rõ huyết mị dạng này cương dạ, cũng tự nguyện bước lên mạo hiểm, tiến về tiên duyên chi vực, giúp Tiêu Phàm ra mặt. Nàng thì đúng Tiêu Phàm càng thêm tò mò. Đối mặt ngộng tình di mời, nàng tự nhiên là không chút do dự đồng ý. Cùng những người khác nói một tiếng, Tiên Vũ manh liền đi theo ngộng tình di cùng nhau, hướng về Mộng Lục Tiên Quốc phương hướng bay lượn mà đi. Ngộng tình di thì mời Sa La Đệ cùng Hồn Phá Thiên. Thế nhưng hai người cũng cự tuyệt. Cái này khiến ngộng tình di vô cùng hoài nghi. Nàng đưa tay chỉ hướng Hồn Phá Thiên, rất là không nể mặt mũi nói: "Già hỏa này không tới, ta có thể hiểu được. Ngay không tới" Có phải hay không có chút quá kỳ quái? Huệ Mị đại nhân năng lực hạ giới giúp đỡ, đều là công lao của ngươi a. Đúng là ta một truyền lời hết Mị đại nhân vui lòng đến giúp đỡ, là nàng ý nghị của mình, cùng ta có quan hệ gì, dạng này công lao, ta cũng không dám mạo hiểm lĩnh. Sa La đệ vội vàng khoát kho tay, đồng thời ánh mắt nhìn về phía xung quanh, hình như sợ Huệ Mị lại đột nhiên xuất hiện, đánh hắn dường như. Vậy ngươi cũng có thể quá khứ, cùng Lạc Đan đến nói một tiếng, nếu không hắn cũng không biết là ai cứu được hắn. Ngộng Đình Di nói, khác nói mỏ. Sa La đệ nghe nói như thế, lần nữa bác bỏ nói Ta tin tưởng Lạc Đan Đế thực lực, cho dù không có huyết mị đại nhân ra tay, hắn khẳng định cũng có thể giải quyết cái đó. Gia hỏa kia, thiếu hắn cái từ này, dùng không tốt. Tiếp theo, Sa La Đệ còn nói thêm: "Với lại, loại chuyện này, các ngươi giúp ta để đậy miệng là được, nhường Lạc Đan Đế hiểu rõ huyết mị đại nhân tồn tại. Về phần Lạc Đan Đế về sau, có thể hay không chuyên môn đi tìm huyết mị đại nhân, ta liền càng thêm không thể xác định. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?" Mộng Tình Di nghe được Sa La Đệ những lời này, luôn cảm giác hắn lời nói ngụ ý hình như đang tận lực tránh đi cái gì dường như. Mộng Tiên chủ, nữ nhân các ngươi cũng thích nghĩ bậy nghĩ bà sao? Cái gì có phải ta biết chút ít cái gì? Ta đơn thuần chính là ăn ngay nói thật, chuyện này cùng ta không liên quan, ta không nên đi lạc đan đế trước mặt lộ mặt làm gì? Sa La Đệ giật mình trong lòng, vội vàng phản bác, "Tùy ngươi đi." Ngộng Tình Di càng phát ra khẳng định, Sa La Đệ hình như hiểu rõ một vài thứ. Tại liên tưởng đến Sa La Đệ trước đó đối đãi Tiêu Phàm thái độ, Ngộng Tình Di càng thêm cảm thấy, đơn thuần vì một xá lý, liền để Sa La Đệ đúng tiêu phàm thái độ nhiệt tình như vậy, thực sự không cách nào làm cho người đã hiểu. Trong lúc nhất thời, Ngộng Tình Di trong đầu, sản sinh một trước đó chưa bao giờ có ý nghĩa. Ta trong tiên duyên chi vực cũng đã lâu như vậy, có hay không có thể thừa dịp lần này cơ hội, đi theo Lạc Đan Đế cùng rời đi đâu. Vừa vặn, hắn muốn theo Thông Thiên giai rời khỏi, ta chỉ cần không tá trợ thông đạo tiên giới, về đến tiên giới, hẳn không có người sẽ nói ta cái gì đi. Ôm trong lòng các loại tâm tư, về đến Ngộ Đức Tiên quốc ngẫm tình gì, dò xét một chút, phát hiện Tiêu Phàm cũng không trở về đến sau. Nang liền đem Tiền Vũ Minh dàn xếp tại Chính Mình Tiên chủ phụ bên trong. Vài ngày sau, hơi thở của Tiêu Phàm xuất hiện tại Ngộ Đức Tiên quốc quốc đô trong mí mắt, Ngẫm Tình Di liền cảm nhận được. Ngay lập tức mang theo Tiền Vũ Minh, đi tới Nhan Hạ Dĩnh ngoài trong viên. Nàng là ai? Đúng lúc giờ phút này, Tiêu Phàm cũng trở về đến ngoài trang viên, chuẩn bị bước vào trang viên, nhìn thấy mộng tỉnh gi bên người Tiền Vũ Minh, Tiêu Phàm ánh mắt ngay lập tức cảnh giác lên. Hắn trước tiên, liền phát hiện Tiền Vũ Minh đại là Kim Tiên cảnh tu vi, văn đối chân long các hạch tâm đệ tử Tiền Vũ Minh, gặp qua lạc đàn đế. Tiền Vũ Minh đem vị trí của mình, bày rất thấp. Dù là tu vi của nàng, muốn mạnh hơn Tiêu Phàm một tiểu giai đoạn, có thể nàng nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, vẫn như cũ chủ động tự hạ thân phận, xưng hô Tiêu Phàm là đàn đế. Chân long các tu luyện giả, ngươi đây là muốn cho Long Thiên Khải báo thủ. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, liền muốn trực tiếp động thủ. Rốt cuộc, sau lưng chính là Nhan Hạ Dĩnh Trang Viên, ngươi ở bên trong, đúng tiêu phạm vô cùng quan trọng, hắn cũng không hi vọng vì cùng một đại la kim tiên cảnh cường giả đánh nhau, mà xúc phạm tới nàng nhỏm. Lạc Đan Đế, hiểu lầm, không nên động thủ. Tiên Vũ manh nhìn thấy Tiêu Phạm động tác trong náy mắt, thì có loại da đầu tê dại hoảng sợ cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Nàng hoảng sợ phát hiện, xa la đệ nói một điểm không sai. Tiêu Phạm thực lực, thật cường đại đến, hoàn toàn không cần huyết mị đại nhân ra tay, có thể đưa nàng cùng Long Phi Vũ trấn áp trình độ. Không mẹn mẹn là tại Tiên Nguyên chi vực, nàng cùng Long Phi Vũ tu vi, bị hạn chế tình huống dưới, cho dù tại tiên giới, nàng cùng Long Phi vũ thực lực không có bị hạn chế, hai người bọn họ thêm một viên, có thể vẫn như cũ không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Khung bố, Tiên Vũ manh trong nội tâm, đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Đúng Tiêu Phàm càng phát kinh sợ. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn xuất thủ, Ngột Tình Di cũng liền vội mở miệng hô: "Lạc Đan Đế, mời trước không nên động thủ." Ừm. Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía Ngột Tình Di. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào trong nói." Ngột Tình Di nhìn một chút Tiêu Phàm sau lưng Trang Viên, đề nghị: "Không thể nào." Tiêu Phàm nghe xong lời này, nội tâm càng thêm cảnh giác thậm chí cũng ở trong lòng đúng hệ thống hỏi thăm về đến. "Hệ thống, trước mắt ta cái này Mộng Tình Di, đến cùng phải hay không thật?" "Là thực sự, nàng không có vấn đề." Hệ thống tương đối im lặng đáp lại nói, "Chính là ở đây nói đi." Đạt được hệ thống trả lời, Tiêu Phàm phất tay, làm ra một kết giới cái tâm, hay là hoài nghi nhìn về phía Mộng Tình Di. Mộng Tình Di chú ý tới Tiêu Phàm ánh mắt, có phần có chút buồn bực. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng biết Tiêu Phàm nói như vậy, hoàn toàn là bình thường. La nàng không để ý đến tình huống trước mắt. Mộng Tình Di vội vàng giải thích, Theo bọn hắn biết Tiền Mơ Minh cùng Long Phi Vũ xuất hiện, đến Huyết Mị Tiên Quân hạ giới. Giống như dự đệ, toàn bộ nói ra. Ngươi nói cái gì? Vài ngày trước, có một cái gọi là Huyết Mị Tiên Quân cường giả, theo tiên giới tiếp tao, giúp ta giải quyết một chân long các hoạch tâm đệ tử. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Hắn là hoàn toàn không biết cái gì Huyết Mị Tiên Quân. Càng không nghĩ đến, tại chính mình vơ vét tinh tụy tiên vận nghề phụ lúc, vậy mà sẽ không hiểu ra sao tiểu lớn như vậy ân tình. Hắn nhìn thoáng qua Tiền Vũ Minh, bĩu môi hỏi. Cái đó gọi nhà của Long Phi Vũ băng, cùng ngươi so sánh, người đó thực lực càng lớn mạnh một chút. Không kém bao nhiêu? Tiên Vũ Minh Kiếm Tôn nói: "Ngay cả nàng đều không phải là đối thủ của ta, ta nghĩ giải quyết cái đó Long Phi Vũ thì càng thêm dễ dàng. Mẹ nó làm sao lại vì chút chuyện nhỏ như vậy nhỉ, thiếu một tiên quân ân tình đầu. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ. Chỉ là, người ở bên ngoài nhìn tới, hắn bộ này tư thế, rõ ràng cũng có chút chiếm tiện nghi của con vai mẹ. Nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm là thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lạc Đan Đế, ta cảm giác Huyễn Mị tiên quân hình như cùng ngài biết nhau." Ngộ Tình Di đúng Tiêu Phàm thời khắc này phản ứng khá là không biết phải nói gì, do dự một chút về sau, nhịn không được nhắc nhở: Trước 1261 có hay không có ác ý, ai biết được, trước 1261 có hay không có ác ý, ai biết được. Huệ Mị tiên quân biết nàng ta? Không thể nào. Có phải hay không xa tiên chủ cùng nàng nói? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Nghe Huệ Mị tiên quân ý nghĩa, cũng không phải như thế. Nàng có thể đã sớm biết ngài. Mộng Tình Di lắc đầu nói, đã sớm biết ta. Tiêu Phàm không hiểu dùng mình một cái, trong nội tâm hiện ra một tia bất an mãnh liệt. Ta chưa bao giờ đi qua tiên giới, tiên giới tại sao có thể có người biết ta? Rốt cục làn nơi nào xuất hiện vấn đề? Tiêu Phàm sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lạc Đan Đế, ngài cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, tiên giới đại năng quá nhiều, nói không chừng bọn hắn đã sớm suy tính ra tin tức của ngài, cũng không phải là không thể được." Mộng Tình Di nhắc nhở. "Suy tính ra tin tức của ta." Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn về phía Mộng Tình Di, còn có thể như vậy? Đương nhiên. Mộng Tình Di không chút do dự gật đầu về sau, nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ khẩn trương bộ dáng, vừa cười nói: "Chẳng qua ngài yên tâm, muốn suy tính ra ngài cụ thể thông tin, sẽ có khá là nghiêm trọng tác dụng phụ, liền xem như tiên đế cấp bậc cường giả, cũng sẽ không dễ dàng làm như thế." Kia huyết mị tiên quân làm thế nào biết tình huống của ta? Tiêu Phàm u uấn nhìn Mộng Tình Di hỏi: Sa Tiên chủ khẳng định báo cáo qua một ít, sau đó Huệ Mị Tiên quân lại suy tính đến ngài một ít tình huống, cả hai kết hợp, nhường nàng hiểu rõ tin tức của ngài đi. Mộng Tĩnh Di nói xong, ngừng nói, lại giải thích nói: "Đương nhiên, cũng có thể không phải Huệ Mị Tiên quân, mà là Huệ Mị Tiên quân sau lưng huyết đế đại nhân, kia nhưng là chân chính tiên đế cường giả. Lạc Đan đế, bất kể nói thế nào, Huệ Mị Tiên quân vui lòng bước lên nguy hiểm to lớn, đi vào tiên duyên chi vực, giúp ngài giải quyết phiền phức, kia đối ngài khẳng định không có ác ý a. Có hay không có ác ý, hiện tại ai có thể hiểu rõ đâu? Lỡ như, đây chẳng qua là bọn hắn vì tranh thủ tín nhiệm của ta." Cố ý hành động đâu?" Tiêu Phàm kiếu ớt nói. "Nói như vậy, Lạc Đan Đế trên người ngài, có cái gì ngay cả Tiên Đế cường giả cũng đỏ mắt thứ gì đó, mà cái này đồ vật lại không cách nào bị tước đoạt, bọn hắn chỉ có thể thông qua tranh thủ tín nhiệm của ngài, nhưng ngài chủ động đem cái này đồ vật giao cho bọn hắn." Mộng Tĩnh Di nháy nháy con mắt, có ý riêng nói, "Làm sao có khả năng? Trên người của ta nếu có cái gì nhường Tiên Đế cường giả đỏ mắt thứ gì đó, ta đã sớm lưu bước đại phát, ở đâu còn có thể giống như bây giờ, lo lắng hãi hùng." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói, "Tiêu Phàm mặt ngoài, nhìn lên tới đáp lại rất bình thường. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đã thỉnh thịch nhảy không ngừng. Phải biết, trên người hắn thật là có không ít ngưỡng tiên đế cường giả, cũng đỏ mắt tồn tại. Ngũ Hành đại đế truyền thừa, Vũ Minh đại đế truyền thừa, các loại. Cùng với quan trọng nhất, hệ thống. Hệ thống, ngươi rốt cục có thể hay không bị những cường giả khác dò xét đến? Tiêu Phàm bất an ở trong lòng dò hỏi. Điểm này, ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng, ta tuyệt đối không thể nào bị bất luận cái gì cường giả dò xét đến, cũng không có khả năng bị suy tính ra. Không bèn bèn là ta, liền xem như ký chủ, cũng không có khả năng bị bất luận kẻ nào suy tính ra. Hệ thống tự tin hồi đáp: Ta cũng không có khả năng bị suy tính ra. Kia vết mị tiên quân làm thế nào biết ta tồn tại?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Hệ thống trầm mặc một lát mới hồi đáp: Ký chủ không cảm thấy, ngươi theo đạt được ta sau đó, vẫn biểu hiện tương đối cao địa sao? Nhất là mấy lần lui tiếp, thiên đạo quy tắc còn phần thưởng công đức. Ngươi mặc dù sẽ không bị suy tính ra, nhưng những khí tức này, tiên giới những cường giả kia, thế nhưng đều có thể cảm ra đến. Nói cách khác, tiên giới những cường giả kia, mặc dù không thể suy tính ra ký chủ, thế nhưng khi bọn hắn tiếp xúc đến, cùng ký chủ có quan hệ sự việc lúc, còn có thể hiểu rõ ký chủ tồn tại. Cao địa Ta rất kiêu ngạo sao? Ta rõ ràng luôn luôn rất điệu thưa a." Tiêu Phàm buồn bực lẩm bẩm một câu, trên mặt toát ra vô cùng nụ cười khổ sở. "Bất quá, hệ thống giải thích, vẫn là để Tiêu Phàm trong nội tâm đạt được một tia an ủi. Lại thêm, lần này vơ vét đến hàng loạt tinh tụy tiên vận người phụ, cũng làm cho Tiêu Phàm có nhiều hơn nữa át chủ bài. Cho dù thật đối mặt tiên đế cấp bậc cường giả, hắn thị có năng lực cùng với nó đối kháng một hai. Đương nhiên, không phải chính diện cứng đối cứng cái chủng loại kia đối kháng. Vì Tiêu Phàm thực lực bây giờ, muốn làm được điểm ấy, hay là rất khó khăn. Kết quả là, Tiêu Phàm ngay lập tức hạ quyết tâm, Một hồi liền đem nào đó nghệ phụ trực tiếp tăng lên tới thần giai. Vì hắn tu vi hiện tại hoàn toàn có thể chẻo chống một nghệ phụ tăng lên tới thần giai. Về phần tăng lên người nào nghệ phụ, Tiêu Phàm trong lòng đã có một ít ý nghĩ, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải trận pháp, luyện khí, luyện đan, này ba cái thường thấy nhất nghệ phụ. Miêu tả nhiều như vậy, nhưng cùng hệ thống giao lưu, thực chất cũng liền sự tình trong ngay mắt. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, nói với Mộng Tình Di, "Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao lập tức liền muốn đi trước tiên giới, cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp đi trô đó cái gì huyết đế cùng." ở trước mặt hướng huyết mị tiên quân hỏi một chút, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Này cũng nghĩ như vậy, cho dù không có chuyện này, thì thật đề nghị lạc đan đế đi gặp vị này huyết mị tiên quân. Đây chính là một ngay cả ta một nữ nhân như vậy, nhìn đều sẽ động tâm tuyệt phẩm nữ thần. Mộng Tình Di nhịn không được trêu ghẹo lên. Tiên Vũ manh kinh ngạc nhìn về phía Mộng Tình Di. Nàng một đại la kim tiên cảnh cường giả, cũng không dám ở sau lưng tùy ý thảo luận huyết mị tiên quân. Mộng Tình Di như thế một kim tiên cảnh tu luyện giả, từ đâu tới la gan? Có thể Tiêu Phàm nghe được Mộng Tình Di lời nói, lại cảm thấy rất bình thường. Rốt cuộc Này thật chính là hắn trong ấn tượng mộng tình gì a? Cách Triệt Tiêu kết rồi cách rơm về sau, Tiêu Phàm quay người đẩy ra trang viên đại môn, lần này ngược lại là không tiếp tục ngăn cản Tiền Vũ Minh bước vào. Tiêu Phàm. Trong trang viên các nữ nhân, trước tiên thì cảm giác được Tiêu Phàm trở về, vội vàng thả ra trong tay việc, cùng nhau vỡ òa ra. Chỉ là, trong lúc các nàng nhìn thấy, những thứ này thiên làm các nàng vô cùng khẩn trương đối tượng, Tiền Vũ Minh, lại thì đi theo sau Tiêu Phàm về sau, toàn bộ chấn ngây ngẩn cả người. Mọi người yên tâm đi, chân long các sự việc tạm thời đã giải quyết. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Tiền Vũ Minh. Trần Long các hoạch tâm đệ tử, Tiêu Phàm không hề có dấu giễm, đi thẳng vào vấn đề giải thích nói. Tiêu Phàm cũng nói như vậy. Chúng nữ thì không nói thêm gì nữa, sôi nổi cùng ngẫm tình gì, Tiền Vũ manh hai người chào hỏi. Một phen đơn giản giao lưu. Mọi người thì đã hiểu, Trần Long các sự việc, đến cùng là thế nào giải quyết. Giống như Tiêu Phàm, đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Ngược lại là Ngọc cánh nha đầu này, cười xấu hỏi. "Tiêu Phàm, ngươi đi tiên giới lúc, chuẩn bị khi nào đi gặp vị này tiền quân đệ nhất nhân a? Khi nào có công vu, khi nào đi gặp tôi?" Tiêu Phàm thuận miệng hồi đáp. "Thần sao? Ngươi liền không có điểm tâm ngứa cảm giác đột." Không có không kiềm chờ đợi thì muốn gặp nàng xung động. Đây chính là ngay cảm mộng tiên chủ nữ nhân này, cũng động tâm cực phẩm nữ thần a. Ngọc Quánh nhíu những mày, vẻ mặt lờếc nở cười xấu xa. Chương 1262, thần giai người phụ, chương 1262, thần giai người phụ. Tách. Tiêu Phàm một cái tát, đập tại Ngọc Quánh cái ót từ bên trên, đau nàng nước mắt cũng chảy ra. Nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định, cô gái nhỏ này tuyệt đối là trang. Hắn làm sao có khả năng đúng nữ nhân của mình, giắt tay vào gắt. Không thèm để ý Ngọc Quánh, Tiêu Phàm nói ra, ta cần bế quan mấy ngày. Các ngươi chuẩn bị một chút, chờ ta bế quan kết thúc, chúng ta liền đi thông thiên giàn dài. Chúng nữ nghe xong lời này, ngay lập tức không lại quấy rầy Tiêu Phàm, nhường hắn an tâm đi tu luyện. Đi vào bế quan thất. Tiêu Phàm mở ra bảng thuộc tính. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tiên lực trị: 470 vạn. Tu vi: Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Chi tiết càng kẽ xin điểm kích buồn trăm mặt. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm không có sao nhặt vào tay tiên lực trị, tu vi tự nhiên là không có có bất kỳ biến hóa nào. Điểm kích chi tiết càng kẽ. Tình huống bên trong cũng kém không nhiều. Nhưng cẩn thận xem xét về sau, Tiêu Phàm cuối cùng phát hiện một vật có ý tứ tiên vực mạnh võ. Đây là trước đó thái niệm niệm giới thiệu pháp tắc thần tượng lúc, nhắc tới một vật. Nói là pháp tắc thần tượng vị trí, chính là tu luyện giả thể nội tiểu thế giới, mà muốn tăng lên tiểu thế giới lớn nhỏ, liền cần cái này tiên vực mạnh võ. Bây giờ Tiêu Phàm tiên vực mạnh võ là không. Chẳng qua, dựa theo thái niệm niệm lời giải thích, tiên vực mạnh võ là tăng lên tiểu thế giới trong cơ thể thứ gì đó, mà thấy nhỏ thế giới lại là pháp tắc thần tượng vị trí. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm hiện tại không hề có ngưng tụ ra pháp tắc thần tượng, càng không có mở ra tiểu thế giới. Hệ thống, này làm sao làm? Ta đại la kim tiên giai đoạn nhiệm vụ có phải hay không cần mở tiểu thế giới này? Tiêu Phạm nhịn không được dò hỏi. Vì thái niệm niệm nhắc tới sự việc, trên thực tế là dựa theo thượng cổ tu thần pháp tăng lên tu luyện giả, cần đi đường. Hắn được mọi người hiểu lầm thành là như vậy tu luyện giả, nhưng trên thực tế, hắn chính là một nửa sự giúp đỡ của hệ thống, thực lực phi tốc tăng lên may mắn, thậm chí có thể nói, so với cái gọi là thượng cổ tu thần pháp tu luyện giả, còn kinh khủng hơn hơn nhiều. Nếu có thể, ký chủ có thể lựa chọn mở tiểu thế giới, nương tụ pháp tắc thần tượng. Hệ thống trầm mặc một lát sau, hay là đáp lại nói: "Nếu có thể." Đây là ý gì? Lẽ nào ta có thể không làm như vậy? Tiêu Phàm chần chờ mà hỏi. Nhìn xem cơ duyên, vì tiểu thế giới mở, cùng với pháp tắc thần tượng ngưng tụ, cũng không phải ký chủ muốn làm có thể làm. Ta cũng không được. Cơ mờn, đây chẳng phải là nói, những kia mượn nhờ thượng cổ tu thần pháp tăng lên tu luyện giả, thật như bước ngắt trời. Tiêu Phàm sợ hãi nói, bây giờ còn có không thể mượn nhờ thượng cổ tu thần pháp, tăng thực lực lên tu luyện giả, đều vẫn là cái vấn đề, ký chủ suy xét nhiều như vậy, có cần phải sao? Hệ thống trầm rãi đáp lại nói. Mmm mmm. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Ngươi lai, thật là cơ duyên vấn đề. Vậy liên nhìn ta có hay không có cơ duyên như vậy? Tiêu Phàm mỉm môi, lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục nói với hệ thống. Hệ thống, ta muốn đem chế phù thuật tăng lên tới thần giai. Chế phù thuật? Tiêu Phàm đột nhiên nói ra yêu cầu, không còn nghi ngờ gì nữa nhưng hệ thống cũng ngây ngẩn cả người. Có phải ký chủ sai lầm? Ngai thực lực bây giờ, vẹn vẹn chỉ có thể nhường một loại nghề phụ, tăng lên tới thần giai, xác định thật tăng lên chế phù thuật sao? Hệ thống hỏi lại lần nữa. Đương nhiên, ta đã suy nghĩ kỹ càng thì tăng lên chế phù thuật. Tiêu Phàm trả lời khẳng định nói. Hệ thống trầm tư một lát, Hình như cũng ý tứ được, đối với Tiêu Phàm mà nói, hiện tại tăng lên chế phù thuật, đối với hắn ngược lại là trợ giúp lớn nhất, liền không tiếp tục ngăn cản. Bắt đầu tăng lên. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng to lớn khí tức, theo Tiêu Phàm trong đầu, nộ tung lên. Nuông hắn trong nháy mắt đắm chìm trong đó. Chế phù thuật chính là Tiêu Phàm suy xét hồi lâu, quyết định tăng lên nghề phụ. Lần này không có tăng lên luyện đan thuật, luyện khí thuật, cùng với trận pháp sư này ba cái chức nghiệp. Chỉ vì Tiêu Phàm đã suy tính rất rõ ràng. Nay ba loại chức nghiệp, tăng lên tới tiên cao, đặt ở tiên ma lưng giới, cũng hẳn là tương đối gia châu tổ đại. Nhưng gia châu quy gia châu Cái đồ chơi này chỉ có thể tăng lên bên ngoài thực lực. Đối mặt địch nhân cường đại lúc, nếu hắn tự thân không có, có đủ thực lực, cũng căn bản đối với hắn lên không đến bất kỳ trợ giúp nào. Thì như nói luyện đan thuật, hắn cho dù có thể luyện chế ra tương đối ra châu đan dược, nhưng nếu như địch nhân thực sự quá cường đại, người ta căn bản sẽ không cho hắn uống thuốc tiêu hóa thời gian. Vì thực lực của hắn bây giờ, có thể gặp phải địch nhân, đây chính là tiên quân, tiên tôn dạng này lại lão, dù chỉ là không điểm lẻ lôi lẹ một giây, hắn chưa kịp phản ứng, có thể liền đã treo. Mà cường đại tới đâu đan dược, cũng cần tốn hao như vậy một chút thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Luyện khí thì càng không cần phải nói, cho dù Tiêu Phàm có thể luyện chế ra tiên tiên chí bảo, tu vi của hắn chưa đủ, căn bản không đủ để phát huy toàn bộ uy lực, ngược lại dẫn tới cường giả ngậm ngễ. Về phần trận pháp sư, cái đồ chơi này hạn chế tính, kỳ thực lớn hơn, không vẹn vẹn là tu vi, còn có tài liệu tiêu hao. Dù là Tiêu Phàm có thể mượn hệ thống, miễn trừ tài liệu tiêu hao, có đó không địch nhân đến lâm lúc, tạm thời bố trí xuất trận pháp cũng là cần thời gian. Lẽ nào địch nhân còn có thể ngu như bò đứng tại chỗ, chờ hắn đem trận pháp bố trí xong, lại đối với hắn phát động công kích? Bằng không Chính là trước giờ bố trí tốt trận pháp, một thằng co đầu rút cổ trong trận pháp, chờ đợi địch nhân tới cửa. Vậy thì càng thêm nói chuyện tào lao, mà chế phù thuật thì không đồng dạng. Cái đồ chơi này, có thể trước giờ luyện chế ra các loại linh phù. Gặp được địch nhân, một mạch vung ra đi là được rồi. Phần lớn linh phù, uy lực mạnh yếu cũng cùng linh phù thân mình có quan hệ, cũng không nhận người sử dụng ảnh hưởng. Nói cách khác, cho dù là cá thể trong chỉ có một điểm linh khí võ giả, cầm một tấm đủ cường đại linh phù, không, tiên phù, thì có khả năng đem tiên đế giết chết. Nhưng, ở trong đó khẳng định có một vấn đề. Đó chính là tiên phù uy lực quá mức cường đại, nếu tự thân cũng không đủ sức chống cự, cũng sẽ nhận liên lụy. Nếu như là công kích tiên phù dưới tình huống bình thường nhưng không có tự động phân biệt công năng, đó là AOE toàn bộ phạm vi làm hại. Đương nhiên, có công kích tiên phù, khẳng định có phòng ngự tiên phù. Tiêu Phàm nếu như có thể luyện chế ra đủ cường đại tiên phù, hoàn toàn có thể tại phát động công kích trước đó, hướng trên người mình chụp một tấm phòng ngự tiên phù để tránh bị ảnh hưởng. Là cái này Tiêu Phàm ý nghĩ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, muốn mượn nhờ linh phù làm hại địch nhân, khẳng định còn có một chút cần thiết phải chú ý. Đó chính là hắn rốt cục có cũng không đủ vật liệu, đem những tiên phù này luyện chế ra tới. Lại hoặc là nói, hệ thống miễn tài liệu tình huống dưới, cần tiêu hao thứ gì khác sao? Nếu như ngay cả những thứ này đỉnh cấp linh phù, hắn đều có thể tùy tùy tiện tiện luyện chế, không có bất kỳ cái gì hạn chế cùng yêu cầu. Vậy liên thật vô địch. Bất quá suy nghĩ một chút cũng biết, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Thời gian từng chút một trôi qua. Dù sao cũng là trực tiếp tăng lên tới thần giai. Nếu như không có hệ thống, cho dù là lại người có thiên phú, muốn đem chế phù thuật chưa từng một thằng tăng lên tới thần giai, vậy cũng cần hơn trăm triệu năm. Tiêu Phạm mặc dù không cần lâu như vậy, nhưng mấy tháng thời gian hay là cần. Chương 1263, Tiên duyên chi vực biến hóa, chương 1263, Tiên duyên chi vực biến hóa. Trong lúc vô tình, gần 2 tháng cứ như vậy đi qua. Bỗng, Tiêu Phạm đột nhiên mở mắt. Trong hai con lơi, toát ra bất đắc dĩ quầng màng, như hắn tính toán, hạn chế phù thuật mặc dù tăng lên tới thần giai, nhưng muốn không tiêu hao vật liệu, chế tạo ra thần giai linh phù, cần tiêu hao tiên thạch số lượng, thực sự quá kinh khủng. Vậy căn bản không phải dùng một viên hai khối để hình dung mà là cần mấy cái tiên thạch khoáng mạch, quan trọng nhất là bên trong khoáng mạch tiên long. Đây là đây khoáng mạch linh long, cao cấp hơn tồn tại. Khoảng tính được, yêu cầu như sau. Thần giai thần phù cần chí ít 10 đầu phẩm chất cao tiên thạch khoáng mạch, cùng với tương ứng khoáng mạch tiên long. Tiên cực giai tiên phủ, cần tiên thạch số lượng và nước tà hữu. Thiên cao giai tiên phủ, cần tiên thạch số lượng, trăm tỉ tà hữu. Nói cách khác, cho dù Tiêu Phàm bây giờ có được thần giai chế phù thuật, nhưng vẫn như cũ luyện chế không được cường đại thần phù. Chẳng qua có câu nói nói hay lắm, có dù sao cũng so không có tốt. Ta có thần cấp chế phù thuật không thể dùng cũng ta không có thần giới chế phù thuật muốn dùng không dùng đến, kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Với lại, không vật liệu luyện chế linh phù yêu cầu cao, đó là đúng Tiêu Phàm hiện tại mà nói. Chờ hắn đi tiên giới, ai có thể hiểu rõ là tình huống thế nào đâu. Tất nhiên Tiêu Phàm trước đó chỗ Huyền Thiên đại lục, thực chất cũng là một cái tinh cầu. Mà một cái tinh cầu bên trên, có linh mạch số lượng đều không thể tính toán. Kia đến tiên giới sau đó, tùy tùy tiện tiện một cái tiểu môn phái, liền có thể có mấy vạn tinh cầu lĩnh vực. Nói không chừng, tiên thạch khoáng mạch số lượng, liền càng thêm khủng bố đâu. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, không hề có quá khuyết điểm nhịn. Hệ thống Ta bây giờ còn có thể hay không tiếp tục tăng lên người phụ? Tré phù thuật tăng lên tới thần giai về sau, Tiêu Phàm lại có mới ý, nghĩ, tiếp tục hỏi. Hiện nay chỉ có thể ủng hộ ký chủ đem mặc cho một bộ chức nghiệp, tăng lên tới tiên cử giai, mặc cho ba bộ chức nghiệp tăng lên tới tiên cao giai. Vậy liền đem luyện đan thuật tăng lên tới tiên cử giai, luyện khí thuật tăng lên tới tiên cao giai. Chân pháp sư thì tăng lên tới tiên cao giai. Cái khác đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, hồi đáp: Hắn hiện tại luyện đan thuật cũng đã là tiên cao giai, vừa vận có thể tăng lên tới tiên cử giai. Cần tiêu hao 10 vạn tinh tụy tiên vận ngụy phụ. Luyện khí thuật thì là tiên sơ giai, trực tiếp tăng lên tới tiên cao giai, cần tiêu hao 1 vạn 1000 tinh tụy tiên vật người phụ. Chân pháp sư thì là tiên chu giai, tăng lên tới tiên cao giai, cũng cần 1 vạn tinh tụy tiên vật người phụ. Tổng cộng chính là 12 vạn 1000. Đối với tiêu hao 100 vạn tinh tụy tiên vật người phụ, đem chế phù thuật tăng lên tới thần giai, còn thừa lại hơn 400 vạn tinh tụy tiên vật người phụ tiêu phàm mà nói, chút tiêu hao này căn bản không đáng giá nhất tới. Ký chủ xác định, cần đồng thời tăng lên nhiều như vậy người phụ. Hệ thống trầm mặc một lát, đột nhiên dò hỏi: Cảm nhận được hệ thống trong lời nói quỷ dị giọng nói, tiêu phàm ngẩng người, người, chần chờ mà hỏi: Lẽ nào không được sao? Buồn hệ thống sợ ngươi bị truy sống nó no bạo. Hệ thống tức giận hồi đáp, không đến mức đi. Thần giai chế phù thuật, có thể so sánh những thứ này cộng lại thông tin đều muốn khổng lồ, ta cũng tiếp nhận tiếp theo, sao những thứ này tối cao chẳng qua tiên cực giai ngược lại nhịn không nổi. Tiêu Phàm vẻ mặt khó hiểu. Thời gian? Vậy liên từng bước từng bước từ từ sẽ đến, ta cũng không phải cần bỗng chốc toàn bộ tiếp thu. Tiêu Phàm trợn chằm chắt, trong nháy mắt đã hiểu hệ thống ý nghĩa, im lặng nói, khoảng cần thời gian 1 tháng, mới ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nói xong, khổng lồ thông tin, lần nữa quấn chầu đến Tiêu Phàm trong tứ hải. Nhưng hắn trong nháy mắt bị lạc tại vô cùng vô tận chi thức trong hải dương. Thời gian lại một lần nữa phi tốc trôi qua. Liên như là ném vào máy giặt thì cũng tìm không được nữa, bít tất giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến Tiêu Phàm lần nữa Tô lúc tỉnh lại, thời gian lại qua nửa tháng. Sở dĩ đây hệ thống nhắc nhở thời gian nhiều nửa tháng, là bởi vì Tiêu Phàm lại hao tốn một chút thời gian sửa sang lại trong khoảng thời gian này thu hoạch. Hô, phun ra một ngụm trọng khí. Tiêu Phàm hoạt động một chút cơ thể, cả cá nhân trên người phát ra một luồng khí tức thần bí. Loại khí tức này, cho dù là tiên đế đều chưa từng có. Tiêu Phàm Ngụy, Tiêu Phàm đi ra bế quan thất, gặp phải người đầu tiên, chính là Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc nhìn thấy hắn bộ dáng này, cả người toàn thân chấn động, có chút không biết làm sao. Làm sao vậy? Tiêu Phàm nhìn thấy Nguyễn Ngọc nét mặt có chút kỳ quái. Hắn phát hiện Nguyễn Ngọc ánh mắt, trong nháy mắt đó, lóe lên một vòng cảm giác xa lạ. Tối đầu nhìn một chút thân thể chính mình, còn cần năng lượng trong cơ thể, nương tụ ra một viên năng lượng mặt kính, kiểm tra một hồi hình dạng của mình, không, có có bất kỳ biến hóa nào a? Không có. Không sao. Nguyễn Ngọc lắc đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng này, không khỏi phốc phốc một tiếng, cảm giác rất là đáng yêu. Ánh mắt bên trong cảm giác xa lạ, biến mất vô tung vô ảnh. Chính là cảm thấy vừa nãy ngươi hình như đặc biệt đặc biệt xa xôi, đồng thời lại đặc biệt đặc biệt cao cao tại thượng. Xa xôi, cao cao tại thượng. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, khoảng đó được, có thể là bởi vì chính mình lĩnh ngộ thần giai chế phù thuật nguyên nhân. Có thể lĩnh ngộ giai đoạn này chế phù thuật tu luyện giả, Tiêu Phàm có thể khẳng định tuyệt đối không phải tiên giới tu luyện giả. Đó là đây tiên giới đỉnh cấp cường giả, cũng là tiên đế giới cái khắc cường giả, còn kinh khủng hơn tồn tại. Chí ít cũng là đại đế cấp bậc. Nếu là cấp bậc này vậy khẳng định sẽ tỏa ra một ít đặc thù khí tức. Tu vi càng mạnh người, cảm giác được khí tức, khẳng định cũng liền càng mạnh liệt. Nguyễn Ngọc dù sao cũng là kim tiên cảnh cường giả, cảm giác được những khí tức này cũng không kỳ lạ. Chẳng qua, Tiêu Phàm hiện tại đã ý thức được vấn đề chỗ, chủ động đem loại khí tức này ẩn dấu đi, Nguyễn Ngọc còn muốn cảm giác được, khẳng định không thể nào. Chẳng qua, loại chuyện này, Tiêu Phàm thì không có cách nào giải thích cái gì. Dứt khoát cũng liền không nói thêm gì nữa, mỉm cười rời đi trọng tâm câu chuyện. Những người khác thì sao? Không ngờ rằng bỗng chốc tu luyện hơn 2 tháng, tất cả mọi người sốt ruột chờ đi. Chúng ta ngược lại không gấp, chính là chân long các số tiền kia mơ manh, đã rời đi. Nguyễn Ngọc Giải thích nói: "Hồi Long Tiên Quốc hiện tại tình huống thế nào?" Tiêu Phàm giật mình sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi: "Đã tuyển ra một mới tiên chủ, là theo chân Tiền Vũ manh theo tiên giới xuống một kim tiên cảnh cửa giả." Nguyễn Ngọc giải thích nói: "Nha." Tiêu Phàm gật đầu, này đã không còn gì để nói dù sao hồi Long Tiên Quốc tình huống, hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Nhìn thấy Tiêu Phàm này tâm phản ứng, Nguyễn Ngọc hơi cười một chút, cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm ngờ tới, Tiêu Phàm khẳng định có thể như vậy, liền nói lần nữa: "Còn có một chuyện, ngươi có thể không biết." "Cái gì?" "Ngọc Đức Tiên Quốc trước đây không lâu, thì mở ra thông đạo tiên giới." đưa tới một đám kim tiên cảnh tu luyện giả. Nguyệt Ngọc nhíu mày, vừa cười vừa nói: "Chẳng lẽ lại có cái gì bất ngờ xảy ra? Sao đột nhiên, Hư Thiên Duyên Chi vực đưa tới nhiều như vậy kim tiên cảnh tu luyện giả?" Tiêu Phàm càng thêm mờ mịt, rất là không hiểu hỏi. Chương 1264, Tiên mạch, chương 1264, Tiên mạch. Cũng không có bất kỳ cái gì bất ngờ, đơn thuần cũng là bởi vì Ngọc Tiên chủ muốn đi theo chúng ta cùng nhau, thông qua Thông Thiên Giới về đến tiên giới. Nguyệt Ngọc không còn tận lực thừa nước độc thả câu, ha ha cười lớn nói: "Nàng muốn cùng chúng ta cùng nhau theo Thông Thiên Giới về đến tiên giới." Làm gì? Đây là muốn chúng ta đến tiên giới sau đó, gia nhập bọn hắn nhan gia a." Tiêu Phàm cười cười, có chút giỡ khóc giỡ cười nói, "Cũng không phải như vậy." Nguyễn Ngọc lắc đầu, nói tiếp, "Ta cùng ngộng tiên chủ tán gẫu qua dựa theo quy định, nàng hiện tại là không thể thông qua thông đạo tiên giới về đến tiên giới. Thế nhưng nếu đi thông thiên giai, liền không có hạn chế như thế. Với lại vì nhan hạ Dĩnh đạo hữu, thì chuẩn bị đi theo chúng ta cùng rời đi, nàng không miễn lòng, cho nên chuẩn bị đi theo. Nàng dù sao cũng là nhan gia tiểu công chủ mà. Cái gì đùa chơi? Nhan Hạ Dĩnh cũng muốn đi theo chúng ta đi thông thiên giai." Nàng náo, khô khụ. Không có sao chứ? Tiêu Phàm khá là không biết phải nói gì. Nàng một nhan ra tiểu công chúa, đến tiên duyên chi vực lịch luyện thì cũng thôi đi, muốn về nhà, còn muốn đi theo chúng ta theo thông thiên giai đi, bọn hắn không phải nói thông thiên giai vô cùng nguy hiểm sao? Tiêu Phàm có chút bực bội. Trước đây, hắn là chuẩn bị một thân một mình sông sáo thông thiên giai, những người khác phóng trong tiểu tiên địa của linh đạo hải thú. Nhưng bây giờ, có mộng tình di cùng Nhan Hạ Dĩnh hai cái ngoại nhân đi theo, kế sách như thế, hiển nhiên là muốn lại suy nghĩ một chút. Không được sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường không nhịn được, Nguyễn Ngọc ngay lập tức đã hiểu. Tiêu Phàm đây là không nghĩ Mộng Tỉnh Di cùng Nhan Hạ Dĩnh hai người đi theo. Đương nhiên không thể a. Tiêu Phàm hùng hùng hổ hổ, phá có chút khó chịu nói ra. Hai người bọn họ ngoại nhân đi theo, có nhiều thứ liền không thể dùng, đến lúc đó bạo lộ ra, không thích hợp a. Hai người này thật là nhẫn a. Rõ ràng có an toàn thông đạo muốn đi, tại sao phải đi theo chúng ta cùng nhau? Tiêu Phàm vẻ mặt khó chịu. Ta đi tìm Tắc nàng. Nguyễn Ngọc không do dự nữa, ngay lập tức quay người, đi liên hệ Mộng Tỉnh Di cùng Nhan Hạ Dĩnh hai người. Tiêu Phàm thì không có ngăn cản, hắn cảm giác một chút Tiên Thủy Khanh đám người vị trí, một tuần Di, tìm được rồi nàng nhỏm. Tiêu Phàm, người bế quan kết thúc. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, tất cả mọi người phi thường cao hứng. Thế nhưng, khi bọn hắn chú ý tới Tiêu Phàm sắc mặt, rõ ràng mất hứng lúc, cả đám đều có vẻ vô cùng căng thẳng. Tiên Thủy Khanh càng là hơn chủ động đi tới Tiêu Phàm bên người, kéo tay phải của hắn, ôn nhu an ủi. "Làm sao vậy? Có phải hay không lần này bế quan hiệu quả không tốt? Nếu bế quan hiệu quả không tốt, chúng ta thì không vội mà rời khỏi Tiên duyên trì vực đi, cùng bế quan không liên quan." Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp, "Nếu để cho các ngươi thông qua thông thiên giai, các ngươi có lòng tin sao?" "Đương nhiên là có a." "Ngươi không phải nói Chúng ta muốn thông qua thông thiên giai rời khỏi tiên duyên trì vực sao? Sao đột nhiên hỏi cái này, Trùng Lợi nói. Tiên Thủy Khanh sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Ta trước đây ý nghĩ là tự mình một người thông qua thông thiên giai, các ngươi những người khác. Tiêu Phàm không có tiếp tục giải thích, nhưng mà hắn hiểu rõ, Tiên Thủy Khanh là khẳng định đã hiểu. Không cần thiết. Tiên Thủy Khanh đương nhiên đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, là chuẩn bị để bọn hắn bước vào tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú bên trong, và Tiêu Phàm thông qua thông thiên giai, đến tiên giới, lại đem bọn hắn thả ra ngoài. Tiên Thủy Khanh lại trực tiếp lắc đầu, giải thích nói, một tháng trước Mộng Tiên chủ chuyên môn liên hệ tiên giới nhăn nhó, để bọn hắn tra tìm về Thông Thiên giai tài liệu, kết quả phát hiện, Thông Thiên giai thật là cái vô cùng cường đại đồ tốt. Tìm được rồi cái quái gì thế? Tiêu Phàm không khỏi sửng sở, trên mặt toát ra tương đối thần sắc tò mò, nhịn không được hỏi. Thành công thông qua Thông Thiên giai tu luyện giả, có thể trong người mở ra một cái tiên mạch, đầu này tiên mạch rất nhiều chỗ tốt, nhưng cụ thể chỗ tốt còn phải xem người. Tiên Thủy Khanh dừng một chút, tiếp tục nói, nghe nói, đã từng có người mở ra tiên mạch sau đó không lâu, thì mở ra tiểu thế giới trong cơ thể. Thật. Nghe xong lời này, Tiêu Phàm trong nháy mắt kích động. Hệ thống còn nhắc nhở hắn, muốn kích hoạt tiểu thế giới trong cơ thể, hoàn toàn nhìn xem cơ duyên của hắn. Nếu người khác có thể thông qua thông thiên giai, mở ra tiểu thế giới trong cơ thể, kia có phải hắn cũng được. Rốt cuộc, hắn nhưng là có hệ thống người a. Hệ thống, có thể làm sao? Tiêu Phàm thậm chí nhịn không được yên lặng hỏi thăm về tới. Tạm thời không rõ lắm, người kia có phải hay không vì thông thiên giai, mở ra tiểu thế giới trong cơ thể, nếu quả như thật là bởi vì thông thiên giai, mở ra tiểu thế giới, buồn hệ thống sẽ nghĩ biện pháp nắm lấy cơ hội, giúp ký chủ thì mở tiểu thế giới. Hệ thống lập tức trả lời nói, mặc dù âm thanh hay là lạnh băng lẫm lau giọng điệu, Nhưng Tiêu Phàm thì rõ ràng cảm nhận được hệ thống kích động, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này đối với hệ thống mà nói cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Nếu không, nó tuyệt đối sẽ không kích động như vậy. Đã như vậy, loại kia đến thông thiên giai, xem xét tình huống, nếu như có thể bảo đảm an toàn tình huống dưới, các ngươi thì thử nghiệm thông qua thông thiên giai. Tiêu Phàm ngay lập tức nói, "Ừm." Nhìn thấy Tiêu Phàm đồng ý, Tiên Thủy Khanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng là nhân tộc tu luyện giả. Tiêu Phàm hiện nay cũng không có đạt được Tiên Đế chi tâm một loại thứ gì đó. Nàng duy nhất coi là tiếp xúc qua đẳng cấp cao truyền thừa, chính là Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa. Nhưng vấn đề là, ngũ hành đại đế truyền thừa, nàng cũng không có thu hoạch, chỉ là thu hoạch từng chút một. Muốn chèo chống nàng tăng lên tới tiên đế, dường như là chuyện không thể nào. Với lại, Yên Thủy Khanh thì không hi vọng, mọi thứ đều dựa vào Tiêu Phàm. Thông qua thông thiên giai về sau, mở ra tiên mạch, dưới cái nhìn của nàng, chính là thích hợp nhất nàng một loại bản thân tăng lên cách thức. Nàng cũng nghĩ chứng minh một chút chính mình. Nếu này đều bị Tiêu Phàm cự tuyệt, kia nàng thật sẽ phi thường thất lạc. Không mẹn mẹn là nàng. Ngoảnh bánh cùng vỗ sương, an ninh hai tỉ lệ, đồng dạng là ý nghĩ như vậy. Nhất là tại nàng nhóm hiểu rõ, Nguyễn Ngọc đáng người, đã có yêu đế truyền thừa chỉ cần không xuất hiện vẫn là nguy hiểm, tương lai nhất định có thể để thăng làm đế cấp cường giả lúc. Bọn hắn trong nội tâm, đúng thông thiên giai khát vọng, liền càng thêm mãnh liệt. Tiêu Phàm bế quan 2 tháng này, bọn hắn vẫn tại nỗ lực, tranh thủ đem trạng thái của mình tăng lên tới cực hạn. Không đến mức tại leo lên thông thiên giai lúc, không cách nào toàn lực ứng phó, mà hối hận cả đời. Không bao lâu, Nguyễn Ngọc thì đem động tình gì hô đến. Trên thực tế, hiểu rõ Yên Thủy Khanh đám người, khát vọng thông qua thông thiên giai ý nghĩa về sau, Tiêu Phàm trong lòng kia tí bất mãn thì đã biến mất không thấy. Rốt cuộc Mộng Tình Di muốn đi theo đám bọn hắn rời khỏi, nói không chừng chính là hướng về phía thông qua thông thiên giai về sau, có thể đạt được tiên mạch mà đi. Cho dù không đi theo đám bọn hắn, người ta hiểu rõ tình huống này về sau, cũng sẽ nghĩ đi sông sáo thông thiên giai. Nói không dễ nghe một chút, người ta cũng là nể tình quan hệ bọn hắn không tệ phân thượng, mới biết nghĩ cùng bọn hắn cùng nhau thông qua thông thiên giai, cũng đem bên trong chỗ tốt nói ra. Nếu không, dựa theo Tiêu Phàm Nguyên bản ý nghĩ, Yến Thủy Khanh bọn hắn nói không chừng muốn bỏ lỡ chỗ tốt này. Chương 1265, chính mình chửi mình, chương 1265, chính mình chửi mình. Lạc Đan Đế Ngài bế quan hiện ra. Ngộng Tĩnh Di xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mắt lúc, thái độ tương đối tôn kính, vẻ mặt tươi cười chắp tay hành lễ nói: "Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có thể lên đường đi." Tiêu Phàm nói thẳng. Nguyễn Ngọc sững sốt một chút, Tiêu Phàm vừa nãy thái độ, có thể không phải như vậy a? Tiêu Phàm hiểu rõ Nguyễn Ngọc hoài nghi, không giống nhau Ngộng Tĩnh Di mà miệng, liền nói lần nữa: "Có một vấn đề, ta muốn biết, nếu như là ma tu, thông qua thông thiên linh giai, thể nội cũng có thể sinh ra dạng này tiên mạch sao?" Đương nhiên, bọn hắn cũng là tu luyện giả, tự nhiên cũng có thể sinh ra tiên mạch, chính là dựa theo bọn hắn lời giải thích, sẽ đem tiên mạch xưng là ma mạch. Mộng Tình Di vừa cười vừa nói, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nguyễn Ngọc ngay lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhíu mày, may mắn chính mình tìm thấy Mộng Tình Di lúc, không nói thêm gì. Nếu không, hiện tại Tiêu Phàm khẳng định phải lúng túng. Tiêu Phàm lúc này thì tiếp tục nói, vậy liền không thành vấn đề, thu thập một chút, chuẩn bị tiến về Thông Thiên Già đi. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, sáng sớm ngày mai lại đi làm sao? Mộng Tình Di đề nghị. Cũng được, Tiêu Phàm gật đầu, khóe mắt quét nhìn, lúc này thì chú ý tới một người, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt bộ dáng, liền đồng ý. Mộng Tình Di lần nữa rời khỏi Tiêu Phàm thì là đi vào cái này, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt bóng người trước mặt, nói ra: "Nhiệm Nhiệm, ngươi sẽ không cũng nghĩ đi theo chúng ta rời khỏi a?" "Ta, ta đúng là nghĩ, thế nhưng cảm giác ngươi giống như không đồng ý." Thái Nhiệm Nhiệm đỏ lên mặt, vô cùng khẩn trương nói: "Ta sao liền không đồng ý? Ta thì không nói gì thêm đi." Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười nhìn một chút Thái Nhiệm Nhiệm, lắc đầu nói ra: "Nếu ngươi thật muốn đi theo chúng ta cùng rời đi, vậy thì đi thôi. Ta chắc chắn sẽ không ngăn cản, chẳng qua ngươi cùng thúc thúc của ngươi đã từng nói sao?" "Ta." Nhiệm Nhiệm trước đó thì trở về cổ hồn tiên quốc một chuyến, đã làm xong muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị, kết quả bị ngươi sợ tới mức lại do dự. Tiên Thủy Khanh tiểu sần đi đến Thái Niệm Niệm bên người, giữ chặt tay của nàng, ôn nhu nói: "Niệm Niệm, không cần sợ, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, Tiêu Phàm không thể nào đổi đi ngươi." Tiên Thủy Khanh nói như vậy, rõ ràng chính là đang nhắc nhở Tiêu Phàm, ngươi đừng quên Thái Niệm Niệm đúng trợ giúp của bọn hắn, làm sao có thể qua sông đoạn cầu đâu. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, ngay lập tức toát ra một vòng rối ức. "Đúng a, theo bọn hắn đi vào tiên duyên chi vực." Trong tứ đại tiên quốc, muốn nói giúp đỡ bọn hắn lớn nhất trừ gia nhan hạ dĩnh cùng động tình di bên ngoài, chính là Thái Niệm Niệm. Mặc dù Thái Niệm Niệm tu vi hoàn toàn không có cách nào cùng Nhan Hạ Dĩnh, ngộm tình gì hai người so sánh. Nhưng chính là bởi vì nàng tu vi thấp, đúng tiêu phàm một đoàn người giúp đỡ ngược lại có vẻ lớn hơn. Tiêu phàm nếu là thật cự tuyệt nàng, xét thực thì có vẻ có chút bất cận nhân tình. Hồi ức kết thúc, Tiêu phàm nhìn thấy Thái Niệm Niệm, vẫn còn có chút khẩn trương nhìn chính mình, tiếp tục cười nói: "Ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia còn căng thẳng cái gì? Yên tâm đi, đến thông thiên giai, chỉ cần không có cái khác bất ngờ xuất hiện, ta khẳng định bảo đảm an toàn của các ngươi, đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh hộ tống đến tiên giới. Không, hộ tống đến thái gia các ngươi." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Thái Niệm Niệm mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngột ngào cười nói: "Cảm ơn Lạc đại nhân. Còn gọi ta Lạc đại nhân làm gì? Trực tiếp gọi ta Tiêu Phàm đi. Chúng ta thế nhưng bằng hữu." Tiêu Phàm cười lấy nhép nhợ: "Sáng sớm hôm sau, Ngỗng Tình Di mang theo Nhan Hạ Dĩnh, xuất hiện trong trang viên, cùng Tiêu Phàm một đoàn người tụ hợp về sau, liền hướng về Thông Thiên Giới phương hướng tiến đến. Thông Thiên Giới ở vào chiến trường trung tâm, muốn qua cũng cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Vì thế, Tiêu Phàm hay là thật cao hứng. Rốt cuộc, trên đường đi cũng có thể nhặt lấy bong bóng thổ tính. Chỉ là Khi hắn nhặt lấy một trong chiến trường, rơi xuống tương đối đáng thương bong bóng thuộc tính, phát hiện bên trong tuân gia tới tất cả đều là tiên lực trị mảnh vỡ về sau, trực tiếp từ bỏ tiếp tục tại tiên duyên chi vực nhặt lấy bong bóng thuộc tính ý nghĩ. Vì hắn tu vi hiện tại, chân muốn ở chỗ này tiếp tục nhặt lấy bong bóng thuộc tính, cho dù đi dạo hết toàn bộ chiến trường, cuối cùng thu hoạch tiên lực trị, có thể đều không thể nhường hắn đột phá đại la kim tiến cảnh. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Cái này khiến Tiêu Phàm nghĩ đến chính mình đã từng ý nghĩ, muốn tại tiên duyên chi vực trực tiếp tăng lên tới tiên đế, thì nhịn không được bật cười. Mấy tháng sau đó, Tiêu Phàm một người, trải qua một lần cuối cùng truyền tống, Cuối cùng đi tới trung tâm chiến trường, cũng nhìn thấy trong truyền thuyết thông thiên giai, một cái không có bất kỳ cái gì lan can, hiện ra góc 45 độ, lóe ra hào quang màu tử kim cầu thang, một thẳng kéo dài đến tận trời. Tại cầu thang cuối cùng, có thể rõ ràng nhìn thấy một nền tảng cùng hai phiến đại môn. Trong đó một cái là màu trắng một cái khác phiến, ưm, không phải màu trắng là màu đen. Tại thông thiên giai phía dưới thì là một mảnh lóe ra thất thải quang mang hồ bạc. Hồ bạc không tính lớn, chiếm diện tích có thể cũng liền mấy trăm mẫu dáng vẻ. Tại hồ bạc trung quanh, ngồi xếp bằng hàng loạt tu luyện giả, chí ít thì có trên vài người. Những thứ này trên người tu luyện giả, toàn bộ phát ra kim tiên cảnh cường giả khí tức. Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Mộng Tình Di, lại phát hiện Mộng Tình Di trên mặt thì lưu lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Môi đỏ khẽ nhếch, có thể nhìn thấy bên trong tiểu xà, chính không an phận dung động. Hiển nhiên là bị khiếp sợ không nhẹ. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Phàm, Mộng Tình Di khóc cười một tiếng, nói ra: "Nguyên Lai Tiên Duyên Chi vực bên trong, lại còn có nhiều như vậy ẩn tàng kim tiên cảnh cường giả." "Là ta cô lậu quả văn. Những thứ này kim tiên cảnh cường giả, đại bộ phận đều là Ma Tu a." Tiêu Phàm nhắc nhở. Ma Tu mới khủng bố Nếu những người này thì gia nhập Tiên duyên chi vực Tiên ma chiến đấu, chúng ta Tứ đại Tiên quốc sợ là sớm đã bị diệt." Mộng Tình Di bất đắc dĩ nói, "Cũng không biết, tiên giới những người kia có biết hay không sự tồn tại của những người này." Tiêu Phàm thì cảm khái một câu, "nên không biết, nếu bọn hắn hiểu rõ, sợ là đã sớm phái nhiều hơn nữa Kim Tiên cảnh cường giả đóng tại Tứ đại Tiên quốc." Mộng Tình Di dừng một chút, lại nói, "Chúng ta Tứ đại Tiên quốc phía sau thực lực, không hề thiếu Kim Tiên cảnh cường giả. Tại Tiên duyên chi vực, Kim Tiên cảnh là cấp cao nhất tồn tại, nhưng để ở tiên giới, Huyền Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh, thậm chí Đại La Kim Tiên cảnh cũng có thể nói là nhiều như chó, mắng chửi người mắng ngươi mức này cũng là không ai bằng." Tiêu Phàm tức giận nói. Ngẫm tính Di lời nói này, trực tiếp liền đem bao gồm Tiêu Phàm ở bên trong tất cả mọi người đều mắng lên. Chẳng qua, Tiêu Phàm cũng có thể đã hiểu. Rốt cuộc, đây chính là tiên giới a. Mặc kệ cái nào thế giới, bên trong bưng chiến lực thường thường đều là số lượng nhiều nhất. Huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, cùng với đại la kim tiên cảnh tu luyện giả đặt ở tiên giới, chẳng phải là bên trong bưng chiến lực sao? Nếu này ba cái giai đoạn tu luyện giả không đủ nhiều, Tiêu Phàm thật sẽ hoài nghi, lớn như vậy tiên giới Số lượng nhiều như vậy tu luyện giả, có phải hay không đều là ăn cơ khô? Chương 1266, thông thiên giai, chương 1266, thông thiên giai. Ơ, đến rồi nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, không dễ dàng a. Nhiều năm như vậy, cũng không có người mới đến đây, hay là xinh đẹp như vậy nữa tu. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Mộng Tình Di giao lưu lúc, một tiếng bẩn âm thanh đột nhiên theo bên cạnh vang lên. Tiêu Phàm bình tĩnh quét đối phương một chút, một kim tiên đỉnh phong chơi bẩn nam tử trung niên. Lamatu. Toàn thân trên dưới phát ra tối khí tức, vô cùng tà ác, loang lổ. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra đến Giang hỏa này nữ nhân tuyệt đối sẽ không thiếu. Cái này sẽ không thiếu, không phải mấy chục, trên trăm, mà là chỉ ít vị 10 vạn đến tính toán. Một kim tiên cảnh cường giả lại có mấy chục vạn nữ nhân. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể đã hiểu, loại người này hoàn toàn chính là đem nữ nhân trở thành lô đỉnh dùng cho tu luyện. Giờ phút này, hắn ánh mắt tham lam tại Yên Thủy Khanh và trên thân thể người qua lại quét mắt. Rất rõ ràng, đây là đem chủ ý đánh vào trên người của bọn hắn. Ầm. Tiêu Phàm lười nhắc cùng loại người này nói nhảm, một chiêu linh ma huyết trảo hành kích mà ra. Tinh hồng sắp trảo ảnh. Trong nháy mắt xe rách tên này Kim Tiên cảnh đỉnh phong cường giả cơ thể, nhường hắn ngay cả một câu tiêu thảm đều không có phát ra, liền vẫn lạc tại chỗ. Đáng tiếc, vì tu vi của hắn muốn so tiêu phẩm thấp, cho nên tiêu phẩm cho dù đưa hắn chết thì không thể đạt được bất kỳ bản thưởng. Thậm chí ngay cả bong bóng thuộc tính đều không có rơi xuống, đương nhiên buồn sỉn. Tiêu Phàm bĩu môi khinh thường, vẻ mặt bất bỏ. Nhưng trung bên cái khác Kim Tiên cảnh cường giả, thấy cảnh này đều bị dọa phát sợ. Một ít nguyên bản nhìn thấy Tiêu Phàm trong nhóm người này, còn có không ít thấp hơn Kim Tiên cảnh tu luyện giả tồn tại Kim Tiên cường giả. Trong lòng không khỏi sản sinh một ít ý nghĩ. Thế nhưng nhìn thấy loại tình huống này, bọn hắn cũng bỏ đi ý niệm trong lòng. Rốt cuộc, cái này bị Tiêu Phàm một chiêu miểu sát nam tử, thế nhưng Kim Tiên cảnh đỉnh phong cường giả, coi như là bọn hắn ở đây hơn vạn Kim Tiên cảnh cường giả bên trong, đứng đầu nhất. Một. Thế nhưng, lại ngay cả Tiêu Phàm một chiêu đều không thể chống cự. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể đã hiểu, Tiêu Phàm thực lực, khá là khủng bố. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Chỉ là, tất cả mọi người vô cùng hoang nghi. Tiêu Phàm cường đại như vậy, tại sao lại muốn tới Thông Thiên Giới? Người như hắn, khẳng định là thông qua tiên ma lượng giới thông đạo, đi vào bọn hắn tiên duyên trì vực a cũng không thể nói, đây là thông qua thông đạo, đi vào tiên duyên chi vực về sau, chuyên môn vì thông thiên giai mà đến. Nhan gia tra được thông tin, đã là rất nhiều năm trước lao thông tin. Nguyên nhân chủ yếu, hay là đã nhiều năm như vậy, đã có rất ít người có thể thông qua thông thiên giai. Với lại, thật sự thông qua thông thiên giai người, cũng sẽ không chuyên môn về đến tiên duyên chi vực, nói cho nơi này tu luyện giả, thông qua thông thiên giai, có cái gì dạng gì chỗ tốt. Nơi này tụ tập nhiều như vậy kim tiên cảnh cường giả, thuần túy là vì bọn hắn không cách nào thông qua tiên ma lượng giới thông đạo, tiến về tiên ma lượng giới. Muốn đi vào tiên ma lượng giới chỉ có thể đem hy vọng đặt ở này thông thiên giai bên trên. Có người có thể muốn hỏi, không phải nói, tứ đại tiên quốc sẽ trước giờ đem thiên phú tốt người, đạt được người đạt tới yêu cầu, thông qua thông đạo đưa ra ngoài sao? Sắp thực như thế. Nhưng vấn đề là, trên thế giới này, cuối cùng sẽ có một ít vô pháp vô thiên, cho là mình thiên phú tốt, có thể tùy ý làm bậy tồn tại. Đồng thời, còn có một loại người, gọi là gián thế. Hai loại người, tứ đại tiên quốc khẳng định là không có khả năng sử dụng thông đạo đem bọn hắn đưa đi tiên giới. Kia đơn thuần chính là tai họa. Đưa đi tiên giới, cũng là hạ người. Kết quả là, đợi đến những người này phát hiện Trừ ra thông đạo bên ngoài, bọn hắn căn bản không có khu khác đường, có thể tiến về tiên giới sau đó cũng trận cho mắt. Nghĩ hối hận thì quên, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đi vào thông thiên giai. Mà thường thường loại người này, cho dù thông qua được thông thiên giai, cũng sẽ lòng mang toán nghiệp, lựa chọn tiến về ma giới. Lâu dài dĩ vãng tiếp theo, thông qua thông thiên giai bước vào tiên giới tu luyện giả, dường như tuyệt chủng. Mà ma giới tu luyện giả, thường thường lại là ích kỷ. Bọn hắn căn bản sẽ không đem tự mình biết thông tin để lộ ra đi. Điều này sẽ đưa đến tất cả tiên duyên chi vực tu luyện giả cũng không rõ ràng thông qua thông thiên giai bước vào tiền ma luân giới, năng lực có chỗ tổn gì. Tu tập ở chỗ này kim tiên cảnh các cường giả, tự nhiên cũng không hiểu. Suy đoán ra Tiêu Phàm là đại la kim tiên cảnh cường giả về sau, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hoài nghi, Tiêu Phàm loại này cường giả, tại sao muốn xuất hiện ở đây? Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để ý tới những người này, bình tĩnh đi đến thông thiên giai phía dưới, ngẩng đầu, hướng về phía trên nhìn chăm chú mà đi. Trung quanh kim tiên cảnh các cường giả, nhìn thấy phản ứng của hắn, cũng hơi sững sờ. Bọn hắn không ngờ rằng, Tiêu Phàm lại thật là đến sông sáo thông thiên giai. Dù là tiêu phạm được lực, để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, bọn hắn vẫn là không nhịn được nghị luận. Hiện tại nội quy nghiêm trọng như vậy sao? Đường đường đại la kim tiên cảnh cường giả, đều muốn cùng chúng ta đến cướp đoạt Thông Thiên Giới tư cách. Ta liền muốn biết, có phải Thông Thiên Giới thật sự có cái gì chỗ đặc thụ, vì sao có thể đem hắn thu hút đến? Hắn đến thì cũng thôi đi, còn mang theo những cái này tu vi chưa đủ kim tiên cảnh lũ tiểu gia hỏa làm gì? Chẳng lẽ lại, bọn hắn cũng nghĩ leo lên Thông Thiên Giới? Là cái này đại la kim tiên cảnh đại lão sao? Thật rất đẹp trai. Sắc thực rất đẹp trai, đây đậu ngông cái đó nhà của buồn buồn băng, không biết xoáy gấp bao nhiêu lần. Tiền rối Xin chờ một chút. Ngay tại một đám người nghị luận ầm ĩ lúc, một tư sắc coi như không tệ, nhưng là một bộ phụ nhân ăn mặc kim tiên cảnh hậu kỳ nữa tu, lại đột nhiên đi về phía Tiêu Phàm, cùng tiếng hô: "Có chuyện gì?" Tiêu Phàm đang chuẩn bị đạp vào thông thiên giai chân, lại thu hồi lại, nhìn về phía người tới. "Tiểu nữ tử Chu Dĩnh, xin ra mắt tiền bối, tiền bối thế nhưng muốn leo lên thông thiên giai." Chu Dĩnh đơn giản tự giới thiệu mình một phen về sau, dò hỏi: "Không tệ." Tiêu Phàm bình tĩnh gật đầu nói. "Bọn hắn cũng vậy sao?" Chu Dĩnh tay chỉ hướng Yên Thủy Khanh đám người. "Đương nhiên, có vấn đề gì không?" Tiêu Phàm cũng không ngại cùng cái này gọi Trương Dĩnh nữ tử trò chuyện một trò chuyện. Cũng không phải là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt, có loại câu nhân khí chất. Đơn thuần là bởi vì, Tiêu Phàm theo trong ánh mắt của nàng, nhìn thấy một tia cảm kích. Từ trên người nàng phát ra khí tức, Tiêu Phàm liền biết, nữ nhân này, chỉ sợ cũng bị hắn vừa mới giết người chết kia Kim Tiên Định Phong cường giả, cũng là đậu nông ép vừa qua. Những người này, tại Thông Thiên Giới phụ cận lâu như vậy, khẳng định đúng Thông Thiên Giới vô cùng hiểu rõ. Nếu chỉ là Tiêu Phàm chính mình, cần leo lên Thông Thiên Giới, hắn khẳng định không thèm để ý những người này. Nhưng vấn đề là Cần leo lên thông thiên giai còn có yên thủy khanh một bọn người. Vì an toàn của các nàng Tiêu Phàm có cần phải hiểu rõ nhiều hơn nữa thông tin. Nhất là đang nhìn đến ở đây nhiều như vậy kim tiên cảnh cường giả, trong đó không thiếu đây Mộng Tỉnh Di cùng Nguyễn Ngọc hai người, cũng phải cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Bọn hắn nhưng không có trực tiếp leo lên thông thiên giai, ngược lại đóng tại thông thiên giai bên cạnh. Cho dù là kẻ ngốc đều có thể đoán được, này thông thiên giai, đây Tiêu Phàm trong tưởng tượng còn hiếm có hơn nhiều. Nếu như có thể hiểu rõ nhiều hơn nữa thông tin, khẳng định là một chuyện tốt nhi. Chương 1267, mọi người đều biết, chương 1267, mọi người đều biết. Không biết Tiên Bối có phải hiểu rõ Thông Thiên Giới, Thông Thiên Giới tối hạ khắc một cái yêu cầu, chính là tu vi nhất định phải đạt tới Kim Tiên cảnh, mới có tư cách đi sông. Trương Dĩnh nhíu mày nhắc nhở, phải không? Tiêu Phàm nghe nói như thế, nét mặt nao nao, mà Yên Thủy Khanh đám người thì là sắc mặt đại biến. Nhất là Yên Thủy Khanh, Phượng Sương cùng Ngọc Quánh ba người. Nàng nhóm vốn đang đem Thông Thiên Giới trở thành chính mình tăng lên thiên phú một cơ hội, nhưng mà ai biết, không đến Kim Tiên cảnh tu vi nàng nhóm, lại không thể leo lên Thông Thiên Giới. Các ngươi thử qua? Tiêu Phàm có phần có chút bất mãn hỏi, đây là mọi người đều biết quy củ a. Với lại Thong thiên giai bên trên, thiên đạo uy áp khủng bố như vậy, chúng ta kim tiên cảnh cường giả cũng không nhất định có thể một hơi thông qua, lại càng không cần phải nói thấp hơn kim tiên cảnh tu luyện giả. Trương Dĩnh đương nhiên hồi đáp, nghe nói như thế, Tiêu Phàm không khỏi sử sốt, theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Trương Dĩnh, không khỏi cười nói: Các ngươi đều không có thử qua sự việc, thì nói cho ta biết cái này mọi người đều biết. Trương Dĩnh nhíu mày, ánh mắt bên trong cảm kích dần dần biến mất, chuyển biến thành không kiên nhẫn. Tiền bối, ta là bởi vì ngài giúp ta giải quyết động nông, cho nên đối với ngài trong lòng còn có cảm kích, muốn đến nhắc nhở ngài, nhưng ngài nếu là không nghe khuyên cáo, cuối cùng dẫn đến bất luận cái gì bất ngờ xảy ra, kia cũng không nên trách ta ạ." Ồ. "Vậy ta vẫn cảm ơn ngươi nhắc nhở." Tiêu Phàm hơi cười một chút, lộ ra một phong độ nhẹ nhàng nụ cười, tăng thêm hắn anh tuấn dũng mãnh, nhường Trương Dĩnh trong nháy mắt có chút thất thần. Đợi đến Trương Dĩnh phản ứng lúc, Tiêu Phàm chạy tới thông thiên giai trước trên bình đài, lại một lần nữa chuẩn bị leo lên thông thiên giai. Trung quanh kim tiên cảnh các cường giả thấy thế, thế nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. "Con tưởng rằng lần này tới cái gia châu đại lão, không ngờ rằng là Lăng Đầu Thanh." Khặc khặc. Không nghe lão nhân môn nan tuyệt tòi ở trước mắt, hắn sợ không phải căn bản không quan tâm hắn những đồng bạn kia, rốt gì bọn hắn chết trên thông thiên giai a. Chết rồi cũng tốt, lâu như vậy không có người mới xuất hiện, cũng đã lâu không có đạt được tiên phú mạnh mẽ, nói không chừng lần này có chút cơ hội đâu. Một đám kim tiên cảnh cũng chưa tới tu luyện giả, năng lực có cái gì thiên phú mạnh mẽ rơi xuống. Kẻ ai biết được. Lớn như đâu. Tiêu Phàm đem người chung quanh tiếng nghị luận, toàn bộ nghe lọt vào trong lỗ tai. Hắn rất hiếu kỳ, này cái gọi là thiên phú mạnh mẽ, rốt cuộc là thứ gì? Kết quả là, đang chuẩn bị đạp vào thông thiên giai chân, lần nữa thu hồi lại, bình tĩnh nhìn hướng Chu Dĩnh hỏi một cách rất tự nhiên, "Thiên phú mạnh vỡ là cái gì?" A, Trương Dĩnh sững sờ, hay là cau mày, hồi đáp, "Thiên phú mạnh vỡ là có tu luyện giả leo lên Thông Thiên Giới về sau, vì không chịu nổi thiên địa uy áp, trực tiếp vỡ lạc. Thông Thiên Giới sẽ sát suất tính đem người tu luyện này thiên phú, ngưng tụ thành thiên phú mạnh vỡ, lập tức rơi vãi tại Thông Thiên Giới xung quanh." Trương Dĩnh nói xong, tiếng nói dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Ta theo Kim Tiên cảnh sơ giai, liền lại tới đây. Mặc dù xác thực không có Kim Tiên cảnh trở xuống tu luyện giả leo lên qua Thông Thiên Giới, nhưng cũng đã có trí ít 10 vạn kim tiên cường giả, vỡ lạc trên Thông Thiên Giới." 10 vạn. Tiêu Phàm chấn ngây ngẩn cả người, cảm giác có chút khó tin. Tiên duyên chi vực thật xuất hiện qua nhiều như vậy kim tiên cảnh cường giả sao? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Trương Dĩnh cùng trung quanh kim tiên cảnh cường giả, cũng không khỏi cười. Trương Dĩnh tiếp tục nói, "Nói thật, ban đầu, ta cũng là để là, tiên duyên chi vực bên trong, thật không có bao nhiêu kim tiên cảnh cường giả, tại ta tu vi đột phá đến kim tiên cảnh lúc, còn vô cùng mảnh trướng, đã chí. Nhưng mà," ánh mắt của Trương Dĩnh nhìn về phía bên cạnh thông thiên giai, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, lại nói, "Chờ ta đi vào này thông thiên giai phụ cận về sau, ta mới biết được" chính mình là cỡ nào vô tri. Tiên duyên chi vực như thế khổng lồ, tu luyện giả số lượng, lại là vì tỷ tỷ đến tính toán luôn có một ít thiên phú đủ cường đại. Với lại, qua nhiều năm như vậy, chúng ta còn suy đoán ra một tình huống, trong tiên duyên chi vực, muốn đột phá đại la kim tiên cảnh, xác thực vô cùng khó khăn. Có thể tăng lên đến kim tiên cảnh, kỳ thực độ khó cũng không lớn, nhất là tại bên trong chiến trường này. Chúng ta suy tính qua, tất cả tiên duyên chi vực hiện nay, có kim tiên cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không thấp hơn trăm vạn. Cái số này, các ngươi làm sao suy tính ra? Cái số này, nhường Tiêu Phàm, cùng với mộng tình di cái này tiên chủ cũng trong lòng dân mình, nhịn không được hỏi. Trương Dĩnh Đạo mắt một vòng, chỉ vào ở đây hơn vạn kim tiên cảnh tu luyện giả, chắc chắn nói, những người này chính là chứng minh tốt nhất. Chúng ta phần lớn người cũng đến từ sát ma giới. Sát ma giới nói lớn cũng lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Có thể nghĩ phải biết, lẽ ra cái kia rất bình thường, nhất là tu vi tăng lên tới huyền tiên cảnh về sau. Có thể trên thực tế, chúng ta tất cả mọi người ở đây, trước khi tới đây, lại cũng không nhận ra đối phương. Thậm chí, có đem gần 50% tu luyện giả chưa bao giờ tại sát ma giới những thành thị kia xuất hiện qua, có phải hay không vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng sự thực chính là như thế, chúng ta căn cứ mỗi người quá khứ, lai lịch, làm qua một phen thống kê, cuối cùng khoảng đạt được cái số này, hơn nữa là phòng đoán cẩn thận. Tiêu Phàm lúc này, thì cùng Ngộng Tình Di truyền âm lên. "Ngộng tiên chủ, người thấy thế nào?" Ta đứng nhìn xem. Ngộng Tình Di vốn còn muốn kinh ngạc, nhưng nghe nghe, lại dần dần bình tĩnh trở lại, mở cái nho nhỏ trò đùa, mới truyền âm nói ra. "Kỳ thực, suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này, vẫn phải có. Sát ma giới tu luyện giả số lượng, vốn là so với chúng ta tứ đại tiên quốc thêm tại một viên, còn phải hơn rất nhiều. Chỉ là ta tiền nhiệm những năm này, chúng ta ngọc ứng tiên quốc đưa đi tiên giới thiên phú rất tốt đệ tử, thì có trên vài người. Những người này dù là không có chúng ta mộng ước tiên quốc giúp đỡ, muốn tăng lên tới kim tiên cảnh, cũng không phải việc khó gì nhi. Ngay cả chúng ta một mộng ước tiên quốc đều là như thế, tính toán đến tất cả sát ma giới, xuất hiện loại tình huống này, không phải càng thêm bình thường sao? Mộng Tĩnh Di truyền âm, nhường Tiêu Phàm trầm mặc. Hắn phát hiện, chính mình hay là coi thường thế giới này tu luyện giả? À? Có hệ thống hắn, thật đây đã từng bành trướng quá nhiều. Với lại gặp phải không ý chuyện, đều là vì tiên phú vấn đề. Nhưng trên thực tế, đối với tu luyện giả mà nói, thiên phú nói quan trọng kỳ thực thì không nhất định. Vì cùng tương đối bình thường người mà nói, tu luyện giả ưu điểm lớn nhất chính là đầy đủ kéo dài tuổi thọ. Đối với người bình thường mà nói, đều có thể xuất hiện ra có một lão, như có một bảo lợi giải thích. Mà tuổi thọ đầy đủ kéo dài tu luyện giả, chẳng lẽ còn không thể tại nhiều hơn nữa kiến thức trong, có càng cường đại hơn trí tuệ sao? Là một người, có đầy đủ cường đại trí tuệ lúc, chỉ cần không phải thiên phú kém cỏi đến như người bình thường cũng khinh bỉ trình độ. Điều chỉnh tốt tâm tính, bỏ qua tất cả tạp niệm, đem tất cả chú ý, cũng phóng về mặt tu luyện. Có một cường đại tương lai, cũng không phải là không thể được sự việc nhất là đúng ma tu mà nói. Chương 1268, Thiên phú ý nghĩa, chương 1268, Thiên phú ý nghĩa. Vì sao nói đúng ma tu mà nói đâu? Vì rất nhiều ma tu phương thức tu luyện, kỳ thực càng thêm không quan tâm thiên phú. Cũng tỉ như bị Tiêu Phàm miêu sát cái đó gọi nhà của Đậu Mông Băng. Hắn phương thức tu luyện, liền là phi thường tà ác thái âm bộ dương, đem nữ tu đảm nhiệm lỗ đỉnh, tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần có đầy đủ nhiều nữ tu, cùng với đầy đủ nhiều thời giờ, hắn một ngày nào đó có thể đem tu vi đột phá. Nếu như không phải thế giới hạn chế, nói không chừng hắn hiện tại đã không biết tăng lên tới cảnh giới gì. Tuyệt đối không thể nào chỉ là kim tiên cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên, đúng sát ma giới tu luyện giả, hâm mộ. Bởi vì bọn họ theo là phàm nhân bắt đầu, mãi cho đến tăng lên tới kim tiên cảnh, ở giữa vậy mà đều không tồn tại bất kỳ hạn chế. Ở đâu thượng huyền thiên đại lục? Ngay từ đầu bắt vực, tu vi bị hạn chế tại võ tông, sau đó tất cả huyền thiên đại lục lại bị hạn chế tại võ đế. Cho dù may mắn đi tới tiên duyên chi vực, lần nữa bị hạn chế tại kim tiên cảnh. Nói cách khác, cho dù là một thiên phú yêu nghiệt đến ước vạn năm khó gặp thiên tài, tại dạng này tu luyện môi trường dưới, thì thật nhất định phải mượn nhờ từng cái cường đại môn phái giúp đỡ. Đem những môn phái kia đảm nhiệm từng cái văn khẩu, mới có thể không ngừng đem tu vi tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Thật có thể nói là vô cùng đáng thương. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, có một tiền đề chính là thiên phú không thể quá kém. Cái gì gọi là thiên phú không thể quá kém? Phóng trên huyền thiên đại lục, tối thiểu cũng là vượt qua một nửa người trở lên tiêu chuẩn cái chủng loại kia. Nếu không, chỉ là tầng kia tầng văn khẩu, bọn hắn đều không có tư cách tiếp xúc. Nay có thể cũng là từng cái môn phái khác nhau tồn tại ý nghĩa. Với lại, đây là đối với bình thường tu luyện giả mà nói, cũng là lý tưởng nhất hóa kết quả. Rốt cuộc, Thiên Đạo Quy Tắc cũng là hy vọng chính mình trưởng không thế giới có thể xuất hiện càng nhiều mạnh hơn, nhưng có thể bị nó điều khiển tu luyện giả xuất hiện. Chỉ có dạng này tu luyện giả càng nhiều, nó tự thân đẳng cấp mới có thể có đến tăng lên. Có thể trên thực tế, trong hiện thực, quá nhiều quá nhiều chuyện sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả tu luyện. Thân tình, tình yêu, tài nguyên và vả, nhiều không kể xiết. Có thể, tại Thiên Đạo Quy Tắc quy định dưới, mỗi lần tu vi đột phá, gia tăng thọ nguyên hạn mức cao nhất, đều là những thứ này bình thường tu luyện giả không bị bất luận cái gì thân ngoại sự việc ảnh hưởng làm từng bước, từng chút một tăng lên. Hoàn toàn có thể đột phá kế tiếp giai đoạn thời gian. Coi như vì những tia thân ngoại chuyện ảnh hưởng, để bọn hắn căn bản không đủ để đem những thời giờ này toàn bộ dùng cho tu luyện. Thế là, tiên phú tầm quan trọng tại thời khắc này, thể hiện ra ngoài. Nói cách khác, tiên phú có thể cũng không phải xác định một người hạn mức cao nhất. Nó vẹn vẹn là xác định một người đạt tới cái này hạn mức cao nhất thời gian. Nếu hiểu như vậy, kia có hay không có thể nói, tiên phú kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy. Nghi hơi nhiều. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, thu hồi chính mình suy tư. Lần nữa đúng vọng tình gì truyền âm nói ra, Vậy ta trước đạp lên đi thử xem, xem xét tình huống làm sao, nếu thực sự không được, ta đang nghĩ biện pháp khác, tiến các ngươi tiến về tiên giới. Ngộng Tinh Di nhíu mày, thực hiện không khỏi nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Nàng cho rằng, Tiêu Phàm những lời này, nhìn như là cho chính mình truyền âm, nói là giúp bọn hắn nghĩ biện pháp bước vào tiên giới. Thực chất, còn không phải là muốn nhường nàng giúp nữa, liên hệ với mạng người, xem xét có thể hay không khai thông tông đạo, trực tiếp đem Yên Thủy Khanh đám người mang đến tiên giới. Tốt. Ngộng Tinh Di gật đầu một cái. Có thể nàng lại làm sao biết? Tiêu Phàm chân không có nghĩ qua, nhường nàng liên hệ nhà người Mở ra thông đạo tiên giới, thông qua thông đạo để bọn hắn chư có người tiến vào đến tiên giới. Rốt cuộc, hắn cũng đã biết mộng tình di sự việc. Tiểu cô nương này cũng coi là bị chuyển xuống đến tiên duyên chi vực. Người khác đều có thể thông qua bình thường con đường, cũng là thông đạo tiên giới, tiến về tiên giới. Nàng tiểu chân không có từ cái này. Muốn về đến tiên giới, hoặc là đợi đến chuyển xuống thời gian đã tới, hoặc là nhất định phải thông qua đường dây khác. Trước mặt cũng đã nói, thời gian đối với tại tu luyện giả mà nói, là bọn hắn cùng người bình thường khác biệt lớn nhất. Nhưng tương tự thời gian cũng là tu luyện giả nhược điểm lớn nhất. Mộng Tình Di đã là kim tiên cảnh trung kỳ, Vì thiên phú của nàng tuyệt đối không phải đỉnh tiêm, cho nên vốn là không có bao nhiêu thời gian dư thừa có thể để cho nàng đi tu luyện. Con cần bị chuyển xuống đến môi trường hoàn toàn không bằng tiên giới tiên duyên chi vực nhiều năm như vậy. Và thời gian của nàng đầy đủ, lại để cho nàng về đến tiên giới. Vì thiên phú của nàng, cho dù có thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh, nhưng muốn đạt tới tiên quân, đoán chừng thì hoàn toàn không thể nào. Mà những thứ này bị lãng phí hết thời gian, rất có thể chính là nàng đột phá tiên quân duy nhất hy vọng. Tất nhiên hiện tại có cơ hội, vậy tại sao còn muốn hoàn toàn như trước đây đi kiên trì đâu? Hoàn toàn không cần như thế, không phải sao? Cho nên, căn cứ vào Mộng Tình Di trợ giúp chính mình nhiều như vậy phân thượng, Tiêu Phàm theo quyết định mang theo Mộng Tình Di bọn hắn cùng nhau, thông qua thông thiên giai tiến về tiên giới lúc, thì đã không có lo lắng nước qua, muốn để bọn hắn lại ăn đã xong, lại đi liên hệ tiên giới nhang già, mở ra thông đạo tiên giới cái gì. Lần này, Tiêu Phàm không tiếp tục xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hắn cuối cùng bước lên thông thiên giai. Anh, trong chốc lát, một cuồng bạo khí tức từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, Tiêu Phàm hình thể, hình như cũng trong nháy mắt này, bị áp súc trở nên nhỏ không biết. Tiêu Phàm ngay lập tức lùi quay về. Ừ hay là xuất hiện bất ngờ. Nhìn thấy Tiêu Phàm lùi quay về, trung quanh Kim Tiên cảnh các cường giả lại nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Xem đi xem đi, quả nhiên là cái lăng đầu thành, một chút chuẩn bị cũng liền không có, liền muốn leo lên thông thiên giai, hắn đây là coi thông thiên giai là thành nhà mình thang lầu à? Nói không chừng, chúng ta lần này có rất lớn thu hoạch nha. Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Vậy, lão tử đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, lại không nghĩ tới lại còn có vận khí như vậy. Ha ha, một đám Kim Tiên cảnh cường giả, không còn nghi ngờ gì nữa không ai xem trọng Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, nét mặt tương đối bình tĩnh, hình như đám người này đều là một đám nô bộc dường như. Tiêu Phàm, không có sao chứ? Mã Yên Thủy Khanh đám người, nhìn thấy Tiêu Phàm mặt tâm trầm, lùi quay về, cũng khẩn trương vọt tới bên cạnh hắn, lo lắng không thôi hỏi thăm về tới. "Quá khứ nói." Tiêu Phàm chỉ vào xa xa, vốn định đi qua nhưng suy nghĩ một lúc, hay là trực tiếp mang theo mọi người, trực tiếp tuấn di đi rồi? Cuối cùng xuất hiện chỗ, thậm chí muốn so tiễn bọn họ chạy tới truyền tông trận, đều muốn xa nhiều lắm. Đến tới nơi này làm gì? Mọi người không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vung tay lên, một kết giới cách vòm xuất hiện, trên mặt tâm trầm, thì trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên chuyển biến nét mặt, thuộc về Hàn Yên Thủy khinh nắm người, hơi sửng sở, lập tức cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Nàng nắm hiểu rõ, Tiêu Phàm đây nhất định là gặp phải chuyện gì tốt, cô ý đang diễn trò cho đám kia kim tiên cảnh cường giả nhìn xem đâu. Cái này khiến mọi người không khỏi mong đợi lên. Chương 1269, Thiên Đạo uy áp, chương 1269, Thiên Đạo uy áp. Tiêu Phàm cũng không có cố ý thừa nước đục thả câu, bình tĩnh nói: "Ta vừa nãy leo lên thông thiên giai về sau, phát hiện một tình huống" cũng không biết là thực lực của ta quá mạnh, còn là chuyện gì xảy ra, Thiên Đạo uy áp chỉ có một bộ phận trấn áp trên người ta, cái khắc cũng tứ tán ra. Nói xong, Tiêu Phàm khẽ mắt qua nhìn, không khỏi nhìn về phía xa xa đám kia Kim Tiên cảnh cường giả, nhếch miệng lên một tia đùa cợt nụ cười. Những tia tứ tán ra Thiên Đạo uy áp sẽ hướng về thông thiên giai trùng quanh trấn áp tới. Các ngươi khẳng định không thể sống ở đó phụ cận, nếu không chỉ có một con đường chết. Bọn hắn thì không chống đỡ được sao? Mộng Tình Di kinh ngạc hỏi. Đúng, bọn hắn khẳng định không chống đỡ được. Nếu bọn hắn thực sự lòng tham, đến lúc đó tất nhiên sẽ chết. Tiêu Phàm không chút do dự gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra, "Ta lại ở chỗ này, cho các ngươi bố trí một cái trận pháp, dùng hết khả năng giúp các ngươi thấp hơn tứ tán thiên đạo uy áp. Ngoài ra, mặc kệ ta trong thông thiên giai chuyện gì phát sinh, các ngươi cũng không nên rời đi trận pháp. Tin tưởng ta, chắc chắn sẽ không có việc gì nhi." Đã đem trận pháp tăng lên tới tiên cao giai tiêu phàm, muốn làm ra một chút thấp hơn thông thiên giai bên trên thiên đạo uy áp trận pháp, thực sự không nên quá đơn giản. Vật liệu thậm chí cũng không cần nhiều lĩnh cấp. Mấy phút đồng hồ sau, một đầy đủ bảo hộ yên thủy khanh một đoàn người trận pháp, liền bị tiêu phàm bố trí ra đây. Nhìn thấy tiêu phàm bố trí trận pháp, những kia kim tiên cảnh cường giả đều có chút nhìn nhau sửng sợ. Vì Tiêu Phàm trình độ trận pháp đầy đủ cao cấp, bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra, trận pháp này rốt cuộc là thứ gì? Làm cái quỷ gì? Đột nhiên bố trí trận pháp làm gì? Nay sợ không là không tin chúng ta, sợ ta nhóm tại hắn leo lên thông thiên giai lúc, đúng những người kia động thủ đi. Hắc. Khoan hay nói, chúng ta bên trong thật sự có người, sẽ làm tiểu này làm người buồn nôn sự việc. Người mẹ nó nó nhìn xem lão tử làm gì? Lão tử cũng không phải loại người này. Đang tiếc, trận pháp bố trí xong, Tiêu Phàm lại một lần nữa tới trước thông thiên giai. Vì Tiêu Phàm bố trí trận pháp hay vì Nhưng không ít người trong lòng có quỹ cũng tương đối bất mãn, bọn hắn lại không nghĩ lại hành vi của mình, có chính xác không? Ngược lại đúng tiêu phạm hùng hùng hổ hổ. Tiêu Phạm hiện tại thì không thèm để ý bọn hắn, đợi đến thông qua thông thiên giai, lại đến thu thập bọn họ cũng không muộn. Đương nhiên, nếu bọn hắn tại hắn leo lên thông thiên giai đỉnh, còn có thể xuống được. Ngoài ý muốn phát hiện, nhưng Tiêu Phạm hiện tại tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể leo lên thông thiên giai. Rốt cuộc, trên thông thiên giai, thiên đạo uy áp chỉ có một nửa tác dụng ở trên người hắn tình huống dưới, nếu là hắn còn không thể thông qua thông thiên giai, vậy hắn nhiều năm như vậy tu luyện giả thật chính là bị tu. Wen Shui, Tiêu Phàm lại một lần nữa bước lên thông thiên giai. Lần này, là hoàn toàn, cả người đứng ở thông thiên giai tầng thứ nhất trên bậc thang. Trong chốc lát, một cú khủng lô thiên đạo uy áp, như là vụ nổ hạt nhân sau sóng xung kích, vì hắn làm trung tâm, hướng về trung quanh quét tán mà đi. Phanh phanh phanh, kinh khủng tiếng vang minh, kích động hết thảy chúng quanh. Rung động không chỉ hư không, nhường tất cả mọi người ở đây, cũng không hiểu có một loại tim đập nhanh cảm giác. Bất quá, có lẽ là bởi vì Tiêu Phàm đại là kim tiên cảnh tu vi, nhường những người này đều không có cảnh giác lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy, lần này thông thiên giai tiếng động như thế khổng lồ, kỳ thực đều là vì Tiêu Phàm tu vi quá mức cường đại. Mà thông thiên giai cũng sẽ giống như quá khứ, vẹn vẹn đem thiên đạo uy áp tác dụng tại trên người Tiêu Phàm, căn bản sẽ không xúc phạm tới bọn hắn. Thế nhưng, làm Tiêu Phàm leo lên tầng thứ 2 nấc thang lúc, một đạo càng thêm cuồng bạo thiên đạo uy áp, trực tiếp hướng về chúng quanh đánh tới. Những kẻ chờ mong Tiêu Phàm không kiên trì nổi kim tiên cảnh các cường giả, đều bị dần mình. Trong lòng vội vàng cảm giác nguy cơ, để bọn hắn như bị điên một dạng, hướng về bốn phía chạy thục mạng. Nhưng rốt cuộc lúc này mới tầng thứ 2 bộ thêm. Chạy trốn chẳng qua là một ít kim tiên cảnh sơ giai tu luyện giả, mà những kia kim tiên trung kỳ trở lên tu giả thì là cau mày, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Không phải bọn hắn không tin Tiêu Phàm thực lực cường đại. Đơn thuần là bởi vì, giờ phút này phát ra thiên đạo uy áp, mặc dù để bọn hắn cảm giác được khủng bố, thế nhưng cũng không về phần chân chính xúc phạm tới bọn hắn. T. Nhưng bọn hắn hay là mặt mũi tràn đầy khẩn trương những mày, có phần có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, thấp giọng nghị luận lên. Có chuyện gì vậy, cho dù vì thực lực của hắn cường đại, những thứ này thiên đạo uy áp cũng không nên theo thông thiên giai bên trên, khuyết tán ra đến đây đi. Có phải hay không là vì Thông Thiên giai thân mình không chịu nổi những thứ này uy áp, cho nên tự động giúp đỡ. Triệu Ngươi nói như vậy, những kia Kim Tiên cảnh trở lên cường giả đến rồi, đều có thể tránh được một cái tiên mạch. Chán, khẳng định không phải như vậy, nói không chừng là vị tiền bối này trên người có cái gì năng lực đặc thù, có thể giảm tiêu một bộ phận thiên đạo uy áp. Cho dù hắn năng lực giảm tiêu một bộ phận thiên đạo uy áp, cũng không thể để thiên đạo uy áp theo Thông Thiên giai trên khuếch tán ra đến a. Đây rõ ràng không phải cho chúng ta cơ hội. Nấp bức, còn muốn nhìn vị tiền bối này chết trên Thông Thiên giai, có thể ngưng tụ ra thiên phú mạnh vỡ, nhường chúng ta đoạt a. Rõ ràng chúng ta không có cơ hội. Vị tiền bối này nói không chừng thật sự có thể thông qua Thông Thiên Giới. Ngươi thì đánh giấm đi. Mặc dù ta vui lòng tin tưởng vị tiền bối này thực lực, nhưng Thông Thiên Giới nếu quả như thật tốt như vậy thông qua, vậy nó thì không cần gọi Thông Thiên Giới. Không gọi Thông Thiên Giới, kêu cái gì? Ta không biết. Một đám người lại vì chút chuyện nhỏ này tranh giùm beng. Tiêu Phàm đương nhiên không để ý đến bọn hắn, tự mình tiếp tục hướng về Thông Thiên Giới trên leo lên mà đi. Nói thật, thời khắc này Tiêu Phàm thật muốn đến một câu, thì chỗ này bị một đám người nhắc nhở, này Thông Thiên Giới cỡ nào kinh khủng cỡ nào. Đến mức Tiêu Phàm vào trước là chủ cho rằng thứ này thật rất khủng bố, có thể trên thực tế đâu. Tại Thiên Đạo uy áp giảm tiêu phân nửa về sau, Tiêu Phàm chân không cảm giác, cái đồ chơi này kinh khủng đến cỡ nào. Mặc dù áp lực hay là tồn tại, nhưng đi trên thông thiên giai, Tiêu Phàm cảm giác thì vô cùng bình thản. Thật giống như có không sai biệt lắm tự thân một nửa phụ trọng thứ gì đó, leo lên thang lầu cảm giác dường như, mặc dù áp lực quả thật có chút lớn, nhưng còn có thể kiên trì. Từng bước một đi lên, trên người áp lực thì sắc thực tùy theo gia tăng, nhưng tương tự càng ngày càng nhiều thiên đạo uy áp, cũng bị tiêu trừ, tứ tán ra. Tất cả thông thiên giai trung quanh hư không, cũng tại thiên đạo uy áp không ngừng hành kích dưới, cuối cùng vỡ vụn ra. Những tên nguyên bản một mực chiếm cứ tại thông thiên giai trung quanh kim tiên cảnh các cường giả, giờ phút này cũng đã không dư thừa bao nhiêu. Theo nguyên bản một vạn người, chỉ còn lại có bây giờ mấy chục người. Mà những người này, toàn bộ đều là kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn hắn sợ dĩ ở tại chỗ này, là bởi vì Tiêu Phàm giờ phút này, chẳng qua mới leo lên đến thông thiên giai một nửa. Bọn hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm thật sự có năng lực, có thể leo lên thông thiên giai đỉnh cấp. Dựa vào cái gì bọn hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, một lần lại một lần nếm thử. Tối cao cũng bất quá mới lên tới thông thiên dài 2 phần 3 vị trí. Tiêu Phàm lần đầu tiên đến đến, thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, nhận thiên đạo uy áp, khẳng định tỷ lớn, có thể duy nhất một lần thông qua, chưa 1270, ai cũng đừng nghĩ lại đến đi, chưa 1270, ai cũng đừng nghĩ lại đến đi. Nói trắng ra, những thứ này kim tiên cảnh cường giả, chính là không muốn thừa nhận, có người cường đại hơn bọn hắn. Đối với người bình thường mà nói, muốn thừa nhận người khác cường đại hơn bọn hắn, cũng vô cùng khó khăn. Lại càng không cần phải nói, đối với những thứ này luôn luôn cao ngạo tu luyện giả đầu, bọn hắn vẫn như cũ kiên định cho rằng Tiêu Phàm cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ vẫn lạc trên thông thiên giai. Chờ hắn vẫn lạc, thế nhưng sẽ xuất hiện đại La Kim Tiên Tiên Phú mạnh vỡ. Có dạng này mạnh vỡ, bọn hắn nói không chừng, cũng không cần bước vào tiên ma luỡng giới, liền có thể đột phá hạn chế, cũng trở thành đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Rốt cuộc, bọn hắn hiện tại chính là Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém đại La Kim Tiên cảnh cách xa một bước a. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả Kim Tiên đỉnh phong cường giả đều lại như thế không có có tự mình hiểu lấy, hay là có một bộ phận người do dự, cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc. Bộ phận này người, càng ít, chỉ có 20 người không đến. Bọn hắn đã rút lui đến rất xa sôi khu vực cát toàn, ánh mắt phức tạp nhìn tiếp tục thủ hộ tại thông thiên giai trung quanh những thứ này kiếm tiên cảnh đỉnh phong các cường giả. Bọn hắn sợ lá chất chắc. Lỡ Như, vị tiền bối này, thật không kiên trì nổi, vẫn lạc trên thông thiên giai đâu. Lỡ Như, ngươi nếu thật tin tưởng cái này Lỡ Như, giờ phút này cũng không cần đứng ở chỗ này. Đáng tiếc nhiều năm như vậy ở chung, những người này quá cố chấp. Năng lực không cố chấp sao? Vì bọn hắn thực lực, còn không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể thông qua thông thiên giai. Nói không chừng, đời này thì không có cơ hội. Hiện tại cuối cùng có để bọn hắn đột phá hạn chế có thể, bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Vậy sao ngươi thì vui lòng bỏ lỡ? Ta còn không muốn chết. Cho dù không có cách nào đột phá hạn chế, ta thì tình nguyện thọ nguyên hao hết mà chết, mà không là bởi vì chính mình tham lam mà chết. Nói có đạo lý a. Chỉ cần chúng ta không tới gần, vậy chúng ta chính là an toàn chỉ khi nào chúng ta tới gần, nguy hiểm nặng nề, chúng ta dựa vào cái gì còn có tư cách còn sống? Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần chúng ta còn sống, dù là không chiếm được vị tiền bối này thiên phú mạnh mẽ, chúng ta thì có cơ hội đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Được rồi. Ngươi này vẫn cảm thấy vị tiền bối này không cách nào đang đỉnh đúng không? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Được rồi. Ta xác thực thì loại suy nghĩ này, rốt cuộc cái này tiền bối đúng thông thiên giai rõ ràng không hiểu rõ. Lần đầu tiên tới, vậy mà liền dám trực tiếp lựa chọn đăng đỉnh, đây không phải muốn chết sao? Hắn bây giờ không phải là đã leo lên đến ở giữa sao? Ta thì chưa từng gặp qua nhanh như vậy người, chẳng lẽ còn không thể đăng đỉnh? Cho dù hắn hiện tại leo nhanh, ta cũng không coi trọng hắn. Một đám kim tiên cảnh cường giả, nghị luận ầm ĩ, lại không ai xem trọng những người này. Những người này lời nói cũng không có bất kỳ cái gì chế giễu. Có lẽ là Tiêu Phàm bố trí trận pháp cử động, để bọn hắn theo bản năng cảm thấy Yên Thủy Khanh đáng người sở tại địa phương, chính là cái gọi là điểm an toàn. Rút lui sau đó, tự nhiên thì liền đi tới Yên Thủy Khanh một đoàn người phụ cận. Nghe được bọn hắn thảo luận, Yên Thủy Khanh một đoàn người sắc mặt, tự nhiên vô cùng khó coi. Luôn luôn ôn nhu Yên Thủy Khanh, cũng mặt trầm chậm, cắn răng điều kiểu nói: "Những thứ này ngu xuẩn, bọn hắn biết cái đế gì? Tiêu Phàm nếu là không có sức lực, làm sao có khả năng lựa chọn trực tiếp leo lên? Hắn chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị cầm." Nguyễn Ngọc cười cười, an ủi: "Để bọn hắn trào phúng đi, một lúc có chính là bọn hắn hâm mộ." Nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, Ngọc cánh nhướng môi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tiểu ma nữ cười lạnh, nói ra: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đợi đến Tiêu Phàm leo lên sau khi thành công, có thể trên thông thiên nhân giai, lưu lại một trận pháp, khiến cái này người cho dù tu vi đột phá, thì vĩnh viễn không thể leo lên thông thiên nhân giai." Mẹ. Nghe được Ngọc cánh nói như vậy, cái khác mấy nữ hải tử, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, hình như không thể tin được, nàng cái này con nữ thần bình thường cao quý mà tài trí bề ngoài dưới, lại còn ẩn giấu đi tà ác như vậy nội tâm. Nhìn ta làm gì lạ? Lẽ nào ta ý nghĩ không tốt sao? dựa vào cái gì liền để bọn hắn tùy ý chà phúng, chúng ta lại cái gì cũng không thể làm. Ngọc Quánh nhìn thấy phản ứng của mọi người, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên định nói: "Ta đồng ý ngươi ý nghĩ, một lát nữa đợi đến Tiêu Phàm đăng đỉnh về sau, chúng ta thì nói với hắn." Phượng Xương là Ngọc Quánh chị em tốt, tự nhiên là không chút do dự đồng ý chính mình tỷ muội ý nghĩ. Khì hỉ, Ngọc Quánh ôm lấy Phượng Xương cánh tay, lại lộ ra hồn nhiên nét mặt, nói ra: "Phượng Xương, ngươi thật tốt." Đáng tiếc Tiêu Phàm không nhìn thấy Ngọc Quánh thời khắc này bộ dáng, ngắn ngủi qua trong giây lát, nàng thì triển lộ ra nhiều như vậy gương mặt, không hổ là ma nữ a. Tiên Thủy Khanh bất đắc dĩ lắc đầu ngược lại là không có phản bác ngọc cánh ý nghĩ này. Rốt cuộc, trung quanh những kia kim tiên cảnh cường giả, thật rất quá đáng. Nhất là, bọn hắn không coi trọng Tiêu Phàm có thể đăng đỉnh tình huống dưới, không ít người rõ ràng hiện lộ ra ánh mắt tham lam, không ngừng quét về phía bọn hắn. Rất rõ ràng. Những người này đánh tốt chú ý, nếu là Tiêu Phàm thật không cách nào đăng đỉnh, trên thông thiên giai xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự đúng yên thủy khanh một đoàn người động thủ. Không có cái nào. Tiên thủy khanh đám người tư sắc và khí chất, thật có thể nói là tu luyện giới bên trong đỉnh cấp tồn tại. Dù là tu luyện giới không xiểu nữ, nhưng chân chính nhìn thấy Còn có thể rõ ràng cảm nhận giác, Tiên Thủy Khanh đám người này tư sắc, muốn so bình thường nữ tu, cao hơn một cái cấp độ. Cũng tỉ như cái đó gọi chương dĩnh nữ tu. Mặc kệ là dáng người hay là khí chất, đúng nam nhân mà nói, đều có cường đại lực hấp dẫn. Tiêu Phàm một đoàn người không có xuất hiện trước đó. Nàng tại đây một vạn kim tiên cảnh cường giả trong, tư sắc hoàn toàn có thể dùng miên ép cái khác tất cả nữ tu để dùng. Làm lúc, nếu không, đậu mông lại như thế nào tại ép buộc nàng, thành nàng lô đỉnh sau đó, còn có thể nhường nàng còn sống. Cũng không phải đậu mông không nghĩ, mà là cái khác kim tiên cảnh cường giả không muốn. Nói cách khác, Trương Dĩnh tại trong đám người này, kỳ thực thì diễn viên một không nhiều hảo quang nhân vật, đó chính là nhờng nam nhân khác phát tiết. Mà khi đó, cái khắp kim tiên cảnh nam tu nhóm, cũng cho rằng Trương Dĩnh là bọn hắn đời này thấy qua, cũng là cái đó chơi qua, tối nữ nhân xinh đẹp. Bọn hắn tự hào a. Thế nhưng, Lam Yên Thủy Khanh một đoàn người sau khi xuất hiện, bọn hắn ngay lập tức ý thức được, chính mình trước đó ý nghĩ, là ngu xuẩn cỡ nào. Cùng Yên Thủy Khanh một đoàn người so sánh, Trương Dĩnh đơn giản chính là cái cặn bã. Bọn hắn trong nội tâm, dường như có thể nói là không bị khống chế, sản sinh một ít suy nghĩ cùng viền vông. Chỉ là Vì tiêu phàm cái này cường đại đại la kim tiên cảnh cường giả tồn tại, để bọn hắn căn bản không dám động thủ. Đậu nông không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Bọn hắn thậm chí ở trong lòng, đối đậu nông tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải đậu nông đặt mình vào nguy hiểm, để bọn hắn ý thức được tiêu phàm cái này đại lao tồn tại, bọn hắn đoán chừng thì đã không nhịn được động thủ. Bởi như vậy, kết quả của bọn hắn, tuyệt đối cùng đậu nông giống nhau như đúc, chết không có chỗ trô chôn, đời này đều không có chuyển thế đầu thai cơ hội a. Chương 1271, đây là sợ choáng váng đi. Chương 1271, đây là sợ choáng váng đi cũng chính là cảm nhận được những người này ý nghĩ, Ngọc Quánh mới biết không chút do dự đưa ra như vậy ý nghĩ tà ác, thậm chí ngay cả Yên Thụy Khanh cũng không có ngăn cản. Mà lúc này đây, Tiêu Phàm đã tới thông thiên giai 2 phần 3 chỗ. Trên mặt thư giản thích ý, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lông mày thít chặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Đám kia kim tiên cảnh các cường giả vẫn như cũ đang nghị luận. Cái này đã đến 2 phần 3 vị trí, không hổ là đại la kim tiên cảnh cường giả, chính là lợi hại a. Hâm mộ, nhẹ nhàng như vậy, đã đến 2 phần 3 vị trí, này đã phá vỡ chúng ta ở đây tất cả mọi người tối cao ghi chép đi. Đa hiện tại đột nhiên cảm thấy, vị tiền bối này có thể thật sự có hy vọng, duy nhất một lần thành công. Đánh rắm, hắn tuyệt đối không thể nào duy nhất một lần thành công. Mã Đức, lão tử lừa nhác cùng ngươi nhào nhào, cho dù tiền bối thật thành công, đúng lão tử thì không, có có bất kỳ chỗ tốt nào. Ầm. Đúng lúc này, Thông Thiên giai phủ cận, đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt nổ đùng, làm cho tất cả mọi người ngưng nghị luận, chớp mắt hốc mồm nhìn nổ tung vang lên chỗ. Hai tên canh giữ ở Thông Thiên giai bên cạnh, chờ Tiêu Phàm vẫn lạc, chuẩn bị cướp đoạt tiên phú mảnh vỡ Kim Tiên cảnh đỉnh phong cường giả, cơ thể đột nhiên cứ như vậy nổ tung. Đừng nói là đã rút lui những thứ này tìm tiên cảnh tu luyện giả, liền xem như bên cạnh bọn họ tu luyện giả, hình như đều không có ý thức được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nổ tung xương máu, phun ra bọn hắn một thân, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngốc trợn tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Sao? Đột nhiên thì có người chết. Không phải là những kia tiên đạo uy áp đi? Tiền đuôi leo lên địa vị càng cao hơn đưa về sau, phát ra tiên đạo uy áp cũng càng thêm khủng bố. Vậy tại sao thì bọn hắn xẻ ra chuyện rồi, những người khác lại không có phản ứng, bọn hắn cũng không phải đứng ở phía trước người ta. Người có phải hay không bị sợ cho váng, chết mất kia hai gã? Vốn chính là đám người kia bên trong, thực lực kém nhất một, Thiên Đạo Uy áp đột nhiên tăng cường, những người khác năng lực tiếp nhận, bọn hắn không nhất định năng lực tiếp nhận, cái này cùng trô đứng xa gần, có quan hệ gì? Vậy, cũng đúng nha. Có thể đúng là bị sợ cho v้าง. Bất quá, những người kia có phải điên rồi hay không? Nếu như vậy lại còn không đội vàng rút lui, còn lưu tại bên ấy làm gì? Các ngươi nhìn xem tiền bối nét mặt, hắn hình như sắp không kiên trì được nữa. Tâm mắt của mọi người, ngay lập tức tập trung đến trên người Tiêu Phàm. Quả nhiên phát hiện, Tiêu Phàm thời khắc này tình huống, đây vừa nãy nghiêm trọng nhiều. Trước đây hắn chỉ là cau mày Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, coi như như thế một cái mắt, khuôn mặt vận bẹo, thất khiếu chảy máu, nhìn lên tới dị thượng thiên giai. Không phải đâu, vừa rồi không phải còn rất tốt, sao đột nhiên lại không được? Ai biết được, chúng ta nhiều người như vậy, không có một cái nào có thể thành công thông qua leo lên thông thiên giai. Nhiều nhất người cũng mất quá leo lên 66 tầng, tiền bối bây giờ lại đã xuất hiện tại 67 tầng, đây là phá kỷ lục sự việc. Nếu là dựa theo trước mặt quy củ, thông thiên giai tổng cộng 99 tầng, mỗi 33 tầng một giai đoạn, tiền bối hiện tại chính là tiến vào giai đoạn thứ 3, rốt cục sẽ phát sinh biến hóa gì, ai có thể hiểu rõ? Tiên này Kim Tiên cảnh định phong cường giả phân tích, đạt được những người khác đồng ý. Từng cái càng thêm lo lắng. Bọn hắn ngay cả trước hai cái giai đoạn đều không thể thông qua, giai đoạn thứ 3 lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn muốn theo thông thiên giai, tiến về tiên ma lượng giới ý nghĩ, hoàn toàn chính là cái vọng tưởng. Ma đức, những kia thông qua người, đến cùng là thế nào thông qua? Chúng ta nơi này thì có thân thể cường độ phi thường cường đại, thì có thần hồn cường độ phi thường cường đại, chẳng lẽ còn không được sao? Có phải hay không là bởi vì này thông thiên giai, nhất định phải thần hồn cường độ cùng thân thể cường độ đồng thời cường đại, mới có thể đăng đỉnh. Đi tông Lão tử bây giờ không có lòng tin, tiếp tục leo lên này thông thiên giai. Tính cậu, lão tử hay là không muốn trông cậy vào tiến về tiên ma lượng giới đời này, thì lưu tại tiên duyên trì vực đi. Không ít người đều đã tuyệt vọng. Bọn hắn đi vào thông thiên giai trung quanh đã rất nhiều năm, ít nhất thì có hơn 1 năm, nhiều nhất càng là hơn có trên vạn năm. Trên vạn năm nỗ lực, bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm cảm nhận được tuyệt vọng. Loại cảm giác này không có để bọn hắn trực tiếp tan vỡ, cũng coi như bọn họ tâm cảnh tu vi không tệ. Không đúng, chúng ta thì không phải là chưa từng thấy qua đang đứng người, trạng thái cùng tiến bối rõ ràng khác nhau. Có phải hay không là vì tiền bối là đại la kim tiên cảnh cường giả, cùng chúng ta đang đỉnh chỗ tình huống gặp gỡ, có khác nhau? Ta hiện tại chỉ có thể chờ mong sự thực chính là như thế, nếu không thật quá đã cái người. Phanh phanh. Mọi người nói chuyện trời đất lúc, thủ hộ tại thông thiên giai bên cạnh kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả bên trong, lại lần nữa có người cơ thể đột nhiên nổ tung lên. Mặc kệ là yên thủy khanh một bà người, hay là rút lui kim tiên cảnh các cường giả, đều có chút sững sờ. Trận, một hồi nhóm mắng vang lên. Đám người này là thực sự ngu hạ, đều như vậy lại còn không lùi, đứng tại chỗ chờ chết sao? Tham lam thật là chúng ta tu luyện giả địch nhân lớn nhất, bọn hắn đây là vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, tiền bối sẽ vẫn lạc trên thông thiên giai. Một đám ngất bức, cho dù tiền bối thật sẽ vẫn lạc trên thông thiên giai, vì tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn lại so với tiền bối sớm hơn vẫn lạc. Bọn hắn đây là đang cược, cược tiền bối khẳng định chết tại trước mặt bọn họ, rốt cuộc tiền bối leo lên thông thiên giai tình huống, càng thêm để người tuyệt vọng a. Đột nhiên, trong đám người vang lên một tràng tốt lên. Không đúng, các ngươi nhìn xem, những người đó nét mặt, bọn hắn, bọn hắn hình như không phải là không muốn lui, mà là căn bản lui không được. Hình như thật là như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn không thể nói là thông thiên giai, cũng đang giúp trợ tiền bối, không hi vọng tiền bối thiên phú mạnh vỡ, bị những người này cứ đi. Tiên thủy khanh một bà người, đã cẩn trương nói không ra lời. Cho dù cái này nhìn lên tới, tựa như là thông thiên giai đang trợ giúp Tiêu Phàm cử động, đối bọn họ cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn. Hai con mắt của bọn họ, toàn bộ tập trung tại trên người Tiêu Phàm, theo thần sắc hắn biến hóa mà không ngừng biến hóa. Phanh phanh phanh. Không có ai biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là từ Tiêu Phàm leo lên thông thiên giai thứ 67 tầng bậc tiềm bắt đầu. Tụ tập tại Thông Thiên Giới bên cạnh bọn này Kim Tiên Đỉnh Phong Cường giả bên trong, luôn có mấy cái như vậy người, lại đột nhiên nộ tung lên, tại chỗ vẫn lạc. Lúc này, mọi người cũng coi là triệt để ý thức được, những người này thật không phải là không nghĩ rời khỏi, mà là bọn hắn đã không có cách rời khỏi. Những người còn lại, trên mặt đã không có bất kỳ chờ mong cùng vui sướng, chỉ còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại Tiêu Phàm cuối cùng đạp vào thứ 90 tầng lấp thang lúc, những người này trên mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ, thậm chí đều biến mất, chỉ còn lại có chết lặng. Hình như đã ý thức được, chính mình chết chắc, không có gì tốt chờ mong. Trên tứ tế, lúc này Vẫn như cũ thủ hộ tại thông thiên giai trùng quanh kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả, thì chỉ còn lại không tới 10 người. 10 người này tuyệt đối là ở đây hơn một vạn kim tiên cảnh cường giả bên trong, thực lực cường đại nhất. Chương 1272, không biết thiên đạo quy tắc cảnh cáo, chương 1272, không biết thiên đạo quy tắc cảnh cáo. Trước đó bọn hắn, tại phiến khu vực này, hoàn toàn có thể xưng là vương. Bọn hắn muốn người khác làm gì, người khác nhất định phải làm gì, không ai có thể phản kháng, thì không người nào dám phản kháng. Tiêu Phàm tiếp tục leo lên. Rõ ràng thấy thế nào? đều giống như nhanh sắp không kiên trì được nữa dáng vẻ, có thể hết lần này tới lần khác lại như cũ tiếp tục kiên trì. 91 tầng. ầm. Chết rồi một người. 92 tầng. ầm. Lại chết một người. Một tầng bật thêm, chết một cái người. Cuối cùng vừa vặn chín người, cũng liền chín cái bật thêm. Trung hợp như thế sự việc, nhưng bọn này tu luyện giả lần nữa tràn đầy hoài nghi, bọn hắn càng phát cảm thấy, chuyện này nhìn lên tới tương đối quỷ dị. Tiên thủy khanh dáng người trên mặt căng thẳng, thì tại Tiêu Phàm leo lên 90 tầng về sau, xuất hiện tình huống như vậy về sau, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại trở nên càng phát kỳ lạ. Nguyễn Ngọc Do dự, nhịn không được hỏi: "Các ngươi nói, này có phải hay không là Tiêu Phàm cố ý? Ngươi thì cảm thấy như vậy?" Mặc dù ta nghĩ, đây không phải tiêu phạm thói quen, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật chính là tiêu phạm phong cách. "Có thủ tất báo a." Mộng Tình Di khỏe miệng cọ giận nói, ngoảnh cánh lại hai mắt lóe ra kim quang, ha ha cười lớn nói. "Nhưng mà bất kể nói thế nào, sắp thực thật thoải mái. Nghi chiếm hắn tiện nghi, căn bản không thể nào." Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ban đầu có thể chân không phải tiêu phạm bản ý, nhưng phía sau những người này vẫn như cũ vô cùng lòng tham, tiêu phạm thì không nghĩ buông tha bọn hắn. Yên Thủy Khanh suy nghĩ một chút, còn nói thêm: "Nghe được Yên Thủy Khanh nói như vậy, mọi người ngẩn người, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vì nếu quả như thật nói như vậy, vậy thật là thì biến thành tiêu phạm phong cách. Do đó, chúng ta khẳng định không cần lo lắng tiêu phạm tình huống lạc." Chúng nữ trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Các nàng là thật không cần lo lắng tiêu phạm an toàn. Vì, sau một lát, bọn hắn liền thấy tiêu phạm trên mặt đột nhiên toát ra một vòng thư dịạn tích trí nét mặt, trực tiếp bước ra một bước cuối cùng, xuất hiện tại thông thiên giai đỉnh chót. Bậy. Nhưng trong cùng một lúc, mặc kệ là Yên Thủy Khanh một đoàn người, hay là Trương Dĩnh những thứ này kim tiên cảnh các cường giả, trên mặt cũng lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. Bọn hắn mơ hồ nhìn được, đứng ở Thông Thiên Giới đỉnh chóp Tiêu Phàm trước mặt, hình như xuất hiện một bóng người. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng bóng người là ai, liền cuối cùng mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Người là ai? Tiêu Phàm cảnh giác nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nữ nhân. Nữ nhân này, cũng không phải là thực thể, mà là một đạo năng lượng thể. Có thể cũng không phải hắn nhận biết bên trong ý niệm phân thân. Càng giống là, ta là Thông Thiên Giới thủ hộ khí linh." Nữ nhân mở miệng nói. Thủ hộ khí linh? Lẽ nào Thông Thiên Giới là một kiện pháp bảo? Tiêu Phàm nghe được người phụ nữ lời nói, có chút trợn mắt há hốc mồm. Vì hắn luyện đan sư tiên cao giai nhãn lực kình, lại căn bản nhìn không ra, cái đồ chơi này là pháp bảo. Ngươi có thể lý giải đây là một kiện pháp bảo thì có thể lý giải, nó không phải pháp bảo. Thông Thiên giai thủ hộ khí linh không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ trong vấn đề này, dây dưa lâu như vậy, tùy tiện giải thích một câu về sau, liền ngay lập tức hỏi. Trên người ngươi có rất nhiều công đức chi lực, ngươi có thể cảm nhận được. Tiêu Phàm không có phủ nhận, nhíu mày hỏi. Ngươi đang leo lên Thông Thiên giai lúc, thiên đạo uy áp chỉ tiếp nhận một nửa, chính là công đức chi lực công lao. Nếu không, vì ngươi đại la kim tiên cảnh tu vi Không thể nào leo lên Thông Thiên Giai." Thông Thiên Giai thủ hộ khí linh vẻ mặt thành thật nói. Tiêu Phàm rất nghĩ đến một câu, "Làm sao ngươi biết ta không thể nào leo lên Thông Thiên Giai?" Nhưng suy nghĩ một lúc, ngu xuẩn như vậy lời nói, hắn hay là không có nói ra. Người ta thế nhưng Thông Thiên Giai thủ hộ khí linh khẳng định có lý do của mình. Do đó, ngươi rốt cục muốn làm gì?" Tiêu Phàm hỏi. "Thông Thiên Giai ở chỗ này đã quá lâu thời gian, nhất là gần đây 1000 năm, dường như không ai từ nơi này thành công đăng đỉnh, ta cùng nó đều nhanh không kiên trì nổi, nhu cầu cấp bách một chủ nhân." Thủ hộ khí linh không che giấu chút nào nói, "Cần chủ nhân" Tiêu Phàm sững sờ, nghĩ đến Thông Thiên giai vừa mới hỏi lên vấn đề, nhíu mày nói: "Là bởi vì trên người ta công đức chi lực. Có lẽ là bởi vì Thông Thiên giai thủ hộ khí linh, thần sắc không được." Nàng không hề có cùng Tiêu Phàm đi vòng mẹo, trắng ra gật đầu nói: "Không sai, cũng là bởi vì trên người ngươi công đức chi lực, chỉ có ngươi mới có thể để cho Thông Thiên giai tiếp tục tồn tại xuống dưới." Ta năng lực được cái gì chỗ tốt? Tiêu Phàm chần chờ một lát, cười lấy hỏi: "Chỗ tốt?" Thủ hộ khí linh hiển nhiên là không ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà sẽ đưa ra dạng này hoài nghi, nao nao, kinh ngạc nói: "Lẽ nào để ngươi biến thành Thông Thiên giai chủ nhân?" Đây không phải chỗ tốt lớn nhất sao? Ta liên thông thiên giai cụ thể tác dụng là cái gì, ta cũng không rõ ràng, cho rằng hiện tại đối với nó hiểu rõ, ta chỉ biết là nó kết nối lấy tiên ma lượng giới thông đạo, mà ta sắp bước vào tiên ma lượng giới, lại muốn vật này, lại có tác dụng gì?" Tiêu Phàm bất động thanh sắc cười hỏi. "Không, thông thiên giai tác dụng rất lớn, nó năng lực lớn nhất là tại tu luyện người thể nội, mở ra tiên mạch. Tiên mạch công năng rất nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là, nếu như không có tiên mạch, căn bản không có thể trở thành đế cấp cường giả." Thủ hộ khí linh vội vàng nói. "Có tiên mạch mới có thể biến thành đế cấp cường giả." Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, ngược lại hỏi: "Nói cách khác, trừ gia thông thiên giai bên ngoài, kỳ thực còn có biện pháp khác, mở ra tiên mạch đúng không?" "Không, thông thiên giai là tiên ma lượng giới bên trong, duy nhất ủng có năng lực như thế chí bảo. Về phần những giới khác, có phải có, ta không rõ ràng." Thủ hộ khí linh giải thích nói. "Cái gì?" Tin tức này, càng thêm ngưỡng Tiêu Phàm cảm giác được rung động. Đây chẳng phải là nói, những kẻ thông qua thông đạo, bước vào tiên ma lượng giới tu luyện giả, ngược lại bỏ lỡ biến thành đế cấp cường giả có thể? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút im lặng, nhìn không được nhìn về phía Yên Thủy Khanh đám người ý nghĩ. Này xem xét, Tiêu Phàm mới chú ý tới, bị hắn dùng trận pháp bảo vệ Yên Thủy Khanh một đoàn người, vậy mà đều hôn mê đi, lập tức hẩn trương hỏi: "Bọn hắn làm sao vậy?" "Không cần lo lắng, ta chỉ là để bọn hắn tạm thời hôn mê đi, thông thiên giai bí mật, không thể bị quá nhiều người biết, bằng không." Ầm ầm. Thủ hộ khí linh lời nói vẫn chưa nói xong, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo rung trời lên mình. Thủ hộ khí linh trong nháy mắt liền bị sợ tới mức sợ run cả người, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy ấy nãy, "Ta thật không thể nhiều lời. Đừng nói là thủ hộ khí linh, liên xếp như Tiêu Phàm" Đang nghe một tiếng này đột nhiên xuất hiện Lôi Minh Lục, cũng nhịn không được có chút tìm lập nhanh. Hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải đến từ Tiên Nguyên Chi vực Thiên Đạo Quy Tắc cảnh cáo. Rất có thể là tới từ Tiên Ma lương giới, thậm chí cao hơn thế giới Thiên Đạo Quy Tắc cảnh cáo. Được rồi. Vậy nếu như ta nhường Thông Thiên Giới nhận chủ, chúng ta có cái gì chỗ xấu? Thông Thiên Giới mặc dù nhìn lên tới rất cường đại, thế nhưng vừa nãy đến từ thế giới không biết Thiên Đạo Quy Tắc cảnh cáo, nhường tiêu phàm đột nhiên cải giác. Cái đồ chơi này, chỉ sợ không phải tốt như vậy thu phục. Chương 1273, làm ra quyết định, chương 1273, làm ra quyết định. Người có công đức chi lực, hoàn toàn có thể triệt tiêu bất cứ phiền phức gì, cũng đúng thế thật ta, vì sao chủ động tìm nguyên nhân của ngươi. Thủ hộ khí linh không hề có đúng tiêu phạm tiến hành dầu giếng, thành thành thật thật nói cho hắn, thu phục thông thiên giai nguy hiểm. Vì thông thiên giai là tiên ma lượng giới, càng chuẩn xác mà nói, là phương này trong vũ trụ, duy nhất có thể giao phó tu luyện giả tiên mạch khủng bố chí bảo. Cái đồ chơi này vừa ra đời, thì đã chú định bị vô số một đôi mắt chằm chằm vào. Nơi này con mắt, cũng không phải chỉ tu luyện giả con mắt, mà là thiên đạo quy tắc con mắt. Nói cách khác, muốn có tiên mạch, không phải là không thể được, nhưng nhất định phải thông qua khảo hạch. Khảo hạch bên trong, điểm trọng yếu nhất cũng không phải thông thiên giai, mà là chầm chậm vào thông thiên giai những kia con mắt. Cũng đúng thế thật vì sao, tu luyện giả tại leo lên thông thiên giai lúc, lại nhận tiên đạo uy áp khảo nghiệm. Mà một khi nhường thông thiên giai nhận chủ, cũng liền mang ý nghĩa, những thứ này con mắt muốn tiếp tục chầm chậm vào thông thiên giai, đã không thể nào. Để bọn hắn tùy thời chầm chậm vào thông thiên giai chủ nhân thì không thực tế. Quan trọng nhất là, có thể làm cho thông thiên giai nhận chủ tu luyện giả, trên người nhất định có cường đại công đức chi lực. Mà công đức chi lực, có thể che đậy lại những thứ này con mắt thăm dò. Chẳng qua, một sáng thông thiên giai chủ nhân làm quá phận quá đáng, hay là sẽ khiến những thứ này con mắt chú ý. Thì như nói, có tiên mạch người từ vừa mới bắt đầu, không xác định là ai, đều có thể xác định một con số. Một sáng cái số này quá nhiều, rồi sẽ dẫn tới toàn bộ thế giới rung chuyển, đối với mấy cái này con mắt chủ nhân, tự nhiên cũng sẽ đem lại rất nhiều không địa phương tốt. Chúng nó có thể rồi sẽ đúng thông thiên giai chủ nhân ra tay. Tiêu Phàm nghe xong thủ hộ khí linh giản thuật, tổng kết tiếp theo, hắn cho ra một ít kết luận. Nguyên thông thiên giai nhận chủ, hắn có thể được đến chỗ tốt, chính là tại trong phạm vi nhất định, trực tiếp giao phó một ít tu luyện giả tiên mạch để bọn hắn leo lên thông hướng đế cấp cường giả nhanh chóng thông đạo. Chỗ xấu chính là nó có thể biết bị thế giới không biết tiên đạo quy tắc để mắt tới. Với lại có thể khẳng định là cái này thế giới không biết, nhất định thật là cao cấp thế giới. Nếu như muốn động thủ với hắn, hắn một chút sức phản kháng đều không có. Chẳng qua, bởi vì hắn có công đức chi lực, chỉ muốn hắn làm không phải đặc biệt quá đáng. Cái này thế giới không biết tiên đạo quy tắc, muốn hở khắp theo dõi hắn cũng không có khả năng. Nói cách khác, Tiêu Phàm nhường thông thiên giai nhận chủ, chỗ tốt tuyệt đối là lớn hơn chỗ xấu. Cũng là hiểu rõ những thứ này sau đó, Tiêu Phàm mới hiểu được. Hắn nhường Nguyễn Ngọc một đoàn người dung hợp yêu đế chi tâm, là buồn cười biết bao một việc. Không thể phủ nhận, dung hợp yêu đế chi tâm về sau, Nguyễn Ngọc một đoàn người tốc độ tu luyện, xác thực sẽ nhanh rất nhiều. Bọn hắn có thể không cần tốn hao thời gian bao lâu, có thể đạt được tôn cấp đỉnh phong, thậm chí có thể lần lượt cảm ứng được đế cấp tồn tại. Nhưng bọn hắn vẫn luôn sẽ kém như vậy lâm môn một cước, không cách nào bước vào đế cấp, lại càng không cần phải nói đại đế. Nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì bọn họ không có bước vào cấp bậc này giấy thông hành. Tiên mạch chính là giấy thông hành. Bọn hắn không có tiên mạch, đương nhiên vào không được. Có thể chỉ cần hắn biến thành thông thiên giai chủ nhân, kia cho dù Nguyễn Ngọc một đoàn người không cần thông qua thiên đạo uy áp, có thể bị hắn trực tiếp giao phó tiền mạch. Đã hiểu những thứ này sau đó, Tiêu Phàm đã quyết định chú ý muốn để thông thiên giai nhận chủ. Dù là, thông thiên giai thủ hộ khí linh, còn có cái gì giấu giếm chỗ? Vì có thể làm cho Nguyễn Ngọc một đoàn người có đăng nhập đế cấp bằng chứng, hắn nhất định phải làm như thế. Vì hắn biết rõ, nếu hắn cự tuyệt thông thiên giai, thông thiên giai có thể thật lại bởi vì có chút mưu nhân, cuối cùng biến mất trên thế giới này. Mà lấy Nguyễn Ngọc một đoàn người thực lực, cho dù thừa dịp nó biến mất trong lúc đó, muốn cưỡng ép leo lên thông thiên giai. Ngại quá, nàng nhóng căn bản không thể nào tiếp nhận những kia kinh khủng thiên đạo uy áp. Chớ không phải Tiêu Phàm xem thường Nguyễn Ngọc một đoàn người. Thật sự là vì, muốn thông qua thiên đạo uy áp sát suất, thực sự quá nhỏ quá nhỏ. Cái đồ chơi này cùng thiên phú và thực lực bản thân, không có bao nhiêu quan hệ. Dùng câu để người nghe rất khó chịu lời nói tới nói, nếu chầm chậm vào thông thiên giai cặp mắt kia, đối bọn họ không hài lòng, bọn hắn là căn bản không thể nào thông qua. Hiểu rõ tình huống này về sau, Tiêu Phàm càng thêm không thể nào để bọn hắn đi leo lên thông thiên giai. Nếu không, cho dù vì thực lực của hắn, muốn tại bọn hắn xảy ra thời điểm nguy hiểm, đi cứu vớt bọn họ Đều không có cơ hội kia cùng tử lực. Hệ thống, ngươi nói ta cái kia nhuận thông thiên giai nhận chủ sao? Mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng Tiêu Phàm hay là tại trong lòng, đúng hệ thống hỏi thăm một phen. Ký chủ rõ ràng đã làm ra quyết định, làm gì hỏi lại buồn hệ thống đâu. Hệ thống không hề có làm ra chính diện trả lời. Nhưng dù vậy, Tiêu Phàm hay là đã hiểu hệ thống ý nghĩa, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười, đúng thủ hộ khí linh nói, "Được rồi, vậy liên nhận chủ, cảm ơn." Nhuận Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, thủ hộ khí linh lại nói với hắn gia cảm ơn hai chữ. Đợi đến Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, thủ hộ khí linh hóa thành một đạo quang mang, vọt thẳng vào đến trong cơ thể của hắn. Ầm ầm. Một giây sau, trong hư không, đột nhiên vang lên từng đạo kinh thiên động địa lôi mình. Tiếng kinh khủng lôi điện, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng phá hủy bình thường. "Cơn mưa nợ, không đến mức đi. Đây là muốn làm ta à?" Tiêu Phàm ngẩng đầu, sắc mặt khó coi nhìn hư không, siết quả đấm, không phục gầm nhẹ nói. "Dại anh, không phải liền là nhường một kiện pháp bảo, nhận lão tử là chủ sao? Ngươi thì phản ứng lớn như vậy. Con mẹ nó, ngươi chờ Lão tử về sau không cho ngươi đang lão tử trước mặt quỳ xuống nhận lầm, lão tử không họ lạ. Nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên triệu hồi ra u hồn thánh đao, chuẩn bị cùng này thiên đạo quy tắc liều mạng. Nói thật, Tiêu Phàm cũng không sợ sệt. Hắn còn có một câu bản nguyên phân thân tồn tại. Cho dù lần này thật chết tại này, thế giới không biết thiên đạo quy tắc trong nuôi kiếp, hắn cũng có thể mượn nhờ bản nguyên phân thân phục sinh. Hắn cũng đã ở trong lòng hạ quyết tâm. Đợi đến phục sinh về sau, hắn nói cái gì cũng biết khiêm tốn làm việc, sau đó đem tu vi đột phá đến đủ để trấn áp cái này thế giới không biết thiên đạo quy tắc lúc, lại nhảy ra đây. Soảng. Thế nhưng Càng làm cho Tiêu Phàm không có nghĩ tới là, hắn cũng đã làm tốt hy sinh cái mạng này chuẩn bị. Trong hư không lơ lửng, đột nhiên lại ngừng nghỉ. Trong ngáy mắt, tinh không và lý, hình như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dường như. Không phải đâu, cái này kết thúc, sẽ không thật bị lời ta nói dọa sợ a. Tiêu Phàm nhìn hư không, lẩm bẩm lên. Nhận chủ sau khi thành công, nó chỉ là không cảm ứng được ta đột đại. Giọng thủ hộ khí linh, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Hắn rõ ràng cảm nhận được giọng thủ hộ khí linh, muốn so cho đó, thư nhược rồi rất nhiều lần. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Phàm khẩn trương nói. Hắn thấy Thủ hộ khí linh thì đại biểu cho Thông Thiên Giới. Thế nhưng đột nhiên, thủ hộ khí linh trở nên như thế suy yếu, có phải hay không đại biểu cho Thông Thiên Giới nhận hắn làm chủ sau đó, cũng nhận có chút nguyên nhân, bị suy yếu. Nếu cầm tới một bị suy yếu Thông Thiên Giới, lại đắc tội một thế giới không biết tiên đạo quy tắc, Tiêu Phàm cảm thấy, này cũng không có lời. Đơ ét, dạng sáng tăng thêm một chương, chúc chính mình sinh nhật vui vẻ, chương 1274, giấy thông hành mà nói, chương 1274, giấy thông hành mà nói. Tiên tâm đi, Thông Thiên Giới năng lực, không có bất kỳ cái gì suy yếu. Người bây giờ là chủ nhân của nó có thể tùy ý giao phó bất luận kẻ nào tiên mạch, nhưng xin chú ý, nếu không muốn bị nó đè mắt tới, tuyệt đối không nên cho quá nhiều nhân tiên mạch. Thông Thiên giai thủ hộ khí linh hơi có chút im lặng tiêu phàm ý nghĩ, hay là ngay lập tức giải thích nói: "Ta làm sao biết giao phó bao nhiêu nhân tại coi như là một cái cực hạn. Ngoài ra, tiên mạch chỉ là bước vào đế cấp giấy thông hành, cũng không phải nói có tiên mạch có thể trưởng thành đến đế cấp đi. Nếu tiên phú chưa đủ, có phải hay không cũng vô dụng." Không giống nhau thủ hộ khí linh trả lời, Tiêu Phàm nói lần nữa, nói cách khác, ta có hay không có thể hiểu thành, chỉ cần không xuất hiện quá nhiều đế cấp cường giả gia hỏa kia, chắc chắn sẽ không để mắt tới ta. Rốt cục năng lực giao phó bao nhiêu nhân tiên mạch, người đến lúc đó có thể cảm ứng được. Tóm lại cái số này, cũng không có ngoài trong tưởng tượng ít như vậy, sẽ không thấp hơn một vài người. Thủ hộ khí linh hình như hiểu rõ Tiêu Phàm đang lo lắng cái gì dường như cười lấy an ủi. Không phải liền là tại lo lắng, Thiên Kiếm Tông những người tu luyện kia sao? Nói thật, mặc dù Thiên Kiếm Tông những người tu luyện kia, khoảng cách tăng lên tới địa cấp, còn có rất xa xôi rất xa xôi một đoạn đường muốn đi. Có thể Tiêu Phàm vừa mới nghe được thủ hộ khí linh về sau, trước tiên, nghi tới chính là bọn hắn. Hắc hắc. Đã hiểu Thủ Hộ Khí Linh biết mình ý tưởng gì về sau, Tiêu Phàm hơi có chút lúng túng cười ha ha cười, nói ra, "Kia không có việc gì, ngươi đi nghỉ trước, có chuyện gì ta hỏi lại ngươi chính là." Thủ Hộ Khí Linh nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói, "Ta có thể biết lâm vào rất dài ngủ say một đoạn thời gian. Phải ngủ say a? Được rồi, có biện pháp nào có thể làm cho ngươi mau chóng thức tỉnh sao?" Tiêu Phàm không có phần nản, thiện ý mà hỏi, "Làm hết sức lay tới nhiều hơn nữa công đức trì lực đi." Thủ Hộ Khí Linh hồi đáp, "Ngươi cứ như vậy cần vật này sao?" Tiêu Phàm nhíu mày, Mặc Kệ là chính hắn đã hiểu, hay là hệ thống nhắc nhở, đều bị Tiêu Phàm ý thức được. Công đức chi lực tiểu này đến từ Thiên Đạo quy tắc ban thưởng thứ gì đó, cũng không phải cái gì đồ tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, Thông Thiên giai lại cần. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là bất đắc dĩ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy có thể hiểu được. Rốt cuộc, Thông Thiên giai là pháp bảo. Pháp bảo không cách nào giống như tu luyện giả, thông qua tu luyện, tăng lên thực lực của mình cùng đẳng cấp, mà công đức chi lực có thể trở thành chúng nó duy nhất tăng lên cách. Đồng thời, mặc kệ là hắn hay là hệ thống, cũng cảm thấy công đức chi lực không phải vật gì tốt. Đây là căn cứ vào tu luyện giả mà nói, pháp bảo dùng công đức chi lực tăng lên, hình như cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại, ngược lại chỗ tốt rất nhiều không phải sao? Cũng tỉ như, tại gặp được cái gì lôi kiếp thiên kia lúc, nếu có đủ nhiều công đức chi lực, hoàn toàn có thể triệt tiêu một bộ phận lôi kiếp thiết hiện. Lại tỉ như, công đức chi lực mặc dù là thiên đạo quy tắc ban thượng có thể đồng thời cũng có thể che đậy cảm giác của nó, không đến mức một thẳng bị nó trầm trầm vào. Này cũng là chuyện tốt đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm vui vẻ đồng ý thủ hộ khí linh để xuất, vẻ mặt phong quan nói: "Không phải liền là công đức chi lực sao? Ngươi yên tâm đi." Ta sẽ tận lực nhiều giúp ngươi sưu tập cái đồ chơi này." Tiêu Phàm nói xong, liền đợi đến thủ hộ khí linh tập đạt. Thế nhưng, đợi hồi lâu, thủ hộ khí linh cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngu, người ta cũng sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi rốt cục còn đang chờ cái gì?" Cảm giác được Tiêu Phàm suy nghĩ, hệ thống khinh bị truyền âm nói. Cũng ngủ say? Nhanh như vậy? Đây là bình thường nhiều thiếu ngủ a?" Chân vất vả. Tiêu Phàm nói lẩm bẩm. "Hệ thống?" Cười ha hả, che giấu trong lòng mình lúng túng, "Tiêu Phàm chú ý, ngay lập tức chuyển rời đến dưới chân thông thiên giai bên trên." Suy nghĩ khẽ động. Thông Thiên Giới ngay lập tức thu nhỏ, chui vào Tiêu Phàm bên trong trong đan điền. A. Nhìn thấy Thông Thiên Giới sau khi biến mất, hai phiến Thông Hướng Tiên Ma Lượng Giới Đại Môn vẫn như cũ còn lơ lửng ở giữa không trung, Tiêu Phàm không khỏi chấn sử sốt, trong đầu thì hiện ra một ý niệm kỳ quái. Đừng nói cho ta, này Thông Thiên Giới là tu hữu chiếm tổ chính khách, cố ý ở tại chỗ này a. Thực chất, muốn đi vào Tiên Ma Lượng Giới, không hề có khó như vậy, căn bản không cần thông qua cái gì Thông Thiên Giới, tu luyện giả còn cần lại tới đây, tiến hành lựa chọn là được rồi. Ký chủ, ngươi có thể đoán đúng. Thật đáng thương. Tiêu Phàm lần nữa đồ suất những lời này, Đáng thương sao? Thông thiên giai thế nhưng những người tu luyện kia có thông hướng đế cấp giấy thông hành, bọn hắn nên vui vẻ mới đúng, làm sao lại đáng thương? Cũng thế. Tiêu Phàm nhếch môi, ánh mắt nhìn về phía những kia hôn mê kim tiên cảnh các cường giả, nói lẩm bẩm: Thế nhưng, những người kia thế nhưng thấy rõ ràng, ta leo lên thông thiên giai, kết quả thông thiên giai biến mất, bọn hắn sợ là sẽ phải. Không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn hiểu rõ, chí ít, hiện tại không thể để cho bọn hắn hiểu rõ. Tiêu Phàm nói xong, đột nhiên từ trong không gian hệ thống, lấy ra một đống vật liệu. Những tài liệu này là hắn rời khỏi tứ đại tiên quốc trước đó. Từ Đại Tiên Quốc Tiên Chủ đưa cho hắn, từng. Hồi Long Tiên Quốc Long Thiên Khải không có, chẳng qua hắn cầm đi Long Thiên Khải chứa vật giới chỉ. Bên trong vật liệu thì không ít. Nửa giờ sau, một giống thông thiên giai bình thường tiền cao giai pháp bảo xuất hiện tại tiêu phàm trong tay. Cho dù là hắn, nếu như không phải bởi vì này đồ vật, là hắn tự mình luyện chế, hắn cũng không cách nào phân biệt ra đây, người nào mới thật sự là thông thiên giai. Đem chính mình luyện chế ngụy thông thiên giai đặt ở nguyên bản thông thiên giai vị trí, tiêu phàm lần nữa xuất ra vật liệu, ở phía trên bố trí trận lệnh pháp. Cả hai kết hợp, uy lực không sai biệt lắm tương đương với hắn leo lên Thông Thiên giai lúc, tiếp nhận tiên đạo uy áp 1 phần vạn. Đương nhiên chỉ có 1 phần vạn. Nếu như là một ít bán điếu tử kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả, không chuẩn bị sẵn sàng, cưỡng ép xâm nhập trong đó, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Với lại, bởi vì là giả. Những người này cho dù là sông qua Ngụy Thông Thiên giai, cũng không có khả năng lại được cái gì tiên mạch. Bất quá, Tiêu Phàm lưu tại phía trên trận pháp, thì có thời gian hạn định tính, chỉ có trăm năm. Sau trăm tuổi, lại có tu luyện giả leo lên Ngụy Thông Thiên giai, bình thường chỉ cần tu vi vượt qua kim tiên cảnh thì khẳng định có thể thông qua. Với lại, sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Cho dù không thông qua được, cũng sẽ bị Ngụy Thông Thiên giai ném ra, mà không phải mất mạng. Xong, nhìn trước mắt tương đối hoàn mỹ Ngụy Thông Thiên giai, Tiêu Phàm vẻ mặt đắc ý hướng về phía những tia Kim Tiên cảnh cường giả nói lầm bầm: "Hy vọng các ngươi về sau còn nhớ cảm tạ ta. Chúng Kim Tiên, cảm tạ đại gia ngươi, người đưa ta tiền mạch." Tiêu Phàm bay thẳng đến chúng nữ bên người, không có ngay lập tức đem bọn hắn tỉnh lại đến. Bao vây lấy bọn hắn, liền xuất hiện tại Ngụy Thông Thiên giai đỉnh chóp thông đạo tiên giới này một bên, đẩy cửa đi vào. Oan. Trong một chớp mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ cùng tiên duyên chi vượt hoàn toàn không giống khí tức cực lớn đập vào mặt. Trong ngáy mắt đó, hắn toàn thân trên dưới, tất cả lỗ chân lông cũng bỗng nhiên mở ra, kìm lòng không được đống những khí tức này hấp thu vào. Chương 1275, lại gặp độc tố đặc thù, chương 1275, lại gặp độc tố đặc thù. Là cái này tiên giới a. Tiêu Phàm không khỏi nhắm lại hai con ngươi, dùng sức mút vào trong hư không mênh mông tiên lực. Cảnh cáo, kiểm tra đến độc tố đặc thù tồn tại, có phải thanh trừ? Hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại ngắt lời Tiêu Phàm cảm khái, đưa hắn trong nháy mắt theo hướng tụ bên trong, gọi tỉ lại. Độc tố đặc thù. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, không khỏi mà hỏi: "Hệ thống, ngươi không nói, ta còn quên đi, lần đầu tiên gặp được Thánh Diễm Ma chủ lúc, ngươi thì từng có dạng này nhắc nhở, lẽ nào những thứ này độc tố đặc thù không thể dung hợp hấp thụ sao?" Tiêu Phàm nói xong, không chờ hệ thống trả lời, thì chủ động nói ra: "Ngươi đừng quên, lúc mới bắt đầu nhất, ta dám đem ngươi kích hoạt, nhưng chính là theo một quả độc đan bên trong, đã rút ra độc tố, để cho ta bắt đầu con đường lịch thiên chúng ta không thể quên sơ tâm a. Loại độc tố này vô cùng rất hại, cho dù ký chủ dung hợp thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì, đúng ký chủ lên không đến bất kỳ trợ giúp nào." Buồn hệ thống tự động thênh trừ. Hệ thống bình tĩnh hồi đáp: "Là thế này phải không?" Tiêu Phàm sững sờ, có hơi gãi đầu một cái, luôn cảm giác hệ thống nói không phải lời nói thật, nhưng nghĩ tới hệ thống cũng không có khả năng hại chính mình, thế là chỉ có thể gật đầu nói: "Được thôi." Vậy liền tin tưởng lời của ngươi nói tốt. Tiêu Phàm nhếch môi, tầm mắt nhìn về phía trung tâm, lập tức ngây mẫn cả người. Trước mắt hoàn toàn hoa lương, cùng hắn trong tưởng tượng tiên giới, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Không nói tiên giới cùng tiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong thiên cung giống nhau như lúc, tối thiểu cũng có thể tiên khí lượn lờ. Chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác ra đi. Trước mặt này cảnh sắc là xương sao phi tứ, hoang vu như là họa tinh bình thường, nhìn xem không đến bất luận cái gì thực vật xanh. Tiên khí mặc dù có, thế nhưng khắp nơi đều là nham thạch, sa mạc. Nơi này thật là tiên giới. Nơi này thật là tiên giới. Hệ thống khẳng định nói. Mẹ nó, nồng đậm như vậy tiên linh chi khí, vậy mà đều không cách nào sửa đổi cái tinh cầu này mâu trưởng. Cái này, nơi này rốt cục được cần tối thành cái dạng gì? Tiêu Phàm không thể tưởng tượng nổi nói. Ký chủ không bằng đem ngậm tình di tỉnh lại hỏi một chút tình huống đi. Hệ thống tỏ vẻ vô cùng tâm thẹn. Chính mình cái này ký chủ, đã đi vào tiên giới trước đó, rõ ràng đã hiểu rõ, tiên giới là do từng cái tinh cầu tạo dựng mà thành. Vậy khẳng định cũng có thể đã hiểu tình huống trước mắt. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn hình như hoàn toàn quên đi tiếp trước những kinh nghiệm kia, đơn thuần dùng huyền thiên đại lục kinh nghiệm đến đối đại tiên giới. Hệ thống đã không nghĩ giải thích. Mà Tiêu Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở, thì phản ứng, không hề có ý thức đến hệ thống đối với hắn bất đắc dĩ, liền tranh thủ liên tụy khanh một đoàn người, toàn bộ gọi tỉnh lại. Thông thiên giai thủ hộ khí linh, cũng không có thương tổn bọn hắn, thật chỉ là để bọn hắn sa vào đến trong vân mê. Đừng nói là tiêu phàm, liền xem như tùy tiện đến người tiên tu luyện giả, đều có thể nhẹ nhàng thoải mái đem bọn hắn tỉnh lại đến. Tiên thủy khanh đám người từng cái chậm chậm tỉnh lại. Trung quanh mêng ngông tiên linh chi khí, đối với chưa bao giờ chịu qua tiên linh chi khí tẩy lễ bọn hắn mà nói, đơn giản chính là một loại không nói được hưởng thụ. Thân thể của bọn hắn, dường như không bị khống chế, như là vừa nãy tiêu phàm bình thường, bắt đầu tự động hấp thụ những thứ này tiên linh chi khí. Từng cái trên mặt, cũng phát ra vô cùng hưởng thụ thần sắc. Nhưng tiêu phàm ngoài ý muốn là, ngay cả an ninh những thứ này rõ ràng là ma tu tu luyện giả, cơ thể tự động hấp thụ những thứ này tiên linh chi khí về sau, cũng đồng dạng toát ra hưởng thụ thần sắc. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ đến, trước đó Nguyễn Ngọc đã nói, đối với bọn hắn tu luyện giả mà nói, mặc kệ là tiên khí hay là ma khí, kỳ thực đều là giống nhau đồ vật. Hấp thụ vào thể nội về sau, đều sẽ tự động chuyển hóa thành tương ứng năng lượng, căn bản không thể nào đúng thân thể của bọn hắn, tạo thành làm hại. Liên xem như sát ma chi khí. Vậy cũng đúng sát ma giới tồn tại đặc thù năng lượng, mới biết như thế. Trên thực tế, ma giới những người tu luyện kia, hấp thu cũng không phải sát ma chi khí. Tiêu Phàm, chúng ta làm sao tới tiên giới? Mộng Tĩnh Di sau khi tỉnh lại, thì bỗng nhiên phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Chúng ta tới tiên giới không tốt sao?" Tiêu Phàm cười hỏi. "Tốt, chỉ là..." Mộng Tình Di mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói lẩm bẩm. "Tiên mạch làm sao bây giờ a? Thực lực của các ngươi căn bản không đủ để thông qua Thông Thiên Giới khảo nghiệm." Tiêu Phàm nghe được Mộng Tình Di lẩm bẩm, cũng không có có bất kỳ bất mãn gì, nghiêm túc nói. "Thông Thiên Giới thật rất khó." Mộng Tình Di không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, nhíu mày hỏi. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, nói nghiêm túc. "Các ngươi ở đây có một tính một, không ai có thể thông qua Thông Thiên Giới." Nói xong, Tiêu Phàm tở dài một tiếng, nét mặt có vẻ bất đắc dĩ. "Ta chân không phải đả kích các ngươi." Nó như thế nào đây? Nay thông thiên giai kỷ thực căn bản không nên tồn tại ở chỗ nào, đó là một bất ngờ. Tiêu Phàm có nghĩ qua, đem tình huống thật nói cho mọi người. Nhưng sau đó suy nghĩ một lúc, nhưng lại cảm thấy, làm như thế, thực sự không thích hợp, rốt khoát liền không nói. Bất quá, mọi người cũng có thể nghe ra Tiêu Phàm trong lời nói là khó. Ngược lại là không tiếp tục hỏi tới. Cho dù, rất nhiều người trong lòng tràn đầy thất lạc. Mộng Tình Di lại buồn bực mà hỏi, "Vậy chúng ta đến cùng là thế nào đi vào tiên giới? Không phải nói, chỉ có thông qua thông thiên giai, mới có thể từ nơi này tiến vào tiên giới sao?" Tiên Thủy Khanh nghe được ngụ tình gi hỏi, không khỏi liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, nàng theo bản năng liền nghĩ đến Linh Đảo Hải Thú. Có tưởng rằng Tiêu Phàm là mượn nhờ Linh Đảo Hải Thú đem bọn hắn đưa đến thế giới. Rốt cuộc, bọn hắn tại Tiêu Phàm đạp vào Thông Thiên Già đỉnh chốc lúc, đột nhiên sa vào đến trong hư mê. Tiêu Phàm hiểu rõ Yên Thủy Khanh nội tâm ý nghĩ, ngay lập tức cười lấy lắc đầu nói ra: "Ta vừa nãy đã nói, Thông Thiên Già kỳ thực không nên xuất hiện ở chỗ đó, mà ta thông qua Thông Thiên Già về sau, đạt được một chút năng lực thì bao gồm đem bọn ngươi trực tiếp đem lại thế giới, là mở ra tiên mạch về sau, mang tới năng lực sao?" Mọi người nghe được Tiêu Phàm lời nói, Không khỏi sửng sở, trên mặt nhịn không được toát ra kinh ngạc thần sắc. Tiêu Phàm sững sốt một chút, đang lo không biết giải thích như thế nào đâu. Nghe nói như thế, không khỏi cười nói: "Không sai, ta được đến tiên mạch năng lực, rất đặc thủ. Có thể là vì ta là cái thứ nhất đại la kim tiên cảnh tu vi, đi leo lên thông thiên giai a. Do đó, ta có giao phó một bộ phận nhân tiên mạch năng lực." "Cái gì? Ông trời ơi." "Cái này, cũng quá mạnh đi." Tiêu Phàm lời nói, nhờ mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhất là vừa mới thất vọng không thôi mọi người, trong nội tâm càng là hơn nhấc lên sóng biển ngập trời, nhịn không được toát ra mừng như điên thần sắc. Chớp mắt nhìn Tiêu Phàm. Không cần nhìn như vậy ta, ta một hồi liền giao phó các ngươi tiền mạch. Bất quá, trước lúc này, ánh mắt của Tiêu Phàm lại phóng trên người Ngộng Tình gì, nếu mày nhìn về phía xung quanh, hỏi, có thể hay không giải thích một chút, nơi này rốt cuộc tình huống thế nào? Nơi này thật là tiên giới sao? Đây cũng quá hoang vu đi. Ngươi cho rằng, tiên giới nên là cái dạng gì? Ngộng Tình Di nghe vậy, nhịn không được che lấy miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy chế nhạo nở nụ cười, hỏi ngược lại. Chương 1276, Tiên giới tinh vực đồ, chương 1276, Tiên giới tinh vực đồ cỏi cần phải nói, chỉ ít tại môi trường phía trên, muốn so tiên duyên chi vực, phàm tu giới hoàn cảnh tốt nhiều lắm. Tiểu phàm tốt ra, ngươi nói loại địa phương kia, đương nhiên tồn tại, nhưng cũng không phải nơi này. Mộng Tĩnh Di nhìn chung quanh một chút xung quanh, sắc mặt bình tĩnh, nói ra: "Nơi này hẳn là một khoả tử tinh. Phía trên môi trường, mặc dù không thích hợp tu luyện giả bình thường đời sống, nhưng nội bộ nên ẩn chứa không ít hoàn mạch." Mộng Tĩnh Di ngừng nói, lộ ra một vòng nụ cười. "Ngươi có thể đem tất cả tiên giới, hiểu thành một bình thường phàm tu thế giới, mà nơi này chính là phàm tu thế giới bên trong, mỗi một cái mạch khoáng, ngươi gặp qua trong mộng bạc." Cùng có cái gì tốt nuôi trường sao? Mộng Tĩnh Di đơn giản giải thích, nhưng Tiêu Phạm đột nhiên phản ứng. Chỉ nhờ kiếp trước cùng kinh nghiệm, tại thời khắc này, theo trong thức hải của hắn, lật bừng lên. Hắn ngay lập tức ý thức được, chính mình rõ ràng là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai. Coi tiên giới là thành phàm tu giới như thế, một khủng lồ đại lục thế giới, mà không phải cùng kiếp trước giống nhau, từng viên một tinh cầu, tổ kiến mà thành vũ trụ thế giới. Khoáng thật a. Phản ứng về sau, Tiêu Phạm lần nữa nhìn về phía trước mắt thế giới, đã không còn lạ như vậy bất đắc dĩ. Long Mi Trong, treo lấy một vòng nụ cười mỉa. Viên tinh cầu này nếu là tử tinh, cái thứ hành là lạ vô chủ đi. Chúng ta có hay không có thể tùy ý khai thác nơi này quan thạch. Vậy liền không nhất định, nói không chừng nơi này còn có chủ nhân, trước tìm xem xem đi. Nơi này tất nhiên kết nối lấy tiên duyên chi vực, không thể nào không ai. Mộng Tình Di nhíu mày, nói, "Tiêu Phàm thì không nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra thần trí của mình, hướng về trung quanh quét tán mà đi. Dù sao cũng là tiên giới, cho dù nơi này tất cả cũng vì từng viên một tinh cầu làm chủ, nhưng đơn nhất tinh cầu lớn nhỏ, kỳ thực cũng không nhỏ." Chí Nếu đem địa cầu đặt ở trước mặt viên tinh cầu này bên cạnh, cả hai khác biệt, chỉ sợ sẽ là một quả địa cầu cùng một con kiến lớn như vậy. Bất quá, Tiêu Phạm hiện tại dù sao cũng là đại La Kim Tiên cảnh cường giả, thân thức đủ để trong nháy mắt đem khổng lồ như vậy một cái tinh cầu hoàn toàn bao phủ lại, thậm chí còn có thể khuyết tán đến bên cạnh tinh cầu bên trên. Phải biết, bên cạnh tinh cầu, cùng dưới chân bọn hắn viên tinh cầu này khoảng cách, chí ít thì có mấy trăm năm ánh sáng. Một năm ánh sáng khoảng tương đương 9000 tỷ tây số tử hữu. Mấy trăm năm ánh sáng, cũng là mấy ngàn vạn ước cây số khoảng cách có thể thấy được, Tiêu Phàm tu vi tăng lên tới đại la kim tiên cảnh về sau, chỉnh thể thực lực lớn đến mức nào tăng lên. Bất quá, đừng nói là hắn cái này đại la kim tiên cảnh cường giả, liên xếp như Nguyễn ngọc, ngộ tình di những thứ này kim tiên cảnh cường giả, thân thức thả ra về sau, muốn đem toàn bộ tinh cầu bao phủ lại, cũng không tính là việc khó nhi. Sau một lát, Tiêu Phàm không hề có trên cái tinh cầu này cảm nhận được bất kỳ tu luyện giả, nhưng mà lại phát hiện một ít kiến trúc phế tích. Với lại, kiến trúc này phế tích cách bọn họ cũng không xa xôi, chỉ có khoảng 10 cây số khoảng cách. Tiêu Phàm trực tiếp mang theo mọi người, thuần di đến phế tích vùng trời. Nhìn phía dưới rõ ràng đã bị người vứt bỏ không biết bao nhiêu năm phế tích, Cẩm Khải nói: "Nơi này nguyên bản có nhiều thành thị a." Nhìn xem thành thị hình dáng, tòa thành thị này huy hoàng lúc, chí ít thì đã dung nạp hơn 100 triệu tu luyện giả. Mộng Tình Di không chút do dự nói: "Đáng tiếc, có phải hay không là vì một mực không có người thông qua thông thiên liên giai, đi vào tiên giới, cho nên tòa thành thị này mới biết bị người vứt bỏ." Nhan Hạ Dĩnh nhịn không được hỏi. Nghe được Nhan Hạ Dĩnh lời nói, Mộng Tình Di hơi có chút lúng túng, rốt cuộc nàng trước đó cũng là tiên duyên chi vực bên trong, tứ đại tiên quốc tiên chủ cũng coi là dẫn đến một màn này phát sinh kẻ cầm đầu một trong. Chẳng qua chuyện này vốn cũng không phải là nàng quyết định, nàng cũng là theo tiền nhiệm tiên chủ quyết định, đem những cái kia thiên phú cường đại người thông qua thông đạo tiên giới, đưa tới tiên giới. Do đó, nàng có cái gì sai đâu đâu. Vừa chuyển động ý nghĩ, Ngộng Tình Di không để ý đến phần này lúng túng, ngay lập tức mở miệng nói. Sát thực có khả năng này, kia cũng nói một có thể, viên tinh cầu này, trước đó còn không phải tự tinh, chỉ là sau đó bị người bỏ cuộc về sau, mới trở thành như vậy. Nói xong, ánh mắt của Ngộng Tình Di vừa nhìn về phía Tiêu Phàm, có chút lúng túng nói. Nếu là như vậy, kia viên tinh cầu này có thể cũng không tồn tại bao nhiêu khoáng thạch, những người kia trước khi rời đi, không thể nào gom tha những thứ này mò. Ta đã phát hiện." Tiêu Phàm bình tĩnh gật đầu. Vừa mới đang dò xét viên tinh cầu này lúc, hắn thì đã phát hiện một ít khoáng động dị trị. Vì hắn luyện đan sư tiên cao giai năng lực, tự nhiên biết nhau hàng loại tiên giai khoáng vật. Vô cùng đáng tiếc, những thứ này đồng dạng rõ ràng bị người bỏ phế không biết bao nhiêu năm trong mỏ quặng, đã không nhìn thấy bao nhiêu quặng giàu tồn tại. Còn có lệ thể, khổ người rất nhỏ, không có bất kỳ cái gì khai thác ý nghĩa khoáng thạch, bị khảm nạm tại trong vết đá. Cho dù là Tiêu Phàm cũng đúng dạng này khoanh thạch, không có hứng thú. Bây giờ còn có một vấn đề, ta không có tìm được truyền tống trận vị trí, chúng ta sao rời đi nơi này? Cũng không thể một cái tinh cầu, một cái tinh cầu bay đi. Tiêu Phàm đột nhiên đưa ra một vấn đề mấu chốt. Ta đến điều tra thêm đây rốt cuộc là ở đâu, nói không chừng phụ cận có công cộng truyền tống trận. Mộng Tình Di nói xong, móc ra một viên ngọc giản, bắt đầu dò xét. Tiêu Phàm nhìn thấy Mộng Tình Di ngọc trong tay giản, cũng bình thường ngọc giản, có rõ ràng khác nhau. Thứ này rõ ràng cũng là một viên tiên khí. Đó là tiên giới tinh vực đồ. Tiên giới thực sự quá lớn, nếu như không có dạng này tinh vực đồ, rất dễ dàng bị lạc trong đó. Liên Sếp như tiên đế cường giả, trong lúc vô tình xâm nhập một ít tinh vực, cũng có thể bị vĩnh viễn nuốt ở bên trong. Nhan Hạ Dĩnh nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc tò mò, ngay lập tức giải thích nói: "Tiên giới tinh vực đồ, kia xác thực rất trọng yếu." Tiêu Phàm nghe xong lời này, ngay lập tức tiếp nhận tinh vực đồ là một cái tiên khí sự thực. Chợt, Tiêu Phàm còn nói thêm: "Cái đồ chơi này nội dung bên trong, có thể sao chép sao? Chúng ta mỗi người nên đều muốn chuẩn bị một phần mới đúng." Nội dung bên trong, đương nhiên có thể sao chép, nhưng mà thứ này muốn lựa chế, giống như cũng không thật là đơn giản. Liên Sếp như chúng ta nhan gia cũng chỉ có đệ tử gia ngoài lúc mới có thể mượn đi một phần, về đến gia tộc về sau, nhất định phải trả lại. Nhan Hạ Dĩnh suy tư một chút, hồi đáp: "Vậy ngươi hẳn là cũng có đi, cho ta xem một chút." Tiêu Phàm hỏi: "Ta, ta không có." Nhan Hạ Dĩnh lúng túng cười một tiếng, đỏ mặt giải thích nói: "Ta rời khỏi gia tộc, là tiến về Tiên Nguyên Chi vực tiến hành lịch luyện, căn bản không có thiết yếu dùng thứ này, cho nên gia tộc cũng không có chuẩn bị cho ta." "Được rồi." Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi mộng tình di cha tìm hoàn tất, lo lắng nữa luyện chế tiên giới tinh vực đồ sự việc. Hắn là tiên cao giai luyện khí sư không tệ, Nhưng tiên giới tinh vực đồ loại vật này, rõ ràng không tại hệ thống ban cho kinh nghiệm luyện khí trong, do đó, Tiêu Phàm cũng không có khả năng trực tiếp luyện chế ra tới, chỉ có thể trước đúng chứa tiên giới tinh vực đồ ngọc giản, nghiên cứu một phen, mới có thể đi vào được luyện chế. Với lại, rất có thể, hắn có thể trực tiếp thông qua tiêu hao ít lượng tiên thạch, liền để hệ thống trực tiếp giúp đỡ luyện chế. Vì, chưa 1277, dục hóa tiên vực, chưa 1277, dục hóa tiên vực. Tiêu Phàm mặc dù tạm thời không biết, này chứa tiên giới tinh vực đồ ngọc giản, rốt cục là như thế nào luyện chế, nhưng nhãn lực của hắn, còn có thể nhìn ra Cái đồ chơi này đẳng cấp cũng không cao, chỉ có thể miễn cưỡng được cho hạ phẩm tiên khí. Nhìn thấy Mộng Tình Di trong thời gian ngắn, không thể nào theo khống lỗ tinh vực đồ bên trong, tìm thấy giới chấn bọn hắn tìm cầu vị trí. Tiêu Phàm liền đối với những người khác nói ra: "Thưa dịp hiện tại, ta trước tiên đem cấp ngươi thể nội tiên mạch mở ra." Nghe xong lời này, ngay cả Mộng Tình Di cũng nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, trên mặt treo đầy kích động. Người trước tím, chắc chắn sẽ không quên ngươi." Tiêu Phàm cười nói: "Cảm ơn." Mộng Tình Di gật đầu, ánh mắt bên trong càng là hơn tràn đầy độc lực. Tiêu Phàm ý vị thông thường cười cười, không nói thêm gì đi đến mọi người bên người, từng cái mở ra tiên mạch. Đối với trước đó tu luyện giả mà nói, muốn mở ra tiên mạch, điều kiện duy nhất chính là thông qua thông thiên giai. Vậy nhưng gọi là sống chết khó nói, nhưng là bây giờ, thành thông thiên giai chủ nhân Tiêu Phàm, muốn cho mọi người mở ra tiên mạch, thật chính là suy nghĩ khế động, liền có thể giải quyết sự việc. Trước đây, tiên mạch mở ra thì không khó, mà tiên mạch đúng tu luyện giả tăng lên cùng sửa đổi, cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác. Đừng nói là Nguyễn Ngọc đáng người, liền xếp như Tiêu Phàm, tại nhường thông thiên giai nhận chủ lúc, thể nội thì tự động mở ra một cái tiên mạch. Có thể nói lời nói thật, lâu như vậy đi qua, Tiêu Phàm căn bản không có phát hiện, đầu này tiên mạch đối với mình đem lại bất kỳ trợ giúp nào, thật giống như còn đang ở phàm tu giai đoạn lúc, đem thể nội một cái kinh mạch bế tắc đả thông giống nhau. Không đúng, phàm tu giai đoạn, đả thông thể nội nghịch một cái kinh mạch, còn có thể nhường Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, lực lượng, tốc độ và các phương diện tăng lên. Nhưng này cái tiên mạch, thật sự nhường Tiêu Phàm không biết nói cái gì cho phải, một chút biến hóa đều không có. Nếu không phải có thể cảm nhận được tiên mạch tồn tại, hắn cũng hoài nghi, cái đồ chơi này rốt cục có hay không có thông thiên giai nói cường đại như vậy. Nhưng nghĩ lại, Có thể, tiên mạch tồn tại, tác dụng chân chính chính là nhường tu luyện giả có bước vào đế cấp đại môn giấy thông hành. Những cái được gọi là mở ra tiên mạch về sau, sinh ra biến hóa, chẳng qua là những người tu luyện kia thân mình cơ duyên, cùng tiên mạch cũng không liên quan, cũng không phải là không thể được. Nhưng nếu là như vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhìn nhiều Yên Thủy Khanh đám người vài lần, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Hắn làm sao không hiểu rõ Yên Thủy Khanh đám người ý nghĩ? Muốn mượn nhờ tiên mạch, không nói đuổi kịp Tiêu Phàm, tối thiểu muốn đuổi kịp Nguyễn Ngọc nhà nhóm. Hẳn dự. Đợi đến Tiêu Phàm, cho ở đây mỗi người cũng giao phó một cái tiên mạch sau đó cũng bất quá mới quá khứ mấy phút. Ngộng Tình Di như cũ tại tìm kiếm, dưới chân bọn hắn tinh cầu, đến cùng là cái gì đồ chơi. Tiên Thủy Khanh đám người thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn dò xét nhìn thân thể chính mình biến hóa. Tiêu Phàm cũng không dám nhìn nhiều bọn hắn. Hắn hiểu rõ, một lúc Tiên Thủy Khanh đám người, khẳng định sẽ phi thường thất vọng. Quả nhiên, sau một lát, mọi người thất lạc phát hiện, cho dù thể nội có một cái tiên mạch về sau, căn bản không có trong truyền thuyết cái chủng loại kia biến hóa. Cả đám đều trợn tròn mắt. Tiêu Phàm, tiên mạch có sao chúng ta không có bất kỳ biến hóa nào a? Lẽ nào, thiên phú của ta thực sự quá kém? Mặc dù có tiên mạch, cũng vô dụng sao?" Tiên Thủy Khanh dường như sắp khóc tụi thân ba ba nhìn Tiêu Phàm, lo lắng hỏi. Nàng không có hoài nghi Tiêu Phàm giúp bọn hắn mở ra tiên mạch, có phải hay không có vấn đề. Là cái này tín nhiệm. Tiên Thủy Khanh là tuyệt đối không thể nào đúng Tiêu Phàm sinh ra hoài nghi. Nay rất bình thường, tiên mạch cũng không phải vừa mở ra thì có thể khiến cho thân thể của các ngươi ngay lập tức xảy ra biến hóa cực lớn, nó là thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, đúng thân thể của các ngươi tiến hành sửa đổi. Nói không chừng, các ngươi lần sau đạt được cơ duyên lúc, có thể kích phát đến nó, đạt được cường đại hơn ban thường. Tiêu Phàm tất nhiên đã ngờ tới sẽ có kết quả như vậy xuất hiện, tự nhiên cũng đã nghĩ tới giải thích lý do, bình tĩnh nói. Tiêu Phàm giải thích, thực sự quá bình tĩnh. Đến mức mọi người cho dù vẫn như cũng vô cùng hoài nghi, thế nhưng nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy phản ứng về sau, cũng sẽ theo bản năng tin tưởng, hắn nói hẳn là lời nói thật. Nguyên lai là như vậy a. Yên Thủy Khanh nín khóc mỉm cười, trên mặt toát ra rất là ngượng ngùng thiếu nữ thẹn thùng. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh bộ dáng này, Tiêu Phàm không khỏi cười ha ha, vươn tay, nhẹ nhàng tại Yên Thủy Khanh mũi ngọc tinh xảo bên trên, bóp một chút, trêu chọc nói: Bao lớn người, còn cùng tiểu cô nương giống nhau khóc nhẹ, mất mặt hay không a? Đồ đệ Không cho phép chế giễu người ta. Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt nhào vào Tiêu Phàm trong lực, đem chính mình cái đầu nhỏ giấu vào Tiêu Phàm trong lực, thật là xấu hổ tới cực điểm. Tiêu Phàm ôm yên Thủy Khanh, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, ý mắng trấn an một chút sau. Tiên Thủy Khanh hay là chủ động theo Tiêu Phàm trong lực, tránh thoát ra ngoài. Nàng hiểu rõ, bây giờ không phải là nũng nịu lúc. "Tiêu Phàm, ta biết rồi, nơi này là đã từng Dục Hỏa Tiên Cực." Đúng lúc này, Ngột Tình Di thì cuối cùng xác định nơi này vị trí, vô cùng kích động kinh hô lên. "Dục Hỏa Tiên Cực! Tiểu Di, ngươi có phải hay không sai lầm? Nơi này làm sao có khả năng là Dục Hỏa Tiên Cực?" Nhan Hạ Dĩnh không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã được nghe nói nơi này, không hề có giống như Mộng Tình Di, vì hiểu rõ dưới chân tinh cầu là địa phương nào, mà biểu lộ ra cái gì vui mừng, ngược lại vẻ mặt lo lắng. Đúng là Dục Hỏa Tiên vực. Không có sai ta liền nói nơi này trong tiên khí, sao ẩn chứa một tia hơi thở của pháp tắc thuộc tính hỏa, nguyên lai là Dục Hỏa Tiên vực a. Mộng Tình Di vẻ mặt hưng phấn giới thiệu, hoàn toàn không có chú ý tới mình cháu gái trên mặt bất đắc dĩ cùng một tia tuyệt vọng. Tiêu Phàm mặc dù chú ý tới Nhan Hạ Dĩnh nét mặt không thích hợp, nhưng nhìn thấy Mộng Tình Di hưng phấn như vậy, ngược lại là không quấy rầy nàng, bình tĩnh nói. Mộng tiên chủ Ngươi cho chúng ta cụ thể giới thiệu một chút, cái này dục hỏa thiên vực rốt cuộc có chuyện gì vậy đi?" Tốt, Ngỗng Tĩnh Di vội vàng gật đầu, giảng thuật lên. "Nơi này, nghe nói là Tiên thú thần hoàng Dục Hỏa chủng sinh ơi, xung quanh mấy trăm triệu hành tinh, đều thuộc về một mình hắn. Tiên Hỏa thần hoàng mặc dù cấm chỉ ngoại nhân bước vào mảnh này thiên vực, nhưng mà đối với đã bước vào người nơi này, lại cực kỳ tốt, cũng không hạn chế bọn hắn ở chỗ này tìm kiếm các loại bảo bối. Với lại vì Tiên thú thần hoàng tồn tại, chỗ này ẩn chứa thuộc tính hỏa bảo bối thì vô cùng nhiều, rất thích hợp tiến đạo hữu." Mộng Tình Di làm sơ thế, nhưng giúp đỡ Tiêu Phàm tìm kiếm qua các loại hỏa diễm, tự nhiên hiểu rõ Yên Thủy Khanh phần viếm tiên thể, có thể thông qua hấp thụ hỏa diễm, đến tăng cường thực lực bản thân. Nghe được Mộng Tình Di lời nói, Yên Thủy Khanh trên mặt cũng nhịn không được toát ra hưng phấn nụ cười, nói ra: "Tiên thú thần hoàng. Vậy hắn hẳn là cũng nắm giữ cái gì cường đại hỏa diễm đi. Nếu như có thể đưa nó nắm giữ hỏa diễm cũng cho hấp thụ, tu vi của ta khẳng định có thể lần nữa tăng lên." Tiêu Phàm nhìn Yên Thủy Khanh cao hứng như thế, nghĩ đến vừa nãy Nhan Hạ Dĩnh trên mặt nét mặt, trong lúc nhất thời không biết nên không nên đả kích. Ngay tại Tiêu Phàm làm khó lúc, Nhan Hạ Dĩnh trực tiếp mở miệng: Chương 1278, Tiên thú thần hoàng, chương 1278, Tiên thú thần hoàng. Tiểu Di, ngươi nói sự việc, đã là rất nhiều năm trước chuyện đã xảy ra. Tại trước ngươi hướng Tiên duyên chi vực, đảm nhiệm Mộng Đức Tiên quốc tiên chủ lúc, mảnh này tiên vực thì đã xảy ra một kiện đại sự nhi. Nhan Hạ Dĩnh mở miệng nói. Đại sự gì? Mộng Tình Nhi mặt người. Tiên thủy khanh nụ cười trên mặt, thì trong nháy mắt cứng kết, trong nội tâm toát ra một tia bất an. Tiên thú thần hoàng đắc máu trọng sinh thất bại, cưỡng ép muốn thôn phệ tất cả dục hỏa tiên vực toàn bộ sinh linh cùng năng lượng chuyển thế trọng sinh, nhưng cuối cùng thất bại. Tiên thú thần hoàng Hoan Linh bao phủ tất cả Dục Hỏa Tiên vực, bất luận cái gì mưu toan bức vào mảnh này tiên vực người, cũng vẫn lạc. Bây giờ tất cả Dục Hỏa Tiên vực đã biến thành tiên giới thập đại cấm địa một trong. Nhan Hạ Dĩnh từng chưa nói ra đem bây giờ Dục Hỏa Tiên vực tình huống nói ra. "Ngươi, ngươi nói đùa sao?" Tiên thú thần hoàng thế, nhưng ngụy tiên đế cấp bậc tổ đại, còn kém một bước, liền có thể đột phá. Hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện Dục Hỏa trùng sinh một lần, có thể đột phá, làm sao lại thất bại? Mộng Tĩnh Di dù thế nào, cũng không thể tin được sự thật này. Tiên giới đã bao nhiêu năm, không có vẫn lạc qua tiên tôn trở lên cường giả. Lại càng không cần phải nói Hay là tiên thu thần hoàng dạng này ngụy tiên đế cường giả? Tin tức này tuyệt đối được cho tiên giới tin hot, thế nhưng nàng tại tiên duyên chi vực lâu như vậy, lại không ai báo tin nàng. Mộng Tĩnh Di trong lòng hiện ra một tia đoán nghiệm. Cho dù nàng làm sơ bị xếp tới tiên duyên chi vực, đúng là phạm sai lầm, có chút cấp cho biên cương ý nghĩa. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là Nhan Hạ Dĩnh thân tiểu đi. Lẽ nào chuyện lớn như vậy cũng không thể được cho biết sao? Tiểu Di, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, chuyện này phát sinh thực sự quá mức đột nhiên, ngay cả tiên giới thế lực cũng chưa kịp phản ứng, liền bị giối người phong cầu lệnh. Nhan Hạ Dĩnh sắc mặt khó coi nói: Phong cầu lệnh, vì sao, lẽ nào chuyện này còn có ẩn tình khác? Ngộng Tình Di tốt ra, đương nhiên là có ẩn tình. Nhan Hạ Dĩnh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Nghe nói, là một vị con trai tiên đế, muốn có ý đồ với tiên thú thần hoàng, Newton đem nó thu làm chiến sủng, cho nên cô y tại hắn dục hỏa trùng sinh lúc, tìm tới cửa, kết quả không ngờ rằng này tiên thú thần hoàng tính nết như thế cương, tình nguyện thân tử đạt tiêu, thì không trở thành kia trước con trai tiên đế chiến sủng. Nếu đổi lại là ta, ta thì không muốn a." Tiêu Phàm bĩu môi nói. Ngộng Tình Di nghe được Tiêu Phàm lời nói, theo bản năng gật đầu một cái, lại tiếp tục nói: Do đó, hạ phong mật ngữ chính là vị kia tiên đế, con của Hàn Đầu, đương nhiên là cùng tiên thú thần hoàng Đồng Quy vô tận. Cho nên chuyện này thành vị kia tiên đế chỗ đau, cấm trị bất luận kẻ nào đàm luận. Nhan Hạ Dĩnh Thủy vừa cười vừa nói, "Là ai?" Tiêu Phàm xen vào hỏi, "Một cái gọi Trương Thiên tiên đế, không có danh khí gì?" Nhan Hạ Dĩnh thuận miệng nói, "Trương Thiên." Lại là gia hỏa này, vậy liền có thể hiểu được. Con hàng này tại phàm tu giai đoạn lúc, thực chất chính là một tên ma tu, làm việc nhi toàn bằng tâm ý của mình, không biết đắc tội bao nhiêu người. Có thể hết lần này tới lần khác. Thiên phú của hắn cùng cơ duyên cũng tương đối không tệ, đắc tội nhiều người như vậy, cuối cùng lại còn đã trở thành tiên đế. Nhan Hạ Dĩnh khịt mũi coi thường. Tiêu Phàm rất là khiếp sợ nhìn Nhan Hạ Dĩnh cùng Mộng Tình Di. Đây chính là tiên giới. Nang nhỏn cũng dám như vậy đại đại liệt liệt thảo luận một tiên đế. Không phải nói, tiên đế cấp bậc tương giả, có thể rất dễ dàng cảm giác được, người khác đối với hắn đánh giá sao? Bọn hắn thì không sợ người ta trực tiếp tìm tới cửa. Tiêu Phàm yên lặng đem nghi ngờ của mình xem ra. Mộng Tình Di không khỏi cười nói, làm sao có khả năng? Ngươi cũng là từ đâu nhi nghe được thông tin? Tiên đế sát thực rất mạnh, nhưng mạnh hơn, cũng chỉ là tiên giới vưng giả, mà không phải chưởng công giả. Chúng ta tại như vậy nơi xa xôi thảo luận hắn, hắn làm sao có khả năng cảm giác đạt được? Cho dù thật cảm giác được, dù là cẩn thận hơn mắt người, cũng không có khả năng giết tới xa như vậy chỗ, tìm chúng ta gây phiền phức. Lỡ như đâu?" Tiêu Phạm biểu ớt mà hỏi. "Lỡ như?" Mộng Tình Di lông mày nhíu lại. "Không nói trước, hắn hiện tại có dám tới hay không dục hỏa tiên vực, ta dám cam đoan, cho dù tiên thú thần hoàng vẫn lạc, khẳng định thì lưu lại một vài thứ, hắn nhưng là dẫn đến tiên thú thần hoàng vẫn lạc kẻ cầm đầu một trong Trừ phi hắn về sau thật muốn một mឺ sống ở Tiên thú thần hoàng chớ chú trong, nếu không, hắn tuyệt đối không thể nào đi vào dục hỏa tiên vực." Ngộng Tình Di vẻ mặt chắc chắn nói. "Chớ chú." Tiêu Phàm chậm rãi phun ra hai chữ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. "Ngươi thì có thể hiểu thành nhân quả. Tiên thú thần hoàng vì Chương Thiên vẫn lạc, Chương Thiên thì thiếu tiên thú thần hoàng một nhân quả. Hắn thành thành thật thật thì cũng thôi đi, nhưng nếu như hắn không thành thật, còn dám xông vào Tiên thú thần hoàng vẫn lạc nơi, nhân quả chi kiếp còn không phải thế sao hắn một tiên đế có thể tiếp nhận." Ngộng Tình Di giải thích nói. "Vậy chúng ta thì sao?" Yên Thủy Khanh nhịn không được nhíu mày hỏi. Tiên tu thần hoàng vẫn lạc bao lâu?" Ngộng Tình Di nghe nói như thế, nhìn về phía Nhan Hạ Dĩnh hỏi một câu. "Đã đem gần hơn 5000 năm." Nhan Hạ Dĩnh hồi đáp. Ngộng Tình Di gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. "Tiên đạo hữu, ngươi cũng nghe đến vị này lại lão, thế nhưng chọn vẹn vẫn lạc đã hơn 5000 năm. Chúng ta vốn là cùng hắn vẫn lạc, không có có bất kỳ quan hệ gì, hắn tại sao muốn nhìn chằm chằm chúng ta? Đồng dạng đạo lý, hay là cùng nhân quả có quan hệ? Hắn nếu là thật sự nhìn chằm chằm chúng ta, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ thành công chuyển thế đâu thay." Nghe được Ngộng Tình Di nói như vậy, Tiêu Phàm thì càng phát ra không hiểu. "Không đúng a?" Vừa nãy Nhan Đạo Hựu không phải đã nói rồi sao? Tiên tu thần hoàng đã triệt để vẫn lạc, làm sao có khả năng còn có chuyển thế đầu thai cơ hội? Đây chính là ngụy tiên đế cấp bậc cường giả, luôn có như vậy một chút át chủ bài giữ lại. Lại càng không cần phải nói, tiên giới còn có tiên linh bảng, tiên tu thần hoàng đã sớm leo lên tiên linh bảng, hoàn toàn có thể mượn nhờ tiên linh bảng lực lượng, chuyển thế đầu thai a. Mộng Tĩnh Di nói xong, nổ đụ môi, lại nói, nói không chừng, lâu như vậy quá khứ, tiên tu thần hoàng cũng sớm đã chuyển thế đầu thai thành công, hiện tại không biết ở đâu thế giới, khiếm tốn tu luyện, tùy thời báo thù đâu. Tiên linh bảng? Này lại là cái gì? Tiêu Phàm trước mắt, trong đầu theo bản năng hiện ra phong thần bảng cái đồ chơi này. Đây là tiên giới thiên đạo quy tắc làm ra đồ vật, coi như là một nỗi tiếng bảng danh sách đi. Chưa làm tiên đế bảng, tiên tôn bảng, tiên quân bảng, tiên thú bảng, cùng với vạn tộc bảng. Leo lên bảng danh sách này duy nhất điều kiện chính là thực lực, hơn nữa là tiên giới thiên đạo quy tắc nhận định thực lực, coi như là rất quyền uy một bảng danh sách. Trong đó tiên đế bảng chỉ có 4 vị trí, tiên tôn 10 cái vị trí, tiên quân cùng tiên thú đều là 100 cái vị trí, mà vạn tộc thì là 1 vạn cái vị trí. Phàm là có thể leo lên bảng danh sách đều sẽ bị thiên đạo quy tắc tự động rút ra một bộ phận thần hồn, dùng cho vẫn lạc sau chuyển thế đầu thai. Đồng thời, mỗi qua một đoạn thời gian, còn có thể đạt được một ít bản thượng. Tất cả tiên giới tu luyện giả cũng vì có thể leo lên tiên linh bảng mà tự hào. Chương 1279, tiên linh bảng, chương 1279, tiên linh bảng. Chuyện này, thật đáng giá tự hào sao? Nghe xong ngụm tình di giải thích, Tiêu Phàm càng phát cảm thấy, cái này tiên linh bảng cùng phong thần bảng có chút cùng loại. Dựa theo giới thiệu, phong thần bảng là thiên đạo làm ra đồ vật, sẽ đem tu luyện giả chân linh phong ấn trong phong thần bảng. Phàm Lạc tiến vào Phong Thần Bảng cường giả, cũng không cần vất lạc. Nhưng cùng lúc, tu vi cũng sẽ bị triệt để hạn chế, không cách nào tăng lên, biến thành tiên đạo khối lỗi. Tiên Linh Bảng mặc dù nghe tới, hình như đây Phong Thần Bảng nhiều bước một ít. Nhưng tương tự là Thiên Đạo quy tắc làm ra đồ vật, chỉ là, cũng không phải là đem tu luyện giả chân linh dung nhập vào Tiên Linh Bảng bên trong, chỉ là rút ra một tia thần hồn. Nhưng đây là tự động rút ra a. Nói cách khác, Phàm Lạc leo lên Tiên Linh Bảng tu luyện giả, mọi cử động tại Thiên Đạo quy tắc trong khống chế. Dù là có thể mượn hắn, sẽ không đúng nghĩa vất lạc. Nhưng vẫn là tràn đầy mạo hiểm được không? Lạc Đan Đế Ngài sắc mặt, sao đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, Mộng Tình Di nghi ngờ hỏi, "Chính mình chỉ là đang dạng giải tiên linh bảng a, đồ tốt như vậy, sao nhường Tiêu Phàm phản ứng như thế lại? Không sao, ta chỉ là có chút lo lắng, một sáng leo lên tiên linh bảng, có phải hay không thì mang ý nghĩa tu vi không cách nào tiếp tục tăng lên?" Tiêu Phàm theo bản năng hỏi, "Làm sao có khả năng?" Mộng Tình Di nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm cổ quái, lắc đầu nói ra, "Lạc đàn đế, thật sẽ không tới ngài một ít ý nghĩa, đều là làm sao tới?" Nhưng mà ta có thể sáng tỏ nói cho ngài, đại bộ phận cũng là sai lầm. Này tiên linh bảng nếu leo lên về sau, thì không cách nào tăng cao tu vi, làm sao có khả năng biến thành tất cả tiên giới tất cả tu luyện giả, chạy theo như vị tổ đại. Ký chủ, mọi người đem trong đầu của ngươi, những ý nghĩ kia bỏ cuộc được không? Nơi này là tiên giới, không phải hồng hoang thế giới, hoàn toàn không giống thứ gì đó, ngươi tại sao muốn liên hệ tới? Hệ thống giờ phút này, cũng có chút im lặng đúng tiêu phàm Diêu cần nói. Không giống nhau sao? Tiêu phàm cười nhếch. Hoàn toàn không giống, với lại nếu có thể, ngươi tốt nhất có thể leo lên cái này tiên linh bảng, tiên linh bảng bên trong Tồn tại hàng loạt bản nguyên chi lực, chỉ cần ngươi lên bảng, buồn hệ thống đến lúc đó liền có thể giúp ngươi rút ra bản nguyên chi lực. Hệ thống vô cùng ngạo kiều nói. Thiên linh bảng bên trong lại tồn tại bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm nghe được tin tức này, lần nữa bị kinh ngạc, chợt có chút ngạc nhiên nói ra. Lẽ nào, sáng tạo tiên linh bảng cũng không phải là tiên giới tiên đạo quy tắc, mà là cùng bản nguyên thế giới có quan hệ? Vấn đề này, buồn hệ thống hiện tại cũng vô pháp trả lời ngươi, sợ rĩ còn thỉnh ký chủ nỗ lực leo lên bảng danh sách, đến lúc đó buồn hệ thống từ bên trong đã rút ra bản nguyên chi lực về sau, có lẽ có thể phát hiện một ít manh mối. Ta sẽ cố gắng leo lên tiên linh bảng." Tiêu Phàm trong lòng của nhiệt, trên mặt đã không nhịn được toát ra một ít nụ cười tự tin. Ngộng Tình Di lại bồi rối. "Xương sao phi tứ? Cái này lạc đan đế thể loại, còn có một cái linh hồn sao?" Một lúc căng thẳng, một lúc tự tin. Không hiểu rõ Ngộng Tình Di cười khổ lắc đầu, đem trong đầu suy tư, trực tiếp ném ly đến sau đầu, lại mở miệng nói: "Tương đối đáng tiếc, tiên linh bảng bên trên không có luyện đan sư, luyện khí sư xếp hạng. Nếu không, dựa theo lạc đan đế ngải trình độ luyện đan, khẳng định có thể trực tiếp đăng bảng." Nghe phụ những vật này, đăng bảng có ý gì, muốn đăng bảng khẳng định là dựa theo thực lực đến. Ta quyết định, và tu vi của ta tăng lên tới tiên quân về sau, ta khẳng định phải leo lên tiên linh bảng." Tiêu Phàm cơn nằm đấm, vẻ mặt tự tin nói. "Ba ba ba." Tiêu Phàm bá khí mà tự tin lời nói, nhưng ở đây một đám người, ánh mắt bên trong cũng toát ra sùng bái, cùng nhiệt khí tức. Bọn hắn không hề cảm thấy Tiêu Phàm nói như vậy là tự đại biểu hiện. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm nếu vui lòng nỗ lực, chờ hắn tu vi đạt tới tiên quân sau đó, muốn leo lên tiên quân bảng cơ hội thật rất lớn. Chẳng qua, ngậm tình gi hay là nhắp nhở? Lạc Đan Đế Phàm là có thể leo lên Tiên Quân bảng đều là các đại đỉnh cấp thực lực, gia tộc thánh tử, người thừa kế một loại tồn tại. Bọn hắn cũng là thông qua một phen dư luận, sao nhiệt độ về sau, hấp dẫn đại bộ phận tu luyện giả chú ý về sau, mới bị Tiên Đạo quy tắc chú ý tới. Nói cách khác, ngươi muốn leo lên Tiên Linh bảng, đầu tiên muốn làm chính là tăng lên danh tiếng của mình. Nếu như không có người chú ý tới ngài, trừ phi thực lực của ngài thật cương đại đến, nhường Tiên Đạo quy tắc trực tiếp chú ý tới trình độ, bằng không hay là không có cách nào leo lên Tiên Linh bảng. Tiêu Phàm nghe xong lời này, lập tức sạm mặt lại. Sao? Vì leo lên một Tiên Linh bảng, tiên giới bên này lại thì bắt đầu chơi dư luận chiến cùng Sào Nhật Độ. Tiêu Phàm đây là tuyệt đối không ngờ rằng, còn có như thế nói nhảm sự việc. Sự thực chính là như thế, ta thì không có cái nào. Mộng Tình Di nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tiêu Phàm, không có quan hệ, vì thiên phú của ngươi cùng năng lực, ta tin tưởng cho dù không có bất kỳ cái gì Sào Nhật Độ, tại tu vi của ngươi, đột phá đến tiên quân cảnh lúc, cũng có thể ngay lập tức thu hút đến thiên đạo quy tắc chú ý, đem ngươi đưa lên tiền quân bảng." Yên Thủy Khanh cười lấy an ủi. Không mẹn mẹn là Yên Thủy Khanh, chính là Nguyễn Ngọc, Phượng Sương, An Linh một bọn người, cũng không khỏi mở miệng nói: "Đúng vậy a." Tiêu Phàm Thiên phú của ngươi, thế nhưng tương đối cường đại, kia là người bình thường có thể so sánh sao? Hoàn toàn không so được. Điểm ấy tự tin, chúng ta vẫn phải có. Cố lên, Tiêu Phàm, ta tin tưởng ngươi." Mộ Tình Di nhìn thấy chúng nước như thế tin tưởng Tiêu Phàm, mặc dù thì cảm giác có chút khó tin, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra. "Các vị đạo hữu, mặc dù ta thì vui lòng tin tưởng Lạc Đan Đế năng lực, nhưng vấn đề là, mặc kệ là tiên quân bảng, hay là tiên tôn bảng, lại hoặc là tiên đế bảng, có thể lên bảng bình thường đều là đỉnh phong tầng thứ. Cho dù là Lạc Đan Đế, muốn tại mới vào tiên quân giai đoạn, thì leo lên tiên linh bảng, gần như không có khả năng." cũng đúng thế thật chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Tiên Thủy Khanh nghe xong lời này, trực tiếp cười nhạo nói: "Đó là người khác, không phải Tiêu Phàm. Ta thì tin tưởng Tiêu Phàm có dạng này năng lực. Không sai. Người ta có thể cùng chúng ta Tiêu Phàm so sánh sao? Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại, có cái gì tốt so?" Mộng Tiên chủ, mặc dù ngươi nói có thể là sự thực, nhưng này chỉ là đối với bình thường tu luyện giả mà nói, chúng ta Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nào như vậy. Nhìn thấy chính mình chẳng qua hơi nhắc nhở từng cái, thì dẫn tới chúng nữ vây công. Mộng Tình Di biểu hiện thì có vẻ càng thêm lúng túng, rứt khoát mím môi đỏ, không nói thêm gì nữa. Được rồi được rồi. Tiêu Phàm nghe chúng nữ đối với mình đánh giá, nội tâm vẫn là tương đối cao hứng, khóe miệng mỉm cười, cũng không khỏi nứt đến lỗ hai căn, cười nói: "Người ta ngậm tiên chủ cũng là vì tốt cho ta, chuyên môn cho ta nhắc nhở chúng ta nên cảm tạ người ta, các ngươi làm sao có thể bắt nạt người đâu? Với lại, tiên linh bảng cái gì không quan trọng, hiện tại đúng chúng ta mà nói, quan trọng nhất không phải là rời khỏi phiến khu vực này sao?" Chương 1280, thập đại cấm địa, chương 1280, thập đại cấm địa. Đúng rồi. Nếu là không năng lực rời khỏi phiến khu vực này, nói lại nhiều, hình như thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Thập đại cấm địa a, nên vô cùng nguy hiểm đi. Nhan Đạo Hữu, vậy ngươi biết chúng ta phải làm thế nào rời đi nơi này sao? Tấm mắt của mọi người ngay lập tức rơi vào trên người Nhan Hạ Dĩnh. Ngay cả Mộng Tình Di cũng không ngoại lệ. Ta, ta cũng không biết. Nhan Hạ Dĩnh cười khổ lắc đầu, giải thích nói, cũng đúng thế thật ta lo lắng chỗ, từ khi khu vực này biến thành cấm khu sau đó, cũng rất ít lại có tu luyện giả dám đi vào nơi này, càng không khả năng có tin tức truyền ra ngoài. Vậy có hay không người nhắc tới nơi này truyền tống trận tình huống? Mộng Tình Di ngay lập tức hỏi. Cái này ngược lại là không có. Nhan Hạ Dĩnh lắc đầu nói, Vậy trước tiên đi phụ cận truyền tống trận xem xét. Tiêu Phàm hiểu rõ Mộng Tình Di ý nghĩa, không giống nhau nàng mở miệng, liền ngay lập tức đề nghị: "Ta cũng nghĩ như vậy." Tiêu Phàm đem chính mình lời muốn nói nói ra, Mộng Tình Di chỉ có thể nói như thế. Cách nơi này gần đây một truyền tống trận, nên tại cái hướng kia. Mộng Tình Di lần nữa xuất ra Chư Tiên giới tinh vực đồ ngọc ra nói. Nhìn thấy tiên giới tinh vực đồ, Tiêu Phàm nhớ ra chính mình trước đó chuẩn bị luyện chế ý nghĩa của nó, vội vàng còn nói thêm: "Mộng tiên chủ, có thể hay không đem miếng bản đồ này cho ta xem một chút, ta chuẩn bị cho chúng ta mỗi người cũng luyện chế một phần." Được Mộc Tính Di trực tiếp đem trong tay ngọc giản đưa cho Tiêu Phàm. Thiên Cao giai luyện khí thuật, đó là thật gia châu. Tiêu Phàm chỉ là đem ngọc giản nhận lấy, dùng thần thức dò vào trong đó, quét nhìn hai lần, liền biết cái đồ chơi này làm sao lựa chế, thậm chí cũng không cần hệ thống giúp đỡ. Bất quá, tại Tiêu Phàm xem xét bên trong bản đồ lúc, hệ thống hay là làm ra nhắc nhở. Kiểm tra đến tiên giới tinh vực đồ, có phải ghi vào bộ hệ thống? Lục, đương nhiên muốn lục. Tiêu Phàm nghe xong lời này, không có chút gì do dự, trong nháy mắt liền đồng ý. Ngọc giản còn có xuất hiện hư hao lúc. Mồ sáng hư hao, bên trong bản đồ, chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Mà tiên giới thực sự quá to lớn, liên xếp như tiên đế cường giả, như muốn hoàn toàn ghi chép lại, dường như đều khó có khả năng. Do đó, Tiêu Phàm thì không trông cậy vào, mình có thể ghi chép lại miếng bản đồ này. Tất nhiên hệ thống có năng lực như thế, đúng Tiêu Phàm mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hệ thống, Ngọc Giản ngươi năng lực treo máy luyện chế a? Cần bao nhiêu tiên thạch? Tại hệ thống ghi vào bản đồ lúc, Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Kiểm tra đến ký chủ đã bước vào tiên giới, Tiêu Hao bình thường trở lại trình độ, mỗi luyện chế một viên tinh đồ ngọc giản, cần Tiêu Hao 100 tiên thạch. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm con mắt trong nháy mắt trở lớn, khóe miệng co giật nói: "Cho nên nói, tại Tiên duyên chi vực lúc, ngươi thật hố ta rất nhiều tiền thạch. Đường rõ ta, ta không có, tại Tiên duyên chi vực, bổn hệ thống liền giúp ký chủ hậu trường treo máy luyện chế đang được, những thứ này cũng có vật liệu, căn bản không có cơ hội." "Hừ, dù sao bổn hệ thống không có hố." Hệ thống giải thích lúc, rõ ràng nói hớ: "Kia thật là cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dùng được a. Hiện tại tốt, tiêu hao bình thường trở lại, ngươi cũng đừng hòng tiếp tục hố ta." Tiêu Phàm cố ý cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo hệ thống một phen, nói ra: chứ giúp ta luyện chế 100 viên tinh đồ ngọc giản. Một lát sau, luyện chế thành công. Mà ở trong mắt mọi người, Tiêu Phàm xuất ra một đống vật liệu, hai tay thể hiện ra một phen để người hoa mắt làm việc về sau, hắn liền đem chuyện này đối với vật liệu, luyện chế thành cùng Mộng Tình Di lấy ra chứa tiên giới tinh vực đồ ngọc giản, giống nhau như lúc ngọc giản. Thời gian chẳng qua tốn hao thêm vài phút đồng hồ. Mộng Tình Di cùng Nhan Hạ Dĩnh còn có một cái thái niệm niệm, miệng nhỏ đã nhìn chổng trợ, chớp mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm trong tay tinh đồ ngọc giản, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhóm vốn là tiên giới tu luyện giả. Tự nhiên hiểu rõ, này tinh đồ ngọc giản chân quý Cho dù là bọn họ hiểu rõ, tiêu phàm năng lực vô cùng cường đại, nhưng nhìn đến hắn nhanh như vậy, thì luyện chế ra nhiều như vậy tinh độ ngọc giản, hay là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lạc Đan Đế, ta nghĩ ngài về sau, không thể tại được xưng là Lạc Đan Đế. Mộng Tình Di ánh mắt phức tạp nói, vậy ta nên được xưng là cái gì? Tiêu Phàm cười hỏi, Lạc toàn năng. Ngài có thể không biết, tại chúng ta tiên giới, này tinh độ ngọc giản mặc dù không phải cái gì cường đại tiên khí, nhưng có chút thế lực, vì đạt được một viên, tự nguyện nỗ lực mấy cái tự tinh đại giới a. Mộng Tình Di vẻ mặt khuyết lại nói, Tiêu Phàm phản ứng, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, cau mày nói, Ngươi nói đùa sao? Cứ như vậy cái rác thải đồ chơi cũng có thể giá trị mấy viên tử tinh. Chúng ta dưới chân kiệu này tử tinh. Không sai. Đừng nhìn tinh đồ ngọc giản phẩm giai không cao, nhưng trên thực tế lại cần tiền cao giai luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Do đó, Lạc Đan Đế ngài luyện khí thuật cũng đạt tới tiên cao giai. Mộng Tình Di khẩn trước hỏi: "Ừm." Tiêu Phàm không hề có hay không nhận, nhìn thoáng qua trong tay trên trăm tinh đồ ngọc giản, thật là có chút ít dở khóc dở cười. Nói như vậy, chỉ là trong tay của ta những thứ này tinh đồ ngọc giản có thể giá trị mấy trăm khoản tử tinh. Hảo gia hỏa Rốt cục là tinh đồ ngọc giản quá đáng giá, hay là tại tiên giới, thử tinh không đáng tiền đâu. Hắn vừa mới đến tiên giới, liền đã thu hoạch giá trị mấy trăm khỏa tử tinh tài sản. Nhưng vấn đề là, hắn luyện chế ra những vật này, chẳng qua hao tốn chỉ là một vạn tiên thạch. Cho dù là tử tinh, mấy trăm khỏa tử tinh trên ẩn chứa khoáng sản, cộng lại giá trị cũng là một vạn tiên thạch hàng tỉ lần đi. Không, khẳng định không chỉ. Cái kia căn bản chính là một tiêu phẩm đều không thể tính toán khổng lồ số lượng. Lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ ném ly đến sau đầu, tiêu phẩm căn bản không có suy nghĩ nhiều. Giá trị là giá trị thật sự nắm bắt tới tay, mới là thật. Với lại, tại tiên giới, không đáng giá tiền nhất khẳng định cũng là tinh cầu. Rốt cuộc, tiên giới thực sự quá lớn, cho dù tu luyện giả đông đảo, cũng không có khả năng bảo đảm một người thủ hộ một quả. Không phải người chưa đủ, mà là thực lực chưa đủ. Do đó, trừ phi là một ít đặc biệt quan trọng tinh cầu, những tinh cầu khác, đoán chừng không có người biết, để vào mắt. Chật, Tiêu Phàm đem tinh đồ ngọc giản vứt cho ở đây mỗi người, bao gồm đã có ngộ tính gì, một người một viên, cũng cầm đi. Đây chính là giá trị mấy quả tử tinh đồ tốt, chớ làm mất. Ta thì có Mộng Tình Di trợn to tròn mắt, có chút kinh ngạc hỏi: "Đương nhiên." Tiêu Phàm bình tĩnh gật đầu, cười nói: "Đúng người khác mà nói, thứ này vô cùng trân quý, với ta mà nói, ngươi cũng thấy đấy, ta là như thế nào lựa chế. Trên tay ngươi viên kia, nên thuộc về các ngươi nhà gia, đến lúc đó còn phải trả lại đi. Chính mình có một viên, không tấm sao? Cảm ơn." Mộng Tình Di nghe được Tiêu Phàm lời nói, có phần có chút ngượng ngùng đỏ lên khuôn mặt tươi cười, cảm kích nói: "Xa lạ, quan hệ giữa chúng ta, chút chuyện nhỏ này, căn bản không cần cảm tạ. Tất ký tinh đồ ngọc giản, thì vội vàng mang theo chúng ta, tiến về gần đây truyền tống trận đi." Tiêu Phàm không để ý cười nói. Chương 1281, tìm thấy phù hợp vị trí, chương 1281, tìm thấy phù hợp vị trí. Ngộng Tình Di Hoang Thiên hỉ điệu đem tinh độ ngọc giản tất ký, ngay lập tức mang theo mọi người, hướng về phụ cận truyền tống trận bay đi. Bay thẳng đến trong vũ trụ lúc, Tiêu Phàm phát hiện, nơi này vẫn như cũ có thể cảm nhận được tiên linh chi khí tồn tại. Cung cấp trước bên trong, nói vũ trụ môi trường, có hết sức rõ ràng khác nhau. Đương nhiên, Tiêu Phàm kiếp trước lúc, cũng không có từng tiến vào vũ trụ, cũng không hiểu rõ vũ trụ môi trường, rốt cục làm sao? Với lại, kiếp trước chính là một khoa kỹ thế giới. Tu luyện nói chuyện, rốt cục là xuống dốc hay là từ xưa đến nay chính là một truyền thuyết. Hắn kiếp trước chính là người bình thường. Đừng nói là ngoài thái không, chính là địa cầu mặt ngoài, rốt cục là tình huống thế nào? Có hay không có linh khí, tiên khí cái gì, hắn căn bản không biết. Nhưng thì hiện tại mà nói, hắn thấy tinh cầu mặt ngoài, cùng ngoài không gian tình huống không sai biệt lắm, cũng không ảnh hưởng bọn hắn sinh tồn. Tại tiêu phàm cái này đại La Kim tiên cường giả dẫn đầu dưới, mọi người tốc độ phi hành cũng không chậm. Trong chớp mắt, vô số khoảng cách tại vì 5 ánh sáng làm đơn vị tinh cầu, theo bên cạnh bọn họ phi tốc lướt qua. Cho dù tốc độ nhanh như vậy, Tiêu Phàm lại còn có tinh thần và thể lực, đi dò xét bọn hắn bay vút qua tinh cầu bên trên tình huống. Kết quả phát hiện, những tinh cầu này hoàn toàn là đũa nghiêu tử tinh, không có bất kỳ cái gì thực vật, sinh mệnh thì cũng thôi đi. Ngay cả bình thường khoáng thạch đều không có, tất cả đều là từng cái to lớn tảng đá, có thể đặt ở kết trước, còn có như vậy một chút tác dụng. Đặt ở cái này tu luyện thế giới, liền xem như phàm tu giới tu luyện giả, cũng không dùng được phía trên những đá này. Một ngày sau đó, Tiêu Phàm chủ động dừng bước, bởi vì hắn tại phía trước trong hư không, cảm nhận được một khủng lỗ trận pháp phía tích. Đúng, vẫn là cái phê tích. Trận pháp này phê tích, chính là tiên giới tinh vực đồ trên đánh dấu cách bọn họ hạ xuống tiên giới lúc, viên địa tử tinh gần đây truyền tổng trận. Quả nhiên, thì xuất hiện vấn đề sao? Tại Tiêu Phàm dừng lại phi hành về sau, mọi người đều thấy được tình huống trước mắt, mặt mũi tràn đầy phức tạp nói: "Tiểu Di, ngươi thấy được đi. Ta liền nói, mảnh này tiên vực thật vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cho dù muốn rời khỏi, có thể thật cần bay ra ngoài." Nhan Hạ Dĩnh cũng nói: "Chúng người cũng đã từ bỏ." Tiêu Phàm nhưng không có. Hắn chỉnh độ trận pháp, cũng đạt tới tiên cao giai. Vì trình độ của hắn, dù là trận pháp biến thành phê tích chỉ cần bên trong di lưu khí tức, không có xuất hiện bất ngờ, hắn còn có thể đem nó khôi phục lại. Ta kiểm tra một chút đi. Lạc Đan Đế, hay là từ bỏ đi. Chân pháp này đã bị phá hư thành như vậy, căn bản không thể nào chữa trị. Dũng Hỏa Tiên vực cũng không tính là đại, vì tốc độ của ngươi, chúng ta bay cái thời gian mấy năm, còn có thể đi ra. Nhan Hạ Dĩnh khuyên, thời gian mấy năm. Tiêu Phàm liếc qua Nhan Hạ Dĩnh, thời điểm này, trước thời gian ra ngoài tu luyện, chẳng lẽ không được sao? Tiêu Phàm ý nghĩ, là tốt. Đáng tiếc, hắn xác thực đánh giá quá thấp trước mặt trận pháp này bị phá hư trình độ. Nó bên trong khí tức đã triệt để hỗn loạn. Tuy nói, cho Tiêu Phàm một chút thời gian, hắn còn có thể đem những khí tức này trải bước, sau đó đem trận pháp khôi phục. Nhưng vấn đề là, lúc này, đồng dạng cũng là vì năm qua tính toán. Nhan Hạ Dĩnh đều nói, bọn hắn bay ra mảnh này tiên vực thời gian, đều chỉ cần thời gian hơn 1 năm. Hắn khôi phục trận pháp này, lại cần đem thời gian. Quả thật có chút tốn công mà không có kết quả. Chẳng qua, Tiêu Phàm hay là hơi thu thập một chút, đem trận pháp mặt ngoài khôi phục, cũng lưu lại một chút dấu vết. Tương lai, hắn ở đây địa phương khác, bố trí truyền tống trận. Hoàn toàn có thể mượn nhờ hiện tại ở tại chỗ này dấu vết, câu thông lên, nhường chuyển tống trận lần nữa khôi phục đến. Mọi người không hiểu nhìn Tiêu Phàm, không biết hắn đây là đang làm gì. Lạc Đan Đế, ngài đây cũng là đang làm gì? Ngộng Tình Di tò mò hỏi. Hơi chỉnh lý một chút, về sau nếu tại chỗ khác bố trí chuyển tống trận, thông qua ta hiện tại ở tại chỗ này dấu vết, liền có thể trực tiếp liên thông lên. Tiêu Phàm bình tĩnh giải thích nói. T. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ngộng Tình Di trên mặt lần nữa lưu lộ ra vẻ khiếp sợ, phấn loạn môi đỏ khẽ nhếch, lại một lần nữa không thể tưởng tượng nổi nói. Ngay chính độ trận pháp, sẽ không cũng đạt tới tiên cao giai đi. Ừ ừ, Tiêu Phàm nhíu mày, xuất ra tiên giới tinh vực đồ, lần nữa dò xét phủ cận truyền tống trận. Chẳng qua, lần này, hắn cũng không có đi tìm kiếm cách nơi này gần đây truyền tống trận, mà là dựa theo tiên giới tinh vực đồ, xác định một cái, nếu tìm không thấy truyền tống trận, nhưng có thể tại khoảng cách ngắn nhất bên trong, rời khỏi dục hỏa tiên vực con đường. Kết quả, Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện, con đường này lại cần thông qua bản đồ sao bên trong, đánh dấu tiên thú thần hoàng có khả năng nhất chỗ một khóa tinh cầu. Muốn hay không, tiện thể đi xem đâu? Tiêu Phàm suy tư một lát, liền ngay lập tức làm ra quyết định, vậy khẳng định là mau mau đến xem. Nói không chừng, Tiên tu thần hoàng vẫn lạc về sau, trên viên tinh cầu này còn có một số đặc thù thứ gì đó lưu ở lại. Ta xác định một con đường, Mộng Tinh chủ ngươi nhìn một chút, thích hợp sao? Tiêu Phàm không để ý đến Mộng Tình Di biểu tình khiếp sợ, đem củ thể lộ tuyến chỉ ra đây, hỏi: "A? Nha, ta xem một chút." Mộng Tinh Di thực sự không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cười khổ, đem chú ý đặt ở Tiêu Phàm mạch ra tới lộ tuyến bên trên, tra nhìn lại: "A, con đường này phải đi qua thần hoàng tinh a." Mộng Tinh Di liếc mắt liền nhìn ra đến, Tiêu Phàm con đường này bên trong vấn đề. Không được sao? Tiêu Phàm nhíu mày cười hỏi: "Không hề có một chút vấn đề, nói không chừng chúng ta thật sự có thể trên thần hoàn tinh phát hiện một chút đồ vật." Mộng Tình Di đúng Tiêu Phàm thì hiểu rõ, ngay lập tức đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, đây là muốn làm một ý chuyện a. Tiện thể xem xét mà thôi, không nên ôm có hy vọng quá lớn. Tiêu Phàm nhìn thấy những người khác thì ngay lập tức xem xét lên tiên giới tinh vực đồ, đồ, trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc về sau, nhắc nhở: "Lần nữa lên đường, lần này tốn hao thời gian càng lâu, chọn hẹn 1 tháng sau." Tiêu Phàm mới lần nữa ngừng lại, nhưng cũng không phải phát hiện thần hoàn tinh, mà là phát hiện một quả có sinh mệnh lực tinh cầu. Mặc dù trên viên tinh cầu này, đại bộ phần chỗ đều bị ẩn chứa nồng đậm thuộc tính hỏa tiên lực ba phủ, khắp nơi có thể thấy được không ngừng dâng lên hỏa sơn. Nhưng diện tích không thể so với Huyền Thiên đại lục nhỏ hơn bao nhiêu tinh cầu mặt ngoài, hay là có gần hơn phân nửa vị trí, là thích hợp tu luyện giả sinh tồn. Với lại, Tiêu Phàm tại trên viên tinh cầu này chỉ phát hiện hàng loạt thực vật, cùng với một số nhỏ không có gì uy hiếp lực linh thú. Tất nhiên xưng là linh thú, vậy liền mang ý nghĩa, những tiểu tử này, thực lực vô cùng thấp, ngay cả tiên giai đều không có. Vừa nhìn thấy cái tinh cầu này, Tiêu Phàm trong đầu liền hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nơi này Hình như rất thích hợp Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia sinh tồn a. Ý nghĩ này mới vừa từ Tiêu Phàm trong đầu hiện hiện, hắn liền càng phát không chế không nội chính mình, hẳn không thể ngay lập tức đem Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia chuyển rời đến trước mắt Thiên Viên tinh cầu này. Chẳng qua, Tiêu Phàm cũng biết, hiện nay khẳng định không thích hợp. Rốt cuộc, chương 1282, Thần Hoàn Tinh, chương 1282, Thần Hoàn Tinh. Thiên Kiếm Tông những người tu luyện kia, mặc dù trong tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú, sinh tồn một quãng thời gian, tu vi so trước đó tăng lên không ít, nhưng trên thực tế, vẫn tương đối kém cỏi. Đặt ở Huyền Thiên đại lục, Nhiều lắm là cũng liền một hai ba phẩm tà hữu thể lực. Vì Tiêu Phàm tư duy, nơi này sát thực phù hợp. Nhưng phải biết, hắn nhưng là đại la kim tiên cảnh cường giả. Ý nghĩ của hắn, năng lực trực tiếp tác dụng tại đây vài ngày kiếm tông tu luyện giả trên người sao? Không chừng, Tiêu Phàm vừa đem những này người chuyển rời đến tinh cầu bên trên, thì có cái gì bị Tiêu Phàm sơ sót nguy hiểm, đem bọn hắn hoàn diệt. Nhất là, cách nơi này không tính xa thần hoàn tinh. Do đó, hắn còn nhất định phải kiểm tra một phen, cũng làm tốt vạn toàn quy hoạch về sau, mới có thể đem những người này rời đi đến. Tiêu Phàm lúc này ép buộc chính mình bình tĩnh lại, đi trước cách nơi này gần đây thần hoàng tinh xem xét. Nơi này đến thần hoàng tinh, đối với phàm tu giai đoạn tu luyện giả mà nói, có thể còn có rất xa xôi một khoảng cách. Nhưng đối với Tiêu phàm mà nói, chỉ cần mấy ngày thời gian. Phương diện tốc độ, Tiêu phàm so ra mà nói, cũng không tính chiếm ưu. Ngay cả hắn đều chỉ cần mấy ngày, có thể từ thần hoàng tinh đến viên tinh cầu này, lại càng không cần phải nói những tia tu vi mạnh mẽ hơn hắn. Ai biết, thần hoàng tinh bên trên, có phải hay không còn có cái gì tồn tại cùng đại. Tiên thu thần hoàng chỉ là cấm chế cái khác tu luyện giả bước vào dục hỏa tiên vực, cũng không có nghĩa là thì cấm chỉ hắn tộc nhân của mình ở chỗ này đợi sống a tiếp tục đi thần hoàng tinh. Tiêu Phàm ngay lập tức làm ra quyết định. Tiên Thủy Khanh đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩ, không nói gì, Mộng Đình Di mặc dù không biết Tiêu Phàm rốt cục muốn làm gì, nhưng nhìn xem Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm trọng nét mặt, trong lòng cũng đột nhiên lộ bộ một tiếng. Còn tưởng rằng Tiêu Phàm đây là phát hiện gì rồi nguy hiểm, thì ngay lập tức cải giác. Hai ngày đường sá, thoáng một cái đã qua. Tại tiếp tục tiến về thần hoàng tinh trên đường, Tiêu Phàm lần nữa phát hiện một ít có sinh mệnh tinh cầu. Hình như càng đến gần thần hoàng tinh, những thứ này có sinh mệnh tinh cầu càng nhiều. Bất quá, đông dạng, càng đến gần thần hoàng tinh Những thứ này ẩn chứa sinh mệnh tinh cầu bên trên sinh tồn yêu cầu, đúng tu luyện giả mà nói, cũng liền càng cao. Tại khoảng cách thần hoàng tinh gần đây một quả tinh cầu bên trên, Tiêu Phàm phát hiện hoàn cảnh nơi này mặc dù tốt, nhưng cho dù là huyền tiên cảnh cường giả, ở chỗ này đều có khả năng mất mạng. Cũng không phải nói, mặt trên còn có cái gì cường đại tu luyện giả. Hiện nay phát hiện tất cả có sinh mệnh lực tinh cầu bên trên, cường đại nhất chẳng qua là những kia yêu thú. Với lại, những thứ này yêu thú, rõ ràng đều là rất cấp thấp tồn tại. Chúng nó chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất phương thức, tăng lên thực lực của mình, tỉ như đi ngủ, ăn một ít thiên tài địa bảo. Căn bản không có cách tự chủ tu luyện. Có lẽ là tiên thú thần hoàng đối bọn chúng áp chế. Đúng là như thế. Chúng nó biểu hiện ra gia tính, cũng không phải thường cường đại. Lánh điệu ý thức càng mạnh. Tiêu Phàm ban đầu không có chú ý tới chúng nó, liền rất là không chút kiêng kỵ đem thần trí của mình tham dò vào đến những tinh cầu này bên trên, tiến hành dò xét. Kết quả bị chúng nó phát hiện trong nháy mắt, những thứ này yêu thú cho dù là đang say giấc ngủ, cũng ngay lập tức giật mình tỉnh lại, phát ra rung trời gào thét. Nếu không phải Tiêu Phàm trước tiên thu hồi thần thức, cũng đem mọi người toàn bộ ẩn dấu đi. Những thứ này yêu thú khủng bố sẽ trực tiếp truy kích đến trong thái không, đối bọn họ phát động công kích. Hảo gia hỏa Không phải nói kia tiên thú thần hoàng vì chuyển thế đột thai, đem nơi này sinh linh cũng hấp thụ sao? Những thứ này cường đại, giá tính 10 phần yêu thú, lại là xương sao truyện. Tiêu Phàm khẽ miệng co giật nhìn, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Nhan Hạ Dĩnh. Mẹ, Nhan Hạ Dĩnh cũng có chút được. Ngược lại làm Ngộng Tình Di đang suy tư chỉ chốc lát về sau, cấp giá đáp án. Những thứ này yêu thú thể nội, rõ ràng cũng có tiên thú thần hoàng huyết mạch, có thể tính là hắn tộc nhân của mình, hắn không đành lòng đem nó giết chết đi. Còn có một cái có thể, đó chính là tiên thú thần hoàng chỉ là hấp thu bọn chúng bộ phận phần hồn, để bọn chúng biến thành hiện tại bộ dạng này. Xét thực có khả năng này. Do lưu trong, Tiêu Phạm một đoàn người thì cuối cùng đổi tới thần hoàng tinh. Theo trong vũ trụ nhìn xuống, thần hoàng tinh thật khá là khủng bố. Trịnh thể bày biện ra hình bầu dục, thì dựa theo thiên thể quy luật vận hành, đang phong thả vận chuyển. Chớp nhìn, chính là một quả bình thường hành tinh. Thế nhưng, khi mọi người dần dần tới gần thần hoàng tinh, muốn đi vào lúc. Ngâm. Một tiếng to lớn vỡ gãy, đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Bạch. Lửa cháy ngập trời, đem trọn quả thần hoàng tinh hoàn toàn bao phủ, một con rõ rạng phượng hoàng hư ảnh, từ thần hoàng tinh nội bộ tang ngọt mà ra. Trừ ra Tiêu Phạm, những người khác nhìn thấy cái này hư ảnh lúc, đều bị nó phát ra khí tức khủng bố, cho chấn nhiếp đến. Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng tại chỗ, như là choáng váng bình thường. Chẳng qua cũng may, Nai Phượng Hoàng hư ảnh không hề có trực tiếp đụng tiêu phàm một đoàn người phát động công kích. Có thể, nó thì không có năng lực tiến hành công kích. Nhưng Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được nó ý nghĩa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần thần hoàn tinh. Tiêu Phàm tiểu mễ mễ thích thả ra thần thức dò xét lên. Phượng Hoàng hư ảnh lại không có phát hiện Tiêu Phàm cảm giác. Nhưng Tiêu Phàm lại bị thần hoàn tinh trên tình huống, dọa sợ. Hoàn toàn hoang lương, tính mệnh Hình như khắp nơi cũng có thể cảm nhận được một cú khủng lỗ khí tức, nhưng tra xét rõ ràng lại lại biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm không thể trên thần hoàn tình phát hiện bất kỳ sinh mệnh. So với bọn hắn ban đầu đi vào tiên giới lúc, xuất hiện viên kia tử tinh đều muốn khủng bố quá nhiều. Tiêu Phàm đoán chừng, bất luận kẻ nào xuất hiện ở loại địa phương này, chỉ sợ không cần mấy ngày, đều sẽ ngện điên. Loại đó so với nốt phòng tối 1 năm rưỡi cảm giác, còn muốn cho người khó chịu nhiều. Dù là Tiêu Phàm chỉ là dùng thần thức dò xét một phen, trong nội tâm cũng không hiểu sinh ra một loại thương cảm, có loại muốn bản thân kết thúc cảm giác, rất là trị ức à. Tiêu Phàm mỉm môi, Xác định tần hoàng tinh bên trên, xác thực không có bất kỳ sinh mệnh, ngay cả tiên thú thần hoàng cũng có thể thật như là mộng tình di nói, mượn nhờ tiên linh bảng chuyển thế đầu thai thành công. Tiêu Phàm lại yên lặng thở dài một cái, nói với mọi người nói, trước trở về một chuyến đi. Hồi chỗ nào? Mộng Tình Di nghi ngờ hỏi. Trước đó phát hiện lần đầu tiên có sinh mệnh tinh cầu. Tiêu Phàm nói xong, liền dẫn mọi người hướng về cái tinh cầu kia chạy tới. Lần này tốc độ càng nhanh. Trong lúc đó Tiêu Phàm sử dụng tuấn di, tăng nhanh đi đường tốc độ. Không đến thời gian một ngày, liền trở về trên viên tinh cầu này. Chủ nếu là bởi vì Tiêu Phàm biết chắc muốn trở về Cho nên tận lực trên đường đi, lưu lại một ít dấu vết. Nếu không, thì không dễ dàng như vậy tuấn di. Rốt cuộc, tuấn di khoảng cách là căn cứ tu luyện giả thần hồn dò xét phạm vi đến quyết định. Đáp xuống tinh cầu bên trên, lần này ngược lại là không có xảy ra cùng loại với thần hoàng tinh giống nhau tình huống, xuất hiện yếu tố nào hư ảnh. Tiêu Phàm liền bị mọi người thỉnh cầu nói: "Phiền phức các vị giúp đỡ tìm một chút, xem xét nơi này có cái gì, có thể uy hiếp được phàm tu nguy hiểm." Uy hiếp được phàm tu nguy hiểm. Tiêu Phàm câu chuyện, Dương Nghiên Thủy, Khanh ba người bên ngoài những người khác, cũng ngây ngẩn cả người. Chương 1283, tâm mắt vấn đề. Chương 1283, tầm mắt vấn đề. Nhất Lam Mộng Tình Di, càng là hơn có hơi nhíu mày, lúng túng mà hỏi: "Tiêu Phàm, có thể hay không biểu diễn một lượt, phàm tu giai đoạn tu luyện giả, rốt cục yếu tới trình độ nào?" "Ngươi không có trải qua giai đoạn này." Tiêu Phàm kinh ngạc nói: "Chúng ta những thứ này sinh ra ở tiên giới tu luyện giả, cùng các ngươi có như vậy một chút khác nhau. Chúng ta ra đời lúc, thực lực thì tương đối cường đại, mặc dù không có trực tiếp đạt tới nhân tiến cảnh, nhưng cũng có một ngụy tiến cảnh, cũng không biết tương đương với phàm tu giai đoạn nào gì. Vì mỗi người tình huống cũng không giống nhau." Mộng Tình Di ngượng ngùng nói: Nếu như đổi thành người khác, dạng này xuất sinh, đủ để cho hắn vẻ mặt tự hào nói ra những lời này, sau đó vẻ mặt xem thường. Đáng tiếc, trước mặt Tiêu Phàm, Mộng Tình Di là thật không có cái này sức lực. Nàng xuất sinh thì đây Tiêu Phàm xuất sinh tương đại. Thời gian tu luyện, thì đây Tiêu Phàm lâu nhiều, có thể tu vi hiện tại, còn không có Tiêu Phàm tương đại. Nếu đổi lại là ai, đều không có ý tứ trước mặt Tiêu Phàm đắc chí a. Nhưng dù vậy, Mộng Tình Di lời nói, vẫn là để không ít Yên Thủy Khanh đắc người, toát ra thần sắc hâm mộ. Nàng nhóm những thứ này theo Phàm tu thế giới, từng bước một đi tới người, ra đời lúc, nhưng chính là một người bình thường. Nếu như không phải vì gặp phải Tiêu Phàm, hiện tại nàng nhóm khẳng định còn đang ở phàm tu giai đoạn, tham sống sợ chết. Đúng, đi theo Tiêu Phàm bên cạnh, có nhiều như vậy vui sướng trải nghiệm, bọn hắn thật là cảm thấy, đã từng những cuộc sống kia, chính là tại tham sống sợ chết. Hoàn toàn không thể để cho tu luyện. Lời nói quy chính đệ. Tiêu Phàm hay là đơn giản đem phàm tu giai đoạn, có thể gặp phải nguy hiểm, nói cho mọi người. Mặc dù, thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể đem tất cả tinh cầu bao phủ lại. Từng chút một dò xét, nhưng vẫn là một nhãn rơi vấn đề. Hắn đều đã là đại la kim tiên cảnh cường giả. Cho dù hiểu rõ, dạng gì nguy hiểm Đối với phàm tu giai đoạn tu luyện dạ mà nói, là chí mạng, có thể vì tâm mắt sẽ để cho hắn theo bản năng xem nhẹ. Hắn nhường mọi người cùng nhau giúp đỡ, cũng là vì đệ phòng lớn như, thừa dịp mọi người tại trên viên tinh cầu này, tìm kiếm thời điểm nguy hiểm, Tiêu Phàm thì xuất ra hàng loạt vật liệu, đúng viên tinh cầu này, tiến hành cải tạo lên. Chủ yếu là bố trí trận pháp. Tiêu Phàm cần đem viên tinh cầu này, triệt để che giấu. Ở chỗ nào vài ngày đệ tử của kiếm tông, không có triệt để chứng thành, ngoại nhân là tuyệt đối không thể nào bước vào viên tinh cầu này. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không nhìn trời đệ tử của kiếm tông, tiến hành hạn chế. Nếu bọn hắn vui lòng, có thể tùy thời rời khỏi viên tinh cầu này. Nhưng muốn rời khỏi viên tinh cầu này lời nói, nhất định phải bằng vào bọn hắn năng lực của mình, bay ra dục hỏa thiên vực. Hiện nay trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm là chắc chắn sẽ không cho bọn hắn lưu lại bất kỳ truyền trống trận. Vì Tiêu Phàm trình độ trận pháp, muốn bố trí ra như vậy một bao phủ cả viên tinh cầu khổng lồ trận pháp, cũng không phải việc khó gì nhi. Nhưng dưới tình huống bình thường, tiên cao giai trận pháp là nhằm vào tiên tôn cường giả. Nói cách khác, nếu có tiên đế cường giả tới gần, có lẽ còn là có thể phát hiện viên tinh cầu này tồn tại. Nhưng Tiêu Phàm đã nghĩ qua, hắn ở đây trận pháp bố trí xong về sau, sẽ để cho hệ thống giúp đỡ, cưỡng ép đem trận pháp chỉnh độ, tăng lên tới trước mặt phòng bị tiên đế trình độ. Sau đó, sẽ ở bên trong tinh cầu bộ, lưu lại một hạ đặc thủ tiên phù. Dùng những tiên phù này, lần nữa cấu thành trận pháp, đúng bất ngờ đến tham không có hảo ý tiên đế cường giả, tiến hành phản kích. Bất quá, hắn khẳng định không thể lần này xong. Rốt cuộc, hắn mặc dù chế phù thuật năng lực đạt đến thần giai, ngay cả thần phù đều có thể luyện chế ra tới. Đáng tiếc, mặc kệ là vật liệu hay là hệ thống giúp đỡ, cần tiên mạch hắn đều không có. Hiện tại tự nhiên không thể nào luyện chế ra tới. Ngoài ra, Tiêu Phàm cái gọi là sẽ không bố trí truyền tống trận, là chỉ sẽ không bố trí nhằm vào Thiên Kiếm Tông đệ tử truyền tống trận. Truyền tống trận hay là được, có, nhưng chỉ giới hạn trong chính hắn, hoặc là hắn cho phép một số người sử dụng. Vì Tiêu Phàm mơ hồ có thể cảm giác được, khi hắn làm ra đem Thiên Kiếm Tông đệ tử chuyển rời đến nơi này về sau, giờ phút này cùng ở bên cạnh hắn một số người, chỉ sợ cũng phải ở tại chỗ này tu luyện. Thỉ Như, Tiễn Thủy Khanh. Vị Yên Thủy Khanh tiên phú, bản thân liền là thiên hướng về thuộc tính hỏa. Nơi này lại là tiên thú thần hoàng đã từng tu luyện nơi trú ngụ. Đúng như Như Thủy Khanh mà nói, nơi này đơn giản chính là tu luyện thánh địa, nàng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Mặc dù Tiêu Phàm trình độ trận pháp rất cao, nhưng muốn bố trí ra một có thể bao phủ cả viên tinh cầu trận pháp, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Thời gian ước chừng qua hơn 1 tháng, Tiêu Phàm mới rốt cục dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng, hoàn thành trận pháp. Trận pháp hoàn thành trong nháy mắt, cả viên tinh cầu, ngay lập tức biến mất trong dục hỏa tiên vực. Tiêu Phàm tương đối hiếu kỳ cuối cùng hiệu quả, liền dẫn mọi người bay đến trong vũ trụ, để bọn hắn xem xét tình huống. A, viên tinh cầu này, sao hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa? Mộng Tình Di cái thứ nhất phát hiện tình huống không thích hợp, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói: "Thật cái gì cũng không cảm giác được sao?" Tiêu Phàm nhịn không được cười lấy hỏi: "Đương nhiên." Mộng Tình Di khẳng định gật đầu, thần sắc kiên định lạ thường nói: "Ta một chút khí tức cũng không phát hiện được, rõ ràng ta mới vừa rồi còn tại trên viên tinh cầu này, cố ý lưu lại một vài thứ, ngươi ngay cả mình vật lưu lại cũng không phát hiện được." Đây là Tiêu Phàm mang theo Mộng Tình Di bọn hắn rời khỏi tinh cầu lúc, cố ý để các nàng lưu lại. "Không sai, cái gì cũng cảm giác không tới." Lạc Đan Đế: "Tại sao ta cảm giác, ngài trình độ trận pháp hình như đây ngươi trình độ luyện ăn mạnh hơn nhiều?" Mộng Tình Di rất là kinh ngạc mà hỏi. Ha ha, Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, "Không đến mức không đến mức, muốn nói lợi hại, còn cần lên trình độ luyện đan cao hơn một chút." Tiêu Phàm nói như vậy, thật là ăn ngay nói thật. Hắn trình độ luyện đan thế nhưng tiên cơ giai, sắp thực muốn so tiên cao giai trình độ trận pháp, cường đại hơn nhiều. Thế nhưng theo Mộng Tình Di, đây rõ ràng chính là khiếm tốn. Lạc Đan Đế, không ngại, ta đi thử một chút đi." Nhan Hạ Dĩnh đột nhiên nói. Nghe được Nhan Hạ Dĩnh lời nói, Tiêu Phàm còn không có như thế nào đây. Mộng Tình Di trên mặt, lại bước đầu tiên, lộ ra thần sắc kinh ngạc, giáo dục nói: Nhan Hạ Dĩnh, ngươi có chuyện gì vậy? Lạc Đan Đế thế, nhưng chúng ta bằng hữu, ngươi sao nhỏng có thể đem một chiêu kia dùng tại bằng hữu của mình trên người? Tiểu Di, ta làm như vậy chỉ là vì giúp đỡ Lạc Đan Đế, kiểm tra trận pháp này hiệu quả a. Nhìn hắn trịnh trọng như vậy việc dáng vẻ, khẳng định là rất quan tâm trận pháp này hiệu quả a. Nhan Hạ Dĩnh nghe được Ngộng Tình Di lời nói, rất hỷ khuất giải thích. Nghe được lời này Di sinh hai đối thoại, tiêu phàm trên mặt, rõ ràng toát ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngộng tiên chủ, Hạ Dĩnh nói rất đúng, trận pháp này đúng ta đặc biệt quan trọng, nếu nàng thật sự có cách giúp ta kiểm tra trận pháp này lỗ thủng, ta cảm tạ nàng cũng không từ a. Tiêu Phàm nói xong, lại vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Nhan Hạ Dĩnh, trịnh trọng việc nói: "Nhan đạo hữu, nếu không phiền toái, còn xin ngươi ra tay giúp đỡ một chút." Chương 1284, Ảnh hiển thần thông, chương 1284, ảnh hiển thần thông. "Không phiền phức, một chút không phiền phức." Nhan Hạ Dĩnh hé môi cười một tiếng, rõ ràng có Nhan Hạ Dĩnh và tâm thái của người ta, cảm thấy có thể trợ giúp cho Tiêu Phàm, là một kiện vô cùng chuyện vui dường như. Vừa mới còn đang ở đoán trách Nhan Hạ Dĩnh ngộng tình gì, nghe Tiêu Phàm lời nói, cũng nhịn không được thúc giục lên. "Vậy ngươi còn không nhanh, chuẩn bị chờ đợi khi nào?" "Tiểu gì?" Nhan Hạ Dĩnh có chút trợn khóc trợn cười hướng về phía Mộng Tình Di làm nũng một tiếng về sau, cả người đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường lên, bay thẳng đến trước mặt mọi người, gầm nhẹ nói: "Hành hiện, ra." Từng đạo nguyên mông khí tức theo trên người Nhan Hạ Dĩnh phát ra tới. Tiêu Phàm trong đầu, ngay lập tức hiện ra hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Kiểm tra đến đặc thù thần thông xuất hiện, có phải đi vào?" "Đi vào." Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, liền đem Nhan Hạ Dĩnh thi triển thần thông, đi vào đến hệ thống này bên trong. Đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe đến Nguyễn Ngọc Kình ngắt nói: "Mộng tiên chủ, đây là tiên giới trong đại thần thông xếp hạng 30 vị trí đầu ảnh hiện thần thông." Bất luận cái gì ẩn tàng khí tức, chân pháp đều có thể tại đây thần thông tác dụng dưới, hiển hiện ra. Ừm. Mộng Tĩnh Di tự hào gật đầu, cười lấy giải thích nói, "Đây là hạ Dĩnh gia đời lúc, thì tự mang Thiên Phú thần thông. Chỉ tiếc, tu vi hiện tại của nàng còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể ở tiên giới sử dụng." Mộng Tĩnh Di những lời này, rõ ràng là tự cấp tiêu phàm giải thích, vì sao trước đó Nhan Hạ Dĩnh tại tiên duyên chi vực lúc, không hề có sử dụng cái Thiên Phú này thần thông? Bằng không, Nguyễn Ngọc cái này ảnh ma nhất tộc tộc nhân, nơi nào có cơ hội xâm nhập cổ hồn tiên quốc, đem Tiêu Phàm bắt đi? Chỉ là Tiêu Phàm giờ phút này không hề có ý thức đến mộng tình di ý tứ của những người này. Nguyễn Ngọc chú ý tới Tiêu Phàm nét mặt, liền nói lần nữa: "Cái này thần thông, tương đối khắc chế chúng ta Ảnh Ma nhất tộc ẩn nấp năng lực, nếu làm thời nhan đạo hữu tại bên cạnh ngươi, thi triển cái này thần thông, ta căn bản không có cách hóa trang thành lý trưởng lão bộ dáng, đem ngươi mang đi." A. Tiêu Phàm này mới phản ứng được, vì sao mộng tình di giải thích lúc, ánh mắt không ngừng tại chính mình cùng trên người Nguyễn Ngọc qua lại quét mắt? Còn có như thế đặc thù thần thông. Các ngươi Ảnh Ma nhất tộc năng lực đặc thù, chính là ẩn nấp đi. Nếu như ngay cả các ngươi đều không thể tại nha đạo hữu thi triển này một thần thông lúc tiếp tục cần nấp, kia cái khác có ẩn nấp năng lực tu luyện giả, có phải hay không thì không có cách nào tiếp tục gần nấp số dưới." Tiêu Phàm nghĩ đến mình đã đem cái này thần thông ghi vào hệ thống, tương lai một ngày nào đó thì có khả năng đem nó lĩnh ngộ, nhịn không được thì lộ ra nụ cười, ngạc nhiên nói. Nguyễn Ngọc gật đầu, đồng ý nói, "Có thể nói như vậy, nhưng cũng không nhất định. Nguyên nhân chủ yếu còn nhận nha đạo hữu tu vi hạn chế. Nếu tu vi của nàng càng lớn mạnh một chút lời nói, hiệu quả nên càng mạnh." Mộng Tình Di lại tăng thêm một câu Không vẹn vẹn là tu vi, trọng yếu nhất vẫn là thần hồn cường độ. Hạ Dĩnh thần hồn cường độ đã đạt tới huyền tiên cảnh cường giả trình độ, cho nên thần thông của nàng hiệu quả cũng có thể được nhất định tăng thêm. Thần hồn cường độ, lẽ nào này ảnh hiện thần thông, là một loại thần hồn thần thông? Nguyễn Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, theo bản năng hỏi: "Bất quá, loại chuyện này, không còn nghi ngờ gì nữa không thích hợp nói cho ngoại nhân. Cho dù quan hệ bọn hắn rất tốt, Nguyễn Ngọc cùng Nhan Hạ Dĩnh dù sao không phải là một cái gia tộc." Nàng sau khi hỏi xong, cũng ý thức được không thích hợp, mặt mũi tràn đầy hối nay nói: "Ngộng tiên chủ, thực sự thật có lỗi, hỏi không nên hỏi đồ vật." Không sao chúng ta đều là bằng hữu, loại vật này, nói cho các ngươi biết thì sao cũng được." Mộng Tình Di lắc đầu, ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường liếc nhìn Tiêu Phàm một cái rồi sau, giải thích nói: "Hạ Dĩnh ảnh hiện thần thông hẳn là biến dị, cùng bình thường ảnh hiện thần thông có như vậy một chút khác nhau, chỉ cần thần hồn của nàng đủ cường đại, ảnh hiện thần thông hiệu quả cũng sẽ cường đại. Mà thân hồn của nàng cường độ, lại bởi vì ảnh hiện thần thông tồn tại, đây bình thường tu luyện giả tăng lên nhanh hơn nhiều, cũng coi là hỗ trợ lẫn nhau." Tiêu Phàm bình luận. Mộng Tình Di hơi cười một chút, gật đầu, đồng ý nói: "Sắc thực như thế." Lạc Đan Đế Ngươi bố trí trận pháp là thực sự mạnh. Đúng lúc này, Nhan Hạ Dĩnh cũng đã đem chính mình ảnh hiện thần thông thể hiện rồi ra đây. Nhưng vô cùng đáng tiếc, nàng cũng không có khả năng ngưỡng tiêu phạm trận pháp hiển hiện tại mọi người trong tầm mắt. Không phải đâu. Ngươi hành hiện thần thông, thế nhưng ngay cả một ít tiên đế bố trí trận pháp đều có thể nhìn thấu a. Mộng Tĩnh giĩ nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, có chút khó tin nói. Nhan Hạ Dĩnh buông buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tiểu gì, Lạc Đan đế trình độ trận pháp, không còn nghi ngờ gì nữa thì tại tiên cao giai trở lên. Liên xếp như tiên đế bố trí trận pháp, kia tiên đế cũng chưa chắc chính là tiên cao giai trận pháp sư." Có thể giống nhau sao?" Ánh mắt của Ngộng Tình Di ngay lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ là bình tĩnh cười cười, lại hỏi: "Cái gì cũng không phát hiện được sao?" "Ừm. Đúng là cái gì cũng không phát hiện được, có thể khẳng định, cho dù là tiên tôn đến đây, đều khó có khả năng phát hiện ngươi bố trí trận pháp." Nhan Hạ Dĩnh nói xong, trên mặt đột nhiên toát ra vô cùng nụ cười tự tin, tiếp tục nói: "Không phải ta thổi, ta dám cam đoan, cho dù là những kẻ có đặc thù năng lượng tiên tôn, cũng không có khả năng phát hiện. Nói cách khác, gặp được một ít không thể nào làm được tiên đế, thì không có cách nào phát hiện trận pháp này, tại tiên giới đã đủ rồi." Vậy liền, trở về đi." Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, mang theo mọi người, ngay lập tức tuấn di về tới tinh cầu mặt ngoài, trực tiếp đem Linh Hương Lăng kêu gọi ra. "Ầm." Lần này, Linh Hương Lăng sau khi xuất hiện, trực tiếp đem chính mình khổng lồ hình thể hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Đương nhiên, không thể nào là nàng lớn nhất trạng thái. Nếu không, so với lấy nàng thực lực bây giờ, so với viên tinh cầu này, đoán chừng thì không kém là bao nhiêu. Đây là linh đạo hải thú. Mộ Tinh Di nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện khổng lồ sinh vật, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, mới phát ra một tiếng kinh hô. "Linh đạo hải thú!" trong chủy tuyết, có thể tự thành một vùng trời nhỏ cái đó linh đạo hải thú. Muốn ngọc trên mặt thì toát ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, khiếp sợ nói: "Các ngươi chờ một lát một lát." Tiêu Phàm không có ngay lập tức giải thích cái gì, trực tiếp tiến vào tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Không, giờ phút này, tiểu thiên địa của linh đạo hải thú đã không thể dùng tiểu thiên địa để hình dung. Nơi này đã phát triển trở thành một tiểu thiên thế giới. Chẳng qua, bởi vì cái này tiểu thiên thế giới mới vừa vận xí ra, bên trong năng lượng trình độ còn hoàn toàn không cách nào cùng bình thường tiểu thiên thế giới đánh đồng. Với lại, vì linh đạo hải thú tiểu thiên thế giới là trực tiếp theo hơn vạn cây số đông, trực tiếp tiến hóa đến tiểu thiên thế giới. Giờ phút này, thời gian còn chưa qua quá lâu, linh hương lăng tiểu thiên thế giới bên trong có rất lớn một phiến khu vực, cũng còn có vẻ vô cùng hang mù. Môi trường so với tiêu phàm bọn hắn mới xuất hiện tại tiên giới lúc, viên địa tử tinh đều tốt không đi đến nơi nào. Chẳng qua, tại thang cấp lúc, linh hương lăng liền đại ý thức được tình huống này, chuyên môn đem trước năng lượng, ngưng tụ, chuyên môn giam cầm tại tiên kiếm tông những người tu luyện này, sinh hoạt khu vực. Nếu không, chương 1285, ẩn tàng chân tướng, chương 1285, ẩn tàng chân tướng. Thất Dương Tiên kiếm tông tu luyện giả, tại phiến khu vực này bên trong sinh tồn một quãng thời gian, bọn hắn khẳng định sẽ tan vỡ. Rốt cuộc, linh khí nồng độ đột nhiên hạ thấp còn không bằng Bắc vực môi trường. Đã thành thói quen tu vi phi tốc tăng lên bọn hắn, ở đâu còn có thể chịu được tình huống hiện tại. Tiêu Phàm trực tiếp xuất hiện tại Thiên kiếm tông các đệ tử tu luyện vùng trời. Bởi vì hắn bình thường lúc cũng sẽ thỉnh thoảng đi vào một chút. Thiên đệ tử của kiếm tông đó, nhìn thấy Tiêu Phàm, không hề có đặc biệt kích động, chỉ là nhiệt tình chào hỏi. Hắn đầu tiên là kiểm tra một hồi nguyệt dẫn nhi và nữ tình huống, hay là tại bế quan tu luyện. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 phần bất đắc dĩ. Lâu như vậy, lại còn đang bế quan tu luyện, nàng nhóm đây là chuẩn bị bế nhốt cả đời sao? Bất quá, vì tiêu phàm thực lực bây giờ, muốn tại không ảnh hưởng Nguyệt Duẫn Nhi đám người tình huống dưới, đưa các nàng tỉnh lại đến, vẫn là vô cùng dễ dàng. Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động. Đang lúc bế quan bên trong Nguyệt Duẫn Nhi đám người, ngay lập tức cảm nhận được trong đầu, hình như xuất hiện một thanh âm thần bí, đưa các nàng chậm rãi tỉnh lại. Đợi các nàng mở to mắt về sau, nàng nhóm mới đột nhiên tỉnh táo lại, vừa nãy tỉnh lại nàng nhóm khẳng định là Tiêu Phàm. Thế là, mấy cái nữ hải, không có chút gì do dự, ngay lập tức theo bế quan nơi, chạy ra được. Quả nhiên thấy lơ lửng ở giữa không trung Tiêu Phàm. Đối với Tiêu Phàm mà nói, hắn đã thật lâu không nhìn thấy Nguyệt Duẫn Nhi chủ nữ, thế nhưng đối với nàng nhỏ mà nói, vì luôn luôn đang bế quan, cho nên chỉ là cảm giác mấy ngày không có thấy mà thôi. Tình cảm đương nhiên sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ đúng Tiêu Phàm tràn đầy không muốn xa rời. Nguyệt Duẫn Nhi, Linh Phượng, vốn chính là loại tính cách này nữ hải tử. Bình thường bắt đầu vô cùng cương thế, nhưng trên thực tế, một sáng tìm thấy yêu thích nam nhân, đều sẽ đem chính mình nguyên một trái tim, nhận không ra dung nhập vào Tiêu Phàm thể nội. Chẳng qua, nàng nhỏ hiểu rõ, mình không thể làm như thế. Vì, nếu nàng nhóm thật lựa chọn biến thành tiêu phàm bên người một con bình hoa. Vậy các nàng căn bản không thể nào tại tiêu phàm bên người lưu lại bao nhiêu thời gian. Không suy xét địa vị quan hệ, chỉ là thọ nguyên vấn đề, cũng đủ để cho nàng nhóm tại mấy trăm, mấy ngàn năm về sau, hóa thành một đống xương khô, sẽ không còn được gặp lại tiêu phàm. Nay tự nhiên không phải là các nàng muốn xem đến sự việc. Do đó, nàng nhóm tại tiêu phàm sau khi rời đi, vui lòng đem chính mình toàn bộ tinh thần và thể lực, đều đặt ở tu luyện giả, nỗ lực đi theo tiêu phàm bước chân. Chỉ tiếc, ngay cả Yên thủy khanh Mà với những người này, muốn đuổi kịp Tiêu Phàm bước chân đều là một chuyện vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói các nàng. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách Tiêu Phàm chiến lệch, chỉ có thể nói càng ngày càng xa. Nhưng Tiêu Phàm không phải có mối nuối cũ người. Hắn mặc dù hi mới, nhưng cũng càng yêu cũ. Chưa bao giờ vì Nguyệt Duẫn Nhi, Linh Phượng nàng nhóm tu vi thấp, thì đối với các nàng sinh ra ghét bỏ ý nghĩ. Bằng không, Tiêu Phàm lại làm sao có khả năng luôn luôn đang cố gắng đưa các nàng mang theo bên người, cũng tăng lên thiên phú của các nàng cùng thực lực đâu? Lời nói quy chính đệ. Cùng Nguyệt Duẫn Nhi, Linh Phượng cùng với lên Nam Yên 2 tỷ mười. Còn có Lam Cẩm Sư tỷ, chia ra ôm qua đi." Tiêu Phàm đem chính mình tỉnh lại nàng nhóm ý đồ đến, nói ra: "Ta ở bên ngoài, tìm thấy một rất thích hợp các ngươi tu luyện môi trường, nghĩ không muốn ra ngoài trải nghiệm một chút." Tiêu Phàm không hề có nói cho chúng nữ, hắn đã tới tiên giới, chủ yếu là sợ khoảng cách cảm giác, nhường chúng nữ sẽ sinh ra mãnh liệt tự ti. Với lại, hắn đều đã đem viên tinh cầu này bắt đầu phong tỏa, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng có người có thể rời khỏi cùng đi vào. Chỉ cần hắn trước giờ cùng Yên Thủy Khanh một đoàn người thương lượng xong, Ngụy Duẫn Nhi đám người tự nhiên không biết bên ngoài rốt cục là nơi nào. Rốt cuộc Tiêu Phàm phát hiện viên tinh cầu này, tại bị Tiêu Phàm phong ấn về sau, môi trường nhìn lên tới cùng Huyền Thiên Đại Lục, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thật sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, mấy cái nữ hải vẫn tương đối kích động. Tiểu thiên địa của Linh Đảo Hải Thú mặc dù tốt, nhưng môi trường thực sự quá mức căn nhàn. Với lại, vì thuộc về sơ sinh tiểu thiên thế giới, trừ ra Tiêu Phàm chuyên môn bố trí qua, chuyên môn ngưỡng thiên kiếm tông tu luyện giả sinh hoạt phiến khu vực này, cùng địa phương khác, cũng có vẻ đặc biệt an vu. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra, phiến khu vực này có như vậy một chút vấn đề. Cho dù Bắc vực tu luyện môi trường, sắp thực không bằng nơi này. Thế nhưng chỉnh thể mà nói, nơi này căn bản không có cách cùng Bắc vực so sánh, lại càng không cần phải nói những địa phương khác. Có thể có được càng rộng lớn hơn tu luyện không gian, tự nhiên là mỗi một người tu luyện cũng khắc vọng. Đi ra trước xem một chút đi. Tiêu Phàm nhìn thấy chúng nữ kích động bộ dáng, thôi cười một chút, ngay lập tức lại một thuần gì, trực tiếp mang theo mọi người, xuất hiện tại Yên Thụy Khanh một đoàn người trước mặt. Xuất hiện đồng thời, Tiêu Phàm cũng đứng phía ngoài mọi người truyền âm nói: "Phiền tất các vị, không muốn nhắc tới bất luận cái gì cùng Tiên nhân tu vi, có quan hệ thứ gì đó." Tiêu Phàm truyền âm, nhưng tất cả mọi người là vẻ mặt mờ mịt, căn bản không rõ Hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, rốt cục là làm gì? Bất quá, mọi người hay là nhớ Tiêu Phàm yêu cầu này, suy tư một lúc phải nói chuyện như thế nào. Một giây sau, Tiêu Phàm mang theo một đám xinh đẹp tiểu cô nương, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trừ gia Yên Thủy Khanh đám người, biết nhau bên ngoài, những người khác hoàn toàn không biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nhóm lớn được, đây lại là Tiêu Phàm hồng nhan chi kỳ. Rốt cuộc, nhìn xinh đẹp như vậy, đặt ở tiên giới, cũng coi như là đỉnh cấp tiểu mỹ nhân. Tiêu Phàm lại vừa ý an bài một phen, không phải hồng nhan chi kỳ của hắn, còn có thể là bằng hữu bình thường hay sao? A. Thế nhưng, mọi người còn chưa kịp cùng mấy cái nữ hài trò hỏi, nàng nhóm lại đột nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể như là có rút bình thường, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tách. Tiêu Phàm thấy thế, yên lặng tở dài một tiếng, ngay lập tức vỗ tay phát ra tiếng, trung quanh trong hư không, lưu động tiên linh chi khí, ngay lập tức giống như thủy triều rút đi. Vài giây đồng hồ sau, từng đạo rõ ràng trải qua chuyển hóa, mỏng manh đến cực hạn tiên linh chi khí, lần nữa bao phủ trung quanh hư không. Này đã sớm là Tiêu Phàm lở tới tình huống. Nguyên dẫn nhi tu vi của bọn hắn quá thấp, có thể không chịu nổi quá mức cao cấp tiên linh chi khí. Nhưng hắn nghĩ, Nói không chừng Nguyệt Duẫn Nhi bọn hắn đã tại Linh Hương Lăng Thế Nội, loại đó chuyên môn vì bọn họ chế tạo, linh khí nồng độ khá cao môi trường bên trong, tu luyện thời gian lâu như vậy, cơ thể nói không chừng có thể chống tự lại. Nếu như có thể trực tiếp hấp thụ tiên linh chi khí, vậy đối với Nguyệt Duẫn Nhi một đoàn người mà nói, cho dù Thiên Phu không đủ cường đại, tu vi của các nàng thì sẽ tại vô cùng trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá, không nói trực tiếp đột phá đến tiên giai, biến thành huyền tiên đại lục cấp cao nhất cường giả, hẳn là không có vấn đề. Nhưng vô cùng đáng tiếc, thân thể của các nàng tương độ, còn là chưa đủ vì tiếp nhận bình thường nồng độ tiên linh chi khí. Tiêu Phàm chỉ có thể đem bọn họ mỏng manh đến cực hạn. Dạng này trạng thái, nhuộm ngậm tình di đáng người, lại nhịn không được nhíu mày, hoàn toàn không thích dưỡng dạng này trạng thái. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong. Rốt cuộc, tiếp xuống không phải bọn hắn muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian rất dài, hơi chịu đựng chịu đựng, không có gì. Chương 1286, tiểu thiên thế giới a, chương 1286, tiểu thiên thế giới a. Đương nhiên, Tiêu Phàm bình thường suy xét sự việc vẫn tương đối toàn diện. Hắn không thể nào không có suy xét đến điểm này. Cho nên, hắn ở đây bố trí trận pháp lúc, liền đem tất cả tính cậu chưa làm mấy cái khu vực, cùng loại với Huyền Tiên Đại Lục. Trong đó, bọn hắn hiện tại vị trí chính là tiên linh chi khí nồng độ yếu nhất, càng đi trung quanh khuế tán, tiên linh chi khí nồng độ thì càng cao. Đây là vì sau này Thiên Kiếm Tông các đệ tử chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn tu luyện một quãng thời gian, dần dần tiếp nhận tiên linh chi khí, cơ thể đương nhiên sẽ không lại tại cao nồng độ tiên linh chi khí bên trong, nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc kia, bọn hắn là có thể tiến về cao nồng độ khu vực tiến hành tu luyện. Thậm chí, Tiêu Phàm còn chuyên môn làm ra một gấp 10 bình thường nồng độ khu vực, cùng một gấp 100 lần bình thường nồng độ khu vực. Cứ như vậy, Cho dù Tiêu Phàm thật bội vì chuyện gì, bị làm trên mại, không cách nào tại Thiên Kiếm Tông những người tu luyện này, toàn bộ tăng lên tới rất cao tu vi lục, về đến viên tinh cầu này, sửa đổi chân pháp, thì sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Dựa theo Tiêu Phàm luận chứng, đợi đến bọn hắn có thể thích ứng gấp 10 nồng độ khu vực về sau, tu vi của bọn hắn chí ít cũng đã tăng lên tới huyền thiên cảnh, hoàn toàn có thể rời khỏi phiến khu vực này, tiến về chân chính tiền giới. Vì Tiêu Phàm suy tính rất đủ mặt, do đó, như thế mỏng manh tiên linh chi khí, Nguyệt Duẫn Nhi bọn người ở tại hơi thích ứng sau một thời gian ngắn, hay là cuối cùng chịu được được. Nàng nhóm vô cùng ngạc nhiên phát hiện, những năng lượng này tiến vào thân thể chính mình về sau, toàn bộ thân thể nội bộ năng lượng thì như là sôi trào lên, biểu hiện tương đối sinh động. Đồng thời, nàng nhóm thị sản sinh một loại phi thường cường liệt muốn tu luyện suy nghĩ. Cảm giác chỉ cần mình hơi tu luyện một phen, tu vi liền có thể đột phá. Bất quá, nàng nhóm hay là cố nén ý nghĩ như vậy, bởi vì các nàng hiểu rõ, Tiêu Phàm dẫn các nàng xuất hiện ở đây, có thể không phải là vì để các nàng hiện tại tu luyện. Tiêu Phàm, đây là địa phương nào? Nơi này năng lượng cấp đã vậy còn quá cao. Nguyên Duẫn Nhi chớp chính mình mắt to, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói: Linh Phượng thì cao mày hỏi: "Cao như vậy chất lượng năng lượng, xét thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nơi này lẽ nào là cái gì đặc thù bí cảnh sao?" "Sẽ không, nơi này chính là trong truyền thuyết tiên duyên trì vực đi." Nghe được Nguyệt Dẫn Nhi cùng Linh Phượng đánh giá, Đường nói làm mộng tình gì đáng người, liền xem như Yên Thủy Khanh một bà người, khóe miệng cũng nhịn không được có quáp. Nhưng bọn hắn còn nhớ Tiêu Phàm yêu cầu, tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố nén. "Các ngươi trước đừng quản nơi này là nơi nào. Hoàn cảnh nơi này làm sao, có thích hợp hay không các ngươi cùng thiên đệ tử của kiếm tông tu luyện?" Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi: Vậy đơn giản quá thích hợp được không? Nếu hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp chúng ta tu luyện, ta dám nói trên thế giới này liền không có thích hợp chúng ta chỗ tu luyện." Nguyệt Duẫn Nhi giọng dịu dàng cười nói, "Cái kia Thanh Thiên Kiếm Tông những đệ tử kia, toàn bộ chuyển rời đến nơi này đi." Tiêu Phàm cuối cùng nói ra đề nghị của mình. "Đương nhiên có thể, chẳng qua trước đó cái chỗ kia không thích hợp sao?" Nguyệt Duẫn Nhi không hiểu hỏi. "Chỗ kia thật không thích hợp, không biết các ngươi có cảm giác hay không đến, chỗ kia kỳ thực thuộc về một phong ấn chi địa. Các ngươi có thể hoạt động khu vực cực kỳ nhỏ bé." Tiêu Phàm nghiêm trang hỏi, Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ngộng Tình Di lại một lần nhịn không được, ở trong lòng châm biếm nói: "Lẽ nào nơi này không phải cũng là phong ấn chi địa sao?" Sắc thực. Nguyệt Vân Nhi gật đầu, nói lầm bầm: "Hiện nay đến xem, hình như không có vấn đề, nhưng nếu lâu dài dị vãng phát tri tiếp, và chúng ta thiên đệ tử của Kiếm Tông tăng lên tới trình độ nhất định về sau, lại để cho bọn hắn đời sống ở trong đó, bọn hắn không phải điên mất không thể. Điên không điên, tạm thời còn nhìn không ra, nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, chúng ta thiên đệ tử của Kiếm Tông muốn ở bên trong tu luyện tới Võ Đế, không, Võ Thánh, cũng rất không có khả năng." Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, nói ra: "Hương Lăng đem thể nội đại bộ phận năng lượng đều ngưng tụ ở các ngươi sinh hoạt một khu vực như vậy, đối nàng chính mình tiểu thế giới phát triển cũng vô cùng bất lợi. Nhưng một sáng cũng ra, bên trong linh khí nồng độ thậm chí không bằng Bắc vực. Ý của ngươi là nói, Hương Lăng về sau không có cách nào lại đem linh khí tụ tập tại một cái khu vực chúng rồi. Không phải là không thể được, nhưng mặc kệ là đúng các ngươi hay là đối nàng cũng không có chỗ tốt." Tiêu Phàm nói: "Hương Lăng, thật xin lỗi, vì chúng ta để ngươi tuổi thân lâu như vậy." Nguyệt Duẫn Nhi quay đầu nhìn về phía bên cạnh linh đảo hải thú, vẻ mặt hổ thẹn nói: Không sao a, có thể trợ giúp đến các vị chủ mẫu, ta thì rất vui vẻ." Linh Hương Lăng huyền hóa ra hình dạng người, lung lay cái đầu nhỏ, không để ý nói xong, sau đó vừa chỉ chỉ hoàn cảnh xung quanh, nói ra: "Với lại, chủ nhân phát hiện nơi này đối với các ngươi càng thêm phù hợp. Ta cũng được, tiểu mễ mễ từ nơi này hấp thụ năng lượng, bổ sung tiểu thế giới trong cơ thể của ta." Linh Hương Lăng cố ý lưu lộ ra một bộ kê tạc bộ dáng, cười híp mắt nói. Nhìn Linh Hương Lăng nét mặt, mọi người cũng nhịn không được cười lên ha ha, cái con bé này, thực sự quá đáng yêu. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Linh Hương Lăng thực sự nói thật. Nang tiểu thế giới trong cơ thể đã trưởng thành đến tiểu thiên thế giới, xác thực có thể để cho nó tự động phát triển, tương lai một ngày nào đó, nhất định có thể tăng lên tới ngưỡng mọi người khiếp sợ trình độ. Nhưng vấn đề là, cái tốc độ này, thực sự quá chậm. Ngẫm lại xem, tiểu thiên thế giới a, đó là khủng lỗ cỡ nào một cái thế giới? Chỉ là dùng tiên linh chi khí đem nó lấp đầy, đoán chừng đều cần tốn hao thật lâu thời gian. Nói cách khác, linh hương lang lần nữa đánh lên đã từng đánh qua chú ý. Theo thế giới bên ngoài, hấp thụ năng lượng, tăng lên trong cơ thể của mình tiểu thế giới môi trường. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể gia tốc năng tiểu thế giới trong cơ thể phát triển. Nếu không Mặc kệ làm từng bước phát triển tiếp, còn không biết muốn lãng phí thời gian bao lâu. Một lúc, các ngươi sau khi trở về thì cùng những đệ tử kia nói một câu, để bọn hắn có một chuẩn bị. Tiêu Phàm lại chủ động đem trọng tâm câu chuyện về tới môn phái Di truyền sự việc bên trên. Mọi người nếu hiểu rõ, có thể đến loại hoàn cảnh này tu luyện, vui vẻ cũng không kịp, khẳng định không có người biết, tự tuyệt." Nguyệt Duẫn Nhi vừa cười vừa nói, "Không phải nói bọn hắn sẽ từ chối, chỉ là để bọn hắn hơi có một chuẩn bị, ngẫm lại xem các ngươi dám lúc đến nơi này, thế nhưng căn bản không chịu nổi nơi này năng lượng chất lượng a." Tiêu Phàm cố ý nói, "Cũng đúng nha." Nguyệt Duẫn Nhi hồn nhiên nháy máy mắt, lộ ra nở nụ cười xinh đẹp, chờ không nổi nói ra. "Tiêu Phàm, nhanh tiến ta vào trong, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết cái này việc vui." "Tốt." Tiêu Phàm gật đầu, lại dẫn chúng nữ về tới Linh Đạo Hải Thú bên trong tiểu thế giới. Lần này, hắn thu thập lá thủy khanh một đoàn người, cũng đều dẫn vào. Tất nhiên đã đem Linh Đạo Hải Thú bại lộ tại mộng tình gì đám người trước mặt, tự nhiên là sẽ không lại đối với các nàng hạn chế cái gì. Chương 1287, ta hoài nghi ngươi đang qué khoang, chương 1287, ta hoài nghi ngươi đang qué khoang. Thừa Dịch Nguyệt vẫn nhi nàng nhóm đi nhắc nhở thiên đệ tử của Kiếm Tông lúc, Tiêu Phàm thì mang theo Yên Thụy Khanh một đoàn người, đúng linh đạo hải thú tiểu thế giới trong cơ thể, dạo chơi lên. Nhưng nói thật, một sơ sinh tiểu thiên thế giới, thật không có cái gì có thể đi dạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ ra Tiêu Phàm bố trí qua phiến khu vực này, cùng địa phương khác, cũng tương đối hoang vu. Có thể hoang vu quy hoang vu, không gian bên trong lại vô cùng khổng lồ. Mộc Tình Di cũng nhịn không được cảm khái. Nơi này chính là linh đạo hải thú tiểu thế giới trong cơ thể sao? Trời ơi, đây cũng quá khổng lồ đi. Không hổ là trong truyền thuyết linh đạo hải thú, ta nhìn xem vị đạo hữu này. Bây giờ nên mới huyền thiên cảnh định phong tu vi a. Vậy mà liền có lớn như vậy tiểu thế giới, nghe nói linh đạo hải thú tiểu thế giới trong cơ thể sẽ theo tu vi tăng lên mà không ngừng mở rộng, vậy sau này chẳng phải là có thể sinh ra tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, thậm chí đại thiên thế giới. Nguyễn Ngọc thì mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, vì con có ngoại nhân tại. Tiêu Phàm đối với Nguyễn Ngọc lời nói, chỉ là cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho ở đây có chút người, tiểu thiên địa của linh đạo hải thú đã trưởng thành là tiểu thiên thế giới. Hắn ngược lại vẻ mặt phiền muộn cam khai nói, "Hạn." Thế giới mặc dù khổng lồ, Nhưng mà các ngươi cũng nhìn thấy, bên trong Quá Mực Hoang Vũ, muốn đem nơi này phát triển đứng lên, căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Lạc Đan Đế, ta hoài nghi ngươi đang khoe khoang. Ngươi xem một chút những cái được gọi là Hoang Vũ Trỗ, rõ ràng ngay tại gia tộc phát triển, đoán chừng không cần mấy năm, có thể nhìn thấy mảng lớn mảng lớn non xanh nước biếc, qua một đoạn thời gian nữa, thậm chí có thể xuất hiện sinh linh mạnh mẽ, ta cũng hoài nghi, nơi này đã tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Mộc Tình Di nghe được Tiêu Phàm về sau, miệng môi có chút rợn khóc rợn cười nói: "Tiêu Phàm mỹ mắt, không khỏi nhảy lên. Hắn không thể không thừa nhận, đến từ người của đại gia tộc, chính là có nhãn lực nhìn." lại chỉ dựa vào thế giới nội bộ gia tốc phát triển, mà đoán được nơi này đã trở thành tiểu tiên thế giới. Đương nhiên, tiểu này gia tốc phát triển cũng không phải về thời gian gia tốc, mà là tiểu thế giới thăng cấp về sau, một loại tại thế giới chi lực tác dụng dưới, quy tắc gia tốc. Có thể dù là loại thế nào gia tốc, một bình thường tiểu tiên thế giới cũng không phải chỉ là mấy ngàn năm có thể phát triển ra tới. Vậy ít nhất cũng cần hơn trăm triệu năm mới có thể phát triển thành một thích hợp tiểu tiên thế giới. Tiểu này quy tắc gia tốc, mặc dù không đến mức trực tiếp nhường linh hương lăng tiểu tiên thế giới, một thẳng tăng lên tới loại trình độ này, mới biết đình chỉ gia tốc. Nhưng tối thiểu cũng cần bình thường thời gian mấy trăm năm mới có thể dừng lại. Mà nếu Linh Hương Lăng có thể trong đoạn thời gian này hấp thụ hàng loạt tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí thế nhưng trung thiên thế giới mới biết sinh ra cao chất lượng năng lượng. Đồng dạng có thể đúng tiểu này quy tắc gia tốc, tiến một bước gia tốc. Đúng. Linh Hương Lăng muốn hấp thụ tiên linh chi khí nguyên nhân cũng không phải là vì cùng trước đó giống nhau, trực tiếp tăng lên tiểu thiên thế giới linh khí nồng độ. Chỉ là vì nhường tiểu này quy tắc gia tốc lại một lần nữa gia tốc, để cho tiểu thiên thế giới có thể phát triển đến bình thường trình độ. Vì không có cái gì có thể đi dạo. Tiêu Phàm mang theo mọi người chỉ là tùy tiện đi vòng vo một vòng về sau, lại lần nữa về tới Thiên Kiếm Tông các đệ tử, tu luyện một khu vực như vậy vùng trời. Nguyệt Duẫn Nhi một nắm tốc độ của con người rất nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa đã đem sự việc thông tri xuống dưới. Tất cả mọi người đã bài xuất đội ngũ chỉnh tề, chờ đợi Tiêu Phàm, lần nữa dẫn bọn hắn bước vào mới chỗ tu luyện. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, tất cả thiên đệ tử của Kiếm Tông, trên mặt lại một lần lộ ra cường nhiệt quá mang. Tự nhiên, thì bao gồm Nguyệt Trường Hưng những thứ này thiên kiếm tông cao tầng. Bạch. Tiêu Phàm không nói nhảm, trực tiếp mang theo mọi người, rời đi linh đảo hải thú tiểu thế giới. A a a cho dù mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, một ít tu vi so với Nguyệt dẫn nhi chúng nữ kém Thiên kiếm tông đệ tử, vẫn còn có chút chịu đựng không nổi, tại mỏng manh đến cực hạn tiên linh chi khí nhập thể về sau, phát ra thống khổ tê thảm. Tiêu Phàm trong lòng máy động, ta dựa vào, không đến mức đi, ta đều đã đem tiên linh chi khí làm cho như thế mỏng manh, các ngươi còn nhẫn nhịn không được, cũng may. Tiêu Phàm tiến hành một phen kiểm tra, lại nhẹ nhàng thở ra. Những thống khổ này gào thảm đệ tử, chỉ là không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Hoặc nói, bọn hắn căn bản không có ý thức được, năng lượng chất lượng sẽ bỗng chốc tăng lên nhiều như vậy trong lúc nhất thời, không có tiếp nhận tôi, không hề có đúng thân thể của bọn hắn tạo thành bất luận cái gì chân thực làm hại, tất nhiên không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại. Tiêu Phàm liền nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười, chậm rãi cùng đợi những người này thị hứng. Sự thật chứng minh, những người này phản ứng, quả thật có chút qua, cũng không lâu lắm. Những thứ này tu vi kém cỏi nhất, cũng đạt tới Võ tông Cảnh Thiên kiếm tông các đệ tử, hay là nhẫn nhịn được này yếu kém đến cực hạn tiên linh chi khí xung kích, cả đám đều bình tĩnh lại. Nói là bình tĩnh, kỳ thực thì nếu không, bọn hắn chỉ là không có tại la to, đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung tiêu phàm. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, hay là thấp xuống một chút độ cao? Ừm. Hắn những thứ này đau lòng Thiên kiếm tông những sư đệ này các sư muội, không hi vọng bọn họ ngước cổ, quá mệt mỏi. Nhưng Tiêu phàm thì không có hoàn toàn hàng rơi trên mặt đất, vẫn như cũ lình giữ tại một độ cao, cao giọng nói ra. Các vị, trải qua lâu như vậy tìm kiếm, bản sư huynh cuối cùng lần nữa giúp các ngươi tìm thấy một rất thích hợp tu luyện chẳng chỗ. Từ nay về sau, các ngươi liền có thể ở chỗ này không bị hạn chế tu luyện. Nhưng phải chú ý, nơi này cùng các ngươi trước đó tu luyện một khu vực như vậy, có rõ ràng khác nhau, ở trong đó không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà nơi này nguy hiểm nặng nề. Bởi vậy, còn xin tất cả mọi người muốn chú ý một chút, không muốn thật vì đổi một hoàn cảnh, cảm giác chính mình tu vi tăng lên tốc độ tăng tốc, tựu chân cho là mình vô địch. Ở chỗ này, các ngươi gặp phải bất luận cái gì một con yêu thú, mặc kệ nó bề ngoài làm sao, cũng có phi thường cường đại thực lực, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Ba lạp, ba lạp. Trước đây chỉ là muốn đơn giản căn dặn đôi câu tiêu phẩm, nhịn không được lại nhiều lời hại câu. Hắn hiện tại coi như là đã hiểu, những kia làm lãnh đạo, vì sao vừa lên đài, muốn lại muốn lải nhải nói hơn một canh giờ vô dụng nói nhảm. Khoan hay nhỏ, bị một đám người nhìn như vậy nhìn, mặc kệ bọn hắn ánh mắt làm sao, đứng ở trên đại người, đều sẽ theo bản năng cho rằng, đây là sủng bài ánh mắt. Tiêu Lòng Hư Bình, quả thực bài chướng đến nộ tung. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không phải loại đó không biết tốt xấu người, thật sự nhiều lời như vậy hai câu về sau, liền đem sự tình khác, lần nữa giao cho Nguyệt Duẫn Nhi cùng với Thiên Kiếm Tông cao tầng. Từ nay về sau, hắn dự định không còn bên ngoài, xuất hiện ở đây, vài ngày đệ tử của kiếm tông trước mặt. Không thể nói công thành danh toại, lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng cũng kém không nhiều đi. Sau đó, Tiêu Phàm đem một ít chú ý hẳn mục cùng với quy tắc, cùng ghi lại ở một viên trong ngọc giản, giao cho Nguyệt Trường Hưng. Nhưng hắn cái này tiên kiếm tông tông chủ cùng những người khác thảo luận, nên chế định dạng gì mới quý củ, mới có thể để cho tiên kiếm tông những đệ tử này ở chỗ này an toàn sinh tồn được. Chương 1288, phi hành pháp bảo, chương 1288, phi hành pháp bảo. Tại trên viên tinh cầu này, bồi bạn Nguyệt Duẫn Nhi một đoàn người đem thời gian gần 1 tháng. Tiêu Phàm hiểu rõ, chính mình nên rời đi. Ôn Như Hương mặc dù vô cùng dễ chịu, nhưng Tiêu Phàm nếu quả như thật đắm chìm trong đó, đời này cũng hủy. Đừng nói là hệ thống một lần lại một lần nhắc nhở hắn, nên đi tiên giới sống sáo 60 phen. Chính là Nguyệt Duẫn Nhi một bọn người, cũng đối với hắn thúc dục. Chủ yếu là, Tiêu Phàm đi cùng nàng nhóm lúc, nàng nhóm thì không có cách nào tu luyện. Bây giờ đã được mệnh danh là tinh thú tinh tinh cẩu, thực sự rất thích hợp Nguyệt Duẫn Nhi nàng nhóm tu luyện. Chậm trễ lâu như vậy, nàng nhóm thực sự nhịn không được. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bởi vì, nàng nhóm mặc dù không biết Tiêu Phàm cụ thể thực lực, nhưng cũng hiểu rõ, chính mình cùng hắn chiến lệ, bây giờ đã trở nên vô cùng khủng lồ. Nếu nàng nhóm tiếp tục đắm chìm trong Tiêu Phàm làm bạn trong, thực lực đủ cường đại Tiêu Phàm căn bản sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng của các nàng coi như tương đối lớn. Vì tương lai, nàng nhóm tiểu mễ mễ thương lượng một phen về sau, quyết định đem Tiêu Phàm đổi đi. Nói thật, một tháng này lợi sống quả thật làm cho Tiêu Phàm có chút lưu luyến quên về. Nhưng hắn sao cũng không nghĩ tới, chính mình rời khỏi tinh thú tinh nguyên nhân, lại là bị chúng nữ ép bỏ, trực tiếp đổi đi. Lúc rời đi, như là Tiêu Phàm đoàn giống nhau, Tiên Thủy Khanh, Ngọc Oánh, Phượng Sương, cùng với Ngọc Loan Y Liê bốn người, cũng quyết định lưu lại. Từng, trước ba người là chủ động lưu lại. Ngọc Loan Y thì là bị Tiêu Phàm yêu cầu. Vì sao? Quan Luân Yiyi mặc dù tại cái kia không gian đặc thù, bị Thanh Điểu Thánh Giáo đám người kia giúp đỡ, sắp thực đem tu vi tăng lên tới võ đế. Nhưng hôm nay, võ đế tại Yên Thủy Khanh ba người trước mặt, cũng không tính là gì. Nàng nếu tiếp tục đi theo Tiêu Phàm, kết cục chỉ sợ là tùy tùy tiện tiện một lần chiến đấu ảnh hưởng còn lại, cũng đủ để đưa nàng chết chết. Tiêu Phàm chuẩn bị đợi khi tìm được thần thú điện sau đó, lại mang nàng rời khỏi. Lấy nàng có Bạch Thú Đồ Đẳng thần thông, nên rất thích hợp thần thú điện. Nhưng Tiêu Phàm không để ý đến một chút. Bạch Thú Đồ Đẳng là cần ngọc luân yiyi, giết chết yêu thú, đem nó linh hồn tổn vệ, mới có thể để cho Bạch Thú Đồ Đẳng phát huy tác dụng xác định nàng rất thích hợp thần thú điện, mà không phải thần thú điện đưa nàng coi là huyết hải thâm cửu đại địch. Sau đó, Tiêu Phàm dẫn một đám người rời khỏi Tinh Tu Tinh. Rời đi những người này đều là Tiêu Phàm tại Tiên duyên chi vực biết nhau tu vi của các nàng, thấp nhất thái niệm niệm đều đã là nhân tiền cảnh. Bất quá, nàng vốn chính là tiên giới tu luyện giả, rời đi nơi này là vì về nhà. Nàng đã thị có thật nhiều năm chưa có trở về nhà. Đương nhiên sẽ không ở tại chỗ này. Tiêu Phàm, không ngờ rằng a, người đây là đem ngươi trước đó sinh hoạt cái đó phàm tu thế giới, cấp cao nhất mỹ nữ cũng sưu tập tới tay đi. Mộng Tình Di trêu chọc nói: "Hoàn toàn không thể nào Nhi, khác nói mỏ." Tiêu Phàm chứng trạc đàng hoàng phản bác: "Ngươi cảm thấy chúng ta tin tưởng sao? Đúng không?" Nguyễn Đạo Hữu: "Ta tin tưởng." Nguyễn Ngọc Che lấy miệng nhỏ, cười nói: "Ai bảo Tiêu Phàm là nam nhân của nàng đâu? Nàng không tin mình nam nhân, tin tưởng ai nha?" "Được rồi, các ngươi đây là toàn gia, ta nói không lại các ngươi, chẳng qua nói thật Tiêu Phàm ngươi rốt cục từ chỗ nào tìm thấy những thứ này hồng nhan chi kì a? Ta cảm giác, nếu tiên linh bảng bên trên còn có cái gì mỹ nhân bảng, nàng nhóm thì tuyệt đối có thể lên bảng." Mộng Tình Di chứng trạc đàng hoàng hồi đáp: Nguyễn Ngọc, ta thế nào cảm giác? Mộng tiên chủ đây là đang khoe khoang a. Nàng rõ ràng không thể so với Thủy Khanh nàng nhỏ kém, nếu Thủy Khanh nàng nhỏ có thể leo lên cái dị mỹ nhân bảng, kia có phải nàng cũng được. Tiêu Phàm không trả lời thẳng Mộng Tình Di vấn đề, mà là cười ha hả nhìn về phía Nguyễn Ngọc, nói như vậy. Ừm. Nguyễn Ngọc tự nhiên là phối hợp Tiêu Phàm vui vẻ gật đầu, đồng ý nói, "Ngươi nói quá đúng." Mộng tiên chủ tư sắc, liền xem như ta xem cũng mà cảm, vậy khẳng định cũng là có thể leo lên mỹ nhân bảng." Nguyễn Ngọc chế nhạo nói, "Nhan Hạ Dĩnh, nhìn thấy ngươi tiểu Di bị người khi dễ, ngươi cũng không biết đến giúp đỡ a?" Mộng Tình Di bất đắc dĩ Có chút phát điên chào hỏi Nhan Hạ Dĩnh, đề xuất trợ giúp, nhưng vô cùng đáng tiếc. Nhan Hạ Dĩnh mắt nhìn Ngô Ngọc, lại nhìn một chút chứng nghị, nhìn nhìn lại Quý. Quả quyết lắc đầu, hồi đáp: "Tiểu di, đây là do ngươi tự chuốc lấy, trêu chọc ai không tốt, không nên trêu chọc chúng ta trong nhóm người này vư, dạ, ngươi không thiệt tỏi, ai ăn thiệt tỏi." Một đám người vui vẻ trò chuyện với nhau. Nguyên nhân chủ yếu là theo tinh tu tinh, bay ra dục hỏa tiên vực, thật cần thật lâu thời gian. Dọc theo con đường này, mặc kệ trung nguyên tinh cầu, là tử tinh hay là thích hợp tu luyện giả sinh tồn tinh cầu, ở trong vũ trụ phi hành bọn hắn, một chút nhìn sang Không có bao nhiêu khác nhau. Điểm này, cùng Tiêu Phàm tiếp trước, biết đến vũ trụ môi trường, ngược lại là giống nhau như lúc. Đơn thuần phi hành, thực sự quá nhàm chán. Mọi người chỉ có thể nói chuyện phiếm giải buồn. Nếu không phải thời gian thực sự quá lâu, hắn chiến sủng, đây thực lực của hắn cũng kém quá nhiều. Tự nhiên tốc độ thì hoàn toàn không có cách nào cùng hắn so sánh. Hắn cũng chuẩn bị nhường Hỏa Linh Quỷ Bất Vương mang theo bọn hắn bay ra Dục Hỏa Tiên vực, sau đó muốn chút việc vui. Tiêu Phàm, ngươi luyện khí năng lực, không phải cũng rất cường đại sao? Sao không nghĩ luyện chế một chuyên môn đi đường tiên khí? Bay lên bay lên, Nguyễn Ngọc đột nhiên hỏi. Chán Đi đường tiên khí. Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong đầu lập tức hiện ra một đống chuyên môn dùng để đi đường tiên khí. Cả người hắn ngốc trệ tại chỗ, lúng túng nói: "Ta quên mất. Sớm biết tại tinh thú tinh lúc, nên đem dạng này tiên khí luyện chế ra đến a. Hiện tại cũng không muộn a." Nguyễn Ngọc nhìn lướt qua bên cạnh một tử tinh, nói ra: "Ngay tại chỗ ấy luyện chế làm sao? Không sao hết." Tiêu Phàm không chút do dự gật đầu một cái, mang theo mọi người, trực tiếp thuần di đến viên này tử tinh bên trên. Có lẽ là bởi vì dục hỏa tiên vực bên trong tài nguyên, cũng vì tiên thú thần hoàng vị dục hỏa chúng sinh, đều bị tiêu hao. Viên này tử tinh vẫn không có tìm thấy bao nhiêu có thể dùng tại luyện chế pháp bảo vật liệu. Tiêu Phàm chỉ có thể tiếp tục sử dụng trước đó tại Tiên Nguyên Chi vực đạt được vật liệu. Tiên Nguyên Chi vực vật liệu, khẳng định không có cách nào cùng tiên giới vật liệu so sánh. Cho dù Tiêu Phàm luyện khí trình độ rất cao, muốn dùng những tài liệu này, luyện chế ra đầy đủ pháp bảo cường đại, vẫn như cũng sẽ có rất lớn độ khó. Nhưng nếu chỉ là vì đi đường, hay là không có vấn đề. Nửa tháng sau, một cái thượng phẩm tiên khí bị Tiêu Phàm luyện chế thành công ra đây. Đây là thượng phẩm tiên khí. Ngỗng Tình Di nhìn trước mắt một tòa giọt nước bộ dáng, hoàn toàn không nhìn thấy nội bộ cái gì bộ dáng tiên khí, mặt mũi tràn đầy sai xứng sợ. Đúng, là cái này ta luyện chế ra đến, dùng cho đi đường phi hành khí. Nha? Không, thượng phẩm tiên khí. Tiêu Phàm hỏng vừa cười vừa nói, xinh đẹp sát thực rất xinh đẹp, thế nhưng thứ này, thật sự có thể đi đường. Ngươi dù là luyện chế ra thanh phi kiếm, ta nghĩ cũng đầy cái này đáng tin tội. Mộc Tình Di trợ khóc trợ cười châm biếm nói, ngươi này là không tin một tiên cao giai luyện khí sư. Tiêu Phàm cố ý lạnh xuống mặt, vẻ mặt bất mãn nói. Chương 1289, Dục Hỏa Tiên Tông, chương 1289, Dục Hỏa Tiên Tông. Không có, không có, tuyệt đối không có. Ta làm sao dám đi hỏi nghi lạc đan đế ngài luyện khí trình độ. Đây đúng là thượng phẩm tiên khí, đặt ở tiên giới, cho dù là những kia tiên tôn cũng có thể bị thu hút cường đại tiên khí a. Mộng Tình Di vẻ mặt phức tạp. Tiên khí, đúng là thượng phẩm tiên khí, nhưng tạo hình kỳ lạ, lại chỉ có phi hành công năng. Như thế giờ hơi tiên khí, nàng thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là nghĩ đến tiêu phạm vì cái này tiên khí, tiêu hao hàng loạt tại tiên duyên chi vực sưu tập vật liệu, cho dù là về tới tiên giới, nàng đều có chút đau lòng. Đi vào xem một chút đi. Tiêu Phàm vung tay lên, một thể phi hành khí rợt nước bên trên, mở ra một đạo đại môn. Đại môn mở ra, tiếp xúc đến mặt đất, biến thành một tòa cầu thang. Mọi người dọc theo cầu thang, đi vào giọt nước, phát hiện không gian bên trong lại rất lớn. Rõ ràng từ bên ngoài nhìn xem, tất cả giọt nước chỉ có 1 mét đường kính, khoảng 3 mét độ cao. Chẳng qua, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm thế nhưng tiên cao giai luyện khí sư, muốn tại một kiện thượng phẩm tiên khí nội bộ, làm ra không gian lớn như vậy, rất đơn giản, chỉ cần dùng tới tu di trận pháp là được rồi. Giọt nước nội bộ, tổng cộng 2 tầng. Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào chỗ, là tầng thứ nhất. Một to lớn chống trải căn phòng, xung quanh trên vách tường lại là cùng loại với thủy tinh giống nhau mặt con mặt kính. Có thể ngồi ở chỗ này, toàn bộ phương hướng 360 độ nhìn thấy phía ngoài môi trường. Tách. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, bước vào lầu 2 thang lầu, đột nhiên xuất hiện. Mọi người đi theo Tiêu Phàm, tiếp tục hướng về lầu 2 đi đến. Thình lình phát hiện, nơi này có 10 cái căn phòng. Bọn hắn nơi này vừa vặn 10 người, một người một cái phòng sao? Ngộ Tình Di nghi ngờ nhìn thoáng qua Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc đám người, nàng vô cùng hoài nghi, cho dù có căn phòng, lẽ nào Tiêu Phàm không nên cùng Nguyễn Ngọc nàng nhỏ người nào đó, thậm chí là những người khác? Ở chung một chỗ sao? Làm sao còn chuyên môn cho mỗi người cũng chuẩn bị căn phòng? Đây không phải biệt thai mà đi trọ chung sao? Người đó là cái gì ánh mắt? Tiêu Phàm nhìn thấy mộng tình gì nét mặt, vẻ mặt im lặng đũi môi, đẩy ra bên trong một cái căn phòng, tức giận giải thích nói: "Đây là phòng bếp, nếu nham chán, có thể ở chỗ này làm điểm đồ ăn ăn." Tiếp theo, Tiêu Phàm lại mở ra một cái phòng. "Đây là phòng giải trí, bên trong có một ít ta chuyên môn chuẩn bị giải trí công trình, có thể để cho mọi người chơi đùa." "Thì như mạt chược, bài poker." "Cái gì là mạt chược?" "Đến, ta dạy cho các ngươi." "Ha ha." Đổi ta đổi ta, trò chơi này rất có ý tứ ta cũng muốn chơi. Mặt trượng không hổ là Tiêu Phàm kiếp trước sinh hoạt quốc gia quốc thúy. Cho dù là một đám tiên nhân, cũng chịu đựng không nổi mặt trượng hấp dẫn, đã hiểu cách chơi sau đó, ngay lập tức mê mẩn. Vì gom góp 12 người, Ngộ Tính Di thậm chí yêu cầu Tiêu Phàm đem Linh Hương Lăng cùng với mẫu thân của nàng cũng hô lên, cùng bọn họ chơi. Kết quả, chơi lấy chơi lấy, mọi người đều quên, bọn hắn giờ phút này còn đang ở một khóa tử tinh bên trên, không có nhúc nhích. Hay là một ngày sau đó, Nguyễn Ngọc phản ứng, tiến lặng nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, nếu không Chúng ta trước tiên đem đại môn đóng lại, hướng dục hỏa tiên vực bên ngoài bay. Chờ các ngươi, ta đã sớm khởi động được không? Tiêu Phàm thì không ngờ rằng, đám người này đúng mặt trược vậy mà sẽ cứ như vậy mê. Tiêu Phàm lời nói, nhờ mọi người sử sốt. Cách, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Phong dạng trí bên trong một mặt tường bích, lần nữa hóa thành mặt kính bình thường thủy tinh. Thủy tinh bên ngoài cảnh sắc, như là mọi người trong đường hầm thời không xuyên thẳng qua bình thường, thật nhanh hướng về sau trôi qua. Nhanh như vậy,ộng tình di ngạc nhiên không thôi. Trước đó Tiêu Phàm mang theo bọn hắn bay lúc, bọn hắn tốt xấu còn có thể thấy rõ ràng một ít tinh cầu. Nhưng bây giờ, đổi thành cái này phi hành khí dọn nước về sau, bọn hắn hoàn toàn không thấy được. Thứ này tốc độ, ít nhất là của ta gấp trăm lần trở lên. Chúng ta cần thời gian 1 năm mới có thể rời khỏi dục hỏa thiên vực, dùng tới nó, chỉ cần mấy ngày thời gian. Tiêu Phàm bình tĩnh giải thích nói. Nhanh như vậy? Thật kinh nha. Đáng tiếc. Nhanh nhanh nhanh, vội vàng bắt đầu, khác một lúc chúng ta liền rời đi dục hỏa thiên vực. Đúng rồi, nhanh đến. Ầm ào. ào. Hùng trung. Đục. Tiêu Phàm nhìn trong nháy mắt lại bắt đầu ván bài mọi người, Tiêu Phàm khẽ miệng nhịn không được có quát. Chẳng qua, hắn căn bản không kịp tăng cái Liền nghe đến mộng tình di thuốc dục nói, "Lạc đàn đế, nhanh lên a, đến phiên ngươi." "Nhà, 6 vạn." "Ha ha, tại, đưa tiền đưa tiền, 10 khỏa huyền linh tinh." "Quả nhiên, nếu như có thể không ăn không uống, đối với yêu thích mạn trược người mà nói, bọn hắn là thật sự có thể chơi cả đời cũng sẽ không cảm thấy dính." Đến mức, Tiêu Phàm chuẩn bị cái khác giải trí hoạt động, đều bị mọi người coi như không thấy. Một khỏa hoang vu tử tinh bên trên, một tên kim tiên cảnh sơ giai tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy buồn bực đúng đồng bạn bên cạnh hỏi, "Sư huynh, cũng đã qua lâu như vậy, chúng ta thật còn có thiết yếu thủ tại chỗ này sao?" Chúng ta tại sao tới chỗ này, ngươi lẽ nào không rõ ràng?" Lý Tố thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phía trước, đó là một mảnh bị quỷ dị xương đỏ bao phủ thế giới. Từ xa nhìn lại, dường như là một mảnh đang bị hỏa hoạn đốt cháy thế giới dường như. Lý Tố lời nói, Chu Liệt đương nhiên đã hiểu, thế nhưng hắn chính là không cam tâm. Có người chằm chằm vào chúng ta, chúng ta lẽ nào không thể vụng trộm rời khỏi? Ở tại chỗ này, căn bản không có cách nào tăng cao tu vi a. "Trạch ai, làm sao yếu không phải ngươi trái với chúng ta môn phái quy định, phải cứ cùng Huyền Quang Tiên Tông cấp đoạt viên kia cản nguyên tiến ảo, chúng ta có thể bị trừng phạt trông coi dục hỏa tiên vực vẫn năm." Nghe được cái này, Lý Tố liền không nhịn được trừng mắt liếc Chu Liệt, hắn cũng không phải hoàn trách, đơn thuần là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Theo quan hệ máu mủ đi lên giảng, Chu Liệt kỳ thực coi như là Lý Tố em họ. Làm sơ Lý Tố phụ mẫu, tại hắn lúc còn rất nhỏ, ngay tại một lần ra ngoài tầm bảo lúc, bị tiên thú thôn phệ, chết rất thảm. Hắn bị Chu Liệt phụ mẫu nuôi lớn. Tiên phú của hắn, muốn mạnh hơn Chu Liệt không ít, dẫn đầu gia nhập phụ cận Tiên Tông, Dục Hỏa Tiên Tông. Không muốn phải nhìn tên này, liền cho rằng Dục Hỏa Tiên Tông cùng Tiên thú thần hoàng có quan hệ gì. Đơn thuần là bởi vì, cái này Tiên Tông khoảng cách Dục Hỏa Tiên vực gần đây. Vì thu hút tu luyện giả gia nhập ủy lấy như thế một cái tên. Trên thực tế, không ít tu luyện giả sát thực bởi vì cái này tên, lựa chọn đi vào Dục Hỏa Tiên Tông. Thế nhưng gia nhập tông môn về sau, Hồ Táo mắt lửa, hoàn toàn không phải thằng tốt. Người ta Dục Hỏa Tiên vượng thế nhưng đỉnh cấp thế lực, mà Dục Hỏa Tiên Tông đâu? Chính là tiên giới đáng thương nhất hạ phẩm tiên tông mà thôi. Trong môn người mạnh nhất cũng bất quá là Đại La Kim Tiên Định Phong thôi. Lý Tố gia nhập Dục Hỏa Tiên Tông, vì thiên phú không tồi, thực lực để thằng rất nhanh. Không bao lâu, biến thành tiên tông trong tiến kiêu. Hắn không có quên chu liệt một nhà đối với hắn tốt, liền lợi dụng chính mình quyền trong tay, đem chu liệt thì kéo vào Dục Hỏa Tiên Tông. Nếu không, chỉ bằng Chu Liệt Thiên Phú, cho dù là Dục Hỏa Tiên Tông dạng này hạ phẩm tiên tông, hắn đều không có tư cách gia nhập. Chương 1290, hiện ra, chương 1290, hiện ra. Chỉ là Lý Tố không nghĩ tới, Chu Liệt phụ mẫu mặc dù tốt, nhưng lại đem Chu Liệt quen thành một tiểu bá vương. Đi vào Dục Hỏa Tiên Tông về sau, Chu Liệt không chút nào biết thu lại. Không bao lâu, thì xúc phạm Dục Hỏa Tiên Tông quy củ, thậm chí còn liên lụy đến hắn. Hai người bị trừng phạt, đến trong giữ này Dục Hỏa Tiên vực. Cho tới hôm nay, đã ước chừng qua 100 năm. Có thể nói Chu Liệt gia nhập Dục Hỏa Tiên Tông về sau, còn không có hưởng thụ thân làm Dục Hỏa Tiên Tông đệ tử, có thể hưởng thụ được một loại phúc lợi đãi ngộ. Liên bị trừng phạt, đi vào cái này địa phương Cất Chim cũng không có, chọn vẹn 100 năm, có thể nói là tương đối đáng thương. Nếu không phải Lý Tố áp chế, hắn đã sớm bỏ gánh cũng được, trực tiếp đường chạy. Đương nhiên, cũng là bởi vì, Lý Tố nhiều năm như vậy, cho dù là tại đây địa phương Cất Chim cũng không có, thì đang nỗ lực dạy bảo hắn, nhường tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Đặt đến bây giờ kim thiên bằng không, hắn hay là sẽ chạy. Lý Tố cho rằng, trải qua này 100 năm, Tương đương với bế môn hối lỗi trừng phạt, có thể làm cho Chu Liệt tỉnh tỉnh, thu liễm một chút. Nhưng mà ai biết, sự thật chứng minh, nếu như không có trải nghiệm đại triệt đại ngộ, muốn nhường một bị phụ mẫu làm hư hại tử, tính cách thu lại, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lại càng không cần phải nói. Nhiều năm như vậy, Lý Tố nhìn như luôn luôn đang áp chế Chu Liệt, thực chất, hắn thì tại trong lúc lơ đãng, tiếp tục luồn chiếu Chu Liệt. Chu Liệt tỉnh tỉnh, càng không khả năng sửa đổi. Rõ ràng nhất, thể hiện chính là Chu Liệt trong khoảng thời gian này phần nạn, càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Lý Tố cũng có chút bận tâm, tiếp tục tiếp tục như thế, Chu Liệt nghịch phản tâm lý. Có thể hay không lần nữa triễn lộ ra. Nhưng vấn đề là, bọn hắn làm sơ bị trừng phạt, muốn ở chỗ này thủ hộ một năm năm, vừa mới qua đi một phần mười a. Lý Tố lo lắng mà phiền muộn, trong nội tâm lại thì sản sinh một loại tốt nhất có thể xảy ra một ít chuyện ý nghĩa. Mà tiểu này địa phương cất chim cũng không có, duy nhất có thể chuyện phát sinh khẳng định chính là xa xa dục hỏa tiên vực. Lý Tố ánh mắt không khỏi nhìn về phía dục hỏa tiên vực. Đột nhiên, Lý Tố nháy mắt, hắn cảm giác có phải chính mình hoa mắt. Dùng sức vuốt vớt, nét mặt dần dần phong phú. Sư huynh, ngươi mau nhìn, dục hỏa tiên vực bên trong. Hình như có độ vật bay ra ngoài. Chu Liệt lúc này cũng nhìn thấy Dục Hỏa Tiên vực bên trong biến hóa, ngay lập tức hô lớn hô nhỏ lên. Câm miệng. Lý Tố vội vàng quát lớn Chu Liệt, thận trọng nhìn về phía xung quanh. Nơi này mặc dù thuộc về bọn Hán Dục Hỏa Tiên Tông, nhưng trên thực tế, cả viên tử tinh bên trên còn có không ít thế lực khác tu luyện giả tồn tại. Đều là vì làm Sơ Tiên thú thần hoàng chuyện kia mà chạy tới, muốn chiếm tiện nghi một ít tông môn. Những tông môn này thực lực so với Dục Hỏa Tiên Tông đều cường đại hơn. Bọn hắn cho dù không muốn những người này đến thì không có bất kỳ cái gì cách. Dứt khoát, cũng liền nhắm mắt làm ngơ xem như bọn hắn không tồn tại. Chuẩn xác mà nói, Chu Liệt cùng Lý Tố được ban bài ở chỗ này, nói là vì chầm chậm vào Dục Hỏa Tiên vực, không bằng nói là chầm chậm vào những tông môn này. Lỡ như những người này thật từ trong Dục Hỏa Tiên vực đạt được vật gì tốt, bọn hắn cũng có thể trước tiên hiểu rõ. Không có cái nào. Là khoảng cách Dục Hỏa Tiên vực gần đây tông môn. Phạm La Dục Hỏa Tiên vực chuyện gì xảy ra, những cái kia đại tông môn cũng thích hỏi bọn hắn. Bọn hắn nếu là không nói, người ta còn cho là bọn họ cố ý giấu giếm, nhận hết trách tấn. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Lý Tố nhìn thấy những người này, thử vô số lần đều không thể tiến vào dục hỏa tiên vực. Cái này khiến hắn đối với những người này thật là có chút khịt mũi coi thường, một lần lại một lần ở trong lòng thầm mắng bọn hắn, liền biết lấy mạnh hiếp yếu, một đám rất hãi. Bây giờ, những người này vẫn không thể nào tiến vào dục hỏa tiên vực, nhưng mà dục hỏa tiên vực bên trong lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, có đồ vật từ bên trong bay ra ngoài. Này làm sao không ngừng lý tố kinh hãi. Hắn đương nhiên hy vọng, chuyện này chỉ có chính bọn họ hiểu rõ. Như vậy, bọn hắn nói không chừng có thể theo trong tay những người này, chiếm được tiên nghi, cơ đột đến một ít chỗ tốt. Nghi cũng cảm giác rất mỹ diệu. Chỉ tiếc, Lam Lý Tô ánh mắt Nhìn về phía trung quân sau, ngay lập tức thở dài lên, bởi vì hắn đã phát hiện, không ít người phóng lên tận trời, hướng về theo dục hỏa tiên vực bên trong, bay ra ngoài thứ gì đó nghênh đón tiếp lấy. Sư Minh, Chu Liệt cũng ý thức được, chính mình hình như làm sai chuyện. Dụ cục lấy đầu, rất là ngại quá. Hắn d... Lý Tố thở dài một tiếng, nhẹ nhàng chụp đánh một cái Chu Liệt bà bay, nói ra: "Chuyện này không trách ngươi, vật kia quá rõ ràng, cho dù chúng ta ngăn đón, bọn hắn cũng có thể phát hiện. Qua xem một chút đi." "Được rồi, Sư Minh." Cho dù Lý Tố nói như vậy, Chu Liệt biểu hiện vẫn còn có chút sợ ba ba thì không biết có phải hay không là thật bị hù dọa. Kỳ thực chu liệt loại phản ứng này, Lý Tố có chút không thể đã hiểu. Nhưng giờ phút này, chú ý của hắn dường như đều đặt ở cái này đột nhiên từ trong dục hỏa tiên vực chui ra ngoài đồ vật phía trên. Can bạn không có quá mức để ý chu liệt phản ứng. Trong lúc nhất thời, viên này tử tinh bên trên, đột nhiên bay ra mấy vạn tu luyện giả, điên cuồng hướng về dục hỏa tiên vực bay đi. Sư huynh, tốt, thật nhiều người a. Chu liệt hoảng sợ giữ chặt Lý Tố vào áo, biểu hiện như là nữ nhân giống nhau, vô cùng xấu hổ. Lý Tố hướng về xung quanh nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói: "Bình thường." Dù sao cũng là một cái duy nhất, còn không có bất kỳ người nào thành công dò xét qua cấm địa. Tiên rồi có quá nhiều thông môn, đúng tình huống bên trong rất yếu khí, nói thật, ta còn từng rằng chỉ ít năng lực có hơn 10 và người, có thể bình thường lúc, tại sao không có gặp qua bọn hắn? Chúng ta tới chỗ này, thế nhưng đã có 100 năm a. Chu Liệt nhịn không được nói. Đây mới thực sự là nhường hắn khẩn trương chỗ. Lý Tố bất đắc dĩ liếc nhìn Chu Liệt một cái, lắc đầu nói ra. Ta bình thường thì nhắc nhở qua ngươi, để ngươi hơi khiêm tốn một chút, ngươi một mực không nghe, hiện tại hiểu rõ sợ hãi. Có thể Chu Liệt muốn giải thích, trong lúc nhất thời nhưng lại thực sự không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể như là túi chút giận giống nhau, phồng lên miệng, mặt mũi tràn đầy hối hận thở dài lên. Lý Tố lười nhắc lại đi để ý tới Chu Liệt phản ứng, nét mặt ngưng trọng phi dao dục hỏa tiên vực khu vực biên giới. Đồng thời cũng thế, từ trong dục hỏa tiên vực bay ra ngoài vật kia, đi tới con đường bên trên. Không vẹn vẹn là hắn, theo viên kia tử tinh bên trên, đột nhiên xuất hiện mấy vạn tu luyện giả, thì đồng thời tụ tập ở chỗ này. Nét mặt hoặc là ngưng trọng, hoặc là kích động chầm chậm vào dục hỏa tiên vực phương hướng. Bọn này tu luyện giả bên trong, biết nhau Lý Tố không phải số ít. Vừa nhìn thấy Lý Tố đến, không ít người sôi nổi mở miệng dò hỏi. "Lý Đạp Hữu, thứ này, ngươi gặp qua không có?" "Đúng vậy a." "Lý Đạp Hữu, các ngươi Dục Hỏa Tiên Tông một thằng ở tại Dục Hỏa Tiên vực bên cạnh, thứ này ngươi nên biết nhau đi." Mọi người hỏi, nhưng Lý Tố nhịn không được lật lên bản nhãn. "Đây là cái gì chó má lý thuyết? Ngươi hàng xóm là đại lão. Do đó, ngươi nên đúng ngươi hàng xóm tất cả, cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Các ngươi đây là để người ta đại lão trở thành ăn cơm cô đi, chương 1291, đây không phải là ném chính mình mà không, chương 1291, đây không phải là ném chính mình mà không." Thật có lỗi, các vị đạo hữu, thứ này chúng ta dục hỏa tiên tông vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Nhìn xem bộ dáng của nó, ta suy đoán, khả năng này là một quả tiên thú đạn. Lý Tố ở trong lòng yên lặng châm biếm một phen về sau, bình tĩnh nói: "Tiên thú đạn? Ngươi xác định, đây là tiên thú đạn?" Lý Tố vừa dứt lời, thì có người vội vàng giò hỏi: "Ta chỉ là suy đoán, khả năng này là tiên thú đạn, nhưng đến cùng phải hay không, còn phải lại nhìn." Lý Tố lời nói, nói rất rõ ràng, "Ta chỉ là suy đoán nó là tiên thú đạn, nhưng nó đến cùng phải hay không tiên thú đạn, còn phải nhìn xem các ngươi có thể hay không đem nó cất lại." Văn. Lý Tố vừa dứt lời thì có người chờ không nổi liền xông ra ngoài, phát động công kích. Những người khác thấy thế thì chờ không nổi công kích lên, hình như sợ mình tốc độ chậm, viên này tiên thú đạn liền bị người ta cướp đi dường như. Sư huynh, thứ này, thật là tiên thú đạn. Chu Liệt nhịn không được truyền âm hỏi. Cùng ta lui ra phía sau. Lý Tố không có ngay lập tức giải thích, mà là mang theo Chu Liệt, hướng phía sau lui một khoảng cách, đồng thời tránh đi cái gọi là tiên thú đạn, đi tới con đường về sau, lúc này mới truyền âm giải thích nói. Ngươi gặp qua tốc độ nhanh như vậy tiên thú đạn? Sư huynh, ngươi đây không phải nói đùa sao? đang ngay cả tiên thú đạn cái dạng gì cũng chưa từng gặp qua, làm sao có khả năng gặp qua bay nhanh như vậy tiên thú đạn. Chu Liệt Miêu Môi đang muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên phất lững, ngạc nhiên nhìn về phía Lý Tố, lần nữa cảnh giác truyền âm nói: "Sư huynh, ý của ngươi là nói, thứ này cũng không phải tiên thú đạn. Ta thật không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, nói không chừng đúng là tiên thú đạn. Nhưng nhanh chóng như vậy độ tiên thú, tuyệt đối không phải chúng ta những người này có thể cả lại." Lý Tố ban đầu, sắc thực có muốn ngăn lại thứ này, xem hắn đến cùng là cái gì đồ chơi ý nghĩ. Thế nhưng tới gần đạo dục hỏa tiên vực biên giới về sau, Hắn đột nhiên cảm nhận được, thứ này tốc độ, nhanh đến dò người. Liên xếp như hắn cái này đại La Kim Tiên cảnh sơ giai tu luyện giả, so sánh cùng nhau, cũng chầm không biết bao nhiêu. Hắn cảm giác, có thể cũng liền tiên quân cảnh cường giả, có thể trên tốc độ, cùng thứ này phân cao thấp. Như vậy nói cách khác, thứ này rất có thể chính là tiên quân cảnh. Hắn một đại La Kim Tiên sơ kỳ tu luyện giả, muốn cùng người ta tiên quân cảnh đánh đồng. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Lý Tố vô cùng có tự mình hiểu lấy làm ra ở bên cạnh xem trò vui chuẩn bị, thậm chí, đã làm xong trước tiên chạy trốn chuẩn bị. Rốt cuộc, hiện tại không ai hiểu rõ Thứ này đến cùng là cái gì đồ chơi? Đồ chơi hắn vì những người đó công kích, mà giận chó đánh mèo đến những người khác, muốn đem tất cả mọi người chết giết. Vậy thì phiền toái. Rầm rầm rầm. Lý Tố lui ra phía sau lúc, đã có người ngay lập tức phát động công kích, công kích đi lên. Có người mặc dù chú ý tới Lý Tố lui ra phía sau động tác, nhưng lại không có quá mức để ý. Bọn hắn cũng là tới từ đây dục hỏa tiên tông, cường đại hơn nhiều tiên tông. Chớ nhìn bọn họ vừa nãy đúng Lý Tố hình như vô cùng khách khí, nhưng trong nội tâm, kỳ thực tương đối ngạo khí. Căn bản không có đem Lý Tố để vào mắt. Lý Tổ cũng biết bọn hắn ý nghĩa, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng lại không nói thêm gì. Ai bảo bọn hắn dục hỏa tiên tông, sát thực tài nghệ không bằng người đâu. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình biểu hiện đầy đủ khiêm tốn, hơn nữa còn không tới gây sự tình, những thứ này mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ người, chắc chắn sẽ không làm gì mình. Rốt cuộc, mọi người đều biết, phần lớn tu luyện giả, cũng tương đối rối trà a. Lý Tổ một bên mang theo Chu Liệt, ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, một bên ở trong lòng yên lặng trầm miếu nhìn. Hắn cũng là thật tò mò, cái này thoạt nhìn như là một khoa to lớn rọ nước giống nhau thứ gì đó, đến cùng là cái gì đồ chơi? Sa sa quan sát tiếp theo. Trong lòng của hắn kỳ thực có một cái ý nghĩ, khả năng này là một kiện phi hành pháp bảo, nhưng lại cảm giác rất không có khả năng. Muốn đạt tới nhanh chóng như vậy độ phi hành pháp bảo, chí ít cũng phải là chúng phẩm, thậm chí thượng phẩm tiên khí. Nhưng nếu như là thượng phẩm tiên khí, thứ này phía trên, một chút khí tức đều không có phát ra. Nếu như không phải con mắt nhìn thấy, thần trí của hắn căn bản dò xét không đến. Cái này vô cùng ngoài dự đoán. Với lại, lý tố thì thực sự không cách nào tưởng tượng, một phi hành pháp bảo lại có thể đạt tới chúng phẩm, thậm chí thượng phẩm tiên khí trình độ. Đây là nhiều lắm hào người mới biết làm loại chuyện này không có cái nào. Tiên giới mặc dù tài nguyên càng thêm phong phú, nhưng chúng phẩm, thượng phẩm dạng này tiên khí muốn luyện chế ra đến, độ khó thì lớn vô cùng. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tiên khí chi ở giữa chiến lệnh, tuyệt đối sẽ không phàm tu giai đoạn, muội nhất giai pháp bảo trong lúc đó, nhỏ như vậy. Một kiện thượng phẩm tiên khí cùng một kiện trung phẩm tiên khí chi ở giữa chiến lệnh, có thể vượt qua vài lần, mười vài lần. Cái này cũng thị dẫn đến, muốn luyện chế ra đẳng cấp cao tiên khí, tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều. Nhất là, tiên giới trải qua nhiều năm như vậy phát triển, một ít chân quý tài nguyên, sớm đã bị những đại thế lực kia cướp đoạt tới tay. Nhưng vấn đề là Những thứ này lại thế lực, có lẽ là trước đó không hề có ý thức đến, tài nguyên chân quý. Tráng trận Lãng phí, một ít đặt ở hiện tại, hoàn toàn có thể luyện chế ra chúng phẩm, thượng phẩm tiên khí vật liệu, bị bọn hắn luyện chế thành hạ phẩm tiên khí, mà cho dù bây giờ muốn lại lần nữa cố động, cũng không có cái năng lực kia, đúng là hối hận đã chậm. Hiện tại tiên giới, phát triển thật giống như trong truyền thuyết mạt pháp thời đại. Mặc dù tiên linh chi khí những vật này, cũng không có có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ thỏa mãn mỗi một người tu luyện. Thế nhưng chân quý tài nguyên, thì ít đến tương cảm chung đẳng cấp phó chức nghiệp sư nhỏ, tương đối có tốt, dù sao đều là người ta cung cấp vật liệu, bọn hắn luyện chế là được. Bình thường lúc, luyện chế một chút tiên sơ, tiên trung đồ chơi, như vậy đủ rồi. Giạng này tài nguyên, sắt tự không thiếu. Thế nhưng cao tầng và phó chức nghiệp sư nhỏ thì tương đối khó la lộ. Người ta tìm bọn hắn, đầu tiên được cung cấp vật liệu, có thể bởi vì bọn họ đẳng cấp cao, người ta tìm thấy một phần vật liệu thì tương đối khó khăn, muốn tìm bọn hắn luyện chế, còn phải ngoài ra đang chuẩn bị hai phần vật liệu. Một ít nổi danh càng là hơn cần chuẩn bị 5 phần, thậm chí 10 phần. Đây là tiên giới phó chức nghiệp sư nhỏ. Từ xưa đến nay, lưu chuyển xuống trong suất giá cả. Trước đó Tài Nguyên đủ nhiều tình huống dưới, dạng này giá cả, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Tài Nguyên thật ít đến tương cảm. Cho dù là môn phái lớn, muốn gom góp đầy đủ mọi người giúp đỡ Tài Nguyên, cũng vô cùng khó khăn. Điều này sẽ đưa đến những kẻ độc lập phó chức nghiệp sư, hoặc là chính mình tìm kiếm vật liệu, luyện chế ra thành phẩm về sau, lại tìm người bán đi. Hoặc là, cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi. Vì, căn bản không có người lại đến tìm bọn hắn giúp đỡ. Không phải là không muốn, là giá tiền của bọn hắn, thực sự quá đắt mà bọn hắn dường như thấm vào trong xương cốt ngạo khí, lại không cho phép bọn hắn giảm xuống cái giá tiền này. Nếu không, đây không phải là làm mất mặt chính mình sao? Đương nhiên, đây là bên ngoài, về phân vùng trọng, những người này có thể hay không vị sinh tồn được, giảm xuống suất thủ của mình giá cả, vậy liền không có ai biết. Tổng kết mà nói, kỳ thực chính là một câu, hiện tại tài nguyên quá chân quý, không thể nào có người tiếp tục lãng phí tài nguyên, đi luyện chế một chủng phẩm, thậm chí thượng phẩm phi hành khí. Chương 1292, nguy hiểm tiền đến, chương 1292, nguy hiểm tiền đến. Ồ, Tiêu Phàm là có người hay không tại công kích chúng ta a. Trong phi hành khí, đám chìm trong màn trượt trong hoan lạc mọi người, đột nhiên phản ứng lại. Cũng không phải phía ngoài những người kia, công kích phi hành khí về sau, phi hành khí có thay đổi gì. Này nếu là phi hành khí, trừ ra tốc độ nhanh, năng lực phòng ngự, Tiêu Phàm khẳng định cũng muốn bảo đảm. Nếu không, bay lên bay lên, đột nhiên bị người công kích, trực tiếp giải thể, kia chẳng phải lúng túng. Bọn hắn chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ, cảm nhận được quang tuyến có chỗ biến hóa, dùng khóe mắt quét nhìn, nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, lúc này mới ý thức được không thích hợp. Chúng ta hình như đã giở đi dục hỏa tiến vực. Tiêu Phàm gật đầu, bình tĩnh nói: "Mạt Trưởng khi nào đều có thể đánh, chúng ta trước chiếu cố phía ngoài những khách nhân này đi. Luôn luôn bị động bị đánh, còn không phải thế sao ta Tiêu Phàm tính cách?" Mọi người nhìn như trầm mê trong mắt Trưởng, không thể tự kiềm chế. Nhưng trên thực tế, tại Tiêu Phàm vừa dứt lời về sau, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, không còn có nhìn xem trước mặt Mạt Trưởng một chút. "Tách!" Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, ba bản Mạt Trưởng ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, tất cả phong giải trí trở nên trống trải ra. Hắn mang đi đi đến bên cạnh cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hướng về bên ngoài, nhìn sang Một đám đại la kim tiên cảnh cường giả. Tiêu Phàm nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mặt mũi tràn đầy đùa cợt. Đại la kim tiên cảnh cường giả, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Cúc Vi ngay lập tức nhíu mày, lo lắng. Mộng Tinh Di nét mặt cũng không phải thường ngương trọng, nhưng mà nhưng không có lên tiếng, yên lặng lại đặt tiên giới tinh vực đồ đưa ra, xem xét lên. Kệ bên này, nên có một hạ phẩm tiên tông, Dục Hỏa tiên tông, những người này nói không chừng là Dục Hỏa tiên tông tu luyện giả. Mộng Tinh Di đột nhiên mở miệng nói, tuyệt đối không thể nào. Tiêu Phàm vẫn không nói gì, Nguyễn Ngọc liền trực tiếp bắt bỏ, nói ra, nơi này tu luyện giả số lượng đông đảo nhưng tuyệt đối không phải đến từ cùng một cái thế lực, ta hoài nghi, chí ít có hơn ngàn một cái thế lực tu luyện giả tụ tập ở chỗ này. Các ngươi nhìn xem trên người bọn họ huy chương, kỳ thực mặc kệ là tiên giới tu luyện giả hay là phàm tu giới tu luyện giả, đại bộ phận ra ngoài lúc đều sẽ trên người mình, bắt mắt nhất vị trí, đem chính mình sở thuộc thế lực đánh dấu, bày biện ra tới. Chính là hi vọng thông qua loại phương thức này, khuyên bảo cái khác tu luyện giả, chớ chọc lão tử, lão tử bên trên có người nhi. Đương nhiên, làm chuyện xấu lúc, chắc chắn sẽ không như thế. Nhưng giờ phút này, những người tu luyện này không còn nghi ngờ gì nữa không hề cảm thấy chính mình là đang làm điều xấu nhi. Bọn hắn đương nhiên thoải mái đem thân phận của từng người triển lộ ra. Không hẳn vậy là vì nhắc nhở Tiêu Phàm một đoàn người, càng là hơn vì uy hiếp bên người những người khác. Muốn cấp độ của lão tử, ngươi trước cân nhắc một chút, rốt cuộc có hay không có tư cách này cùng năng lực. Tiêu Phàm, cái này phi hành pháp bảo, có thể chống đỡ được nhiều như vậy đại La Kim Tiên cảnh cường giả công kỵ sao?" Mộc Tình Di nét mặt ngưng trọng mà hỏi. "Cũng không có vấn đề." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói. "Vậy chúng ta hay là đừng quản những người này, phụ cận tử tinh bên trên, nhất định có truyền tống trận, tạm thời trực tiếp tìm xem truyền tống trận vị trí." Rời khỏi nơi này trước đi." Mộng Tình Di đề nghị. "Ta vừa nói xong, ta Tiêu Phàm từ trước đến giờ cũng sẽ không bị động đến mặt, ngươi cái này để cho ta trực tiếp rời khỏi, đây là muốn đánh mặt ta a?" Tiêu Phàm cười nói. "Ta, ta thật sự không có muốn đánh mặt của ngươi ý nghĩa. Chủ yếu là, ta nghĩ chúng ta đem thời gian lãng phí ở nơi này, không cần phải." Mộng Tình Di đỏ mặt, ngượng ngùng nói. "Gọi thế nào đem thời gian lãng phí ở nơi này? Ngươi ý tưởng này, rõ ràng không đúng a?" Tiêu Phàm nghiêm sắc mặt, lại nói. "Dũng Hỏa Tiên vực tình huống thế nào, các ngươi hiện tại cũng không hiểu rõ, ngươi có thể bảo chứng về đến nhan gia sau đó?" có thể theo bọn hắn trong miệng, hiểu rõ cùng dục hỏa tiên vực tình huống sao? Khoảnh, rất không có khả năng. Chúng ta nha ra, cái nơi này thực sự quá mức xa xôi. Cho dù là tiên thú thần hoàng địa bàn, bọn hắn bình thường thì không trở về tận lực tới hiểu rõ. Mộng Tình Di lúng túng nói, "Cho nên a, ta còn có nhiệm vụ như vậy bằng hữu, ở tại chỗ này, nếu không đem bọn hắn giải quyết, ai mà biết được bọn hắn có thể hay không nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào dục hỏa tiên vực, xúc phạm tới các bằng hữu của ta?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Cái này?" Mộng Tình Di nháy nháy con mắt, Tiêu Phàm tìm lấy cớ, nhường nàng thực sự không phản bác được. Đây đúng là cái phiền toái rất lớn. Đối với chúng ta thật sự có thực lực, đối kháng nhiều như vậy đại la kim tiên cảnh cường giả sao?" Ngộng Tình Di rầu rĩ nói. "Còn chưa có bắt đầu hành động, ngươi liền biết chúng ta không cách nào đối kháng bọn hắn. Nào có ngươi như thế chướng người khác khí thế diệt uy phong mình." Tiêu Phàm tức giận nói. "Ngộng tiên chủ, ngươi thì không nên lo lắng." Tiêu Phàm tất nhiên quyết định đối kháng những người này, vậy khẳng định thì có hắn chuẩn bị cùng dự định. Đến lúc đó, hắn để ngươi làm gì, ngươi liền trực tiếp nghe lệnh chính là, nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Nguyễn Ngọc nhìn về phía Ngộng Tình Di, mở miệng an ủi. "Trán, được rồi." Mộng Tĩnh Di hít sâu một hơi, đến không tiếp tục nhiều lời xuống dưới. Nghĩ đến biết nhau tiêu phàm về sau, Tiêu Phàm làm ra những việc không thể tưởng tượng nổi sự việc. Như thế một đám đại la kim tiên cảnh cường giả, hình như sát thực không có khó như vậy giải quyết mà. Tiêu Phàm công chế phi hành pháp bảo, đứng tại mọi người trung tâm, đang chuẩn bị tiếp tục công kích pháp bảo tu luyện giả, trong lúc nhất thời nhìn nhau sửng sợ, nhíu chặt lông mày, trong nội tâm đột nhiên vô cùng khẩn trương lên. Vụt. Mọi người chỉ nghe được một tiếng qué dị tiếng vang, viên này kín cái giọt nước bên trên, lại xuất hiện một cái cửa. Môn chậm chạp hạ xuống tới, biến thành một cái cầu thang. Đây là phi hành pháp bảo Cái này, tất cả mọi người phản ứng, chỉ có Kẻ Nốc mới biết tiếp tục cảm thấy, đây là Tiên thú đạn. Không ít người ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Tố một chút, tựa như là tại đoán trách hắn, cố ý hướng dẫn sai lầm của bọn hắn ý nghĩ. Lý Tố lại không để ý đến những người này, bình tĩnh bưng môi, ta chỉ là suy đoán, lại không nói, này nhất định chính là Tiên thú đạn. Phi hành pháp bảo a? Hay là từ trong dục họa tiên vực, bay ra ngoài phi hành pháp bảo, kia người ở bên trong, chẳng phải là nói, cùng Tiên thú thần hoàng có quan hệ. Đúng a? Mặc dù không phải cái gì Tiên thú đạn, nhưng Tiên thú đạn lại không nhất định là Tiên thú thần hoàng này từ bên trong bay ra ngoài tu luyện giả. Vậy khẳng định là cùng tiên thú thần hoàng có quan hệ a. Cũng không biết là ai đột nhiên sản sinh ý nghĩ như vậy, ngay lập tức nhảy cống Hoan hô lên, lần nữa đã dẫn phát những người khác nhiệt tưởng, từng cái trong lòng lửa nóng nhìn về phía phi hành pháp bảo mở ra đại môn. Tiêu Phàm đã chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đi ra ngoài. Mộ Tình Di cùng Nhan Hạ dĩnh liếc nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng đem chính mình thân làm nhan gia đệ tử uy chương, đưa ra, đeo tại bắt mắt nhất vị trí. Tiêu Phàm chú ý tới cử động của các nàng thì không nói thêm gì, mặt không thay đổi đi tới cửa vị trí, nhất thời một cỗ không giận tự uy khí thế từ trên người hắn phát ra không có tận lực đi chèn ép ở đây bọn này tu lựa giả, nhưng bọn hắn bên trong không ít người, lại đổi sắc mặt. Chương 1293, báo cho biết trận tướng, chương 1293, báo cho biết trận tướng. Các ngươi, công kích pháp bảo của ta là ý gì?" Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng. "Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Cuối cùng, lại đem tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Tố. Cũng không phải nói, bọn hắn kiều chân vì Tiêu Phàm thả ra khí thế, mà bị dọa đến không dám nói lời nào. Đơn thuần là bởi vì, Tiêu Phàm một bọn người, giờ phút này đến từ thần bí dục họa tiên vực. Bọn hắn đúng Tiêu Phàm bây giờ không có bất kỳ hiểu rõ Cái này khiến bọn hắn không dám tùy tiện hành động. Nếu như là tại ma giới, những người tu luyện này có thể đã chờ không nổi ra tay với tiêu phạm. Bọn hắn mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ biết là, ngươi dám uy hiếp lão tử, lão tử muốn giết chết ngươi. Lý Tố trợn trừng mắt, lại hẳn biết, kết quả cuối cùng khẳng định là như vậy. Do đó, tại hiểu rõ, đây quả thật là phi hành pháp bảo về sau, hắn liền chủ động theo đám người hậu phương, lại bay đi lên. Gặp qua đạo hữu, đạo hữu hiểu lầm gần đây có mấy cái tương đối nguy hiểm áp độ, tự tiện xông vào giúp Hỏa Tiên vực, chúng ta đều là nhận riêng phần mình môn phái mệnh lệnh, ở chỗ này ông, cây lợi thảo Đạo Hữu Phi hành pháp bảo, thực sự quá mức đạt độ, chúng ta cho rằng đây là những kia ác đồ, làm ra trò xiếc, thực sự thật có lỗi. Lý Tố lời nói, nhờ Trung Bành Tu luyện giả tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó từng cái liên tục không ngừng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, những kia ác đồ thực sự quá ghê tởm, cứ bốc đốt giết việc các bất tận, lại còn tự tiện chuyển vào dục hỏa tiên vực, quá ghê tởm. Chúng ta cũng đều biết dục hỏa tiên vực tình huống, rất là lo lắng bọn hắn sẽ đánh nhiều đến bên trong vị kia lại lao, cho nên chỉ dám thủ tại chỗ này, căn bản không dám vào vào. Nói thật hay là lời nói dối? Tiêu Phàm hay là rất rõ ràng. Nghe đến mấy cái này người lợi nói Hắn trong nháy mắt lật lên Bạch Nhãn, nhìn về phía Lý Tố, lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lý Tố đáp lại một lúng túng mà không phải lễ phép lộ cười. Hắn hiểu rõ, chính mình lấy cớ bị Tiêu Phàm xem đấu. Bất quá, hắn thì không có để ý, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm trên người kia cố uy áp, đã biến mất không thấy gì nữa. Nay không liền nói rõ, Tiêu Phàm mặc dù phát hiện hắn nói dối, nhưng cũng không có muốn trách tội bọn hắn ý nghĩa sao. Tiêu Phàm chậm rãi đi xuống phi hành pháp bảo. Hậu phương mộng tình di đám người, nối đuôi nhau mà ra. Mọi người thấy Tiêu Phàm sau lưng những người này, cũng hơi kinh ngạc, nhất là mộng tình di cùng Nhan Hạ Dĩnh hai người. Như vậy sáng loáng nhan da huy trưởng, càng làm cho không ít nhận ra bọn hắn thân phận người, tê cả da đầu. Đây là nhan da người. Tiên giới thập đại gia tộc nhan da người. Bọn hắn làm sao lại như vậy từ trong dục hỏa tiên vực ra đây? Nói đùa cái gì? Nhan da không phải luôn luôn chỉ ở Tử Dương tiên vực hoạt động sao? Sao tới nơi này? Giảm mặt đi. Một đám người cau mày, cảnh giác nhìn Tiêu Phàm. Trước đây, bọn hắn đã trầm tĩnh lại. Thế nhưng nhan hạ dĩnh cùng mộng tình di đột nhiên biểu lộ ra thân phận, ngược lại để bọn hắn tràn đầy hoài nghi. Ai là dục hỏa tiên tông tu lại giả? Tiêu Phàm không để ý đến những người này, ánh mắt cảnh giác Đột nhiên lớn tiếng hỏi, nhưng hắn ánh mắt kỳ thực đã nhìn về phía Lý Tố. "Đạo hữu, tại Hạ dục hỏa tiên tông đệ tử Lý Tố." Lý Tố cũng nhíu mắt trợn trắng, người cũng hiểu rõ là ta còn phải lại hỏi sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn hay là chắp tay bình tĩnh hành lễ nói, "Cái kia không biết Lý đạo hữu, nhưng biết, tại đây dục hỏa tiên vực bên trong, có một Liên thông tiên duyên chi vực thông đạo." Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi, "Liên thông tiên duyên chi vực thông đạo?" Ngài đầu tiên trở chút đã, tên này hình như có chút quen thuộc. Lý Tố cau mày, suy tư lên. Ngược lại là trong đám người, đột nhiên vang lên một thanh âm kinh ngạc. "Tiên duyên thành" Đạo Hưu nói thế, nhưng mười vạn năm trước, còn trong dục hỏa tiên vực, tương đối có danh tiếng Tiên duyên thành. Vị đạo hữu này rất có kiến thức mà. Không sai, ta nói đúng là Tiên duyên thành. Tiêu Phàm làm sao biết cái gì chó má Tiên duyên thành, nhưng hắn đoán chừng, hẳn là bọn hắn thông qua thông thiên giai, đi vào tiên giới về sau, xuất hiện ở viên kia tử tinh bên trên, phát hiện thành thị tên. Tiên duyên thành a. Tốt đáng giá hoài niệm tên. Ban đầu chỉ nghe nghe nơi này cơ duyên nhiều hơn, đáng tiếc ngay lúc đó ta, căn bản không có tư cách đi vào. Tiên duyên thành lại còn tồn tại. Ông trời ơi. Đạo Hưu Ngài lẽ nào là theo Tiên duyên chi vực đi vào chúng ta tiên giới? Không nên a. Không phải nói, Tiên duyên thành đã sớm dẫn nát, bên kia thông đạo lại còn tồn tại. Người tu luyện này tò mò hỏi. Tiên duyên thành xác thực cũng sớm đã bị bỏ hoang, nhưng liên thông tiên duyên chi vực thông đạo lại như cũ tồn tại. Tiêu Phàm nói xong, đột nhiên đưa tay, chỉ chỉ An Minh đám người, cười nói, "Ta cũng vậy nghe lệnh, đi tiên duyên chi vực, dẫn bọn hắn bọn này tiểu gia hỏa quay về, chỉ là trong lúc vô tình phát hiện cái lối đi này, lại không nghĩ tới, lại là kết nối tiên duyên thành thông đạo." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ngộng Tình Di đám người cuối cùng là đã hiểu. Hắn vì sao vui lòng chủ động xuất hiện? Nguyên lai là muốn đem lực chú ý của chúng nhân chuyển dời đến cái lối đi này bên trên. Nhưng nếu là làm như vậy, đây không phải là tại nói cho những người khác, các ngươi hoàn toàn có thể theo tiên duyên chi vực tiến vào dục hỏa tiên vực trong. Ngẫm Tĩnh Di đáng người, lại một lần nữa mở mịt không thôi, không rõ Tiêu Phàm rốt cục đang làm cái gì. Thông Thiên Giày, vị đạo hữu này, nói thế nhưng Thông Thiên Giày lại có người đã hiểu Tiêu Phàm nói là vật gì, hoảng sợ nói: "Ồ, vị đạo hữu này vẫn còn biết Thông Thiên Giày đâu?" Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc hỏi. "Đó là đương nhiên. Người tu luyện này vẻ mặt đắc ý." Cười ha ha nói: "Ta một sư huynh, làm sư chính là từ trong Tiên duyên chi vực, thông qua được Thông Thiên giai khảo nghiệm, đi vào Tiên giới. Không ngờ rằng, đã nhiều năm như vậy, này Thông Thiên giai lại còn tồn tại. Đạo hữu sư huynh rất lợi hại a, lại có thể thông qua Thông Thiên giai khảo nghiệm, chắc hẳn bây giờ chí ít cũng là tiên quân cảnh cường giả đi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, mọi người cùng nhau nhìn về phía nói chuyện tu luyện giả, cũng cảm giác có chút khó tin. Vì, tiên quân đặt ở Tiên giới, vậy cũng tính là nhân vật không tầm thường né tiêu phàm lời nói, hắn hẳn là không biết người tu luyện này sư huynh, nhưng chỉ bằng hắn theo thông thiên giai đi vào tiền giới, thì phán định đối phương đã là tiên quân, đó chỉ có thể nói, cái này gọi thông thiên giai thứ gì đó, tất nhiên có cái gì chỗ cường đại. Đạo hữu này đều có thể đoán được. Không sai, ta vị sư huynh kia, rất nhiều năm trước cũng đã là tiên quân cảnh cường giả, hiện tại cũng là chúng ta Tứ Dương Tiên Tông trưởng lão. Người tu luyện này, vẻ mặt đắc ý nói. Chúng quanh những người tu luyện, trong nháy mắt xôn xao một mảnh, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi nghị luận. "Cẩn môn ơ, thật là tiên quân cảnh cường giả. Này thông thiên giai rốt cuộc là thứ gì?" cảm giác đặc biệt sâu a. Vì thông qua được thông thiên giai, liền bị xác định là tiên quân cảnh cùng đẳng giả, đây chẳng phải là nói, chỉ cần có thể thông qua cái này thông thiên giai khảo nghiệm, chí ít cũng có thể tăng lên tới tiên quân cảnh. Chương 1294, cho bọn hắn cơ hội thì không dùng đến, chương 1294, cho bọn hắn cơ hội thì không dùng đến. Ngay cả cái đó đắc chí tứ dương tiên tông đại la kim tiên, cũng đang nghe người trùng quanh nghị luận sau, cũng đột nhiên một hồi, trên mặt toát ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, thầm nói, nguyên lai là như vậy, ta liền nói Tôn sư huynh tốc độ tu luyện, làm sao lại như vậy nhanh như vậy. Rõ ràng hắn biểu hiện ra đủ loại thiên phú, cũng tương đối bình thường, Nguyên Lai là thông thiên giai hiệu quả. Người tu luyện này căn bản không có ý thức được, mình cho chúng quanh tu luyện giả mang đến bao lớn rung động. Hắn vẫn như cũ tự mình lẩm bẩm. "Được, Tôn sư huynh, ta liền nói, ngươi một thẳng che dấu, không nhắc tới một lời tại Tiên duyên chi vực trải nghiệm, rốt cục là vì cái gì? Nguyên Lai là sợ chúng ta đi Tiên duyên chi vực, thì giống như ngươi, thông qua thông thiên giai khảo nghiệm, sẽ đuổi kịp tốc độ tu luyện của ngươi, ngươi cái tên này, thật đủ ích kỷ." Có người theo người tu luyện này lẩm bẩm âm thanh bên trong, phát hiện một số bí mật, nhịn không được hỏi. Lăng Đạo Hữu, ngươi nói Tôn sư hình, không phải là Tôn Trung Tiên Quân a? Không sai, trừ ra hắn, cũng không có người nào khác. Vị này Lăng Đạo Hữu cũng không có giấu giếm, vui vẻ gật đầu thừa nhận. T. Nhất thời, một đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn tới này Thông Thiên Giới thật là đồ tốt ta. Tôn Trung Tiên Quân có thể chỉ phí phí hết một thời gian và năm, liền đem tu vi theo Kim Tiên cảnh tăng lên tới Tiên Quân cảnh, đánh vợ hôn nguyên tiên vực tốc độ tu luyện, nguyên lai là thông thiên giai công lao. Tôn Trung Tiên Quân cũng quá ích kỷ, đồ tốt như vậy, lại không biết nói cho mọi người, thì biết mình ăn một mình. Một đám người Ngay lập tức đúng vị này tên là Tôn Trung Tiên quân cường giả, trách cứ lên. Tiêu Phàm là không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này bất ngờ. Hắn suy nghĩ một chút, hay là quyết định mở miệng nói. Có thể, vị này tiên quân dầu diễm, cũng không phải ích kỷ, mà là bảo hộ các ngươi đâu. Thông Thiên Giới không có các ngươi trong tưởng tượng, dễ dàng như vậy thông qua. Quá nhiều năm như thế, trừ ra vị này tiên quân, các ngươi còn nghe nói qua, có ai thành công thông qua được Thông Thiên Giới khảo nghiệm, đi vào tiên giới sao? Tiêu Phàm không giống nhau mọi người mở miệng, lại chủ động giải thích nói. Theo ta được biết, hẳn không có những người khác. Rất đa số sông sáo Thông Thiên Giới tu lựa dạ cũng chết tại thông thiên giai bên trên. Với lại, thực lực càng mạnh, nhận ảnh hưởng cũng liền càng lớn, dưới tình huống bình thường, cái thông đạo này chỉ là vì cho kim tiên cảnh cường giả chuẩn bị. Tiêu Phàm nói xong lời nói này, liền không có lại để ý tới mọi người. Mọi người như có điều suy nghĩ, từng cái rúc cụp lấy đầu, sa vào đến trong trầm tư. Tiêu Phàm thì mặc kệ, bọn họ có phải hay không thật đem mình nghe bảo. Dù sao, vì bọn hắn thực lực bây giờ, muốn tiến về tiên duyên chi vực thông qua thông thiên giai, kia dường như là chuyện không thể nào. Các vị đạo hữu, nên nói Ta cũng đã nói xong, chúng ta sau này còn gặp lại, ta còn muốn mang theo những thứ này tiểu bằng hữu, chạy về nhang ra." Tiêu Phàm lần nữa lớn tiếng nói, "Đa Tạ đạo hữu nhắc nhở." "Đa hữu, cảm ơn a." Bọn này tu luyện giả, lúc này, ngược lại là không có ban đầu loại đó tham lam suy nghĩ, có lẽ là Thông Thiên giai đã hấp dẫn toàn bộ của bọn họ chú ý. Đối mặt đem Thông Thiên giai bí mật này, nói cho bọn hắn Tiêu Phàm, thì tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy Tiêu Phàm phải rời khỏi, không ai ngăn cản, xôi nổi khách khí chào hỏi. Tiêu Phàm liền cười híp mắt mang theo nhộng tình gì đáng người, lần nữa về đến phi hành pháp bảo bên trên. Hắn không có hỏi những người này, phu cận truyền tống trận ở đâu, bởi vì hắn đã phát hiện. Siêu. Quan bế đại môn trong náy mắt, phi hành pháp bảo hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lưu tại tại chỗ một đám tu luyện giả, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau về sau, đồng nhiên hướng về tiêu phàm rời đi phương hướng, đổi tới. Bọn hắn dĩ nhiên không phải mục đích gì khác. Đơn thuần là nghĩ ngay lập tức chạy trở về môn phái bên trong, đem cái tin tức này thông tri cho môn phái, sau đó nhường môn phái nghĩ biện pháp mở ra thông đạo tiên giới, đưa bọn hắn bước vào tiên duyên chi vực. Phi hành pháp bảo bên trên. Mộng Tính Di do dự hồi lâu, Cuối cùng bắt đầu mở miệng dò hỏi. Lạc Đan Đế, ngài tại sao muốn đem Thông Thiên Giới sự việc nói cho những người này? Bọn hắn nếu là đi Tiên Nguyên Chi vực, chẳng phải có thể theo Thông Thiên Giới tiến vào dục họa tiên tông, đối với ngài những đồng bạc kia sinh ra ảnh hưởng sao? Ha ha. Tiêu Phàm hơi cười một chút, khinh thường nói. Chớ không phải ta coi không dậy nổi bọn hắn, thì bọn hắn chút năng lực ấy, muốn xông qua hiện tại Thông Thiên Giới, căn bản không thể nào. Tiêu Phàm lưu tại Tiên Nguyên Chi vực luyện Thông Thiên Giới, thế nhưng hắn tự tay chế tạo. Chỉ ít tại trong vòng nửa năm, liên xếp như tiên quân cường giả số dưới, đều khó có khả năng thành công thông qua. Rốt cuộc Đại La Kim Tiên cùng Tiên Quân cương giả, xuất hiện tại Tiên Nguyên Chi vực, đầu tiên lại nhận Tiên Đạo quy tắc hạn chế. Hạn chế như thế, tại bọn hắn leo lên là thông thiên giai lục, tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Về phần thật sự có người thông qua được khảo nghiệm, cũng không có khả năng đạt được tiên mạch, tự nhiên là sẽ không có bất kỳ tăng lên. Cho dù về tới Dục Hỏa Tiên vực, phát hiện tất cả Dục Hỏa Tiên vực tình huống về sau, cũng sẽ thất vọng. Về phần, muốn trong Dục Hỏa Tiên vực, phát hiện tinh tú tinh tồn tại, càng thêm không thể nào. Đây chính là có thể ngăn trở Tiên Đế trở xuống cường giả dò xét. Mà Tiên Đế cường giả, muốn thông qua Tiên Nguyên Chi vực, tiến vào tiên giới. Tiêu Phàm chỉ muốn nói Nếu là thật có ngu xuẩn như vậy tiên đế tồn tại, vậy hắn đến tiên duyên chi vực về sau, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết kết cục. Do đó, tổng kết mà nói, vượt qua kim tiên cảnh cường giả, tiến về tiên duyên chi vực, thử vọng khả năng tính lớn vô cùng. Bọn hắn sẽ không liều mạng đi leo lên Ngụy Thông Tiên Đài. Có thể biết nếm thử một phen, ý thức được chính mình không có khả năng kia về sau, cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc. Mà kim tiên cảnh cường giả, cho dù thông qua được Ngụy Thông Tiên Đài, tiến vào Dục Hỏa Tiên vực, thì không có khả năng phát hiện tinh thú tinh tồn tại. Sẽ chỉ nhìn thấy hoang vu đến đáng sợ Dục Hỏa Tiên vực. Chờ bọn hắn đem Dục Hỏa Tiên vực tình huống để lộ ra đi tự nhiên sẽ để mọi người thất vọng. Từ đó thời gian dần trôi qua bỏ cuộc đúng dục hỏa tiên vực chú ý. Rốt cuộc, một nguy hiểm hừng hực, lại không có bất kỳ cái gì tài nguyên cấm địa, tuyệt đối không thể nào dẫn tới những người tu luyện này chú ý. Cứ như vậy, tinh thú tinh trên tiên kiếm tông những người tu luyện liền càng thêm an toàn. Đương nhiên, thì có một có thể. Đó chính là làm phần lớn người mất đi đúng dục hỏa tiên vực hướng thú sau. Dục hỏa tiên vực ngược lại sẽ biến thành một ít ác nhân đào thoát truy sát tốt nhất nơi trốn. Bọn hắn cảm thấy, mọi người sẽ không chú ý dục hỏa tiên vực về sau, trốn chốn ở chỗ này có thể an toàn. Nhưng, thật sẽ an toàn sao? Đương nhiên không thể nào. Đừng nhìn Tiêu Phạm bọn hắn cưỡi phi hành pháp bảo, một đường an toàn từ trong dục hỏa tiên vực sông xáo ra đây. Trên thực tế, tất cả dục hỏa tiên vực bên trong vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nhất là khu vực biên giới, tràn ngập hàng loạt tiên thú thần hoàng uy áp, cho dù là tiên đế cường giả đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nội bộ, càng là hơn khắp nơi có thể thấy được hư không liệt vùng, đây chính là đây phàm tu giới hư không liệt vùng, càng khủng bố hơn tồn tại. Chương 1295, bán viêm tinh, chương 1295, bán viêm tinh. Tiêu Phạm một đoàn người có thể an toàn từ bên trong ra đây. Chứ ra phi hành pháp bảo bảo hộ Còn có hệ thống trước đó nhắc nhở, để bọn hắn tránh đi một ít không cách nào phát hiện hư không liệt vùng. Nếu không, bọn hắn nếu là thật sự bằng vào phi hành, từ bên trong bay ra ngoài, về thời gian, liền không nói. Cuối cùng, đám người này có thể có một còn sống ra đây, kia cũng không tệ rồi. Nói cách khác, những kẻ đem dục hỏa tiên vực đảm nhiệm chỗ tránh nạn bị đuổi giết người, trước tiên đem những nguy hiểm này kháng trụ, lại nói cái khác à. Tiếp theo, bọn hắn nếu là thật có năng lực phát hiện tinh thu tinh, lại làm sao có khả năng trật vật đến bị người đuổi giết trình độ đâu. Tiêu Phàm đem những thứ này hết thảy nói cho Mộng Tình Di đám người Nghe xong hắn, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ngộc Tình Di thậm chí vẻ mặt bội phục nói ra: "Lạc đạo hữu, ta chỉ muốn nói, ngươi là thật gia Châu. Nay cũng có thể nghĩ ra được." "Khách khí, khách khí." Tiêu Phàm Khiêm Tốn cười một tiếng, tiếng nói nhất chuyển nói: "Truyền Tống trận đã phát hiện, chúng ta một lúc đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Các ngươi nhan gia sao? Muốn đi chúng ta nhan gia, theo dục hỏa tiên tông bên này, chỉ sợ không có cách nào trực tiếp truyền tống đi qua, khoảng cách quá xa rồi." Ngộc Tình Di mặc dù cũng nghĩ lập tức trở về đến nhan gia, nhưng mà vừa nghĩ tới nhan gia cách nơi này, chợt vẹn muốn vượt ngang mấy cái tiến vực, thì có chút bất đắc dĩ không thể trực tiếp truyền tống đi qua. Tiêu Phàm yên lặng suy tư một phen, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là bởi vì truyền tống trận khoảng cách không đủ vấn đề. Không nói hắn hiện tại trình độ trận pháp, hắn phát hiện tiên sơ giai trận pháp sư, muốn bố trí một truyền tống đủ xa truyền tống trận cũng là không có vấn đề. Chỉ cần là tại cùng một cái không gian trong, hạn chế như thế, dường như thì không tồn tại. Nói cách khác, cho dù là tiên sơ giai trận pháp sư, chỉ cần cho hắn đầy đủ vật liệu. Cho dù là tiên giới kiểu này vô cùng to lớn thế giới, đều có thể bố trí một nhường tu luyện giả, trong nháy mắt vượt ngang toàn bộ thế giới xa xôi truyền tống trận. Vậy rốt cuộc là vì cái gì đây?" Tiêu Phàm cau mày, nhìn về phía Mộng Tình Di. "Quy định chính là như thế. Dù là thực lực lại trận pháp cường đại sư, chỉ cần không có cách nào làm được, tại truyền tống trận khởi động lúc, đem tất cả khí tức ba động cũng che giấu, như vậy lớn nhất truyền tống phạm vi, chỉ có thể giới hạn tại một thiên vực." Nếu Mộng Tình Di lợi nói, vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm liền nhịn không được nói ra. "Ngươi là nói, chỉ cần trình độ trận pháp cao đến, tại khởi động truyền tống trận lúc, không cách nào làm cho cái khác tu luyện giả phát hiện truyền tống ba động, thì không nhận quy tắc này hạn chế." "Đúng." Mộng Tình Di gật đầu, tiếp tục nói, Nhưng muốn làm được điểm này, thực sự rất khó khăn. Nhất là nếu cần vòng qua có chút tiên đế tiên vực lúc, đúng lúc đụng phải vị này tiên đế đang dùng thần thức thị sát chính mình tiên vực, vậy thì phiền toái. Đối phương có đủ cường đại năng lực, cưỡng ép đem đang chuyển tống trận tu luyện giả đánh vào đường hầm thời không loạn lưu trong, cho dù là tiên đế cường giả, dưới loại tình huống này đều không có cách chống cự. Thậm chí, nếu chuyển tống người tu vi thấp hơn, cho dù là tiên tôn, tiên quân cảnh cường giả, đều có khả năng làm được điểm này. Mặc dù muốn tại chuyển tống lúc, đúng lúc đụng phải có cường giả phóng thích thần thức, dò xét lãnh địa của mình khả năng tính, thật rất rất nhỏ. Nhưng chính là nhỏ như vậy khả năng tính, vẫn là để thật lâu trước đó, tiên giới một ít cường giả liên thủ làm ra quy định như vậy. Cho dù là tứ đại tiên đế, nay bốn đứng ở tiên giới tầng cao nhất, tồn tại thì không cách nào phá hư quy củ như vậy. Đương nhiên, đúng bọn hắn thực lực mà nói, bọn hắn cũng không cần sử dụng truyền tống trận mới có thể tiến về chỗ thật xa. Được thôi." Tiêu Phàm nhếch môi, vẻ mặt mất hết cả hứng. Mặc dù hắn chỉnh độ trận pháp đủ cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến bố trí ra tới truyền tống trận, tại truyền tống lúc không lại phát ra sóng gọn mạnh mẽ. Phải biết Khoảng cách càng xa xôi truyền tống trận, phát ra ba động cũng sẽ càng lớn, việc minh hiển. Bình thường lúc, dạng này ba động có thể sẽ không bị tu luyện giả cảm giác ra được, nhưng nếu có người chuyên môn đi cảm giác, vẫn rất có có thể bị phát hiện. Kế trước đó ý nghĩ còn cần sửa chữa một chút. Tiêu Phạm vốn là chuẩn bị rời khỏi Dục Hỏa Tiên vực về sau, trước tìm một nơi tương đối an toàn, bố trí một truyền tống trận, cùng tinh thú tinh trên truyền tống trận tương liên. Nhưng bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào. Hắn nhất định phải tại Dục Hỏa Tiên Tông lãnh địa bên trong, tìm thấy một thích hợp truyền tống trận, cùng với nó dây chuyền. Với lại, còn nhất định phải là đấn hướng tức là chỉ có thể theo tinh thú tinh truyền tống đi ra bên ngoài, mà không cách nào từ bên ngoài truyền tống vào tinh thú tinh. Đương nhiên, đây là những người khác. Nếu như là Tiêu Phàm chính mình, muốn thông qua phía ngoài cái truyền tống trận này, bước vào Thiên Kiếm Tông, kia khẳng định vẫn là không có vấn đề. Chính là cần hơi sửa đổi một vài thứ. Đương nhiên, vì truyền tống trận, hiện nay còn không có bố trí ra đây. Đến lúc đó còn có thay đổi gì, cũng phải chờ đến lúc đó lại nhìn. Tiêu Phàm hiện tại thì không có cách nào lại xác định một vài thứ. Cái này Dụ Hỏa Tiên Tông lãnh địa bên trong, có cái gì thành phố tương đối lớn, hoặc là tỉnh cổ Đối ngoại mở ra cái chủng loại kia." Tiêu Phàm ngay lập tức hỏi. "Đương nhiên là có." Mộng Tĩnh Di không chút do dự gật đầu, giải thích nói: "Bất kỳ một cái nào muốn phát triển tông môn, thế lực, gia tộc, mặc kệ là cái gì phẩm giai trừ của mình tổng bộ bên ngoài, khẳng định đều sẽ chuẩn bị như thế một đối ngoại mở ra tinh cầu." Mộng Tĩnh Di vừa nói, một bên lấy ra tiên giới tinh vực đồ, tra xét một phen về sau, nói ra: "Dục Hỏa Tiên Tông lãnh địa trong viên tinh cầu này thì gọi bán viêm tinh." Mộng Tĩnh Di ngừng nói, đột nhiên cười duyên nhìn về phía Tiêu Phàm, nói ra: "Đáng tiếc, nếu Yến Đạo Hữu lúc này còn đi theo chúng ta, nàng trên bán viêm tinh." nhất định có thể tìm thấy nhiều hơn nữa tiên hỏa. Phía trên này có hàng loạt tu luyện thuộc tính hỏa tu luyện giả, bọn hắn sẽ theo tất cả tiên giới, đem các loại ẩn chứa thuộc tính hỏa thứ gì đó đưa đến nơi này giao dịch. Tiêu sắc thực đáng tiếc, chẳng qua chờ sau này Thủy Khanh thực lực tăng lên tới đầy đủ chính mình tại tiên giới hoạt động lúc, nàng khẳng định sẽ lại tới đây. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói ra: "Kia một hồi liền trực tiếp truyền tống đến nơi lấy tốt." Tiêu Phàm nói xong, chỉ Huy Phi hành pháp bảo bay xuống. Cái truyền tống trận này chính là Lý Tố bọn hắn trước đó đóng giữ viên kia tử tinh bên trên có truyền tống trận. Vì Lý Tố một đoàn người Giờ phút này còn không có gấp trở về, Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện tại truyền tống trận bên cạnh lúc, tự nhiên là không có bất kỳ ai nhìn thấy. "Này phi hành pháp bảo, trước hết không cần." Tiêu Phàm mang theo mọi người đi ra giọt nước, trực tiếp đem nó thu vào, sau đó khởi động truyền tống trận, tìm thấy bán viêm tinh vị trí, truyền tống đi qua. Đợi đến Tiêu Phàm một đoàn người vừa mới truyền tống đi, Lý Tố một đoàn người thì cuối cùng chạy tới. "A, là vừa nãy vị kia đạo hữu sao?" Bọn hắn lại cũng muốn sử dụng truyền tống trận. Mọi người rõ ràng cảm nhận được truyền tống trận bị sử dụng khí tức, không khỏi bồn bực. Chương 1296, Bán viêm tiến hóa trước 1296, bán viêm tiên hỏa. Nếu để cho Tiêu Phàm hiểu rõ những người này ý nghĩ, nhất định sẽ vô cùng im lặng. Ta chỉ là một đại la kim tiên, cũng không phải cái gì tiên đế. Đã các ngươi đã hiểu rõ, ta cùng Nhan gia có quan hệ, ta hiện tại lại là cần hướng Nhan gia đuổi. Ta không cấy truyền tống trận, tốc độ càng nhanh một chút. Chẳng lẽ còn tiếp tục dùng phi hành pháp bảo? Cho dù phi hành pháp bảo tốc độ lại nhanh, so với truyền tống trận, khẳng định vẫn là chậm nhiều a. Đương nhiên. Đây hết thảy, Tiêu Phàm cũng không biết. Hắn đã mang theo mọi người, thông qua cái truyền tống trận này, đi tới dục hỏa tiên tông bán viêm tinh. Bán Viêm tinh không hổ là một sinh sống hàng loạt thuộc tính hỏa tu luyện giả tinh cầu. Hoàn cảnh của viên tinh cầu này, cùng dục hỏa tiên vực trong môi trường, mặc dù kém một chút, nhất là trên thuộc tính hỏa. Đừng nói là cùng đã từng thần hoàng tinh so sánh, liền xem như cùng tinh thú tinh so sánh, đều muốn kém một ít. Nhưng mà, bán viêm tinh bên trên, có một chút là tinh thú tinh vô pháp so sánh. Bán viêm tinh trải qua không biết bao nhiêu năm khai phát, càng thích hợp tiên quân cảnh trở xuống tu luyện giả sinh tồn. Cho dù là đại la kim tiên cảnh cường giả, ở chỗ này đều có thể tìm thấy thứ thích hợp với mình. Mục đích tương đối phù linh. Nếu như là Yên Thủy Khanh như vậy chuyên tu thuộc tính hỏa tu luyện giả, lần đầu tiên tới nơi này, tuyệt đối năng lực hưng phấn bế quan, đều sẽ nhịn không được quy tình. La Bán Viêm tinh bên trên, duy nhất một tòa thành thị. Bán Viêm thành diện tích cũng không phải thường rộng lớn. Nguyên một hành tinh, đều không có những thành thị khác tồn tại, lại hấp dẫn đến 1 tỷ kế tu luyện giả ở chỗ này, cũng không được đại sao? Bất quá, thành thị diện tích lại lớn. Cùng phàm tu giới thành thị thì không có bao nhiêu khu vực, duy nhất thu hút tiêu phàm chú ý, chính là Bán Viêm thành thành thị bên ngoài. Đây khắp núi đồi, có thể nhìn thấy từng đó từng đó hoàn toàn nở rộ đại vương hoa bình thường cam ngọt lửa màu đỏ. Đó chính là viên tinh cầu này tên lai lịch, bán viêm tiến hóa. Nhìn thấy Tiêu Phàm tốt như vậy kì, Mộng Tình Di cười lấy giải thích. Tiểu này bán viêm tiến hóa, cũng coi là tương đối đặc thù có thể thôn vẽ cái khác hỏa diễm, chuyển hóa thành thích hợp bọn hắn hấp thu thuộc tính hỏa năng lượng, tăng lên bọn hắn thực lực. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, nhất định phải trước luyện hóa ngọn lửa này, đem ngọn lửa này trong người tồn tại. Mộng Tình Di chú ý tới Tiêu Phàm nghe xong mình, trên mặt lần nữa toát ra càng thêm nét mặt hưng phấn, vội vàng nhắc nhở. Lạc Đan Đế Ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động a. Cái đồ chơi này không có trong tưởng tượng của ngươi dễ luyện hóa như thế. Nghe nói xác suất thành công chỉ có 1 phần vạn. Một vạn cái thuộc tính hỏa tu luyện giả bên trong, chỉ có một người có thể thành công, cái khác cũng ngược lại bị ngọn lửa này đồng hóa, biến thành nó nhiên liệu. Ngỗng Tinh Di ngừng nói, tiếp tục nói, do đó, có người thì phỏng đoán, tiểu này bán viêm tiến hóa, kỳ thực cũng là một loại có sinh mệnh đặc thù chủng tộc, chỉ là cho tới bây giờ, cũng không có đạt được chứng minh thôi. Đặc thù chủng tộc. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong toát ra càng thêm cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hỏa diễm loại vườn này lại cũng có thể sứ sinh mệnh chủng tộc. Bất quá, Tiêu Phàm không hề có cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Vừa vận tương phản, hắn ngược lại cảm thấy, loại chuyện này, thật sự có rất lớn có thể. Có lẽ là nhìn thấy Tiêu Phàm, thật là kiểu này bán viêm tiên hỏa vô cùng cảm thấy hứng thú. Ngộng Tĩnh Di cũng biết, lập không bằng khai thông. Và nhường Tiêu Phàm trực tiếp chọn lựa trước mặt, không biết bị bao nhiêu người thử qua, cũng không thành công bán viêm tiên hỏa. Còn không bằng sau khi vào thành, dùng tiền đi mua sắm những kia, bị người tuyển chọn tỉ mỉ, chuyên môn bán lấy tiền bán viêm tiên hỏa. Phẩm giai bên trên, mặc dù không bằng chính mình tinh tiêu tế tuyển, Nhưng khẳng định đây thành thị phụ cận những thứ này, tốt hơn nhiều lắm." Nang Liên cười lấy nhép nhở, "Nếu Lạc Đan Đế thực sự cảm thấy hứng thú, có thể vào thành xem xét. Tiểu này bán viêm tiến hóa cũng có khác biệt phẩm giai. Phẩm giai càng cao, luyện hóa độ khó thì càng thấp, đồng thời tương lai chuyển hóa cái khác hỏa diễm hiệu suất cũng liền càng cao." "Được, vậy liền vào thành xem xét." Tiêu Phàm cũng không có từ chối, vui vẻ đồng ý mộng tình di đề nghị. Vào thành lúc, mặc dù không có xảy ra cái gì đặc thù sự việc, nhưng Tiêu Phàm thì phát hiện một thú vị sự việc. Nếu như là thuộc tính hỏa tu luyện giả, lệ phí vào thành chỉ cần 10 khối thiên thạch. Có thể nếu như không phải thuộc tính hỏa tu luyện giả, vào thành liền cần gấp trăm lần giá cả, cũng là 1000 tiên thạch. Chẳng qua, nhìn thấy những người khác, hoàn toàn không có bận vì cái này số lượng, có bất kỳ phàn nàn. Tiêu Phàm nhíu mày, làm đúng vậy sẽ không bận vì này điểm tiên thạch, phàn nàn một câu. Lại càng không cần phải nói, cuối cùng những thứ này lệ phí vào thành, hay làm động tình di bước đầu tiên, giúp bọn hắn giao nộp. Đa tạ. Tiêu Phàm cười cười, hơi cảm tạ một chút, cũng không nói thêm gì nói nhảm, vì không cần phải. Vào thành sau, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một mảnh to lớn bày quầy bán hàng khu vực. Vô số tu luyện giả Hội tụ ở chỗ này, giao dịch nhìn chính mình theo mỗi cái chỗ tìm đến thuộc tính hỏa vật liệu. Giá cả lời nói, Tiêu Phàm cũng coi như là lần đầu tiên tiếp xúc tiên giới chợ, tự nhiên không rõ lắm. Những thứ kia, giá cả làm sao? Tiêu Phàm nhịn không được hướng Mộng Tình Di truyền âm dò hỏi. Giá cả, vẫn là tương đối không tệ nên đây địa phương khác, chỉ ít tiện nghi một nữa. Mộng Tình Di hiểu rõ Tiêu Phàm đúng những vật này, khẳng định rất hiếu kỳ, liền dẫn mọi người đi vào chợ, quan sát một phen về sau, thấp giọng nói: "Thiện nghi nhiều như vậy, đây chẳng phải là nói, chỉ là từ nơi này mua sắm vật liệu, chuyển vận đến cùng địa phương khác bán, chỉ là trên lệch giá." đều có thể kiếm bằng đấy bắt đẩy. Tiêu Phàm có chút khó tin, luôn cảm giác không nên dễ dàng như vậy. Giá cả bao nhiêu? Tiêu Phàm cùng Ngộng Tình Di giao lưu, nguyên bản đều là truyền âm, nhưng Tiêu Phàm vì vấn đề giá cả, kinh ngạc trực tiếp hỏi lên. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nhan Hạ Dĩnh chần chờ mà hỏi, "Chính là những tài liệu này giá cả?" Tiêu Phàm đem Ngộng Tình Di lời nói, nói cho Nhan Hạ Dĩnh. Nhan Hạ Dĩnh nghe xong, trực tiếp lườm một cái, tức giận sung Ngộng Tình Di nói ra, "Tiểu Di, ngươi đây đều là bao nhiêu năm trước vật liệu giá tiền. Ngươi hẳn phải biết, hiện nay vật liệu giá cả cũng sớm đã tăng không biết bao nhiêu lần. Không nên Nộm Tinh Di cau mày nói: "Tiên thạch cũng đồng dạng đang tiêu hao, vật liệu giá cả dâng lên, tiên thạch thì đi theo dâng lên. Với lại, kinh nghiệm của Dĩ văng đi xem, tài liệu giá cả cũng không có thể đuổi theo tiên thạch giá cả dâng lên, nhưng tài liệu này nên càng tiện nghi mới đúng, ta nói là, tương đối tiên thạch giá trị. Tại ngươi rời khỏi tiên giới về sau, tiên thạch hoang mạch phát hiện không ít, đến mức tiên thạch tiêu hao mặc dù không thay đổi, nhưng giá cả không tăng phản ngã. Không nói hiện tại giá cả, thì ta lúc rời đi, những tài liệu này, tại chỗ khác giá cả, hẳn là cũng thì đây này tiện nghi 10% không đến." Nhan Hạ Dĩnh lắc đầu giải thích nói: Mới tiện nghi 10% kia chênh lệch giá khẳng định là không kiếm được, chỉ là cái khác phí tổn cũng đủ để lấp đầy điểm ấy trên lệnh giá. Tiêu Phàm nói lầm bầm. Nhưng kỳ thật, những thứ này giá cả, thực chất hay là nắm giữ tại những đại thế lực kia, cùng với thương hội tính chất thế lực trong tay, nếu không những thương hội kia tính chất thế lực, đã sớm thua thiệt thảm rồi, bọn hắn tuyệt đối không thể nào đem những tài liệu này ra bán lẻ cách, như bình thường tu luyện ra không chế. Nhan Hạ Dĩnh thị bất đắc dĩ nói. Chương 1297, cấm điệu thông tin, chương 1297, cấm điệu thông tin. Ngươi nói cũng đúng, cho dù là tiên giới loại địa phương này, thị trường đại nhất thống mới là chính đạo. Tiêu Phàm cười cười, đi đến những thứ này trước gian hàng, quan sát. Bán chào tay kiếm chênh lệch giá ý nghĩ, vốn chính là Tiêu Phàm tạm thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không thể nào thật đi làm chuyện này, lãng phí thời gian không nói, còn tương đối rơi kiêu ngạo. Tiêu Phàm không biết xấu hổ sao? Đi vòng vòng một vòng sau, Tiêu Phàm có chút thất vọng. Nơi này vật liệu cũng vô cùng bình thường, dùng tiền mua sắm, còn không bằng trực tiếp nhờ hệ thống giúp đỡ cho máy, tới càng thêm có lợi. Nếu không phải như thế kiếm tiền, thật quá lãng phí thời gian, với lại tốn công mà không có kết quả. Tiêu Phàm hoàn toàn có thể mượn nhờ hệ thống cho máy luyện chế ra thành phẩm, lại đem hắn bán đi, kiếm được tiền, tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhưng đúng tiêu phàm mà nói, thật không cần phải. Đáng tiếc, rời khỏi bày quầy bán hàng khu vực, Tiêu Phàm không khỏi thở dài nói, nơi này, vốn chính là cấp thấp tài liệu khu giao dịch vực, những kia trung cao cấp vật liệu, bình thường bị thương hội cùng thế lực khác khống chế, muốn mua được, chỉ có thể đi bọn hắn mở cửa hàng. Mộc Tình Di nghe được Tiêu Phàm lời nói, nhắc nhở. Ngậy. Tiêu Phàm bĩu môi, không có giải thích, hắn nói đáng tiếc, là bởi vì nơi này tu luyện giả số lượng đông đảo, kết quả vẫn là không có bong bóng thuộc tính rơi xuống, nhường hắn cảm thấy đáng tiếc cũng không phải vật liệu. Đi vào tiên giới sau đó, Tiêu Phàm liền phát hiện một vấn đề. Hắn cho đến bây giờ, thậm chí ngay cả một bong bóng thuộc tính cũng không nhìn thấy. Nay vô cùng không khoa học thì vô cùng không cái thống. Trước đây, Tiêu Phàm còn tưởng rằng là bởi vì lúc trước gặp phải những người tu luyện kia, thực lực không đủ tương đại, không đủ để rơi xuống bong bóng thuộc tính. Hiện tại đến xem, hình như cũng không phải là như thế. Tiêu Phàm ở trong lòng liên lặng hỏi thăm về đến, "Hệ thống, ở trong đó hình như có chút vấn đề a." Không sao hết, bong bóng thuộc tính rơi xuống cơ chế không hề có xảy ra bất kỳ thay đổi nào, nhưng vấn đề là Ký chủ thực lực để thăng nếu ngươi bây giờ đi một đại La Kim Tiên cảnh trở lên cường giả mọi nơi chỗ, khẳng định có thể lần nữa nhìn thấy hàng loạt bong bóng thuộc tính rơi xuống. Này không đúng a. Tiêu Phàm nhíu mày, nét mặt trở nên có phần có chút khó coi. Bởi vì hắn thỉnh linh phát hiện, hệ thống ý nghĩa, rõ ràng chính là để cho mình đi đánh bại những kia thực lực mạnh mẽ hơn hắn tu luyện giả, mới có thể có đến bong bóng thuộc tính ban thưởng. Còn nói cơ chế không có thay đổi. Tiêu Phàm đúng hệ thống chất vấn lên. Ký chủ, ta vẫn là câu nói kia, bong bóng thuộc tính rơi xuống cơ chế, xác thực không có xảy ra bất kỳ thay đổi nào, nhưng mà, cùng trước đó giống nhau rơi xuống bông bóng thuộc tính bên trong, sẽ chỉ xuất hiện tiên lực hoặc là tiên lực mạnh mẽ, mà ngài hiện tại đã là đại la kim tiên cảnh cường giả, vẹn vẹn là những vật này đã không đủ để đem thực lực của ngươi tăng lên. Lại cần vật gì mới? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, nếu theo rơi xuống góc độ mà nói, đúng là vật mới mẻ, nhưng vấn đề là thứ này trước đó có người cùng ngài đề cập tới. Các góc mới? Không, tiên lực mạnh mẽ. Tiêu Phàm trong đầu, ngay lập tức hiện ra vật này. Không sai, chính là cái vật này, mà thứ này chỉ có thể thông qua đánh bại cường giả, theo hệ thống ban thưởng bên trong thu hoạch. Bong bóng thuộc tính bên trong muốn rơi xuống vực này, độ khó thực sự quá lớn. Kia những người khác, làm sao có loại vực này? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. Tìm kiếm phá toái bám vào tiên giới thế giới, có lẽ có thể tìm thấy tiên vực mảnh vỡ, lại có lẽ là những tia đại la kim tiên cảnh trở lên cường giả vẫn lạc về sau, có khả năng rơi xuống tiên vực mảnh vỡ, nhưng cùng bong bóng thuộc tính rơi xuống tiên vực mảnh vỡ giống nhau, xác suất vô cùng thấp. Hệ thống giải thích vô cùng hiểu rõ, nhưng mà so ra mà nói, Tiêu Phàm lông mày lại nhíu càng sâu. Hắn đã phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hệ thống thì trắng ra nói: "Ký chủ, ngươi nên đã phát hiện, mặc kệ là theo cường giả trên người" hay là tìm kiếm phụ thuộc tiên giới tồn tại tổn hại thế giới, tìm thấy tiên vực mạnh mẽ, độ khó cũng lớn vô cùng. Vì thực lực của ngài, ngài cảm thấy chính mình có tư cách cùng những kia cường đại tu luyện giả cạnh tranh sao? Ngay cả bọn hắn cũng không nhất định có thể tìm thấy đầy đủ tiên vực mạnh mẽ, ngài thì nhất định có thể tìm thấy. Có thể hay không tìm thấy, chúng ta không nói trước, tại sao ta cảm giác, ngươi bây giờ đúng ta khách khí như vậy? Tiêu Phàm lúc này mới đột nhiên ý tứ được, hệ thống đối với mình xưng hô, lại dùng tới ngài. Phải biết, trước đó hệ thống tính nét, thế nhưng như là tiểu hồ ly bình thường ạ kiểu. Trước mặt Tiêu Phàm luôn luôn đều là dùng đến rất cao ngạo giọng nói, nói buồn hệ thống. Đây không phải trọng điểm, ký chủ nếu là không thích, quyền kia hệ thống có thể đổi lại. Chán, đừng, khách khí một chút, hay là có cần phải? Tiêu Phạm vội vàng từ chối, hắn luôn cảm giác hệ thống nói như vậy, hình như có mục đích riêng. Tiêu Phạm, ngươi nhìn xem bên ấy là cái gì? Đúng lúc này, Nguyễn Ngọc đột nhiên chỉ về đằng trước tụ tập hàng loạt tu luyện giả cổ trưởng, tràn ngập tò mò. Không hổ là có người lôi đại luận võ chọn rể a. Tiêu Phạm khẽ mắt quét nhìn đảo qua đi, sau đó cười to nói, luận võ chọn rể, thần sao? Nghe tới tốt thú vị, đi qua nhìn một chút thôi. An Ninh ánh mắt tách ra sàn lạn qua màn, chờ không nổi nói, "Thú vị." Tiêu Phàm có chút đồng tình An Ninh. Cái đồ chơi này, thế nhưng hắn tiếp trước cổ đại người dân lao động, thì chơi vô dụng thứ gì đó, nàng lại cảm thấy thú vị. Không thể nào là luận võ chọn trẻ, tựa như là đang tiến hành cái gì tuyển chọn. Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng tại An Ninh cái đầu nhỏ bên trên, đập một cái tát, nhường nàng tỉnh táo lại, sau đó nói, "Tuyển chọn, quá khứ ngóc ngó." Cái này, Tiêu Phàm hứng thú, dẫn một đám người hướng về phía trước tiểu quảng trường đi đến. Chủ yếu vẫn là vì Hắn phát hiện tụ tập dưới tiểu quảng trường phương tu luyện giả bên trong, lại còn có không ít đại la kim tiên cảnh. Tại Dục Hỏa Tiên Tông trên lãnh địa, đại la kim tiên cảnh tu luyện giả cũng coi là tương đối cường đại tu luyện giả, khả năng hấp dẫn đến bọn hắn tuyển chọn, khẳng định không đơn giản đi. Tới gần sau đó, Tiêu Phạm mới rốt cục hiểu rõ, này đến cùng là cái gì tuyển chọn. Lại là Dục Hỏa Tiên Tông tu luyện giả, chuẩn bị chọn lựa một ít thích hợp đồng đội, xâm nhập Bán Viêm Tinh một cấm địa. Bên trong vẫn chưa có người nào tham dò qua. Trước đó, vì phát hiện quá mức nguy hiểm, liền bị Dục Hỏa Tiên Tông vây lại. Cấm chỉ ngoại lai tu luyện giả tham dò. Nhưng nói trắng ra, Bọn hắn chính là muốn chứng minh trước thăm dò một chút, nếu bên trong có vật gì tốt, bọn hắn trước tiên có thể cầm tới. Nhưng vô cùng đáng tiếc, bọn hắn phái không ít tu luyện giả tiến về chỗ này cấm địa, kết quả bọn hắn người đều cũng có vào không ra. Ngay cả không hề có một chút tin tức nào để lộ ra tới. Lần này Dục Hỏa Tiên tông người, cuối cùng không dám ăn một mình, quyết định mở ra vùng cấm địa này, nhưng vẫn như cũ nhất định phải cho bọn hắn người đi theo, mới có thể tiến nhập phiến khu vực này. Nói đúng ra, bọn hắn cho dù đem vùng cấm địa này mở ra, vẫn như cũ không muốn nhường ngoại lai like tu luyện giả đem chỗ tốt toàn bộ chiếm. Đã hiểu tiền căn hậu quả về sau, Tiêu Phàm không chút do dự lựa chọn báo danh. Với lại, bởi vì hắn là đại la kim tiên cảnh cường giả, không cần thông qua tuyển chọn, liền tiến vào cuối cùng danh sách. Chương 1298, sai lầm cảm giác, chương 1298, sai lầm cảm giác. Tập hợp thời gian là ngày thứ 2. Tiêu Phàm một mình người, tại phụ cận tìm cái tử lâu, ở tạm. Mộc Tĩnh Dị về đến gian phòng của mình không lâu, chỉ có một người rời khỏi. Mãi đến khi trời tối, mới lần nữa về đến tử lâu, trực tiếp tìm được rồi Tiêu Phàm, bất đắc Dị nhắc nhở: "Lạc Đan Đế, ta tìm người tìm hiểu qua, cái đó cấm địa, là bán viêm tinh bị phát hiện lúc" thì tổ đại. Nhiều năm như vậy, Dung Hỏa Tiên tông người luôn luôn đang nghĩ biện pháp thăm dò, nhưng tất cả mọi người vào trong đều là có đi không về, chúng ta hiện nay đứng bên trong mở, hoàn toàn không biết hay là chờ đi vào đi. Kia liền càng nên vào trong nhìn lạ lẽ. Tại Tiên duyên chi vực đoạn thời gian kia, trừ ra một chiến trường, để cho ta hơi cảm nhận được một chút thân làm tu luyện giả vui vẻ, lúc khác thì tương đối không thú vị, hiện tại cuối cùng có một chút việc vui, có thể không thể bỏ qua. Tiêu Phàm hiểu rõ mộng tỉnh gi đây là lo lắng hắn, nhưng nếu như vị mộng tỉnh gi lo lắng, hắn thì bỏ qua cơ hội này, vậy hắn thực sự không phải Tiêu Phàm. Nguyễn Đạo Hữu Ngài không có ý định khuyên nhủ Lạc Đan Đế sao? Ngộng Tĩnh Di bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tầm mắt nhìn về phía Nguyễn Ngọc. "Ta ngày mai sẽ cùng hắn đi vào trùng, an ninh bọn hắn thì nhờ ngươi chiếu cố một chút. Nếu như chúng ta hai thời gian giải trưa hè đi ra, ngươi liền mang theo bọn hắn, đi trước nhanh ra, tạm thời không cần phải để ý đến chúng ta." Nguyễn Ngọc bình tĩnh cười nói. "Cái gì?" Ngộng Tĩnh Di nghe nói như thế, quá sợ hãi, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, vội vàng nói: "Lạc Đan Đế, ngươi đây không phải hồi nào sao? Lẽ nào cũng bởi vì như thế một cấm địa, ngươi muốn bỏ xuống yên đạo hữu nàng nhỏ?" Nếu để cho nàng nhỏ hiểu rõ, Nàng nhóm hẳn là tức giận a. Ta nếu là không vào trong, bọn hắn mới biết cảm thấy tức giận. Tiêu Phàm hơi cười một chút, nói ra: "Mộng Tiên chủ, người thì yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ tùy cơ ứng biến. Cho dù thật bị nhốt ở bên trong, muốn để cho ta chết ở bên trong, gần như không có khả năng." "Ngươi?" Mộng Tĩnh Di nhìn Tiêu Phàm tự tin bộ dáng, nàng thực sự không nghĩ ra, Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin. Dũng Hỏa Tiên Tông lại không phải là không có phái qua đại La Kim Tiên cảnh cường giả, tiến vào vùng cấm địa này trong. Thế nhưng, nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Ngộng Tình Di cũng biết, chính mình là không có cách nào khuyên nhủ Tiêu Phàm thành công, chỉ có thể thở dài một hơi, nói ra: "Vậy được đi, ta lại đi ra dò xét dò xét, xem xét có thể hay không tìm thấy tin tức gì." Ngộng Tình Di đi lần này, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm mới nhìn đến nàng. Nhìn Ngộng Tình Di cái này kim tiên cảnh cường giả, một đêm không thấy, thì trở nên mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, hình như cũng giảm mua mấy phần. Nghĩ đến hắn đêm qua cùng Mãn Ngọc, khô khụ, hắn cũng cảm giác rất là ngại quá. "Ngộng tiên chủ, khổ cực." Tiêu Phàm cảm động nói, "Không có gì vất vả." Mộng Tĩnh Di bình tĩnh khoát khoát tay, đem một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Tiêu Phàm, nói ra: "Đây là ta đem qua, đem Bán Viêm thành mỗi cái chợ trên quán nhỏ, cùng với mỗi cái cửa hàng tìm kiếm một lần, tìm thấy một ít, ngươi có thể ở trong cấm địa, có thể dùng đến thứ gì đó. Ngoài ra, còn có ta sưu tập một ít có thể lợi khí, vài trận vật liệu." A. Tiêu Phàm lần nữa cảm thấy tương đối ngại quá. Khỏi cần phải nói, chỉ là Bán Viêm thành cửa thành kia phíaến quầy hàng, Tiêu Phàm muốn một một đi dạo, đều có thể cần tốn phí mấy ngày. Mộng Tĩnh Di lại một đêm, toàn bộ đi dạo Có thể khẳng định, Ngộng Tình Di là thực sự không có lãng phí một tơ một hào thời gian. Ngộng Tiên chủ, thật cảm ơn ngươi, yên tâm, ta Tiêu Phàm chính là liều mạng, đem bán viêm tinh làm hỏng, thì tuyệt đối sẽ không để cho mình khốn trong cấm địa. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nói. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống kia, ngươi một mực can đảm hủy đi tất cả bán viêm tinh, ta giúp ngươi giải quyết sự tình phía sau. Ngộng Tình Di phong quan nói. Tiêu Phàm trận pháp năng lực, Ngộng Tình Di hay là rõ ràng. Nàng hiểu rõ. Tiêu Phàm bước vào cấm địa về sau, trừ phi thật là vì trong cấm địa tồn tại cái gì đặc biệt nguy hiểm thứ gì đó, nhường hắn trực tiếp vẫn lạc tại bên trong. Nếu không, như muốn nhốt ở bên trong, gần như không có khả năng. Hắn thật có thể làm được, đem tất cả cấm địa, thậm chí tất cả bán viêm tinh phá hủy. Bất quá, chuyện này, nói cách khác nói, tiến vào cấm địa, rốt cục gặp được sự tình gì, không có ai biết. Một đám người tụ họp, lần nữa đi vào hồn qua báo danh địa điểm. Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới, thế này sao lại là cái gì tiểu cổng trường, rõ ràng chính là bán viêm thành thành chủ phụ cửa chính. Cũng là Dục Họa Tiên Tông ở chỗ này xây dựng phân bộ. Hôm nay nơi này, tu luyện giả số lượng ít quá nhiều. Tiêu Phàm chỉ thấy trên dưới 100 cái đại la kim tiên cảnh cường giả cùng với mấy chục cái kim tiên cảnh tu luyện giả. Những thứ này kim tiên cảnh tu luyện giả đều là kim tiên cảnh đỉnh phong. Người dẫn đầu là Dục Hỏa Tiên Tông một họ Nưu trưởng lão, cũng là đại la kim tiên cảnh tu vi. Chẳng qua, chỉ có sơ kỳ, còn không bằng tiểu phàm. Vị này Nưu trưởng lão không có dư thừa nói nhảm, chỉ là kiểm tra một chút, hôm qua cấp cho cho mọi người lệnh bài, xác định không có vấn đề về sau, liền dẫn mọi người cùng nhau hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Cũng không phải bán viêm thành bên ngoài cái đó cỡ lớn truyền tống trận, là nằm ở trong thành trụ phủ một cỡ nhỏ truyền tống trận. Tiêu Phàm nhìn một chút, liền phát hiện cái truyền tống trận này có phải không lâu trước vừa mới bố trí. Thời gian sẽ không vượt qua một tuần lễ, tương đối thô ráp. Mọi người đi theo Lưu trưởng lão, trực tiếp sử dụng truyền tống trận, đi tới cấm địa bên ngoài, thì không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, rời đi truyền tống trận sau đó, hắn lại có trùng rết lạnh cảm giác. Phải biết, Bán Viêm tinh thế nhưng một thuộc tính hỏa năng lượng, tương đối dư thừa tình cẩu. Đừng nói là Tiêu Phàm dạng này đại la kim tiên cảnh cường giả, coi như là bình thường tu luyện giả, lại tới đây, sẽ chỉ cảm giác được nóng, căn bản không thể có thể cảm nhận được lạnh. Nhưng càng làm cho Tiêu Phàm cảm thấy có chút không đúng lạ, ngay một vòng rét lạnh cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn liền lần nữa cảm giác được khí tức nóng bỏng đập vào mặt, như là tiếp trước đứng ở phòng tắm hơi bên trong cảm giác giống nhau. Lẽ nào là ảo giác? Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Ngọc tỷ, ngươi vừa nãy có cảm nhận được rét lạnh cảm giác sao? Tiêu Phàm nhíu mày, nói khẽ với bên người Nguyễn Ngọc dò hỏi. Lạnh? Ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Nơi này cũng nóng thành như vậy tại sao có thể có lạnh cảm giác? Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm lời nói, ngạc nhiên mà hỏi. Không nên a? Tiêu Phàm cảm giác không thích hợp. Suy nghĩ một lúc, đúng hệ thống hỏi thăm một chút, nhưng hệ thống cũng không có bất kỳ đáp lại. Cái này khiến Tiêu Phàm càng thêm cảm giác, cảm giác của mình có thể cũng không có xuất hiện vấn đề. Thật là lạnh. Nếu không, hệ thống tuyệt đối sẽ không không có có phản ứng chút nào. Hệ thống, ngươi như thế cây tắc, thật được không? Vì để phòng lỡ như. Tiêu Phàm hay là hướng bên người một tên đại la kim tiên cảnh sơ giai tu luyện giả hỏi. Đạo hữu, không biết ngươi vừa nãy hạ truyền tống chật lúc, có phải có lạnh cảm giác? Chương 1299, ta năng lực chịu này tuổi thân, chương 1299, ta năng lực chịu này tuổi thân. Ha ha. Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, tiếng nói của mình vừa dứt, tên này Đại La Kim Tiên cảnh sơ giai tu luyện giả, lại đột nhiên ở giữa cười lên ha ha. "Các vị đạo hữu, chúng ta chỗ này lại có cái kẻ ngu trà trộn vào đến rồi." Ngay cả lạnh nóng cũng không phân biệt được. Hắn lại nói, "Tại nóng như vậy chỗ, cảm nhận được cái lạnh." Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt thì đen lại. "Lạnh? Chết cười ta. Trời nóng như vậy khí, lại có người cảm giác được lạnh. Đây là có bệnh đi. Có hay không có bệnh, ta không biết, chẳng qua như trưởng lão, ngươi đến cùng là thế nào tuyển người. Người này thật không sao hết sao? Lạnh nóng cũng không phân biệt được, lại cũng tới cấm địa." Đạo hữu, ta quen ngươi hay là khách chuyến vũng nước đục này? Con trẻ như vậy, chính là cái đại la kim tiền, sợ không phải cái gì đại thế lực đời thứ hai đi." Một đám người trong nháy mắt rêu cật lên. "Có lẽ là Genget Tiêu Phàm còn trẻ như vậy thì có thực lực cường đại như vậy, cũng có thể là bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm là đối thủ cạnh tranh, nếu có thể đem hắn hạ kích tự động bỏ cuộc, đối bọn họ mà nói thì là một chuyện tốt nhi." Hình như trốn cấm điệu này chính là bọn hắn hậu hoa viên dường như, chỉ cần bọn hắn có thể tiến vào bên trong, có thể nhặt được một đống bảo bối dường như. Ma Đức, nghe mọi người trò phúng, Tiêu Phàm ánh mắt bên trong Hiện lên một tia hào quang, ta năng lực tụ lấy tối thân. Ầm. Đấm ra một quyền, Tiêu Phàm nắm đấm, trực tiếp đập vào bên người Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ tu luyện giả trên đầu. Thiếng oanh minh bên trong. Tên này Đại La Kim Tiên cảnh Sơ giai tu luyện giả, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp ngất đi. Mọi người thấy Tiêu Phàm đột nhiên ra tay, đều bị giật mình. Nhiều hơn nữa, vẫn là bởi vì Tiêu Phàm xuất thủ trong nháy mắt đó, triển lộ ra Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, để bọn hắn chấn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chỉ biết là Tiêu Phàm là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, lại căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Phàm lại là Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ phải biết, ở đây một đám đại la kim tiên cảnh, chỉ có 2 người giống như Tiêu Phàm, là đại la kim tiên trung kỳ, những người khác là đại la kim tiên sơ kỳ. Nhất là vừa mới mở miệng chào phụng đám người này, tất cả đều là đại la kim tiên sơ kỳ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rũ cụp lấy đầu, căn bản không dám nhìn nhiều Tiêu Phàm một chút, hình như sợ Tiêu Phàm sẽ lập tức ra tay với bọn họ, thì đem bọn hắn đánh bay ra ngoài rừng như. Tiêu Phàm mặt đen lên, ánh mắt quét qua, một cỗ không giận tự uy thần sắc, nhiều dục hỏa tiên tông như trưởng lão, cũng theo bản năng rụt đầu một cái, không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục ra tay. Chuyện này vốn chính là chính hắn đưa tới. Dao Huấn một chút kẻ cầm đầu, phát tiết ra bất mãn trong lòng, như vậy đủ rồi, lại càng không cần phải nói. Nếu Tiêu Phàm cảm giác, thật không sai, sát thực tồn tại cái gì rét lạnh phi tức, vậy khẳng định là đến từ trước mắt cấm địa. Những người này không xem ra gì, vậy bọn hắn tiến vào cấm địa sau đó, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Tiêu Phàm thậm chí cảm thấy được, trước đó những kẻ bị phế vào cấm địa dục hỏa tiên tông tu luyện giả, một thằng không thể đi ra, 10 phần 89 cùng hắn cảm nhận được cố hàn ý này, có quan hệ rất lớn. Nhìn mọi người bởi vì hắn thực lực cường đại, mà không dám phản kháng bộ dáng, Tiêu Phàm thì nhíu mắt, trong lòng ôm trong lòng vẻ chờ mong. Nguyễn Ngọc nhìn thấy Tiêu Phàm phản ứng, có chút kỳ quái. Tại trong ấn tượng của hắn, đây cũng không phải là Tiêu Phàm tính cách. Chẳng qua, Tiêu Phàm tất nhiên không nói gì, nàng khẳng định thì sẽ không tùy tiện lắm miệng. Yến Lặng đứng ở một bên, chờ đợi. Nưu trưởng lão rõ ràng muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng vẫn không có châm đối với chuyện này, nói ra bất kỳ lời nói, trực tiếp mở miệng nói: "Cấm điệu rốt cục là tình huống thế nào, hôm qua cũng đã cùng các ngươi nói rất rõ ràng." Các vị bây giờ còn có một lần lựa chọn cơ hội, có phải bước vào cấm địa? Nưu trưởng lão nói đùa, chúng ta người đều đến rồi, nơi nào có không vào trong đạo lý. Nhanh đi. Đừng nói nhảm, lão tử sắp không nhịn nổi. Nưu trưởng lão vừa dứt lời, một tên tu luyện giả liền chờ không nổi cười ha hả. Nghe được người tu luyện này, Nưu trưởng lão từ chối cho ý kiến những mày, ngược lại cũng không có quá mức để ý phản ứng của đối phương. Hắn thấy những người khác cũng không có ý phản đối, liền trực tiếp quay người, đi về phía cấm địa phương hướng. Rang rắc. Một tiếng điều đất giòn vang. Những người khác có lẽ không có phát hiện cái gì, nhưng mà Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức theo Nưu trưởng lão trong tay xuất hiện. Sau đó, trước mắt cấm địa rõ ràng kịch liệt run rẩy run một cái, một tinh không dường như lại môn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tiêu Phàm nhíu mày, nụ cười có vẻ ý vị thâm trường, vì hắn lại một lần nữa cảm nhận được một cỗ rõ ràng hàm ý theo cấm địa nội bộ phát ra. Nhìn lên tới người hưng phấn trực tiếp hướng về trong cấm địa phóng đi, Tiêu Phàm đương nhiên không có muốn ngăn cản bọn hắn ý nghĩa. Niết miệng lên một tia lơ đãng cười lạnh. Tại Nưu trưởng lão chú ý, lôi kéo nguyên một tay thì thông qua được cái này rõ ràng là theo trên trận pháp, mở ra đại môn, tiến vào cấm địa nội bộ. Kia, đợi đến Tiêu Phàm thân ảnh biến mất tại Nưu trưởng lão trong tầm mắt, hắn mới tốt tượng vừa phản ứng dường như trong miệng vang lên một câu. "Vị này nữ đạo hữu, hình như không có lệnh bài đi." Nói cho hết lời, Nưu trưởng lão liền bất đắc dĩ lung lay đầu, tự rêu bình thường cười cười, nói lầm bầm. "Được rồi, người ta đều đi vào, ta nếu lại mở miệng, chọc giận người ta làm sao bây giờ? Ta có thể không phải là đối thủ." Nưu trưởng lão lẩm bẩm một phen, thi chuẩn bị hướng về trong trận pháp đi đến. Nhưng vào lúc này, Sa Sa Đột nhiên vang lên một thanh âm. "Nưu trưởng lão, chờ một chút, ta, ta còn không có vào trong." Nưu trưởng lão quay đầu nhìn lại, một treo lên đầu heo nam nhân, vô cùng lo lắng từ đằng xa chạy tới. Xích lại gần Nưu trưởng lão mới bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải bị tiêu phàm một đấm đập bay đi ra ra họa kia sao? Ngươi bây giờ loại trạng thái này, thật còn muốn vào trong." Nưu trưởng lão chần chờ mà hỏi. "Đương nhiên." Mã Đức, một không biết từ đâu tới ngốc bức đợi thứ hai đều có thể vào trong, lão tử chẳng lẽ còn không thể đi vào sao? Tên này đại la kim tiên sơ kỳ tu luyện giả, căn dặn, gầm nhẹ nói. "Được thôi." Nưu trưởng lão trợn trắng mắt, hắn vô cùng hoài nghi, gia hỏa này luôn luôn tỉnh dậy. Chính là nhìn thấy Tiêu Phàm đã tiến vào trong cấm địa, mới dám xuống lại, giận mắng hai tiếng. Thất nhường hắn ngay trước mặt Tiêu Phàm, hắn là khẳng định không dám nói thế với. Đi vào đi. Nưu trưởng lão đẩy đối phương một cái, lúc này mới quay người thì đi vào cấm địa bên trong. Bạch quang mang lóe lên, xuất hiện trên cấm địa đại môn, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại đám người này tiến vào cấm địa sau đó không lâu, xa xa truyền trống trận, xuất hiện lần nữa một ít tiếng động. Rất nhanh, hai bóng người xuất hiện trên truyền trống trận. Sư huynh Ngươi nói có phải tông chủ đầu góc có hố, chúng ta cung cấp như thế tin tức trọng yếu, hắn lại không giảm miễn chúng ta thời hạn thi hành án, ngược lại nhường chúng ta đi theo Nưu trưởng lão, cùng nhau thăm dò chỗ này cấm địa. Nói thật chứ, có phải hay không là ngươi sai lầm tông chủ, hắn làm sao lại như vậy sắp đặt chúng ta như thế nhiệm vụ nguy hiểm?" Một kim tiên cảnh tu luyện giả, thùng thùng hổ hổ nói. "Chương 1300, nhiều như vậy cao dày, chương 1300, nhiều như vậy cao dày." Bên cạnh đại la kim tiên, nghe được lời nói này, sắc mặt âm trầm như là lò nấu rượu đã bình thường, trực tiếp gầm nhẹ nói. "Nói một đường, lập tức nhìn thấy Nưu trưởng lão, ngươi còn dám nói?" Ta nhìn xem ngươi chính là một chút trí nhớ cũng không tăng, cho nên tiếp tục để ngươi tại cái kia địa phương cất chim cũng không có, thủ hộ dục hỏa tiên tông." Đại La Kim Tiên lời nói, dừng một chút, lại không nhịn được nói: "Ngoài ra, rốt cục là bởi vì ai, trêu chọc tông chủ, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Lão tử nếu không phải giúp ngươi nói chuyện, ngươi đã là cái người chết, ở đâu còn có thể cùng ngươi cùng nhau đến, chịu khổ gặp nạn." Kim Tiên cảnh tu luyện giả, bị chửi không ngừng đầu được lên. Trên mặt mặc dù còn mang theo vẻ khinh phục, nhưng trong nội tâm cũng rất là cảm động. Bởi vì hắn hiểu rõ, bên người sư huynh, nói đúng là lời nói thật. Nếu như không phải hắn giúp đỡ, mình bây giờ xác thực đã là cái người chết. Hắc Kim Tiên cảnh tu luyện giả, không dám tiếp tục lắm miệng, theo trên truyền thống trận sau khi số tới, nhìn thoáng qua tình huống trước mắt, không khỏi cười nói. "Sư huynh, Nưu trưởng lão xem ra đã bước vào cấm địa, có phải chúng ta không cần muốn đi vào?" "Không được, chúng ta thì nhất định phải vào trong." Nưu trưởng lão hiểu rõ chúng ta muốn đi qua, tông chủ đã nhắc nhở qua hắn. Đại La Kim Tiên mặt đen lên hồi đáp. "Ai mà biết được hắn sau khi đi vào, còn có thể hay không còn sống ra đây, chúng ta cùng lắm thì thủ tại chỗ này, chờ lấy chính là thật vào trong." Đây không phải là muốn chết sao?" Kim Tiên Phàn nản nói. Đại La Kim Tiên căn bản không để ý tới Kim Tiên Phàn nản, mà không thay đổi đi đến trận pháp trước, làm ra giống như nhu trưởng lão cử động. Sau một lát, một đại môn lần nữa theo trên trận pháp mở ra, cùng ta vào trong. Đại La Kim Tiên quay đầu nhìn thoáng qua Kim Tiên, ra lệnh: "Đến rồi." Kim Tiên hít một tiếng khí, quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương thế giới, tựa như là đang nhớ lại cái gì. Hồi lâu, mới dứt khoát quyết nhiên quay đầu, đi theo Đại La Kim Tiên cùng nhau tiến vào cấm địa bên trong. Nếu Tiêu Phàm giờ khắc này ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện này Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên Chính là trước đó hắn ở đây Dục Hỏa Tiên vực biên giới, gặp phải Lý Tố, chu liệt chuyện này đối với anh em bà con cũng là sư huynh đệ. Giống như chính bọn họ nói giống nhau. Bọn hắn đem tiêu phẩm cung cấp thông tin, nói cho Dục Hỏa Tiên Tông tông chủ sau. Hắn cũng không có vì vậy, trực tiếp gặp mặt hai người bị phạt thời gian, mà là lần nữa yêu cầu bọn hắn đi vào chỗ này cấm địa. Nếu như không phải vì, bọn hắn đã theo những người khác cho miệng, hiểu rõ một chút về cái này cấm địa thông tin. Bọn hắn là thực sự cảm thấy, bọn hắn vị tông chủ kia chính là nhường bọn họ chạy tới chịu chết. Bởi vậy, đừng nhìn chu liệt một thẳng hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng Hắn hay là lựa chọn đi theo Lý Tố cùng nhau, tiến vào cấm địa bên trong. Cũng là bởi vì hắn hiểu rõ, bọn hắn lần này bước vào cấm địa, hay là có như vậy một tia cơ hội từ bên trong ra đây. Mà nếu bọn hắn có thể ra đây, vậy bọn hắn có thể có được chỗ tốt, tuyệt đối là bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm cũng không chiếm được. Tu luyện giả quá trình tu luyện, vốn chính là một đấu với trời, cùng điệu tranh một quá trình. Có thể giảm mất mấy ngàn năm thời gian tu luyện, đối bọn họ mà nói, đã coi như là một tương đối lớn cơ duyên. Bọn hắn là tuyệt đối không muốn bỏ qua. Bên kia, đã tiến vào trong cấm địa mọi người, trừ gia Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc bên ngoài. Những người khác có chút hai mắt sáng lên cảm giác, vì tại trước mắt của bọn hắn là một mảnh lít nha lít nhít bán viêm tiên hỏa. Những thứ này bán viêm tiên hỏa cũng không phải là đều là màu đỏ cam. Hồng trung mang theo kim, cái này cũng mang ý nghĩa những thứ này bán viêm tiên hỏa đều là cấp cao nhất, chỉ cần có thể luyện hóa đến thể nội, bọn hắn lại đi hấp thụ cái khác hỏa diễm, chí ít có thể đạt tới một nửa chuyển hóa hiệu suất. Bán viêm tiên hỏa phẩm giai, chia làm sơ giai, trung giai, cao giai cùng với đỉnh giai. Lần đầu tới đến bán viêm tinh tu luyện giả, có thể không phân biệt được ở trong đó khác nhau. Nhưng nếu như là kẻ già đời Có thể thông qua nó phát ra qua mạng, khoảng cảm giác được. Đương nhiên, bán viêm tiến hóa cũng không phải là mỗi giờ mỗi khắc cũng lại phát ra đặc thù qua mạng. Đại bộ phần lúc, bọn hắn cũng cùng cái khác bán viêm tiến hóa giống nhau như lúc, chỉ có tại một ít tình huống đặc thù dưới, chúng nó mới có một ít biến hóa. Đồng thời, vì sao có người suy đoán những thứ này bán viêm tiến hóa là có sinh mệnh? Cũng là bởi vì, chúng nó cũng sẽ tiến giai. Chỉ là, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào đạt được chính xác thông tin, những thứ này bán viêm tiến hóa rốt cục là thông qua cái quái gì thế, đến tiến lên giai. Nhưng bất kể nói thế nào, Chính là bởi vì những thứ này nguyên nhân đặc biệt tồn tại. Nương bán viêm tinh bên trên, những thứ này bán viêm tiến hóa, có thể một thẳng bị người phát hiện, phẩm cấp cao tồn tại. Có thể, theo thời gian trôi qua, hiện tại có thể phát hiện phẩm cấp cao bán viêm tiến hóa, thực sự có ít, lại càng không cần phải nói, cấp cao nhất. Thế nhưng trước mặt vùng cấm địa này bên trong đâu, cũng không biết là đặc thú môi trường, vẫn là bởi vì một mực không có người, có thể đem những thứ này bán viêm tiến hóa mang đi ra ngoài. Do đó, nơi này tồn tại đỉnh cấp bán viêm tiến hóa, thực sự có nhiều. Không ít người đã không nhịn được, vọt thẳng đến những thứ này bán viêm tiến hóa bên cạnh chuẩn bị chọn lựa một đó thích hợp đem luyện hóa. Tiêu Phàm, ngươi không đi sao? Nhìn thấy những người này vô cùng lo lắng bộ dạng, Nguyễn Ngọc nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, nàng thế nhưng hiểu rõ, Tiêu Phàm thân mình thì có tiên phú, có thể thông qua hấp thụ hỏa diễm, tăng thực lực lên a. Không nóng nảy. Tiêu Phàm lắc đầu, tầm mắt nhìn về phía xung quanh, hỏi lần nữa. Lần này, ngươi có thể cảm nhận được, nơi này hàn ý sao? A. Nguyễn Ngọc sững sốt một chút, yên lặng cảm nhận dâng lên, một lát sau, trên mặt đột nhiên toát ra một tia kinh ngạc. Ta không biết đây rốt cuộc là lạnh hay là nóng, tóm lại đặc biệt kỳ lạ. Vật cực tất phần đi. Tiêu Phàm hiện tại ngược lại là mơ hồ phản ứng, này kỳ thực cũng không phải lạnh, mà là nóng đến cực hạn về sau, từ đó sinh ra một loại ảo giác. Đương nhiên, thật muốn nói sai cảm giác, kỳ thực cũng chưa chắc. Thì cùng hắn giờ phút này nhắc tới vật cực tất phản giống nhau. Có thể, thật là bởi vì nơi này hỏa diễm đã đạt đến một loại tương đối cực hạn, do đó sẽ sinh ra đóng băng hiệu quả. Như vậy, Tiêu Phàm lẩm đầu, lần nữa nhìn về phía trước mặt bọn này, không kịp chờ đợi muốn luyện hóa bán viêm tiên hỏa một đám tu lừa giả. Hắn lần nữa chờ mong, những người này động thủ sau đó, rốt cục sẽ có tình huống thế nào xảy ra. Bất quá Luyện hóa những thứ này bán viêm tiên hỏa, khẳng định không phải một lát có thể làm đến. Tiêu Phàm thả ra thần thức, hướng về tất cả cấm địa chỗ sâu, dò xét mà đi. Dù Hỏa Tiên Tông trước đó thế nhưng an bài rất nhiều đệ tử tiến vào nơi này dò xét, một đều không có từng đi ra ngoài. Dù sao cũng nên lưu lại một điểm đường lấy đi. Vị tiền bối này, ngươi không cần những thứ này bán viêm tiên hỏa sao? Đúng lúc này, Nhu trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm lại không có muốn ý tứ lập thủ, không khỏi tò mò hỏi. Không nắm này. Tiêu Phàm lần nữa khoát khoát tay, bình tĩnh nhìn hướng bị hắn hành hung một quỷ cái đó đại la kim tiên. Hắn mặc dù là cái cuối cùng đi vào, nhưng lại là người đầu tiên đọ thủ. Chương 1301, có phát hiện gì sao? Chương 1301, có phát hiện gì sao? Theo ánh mắt của Tiêu Phàm nhìn sang, Nưu trưởng lão thì phát hiện tên này đại la kim tiên tình huống. Thôi có chút im lặng, nhưng hắn cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn xác thực cần những người tu luyện này giúp hắn chứng minh một việc. Nưu trưởng lão, ngươi không cần sao? Nơi này bán viêm tiên hỏa chất lượng cũng đặc biệt cao cấp, ta dường như chưa từng gặp qua cao cấp như thế bán viêm tiên hỏa. Bị Tiêu Phàm đánh tơi bời đại la kim tiên, chú ý tới Nưu trưởng lão phất lững, cười lấy mở nói: Ta sẽ không tới, cấm địa như thế lại, nói không chừng bên trong còn có tốt hơn." Nưu trưởng lão khách khứa cự tuyệt. Nghe được Nưu trưởng lão lời nói, tất cả mọi người giật mình sửng sốt một chút, thì phản ứng lại. "Đúng a, cấm địa như thế lại, lúc này mới cửa vào vị trí, thì có nhiều như vậy cao chất lượng bán viêm tiên hỏa, bên trong nói không chừng còn có thể gặp được, bán viêm tinh bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua cấp bán viêm tiên hỏa. Bọn hắn đem cơ hội dùng tại nơi này, vậy liền quá lãng phí." Lập tức, tất cả mọi người ngừng tìm kiếm, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Nưu trưởng lão. Ngậy. Nưu trưởng lão sững sờ, khè miệng cô giận nhìn, trong lòng tràn đầy hối hận, chính mình lắm miệng, cái gì a? Các ngươi không chọn lựa sao? Mọi người lên nhau, cười ha ha nói, chúng ta cảm thấy Nưu trưởng lão nói có đạo lý, nơi này rõ ràng còn là cấm địa lủi vào, thì có nhiều như vậy cao chất lượng bán viêm tiên hỏa, chúng ta sao không lại tiến vào trong thăm dò một phen? Xác thực, những thứ này bán viêm tiên hỏa cũng sẽ không chạy. Dù là bên trong không có, chúng ta cũng được, và đem cấm địa thăm dò một lần về sau, lại đến luyện hóa những ngọn lửa này. Nưu trưởng lão, bước vào cấm địa về sau, chúng ta là cùng nhau hành động, vẫn là có thể chia ra hành động. Đã có người không kịp chờ đợi, tục dục Nưu trưởng lão. Tùy tiện đi. Nưu trưởng lão yên lặng thở dài một tiếng. Sự việc rõ ràng đã thành kết cục đã định. Hắn cho dù mở miệng lần nữa thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng tùy tiện những người này hành động tốt. Về phần niệm chứng trong lòng chuyện kia, ánh mắt của Nưu trưởng lão rơi vào đám kia kim tiên cảnh trên người tu luyện giả. Ừm. Ở trong đó, khẳng định không bao gồm Nguyễn ngọc. Hắn đều không có nhìn nhiều nguyên ngọc một chút. Nưu trưởng lão, đã như vậy, vậy bọn ta chết hết cáo tử. Đến lúc đó, còn ở nơi này tụ hợp sao? Đã có người chờ không nổi muốn đơn độc hành động. Đúng. Con ở nơi này tụ họp. Nếu như các ngươi trở về thời điểm ta không ở nơi này, có thể chờ khoảng đợi một thời gian ngắn. Vượt qua nửa năm, ta còn chưa có xuất hiện, đó chỉ có thể nói ta xuất hiện bất ngờ." Nưu trưởng lão bình tĩnh nói. "Nưu trưởng lão, đã như vậy, ngươi không bằng sắp mở ra trận pháp phương pháp nói cho chúng ta biết, ta không phải đang chủ yếu ngươi a. Chỉ là để phòng lỡ như." Một tên đại la kim tiên trung kỳ cường giả nói. "Mở ra trận pháp phương pháp, ngay tại kia các ngươi lệnh bài trong tay bên trong, chỉ là ta cần nhắc nhở các vị, trận pháp này cũng không phải chúng ta dục hỏa tiên tông bố trí. Cho dù là ta Hiện tại thì không có cách nào đem nó mở ra. Nưu trưởng lão nhìn thoáng qua người cường giả này về sau, tiếp tục nói: "Sở dĩ để các ngươi ở chỗ này tụ họp, cũng là muốn phiền phức các vị, đem phát hiện của các ngươi nói cho chúng ta biết dục Hỏa Tiên Tông. Đương nhiên, nếu như các ngươi thực sự không nghĩ nói cho chúng ta biết, chính mình lưu lại cũng không có quan hệ." Nưu trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh nhìn mọi người, nhưng ai cũng nhìn ra, Nưu trưởng lão trong đôi mắt lóe ra một tia quỷ dị khó mang. Rất rõ ràng, Nưu trưởng lão khẳng định không có hoàn toàn nói thật. Cho dù thật sự có người phát hiện gì rồi, mà không tới nơi này, Nưu Toan chính mình mang theo bí mật rời khỏi. Kết cục khẳng định sẽ phi thường thế thảm. Mặc dù mọi người cũng đã nhìn ra, nhưng không có người nói thẳng ra. Ngầm hiểu ý liếc mắt nhìn nhau về sau, xôi nổi cùng Nưu trưởng lão cáo từ, tứ tán nhìn hướng về cấm địa chỗ sâu, vọt tới. Tiêu Phàm cũng không có ngoại lệ, mang theo Nguyễn Ngọc, trực tiếp hướng về chỗ sâu bay lượn mà đi. "Tiêu Phàm, cái đó Nưu trưởng lão hình như cố ý ẩn giấu đi một vài thứ đúng không?" Nguyễn Ngọc cau mày, thấp giọng dò hỏi. "Khẳng định." Tiêu Phàm gật đầu, bình tĩnh cười nói, "Ta có thể khẳng định, hắn không chỉ ẩn giấu đi đồ vật, với lại ẩn giấu đi rất nhiều. Thậm chí, ngay cả vừa nãy một khu vực như vậy" là tồn tại gì nhiều như vậy cao chất lượng bán viêm tiến hóa, hắn đều tin tưởng. A. Nguyễn Ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhíu mày nói ra, kia chiếu ngươi nói như vậy, Dục Hỏa Tiên Tông kỳ thật vẫn là từ nơi này cấm địa bên trong thu được một ít thông tin. Có phải hay không theo trong cấm địa đạt được thông tin, ta cũng không rõ ràng. Nhưng bọn hắn khẳng định là đạt được một chút thông tin. Tiêu Phàm cười cười, nhéo nhéo Nguyễn Ngọc tay nhỏ, nói ra, Khách suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện này cùng chúng ta không liên quan, chúng ta muốn làm chính là thăm dò hiểu rõ, này cấm địa bên trong rốt cục tồn tại cái quái gì thế? Vậy chúng ta năng lực rời khỏi sao? Nguyễn Ngọc mặc dù vui lòng tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng vẫn còn có chút lo lắng hỏi: "Hoàn toàn có thể?" Tiêu Phàm cười cười, lại nói: "Vừa nãy ta đã vụng trộm kiểm tra qua, nơi này trận pháp, mặc dù là thủ, là nhân công kiến tạo sau đó, lại cùng cả cái cấm địa dung hợp lại cùng nhau hình thành, bình thường trận pháp sư khẳng định không thể phá trừ, thế nhưng này với ta mà nói, không hề có ảnh hưởng." "Vậy là tốt rồi." Nguyễn Ngọc ngay lập tức lộ ra nét mặt tươi cười, "Ta cũng không phải sợ bị vây ở chỗ này, cho dù bị vây ở chỗ này, năng lực cùng với ngươi, cũng là rất tốt." "Đúng là ta cảm thấy, ngươi thiên phú như vậy, Nếu bị vây ở chỗ này, thực sự thật là đáng tiếc. Có cái gì tốt đáng tiếc, mỗi ngày có ngươi dạng này một thiên tiểu bá mị bạn đời bội tiếc, cho dù cả đời vây ở chỗ này thì không sao a." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. "Đương nhiên, đây chỉ là ngoài miệng nói một chút. Nếu quả như thật đem Tiêu Phàm vây ở kiểu này địa phương quỷ quái, thời gian ngắn khá tốt, thời gian dài, hắn khẳng định sẽ thiếu kinh nghiệm. Rốt cuộc, vì hắn hiện tại thiên phú, mặc dù trải qua hệ thống nhiều lần như vậy giúp đỡ, đã tăng lên không ít, nhưng không hề có chân chính tăng lên tới đỉnh cấp. Muốn ở loại địa phương này, đem tu vi tăng lên, căn bản không thể nào." Hắn có thể hay không bằng vào tiên phú của mình, đột phá đại la kim tiên hay là cái vấn đề. Hắn muốn tăng cao tu vi cùng thực lực. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, hay là phải dựa vào hệ thống giúp đỡ. Cho nên, hắn nhất định phải rời khỏi loại địa phương này. Lời nói quy chính đệ, an ủi Nguyễn Ngọc một phen sau. Tiêu Phàm tiếp tục mang theo Nguyễn Ngọc, hướng về cấm địa chỗ sâu bay lượn mà đi. Tiêu Phàm hiện tại còn không cách nào phán đoán, bán viêm tiên hỏa phẩm giai. Nhưng nếu như là dựa theo tán phát quá mang, đến xác định thứ này phẩm giai. Tiêu Phàm chỉ có thể nói, vùng cấm địa này trong Quả nhiên là càng sâu vào cấm địa, bán viêm tiên hỏa chất lượng cũng liền càng tốt. Chỉ là, nhìn thấy chúng quanh bán viêm tiên hỏa một độ, lại không có có bất kỳ thay đổi nào. Tiêu Phàm cực tuyệt, chuyện này có như vậy một chút ý tứ, có phát hiện gì sao? Bay lên bay lên, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng bước chân tiến tới, quay đầu đúng Nguyễn Ngọc dò hỏi. A, Nguyễn Ngọc mặt người, không ngờ rằng Tiêu Phàm lại đột nhiên hỏi chính mình. Chương 1302, ta đây là náo heo quắt ta, chương 1302, ta đây là náo heo quắt ta. Chẳng qua, Nguyễn Ngọc hay là mở miệng ngồi đáp. Mặc dù cảm giác, phía dưới những thứ này bán viêm tiên hỏa Hình như phạm giai càng ngày càng cao, nhưng không biết vì sao, trước đó loại đó không biết là nóng hay là lạnh cảm giác thì ngày càng rõ ràng. Nhưng mà, Nguyễn Ngọc đừng nói, làm khó nhìn Tiêu Phạm. Nhưng mà cái gì? Tiêu Phạm cười cười, hắn cảm thấy Nguyễn Ngọc hẳn là phát hiện hắn phát hiện vấn đề. Nguyễn Ngọc nói ra, "Những thứ này bán viêm tiến hóa, hình như chỉ là về màu sắc có biến hóa, thực chất vẫn là chúng ta ban đầu nhìn thấy những kia. Nói cách khác, chúng ta có thể lâm vào huyễn cảnh." Tách. Tiêu Phạm có hơi vỗ tay phát ra tiếng, vừa cười vừa nói, "Không tệ lắm, thật để ngươi phát hiện." Chúng ta có thể đúng là xa vào đến huyễn cảnh. Thật là huyễn cảnh. Vậy ngươi có biện pháp bài trừ sao?" Nguyễn Ngọc Sững sờ, lập tức vội vàng dò hỏi. "Tạm thời không có cách nào." Tiêu Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. "Đây không phải trận pháp hiệu quả, cụ thể bởi vì cái gì, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, do đó, không cần thiết tiếp tục bay xuống đi, nếu không, chúng ta chỉ có thể một thằng bị vây ở trong nào cảnh." "Vậy liền đi xuống đi." Nguyễn Ngọc không có chút gì do dự, ngay lập tức lôi kéo Tiêu Phàm tay, chủ động hướng về mặt đất hạ xuống mà đi. Nay hạ xuống, Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc vừa vận xuất hiện tại ba đám hiện ra tam giác chi thế bán viêm tiên hỏa trung tâm, bị chúng nó bao quanh é e ngại lên. T. Nguyễn Ngọc đột nhiên dùng mình một cái, mở mịt lòng đầu, nhìn về phía hư không, mở ra trắng non tay nhỏ, sững sờ phát hận. Đây là cái rơi. Hảo giác. Tiêu Phàm nhẹ nhàng tại Nguyễn Ngọc trắng non tay nhỏ bên trên, chụp đánh một cái, sắc mặt nghiêm túc nói: "Có thể khẳng định, huyễn cảnh nên đến từ những thứ này bán viêm tiên hỏa." Tiêu Phàm nói xong câu đó, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, đã lâu không gặp Hắc Đạn xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người. "Chủ nhân, ngươi lại lừa gạt ta." Hắc Đạn vừa xuất hiện thì vẻ mặt Ú Doán nhìn Tiêu Phạm, hoàn chết lên, nói mỏ, ta khi nào lựa gần ngươi. Tiêu Phạm mặt không thay đổi phản bác, nhưng nội tâm kỳ thực tương đối lúng túng. Hắn cũng biết Hắc Đạn nói rất đúng cái gì. Lần trước tại Tiên duyên chi vực lúc, hắn nhưng là bảo đảm qua, sẽ đem Hắc Đạn ở lại bên ngoài. Có thể trên thực tế đâu? Cũng liền lưu lại hồi lâu mà thôi. Sau đó, lần nữa đem Hắc Đạn thu vào không gian chiến sủng về sau, liền không có thả ra. Mãi cho đến tiến giới, nó cũng lưu tại không gian chiến sủng. Đừng nói trước nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng giúp ta xem xét, nơi này huấn cảnh, ngươi có biện pháp nào không phá giải? Tiêu Phàm nghĩ đến Hắc Đản thân phận, đặc thù hệ yêu thú ám ảnh ngộ niệm a. Huyền Cảnh đối bọn chúng mà nói, chính là bạn lĩnh giữ nhà. Liên Như là Nguyễn Ngọc cái này ảnh ma nhất tộc, trời sinh thể có dấu ký năng lực giống nhau. Huyền Cảnh, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hắc Đản quả nhiên không còn phẫn nạn, ngay lập tức nghiêm túc hành động. "Chủ nhân, nơi này Huyền Cảnh, không đơn giản a." Rất nhanh, Hắc Đản ý cười đầy mặt nói, "Có thể giải quyết đi. Nhanh." Tiêu Phàm nhìn thấy Hắc Đản nụ cười, liền biết loại vật này, nó người trẻ tuổi hẳn là có thể giải quyết. "Đơn giản, chính là cần chủ nhân giúp đỡ." Hắc Đản chỉ vào trung quánh bán viêm tiên hỏa nói ra: "Những thực vật này, cần chủ nhân giúp ta giải quyết. Thực lực của ta hiện tại không có cách nào giải quyết chúng nó." Thực vật? Đây không phải Hỏa Diễm sao?" Nguyệt Ngọc kinh ngạc nói. "Hỏa Diễm?" Hắc Đản mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Ngọc, vừa nhìn về phía Tiêu Phàm, dò dự hỏi: "Chủ nhân, lẽ nào ngài cũng cảm thấy đây là Hỏa Diễm?" "Là." Tiêu Phàm gật đầu. Hắc Đản nghe xong lời này, ngay lập tức nhíu mày, lần nữa lén đến bán viêm tiên hỏa bên cạnh, một bên nghiên cứu, một bên nói lẩm bẩm: "Không nên a." Này rõ ràng chính là một góc hình dạng người thực vật, làm sao lại là hỏa diễm đây? Thế nhưng chủ nhân đều nói đây là hỏa diễm, cái kia hẳn là đúng là hỏa diễm đi. Lẽ nào là bởi vì thực lực của ta quá kém, cũng chúng huyễn thuật. Tách. Tiêu Phàm nghe được Hắc Đản lời nói này, đưa tay tại đầu hắn bên trên, nhẹ nhàng đánh một chút, giở khóc giở cười nói ra. Không muốn mê tín ta à? Ta đúng nào cảnh hiểu rõ, lại không bằng ngươi, lẽ nào liền không thể là ta chúng rồi huyễn thuật, mới biết cảm thấy đây là hỏa diễm sao? Còn có, ngươi nói đây là hình dạng người thực vật, rốt cục có chuyện gì vậy? Hắn đặn to miệng, phóng xuất ra một đoàn năng lượng, tại tiêu phàm cùng Nguyễn Ngọc trước mặt, tạo thành một năng lượng mặt kính. Trong mặt gương, bày biện ra một như là bị người tu bổ qua hình dạng người bổn hoa giống nhau thực vật. Khoan hay nói, bộ dáng này giống như lúc có thể thấy rõ ràng người ngũ quan, thậm chí kia vẻ mặt sợ hãi. Thứ này không phải là người đi. Tiêu phàm nghĩ đến, trước đó tiến vào trong cấm địa những người tu luyện kia, thế nhưng không hề rời đi qua. Với lại, bọn hắn đi vào cấm địa về sau, cũng không có phát hiện những người này bất kỳ tung tích nào. Mặc dù tiêu phàm không biết, đã từng bước vào vùng cấm địa này tu luyện giả, rốt cục có bao nhiêu. Nhưng nhiều người như vậy, không thể nào bất kỳ tung tích nào cũng không có để lại. Hết lần này tới lần khác. Hiện tại Hắc Đạn nói cho bọn hắn, những thứ này bán viêm tiến hóa, nhưng thật ra là từng cái hình dạng người thực vật. Mà những thực vật này trên mặt còn toát ra thần sắc sợ hãi. Tiêu Phàm không khỏi náo đại động mở một chút. Những thứ này theo bọn hắn nghĩ, là bán viêm tiến hóa, trên thực tế là thực vật hình người thứ gì đó, kỳ thực chính là trước đó đi vào những người tu luyện kia. Bọn hắn vì đặc thú môn nhân, biến thành hiện tại bộ dáng này. Mà kẻ chủ nuôi đứng sau, vì tiếp tục mê hoặc sau đó tu luyện giả, liền đem chúng nó sử dụng huyết thuật, biến hóa thành bán viêm tiến hóa. Hình như rất có thể à. Tiêu Phạm như thế một phen suy tư về sau, ngay lập tức cảm thấy, ý nghĩ này, thật sự có rất lớn có thể. Hắn đem ý nghĩ của mình, nói cho Nguyễn Ngọc cùng Hắc Đạn sau đó, hai người đều không hẹn mà cùng ngật đầu. Tiêu Phạm, ngươi nói xác thực có đạo lý, nói không chừng, là cái này dục hỏa tiên tông đám người kia, thăm dò nhiều năm như vậy, đều không thể phát hiện chân tướng. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại à. Ta liền tùy tùy tiện tiện chỉ điểm ngài một chút, ngài vậy mà liền phát hiện chân tướng sự tình. Hắc Đạn thì chủ dậy rồi mông ngựa. Ta thì tùy tiện như vậy nói chuyện, đến cùng phải hay không thật, hiện tại còn không biết, chúng ta nếu là không thể tìm thấy kẻ chủ miêu đứng sau, nhiều như vậy bán viêm tiên hỏa. Không, hình dạng người thực vật, còn không biết muốn kiểm tra tới khi nào. Tiêu Phàm vừa nói, một bên thả ra chiêu thức, hướng về bên người bán viêm tiên hỏa, công đánh tới. Xoẹt. Như hắn tính toán, chiêu thức của hắn rơi vào những thứ này, hắn thoạt nhìn là hỏa diễm thực vật trong, chỉ thấy hỏa diễm toán loạn một phen về sau, chiêu thức của hắn liền hoàn toàn bị nuốt sống. Chủ nhân, dùng hỏa diễm công kích ta. Cái khác chiêu thức cũng không được. Hắc Đản nhắc nhở. Hỏa diễm công kích hỏa diễm. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, cách một cái tát, đột nhiên đập tại trên đầu của mình, máng, ta này náo heo của ta. Ta nhìn thấy mặc dù là hỏa diễm, nhưng nó chân thực bản thể, còn không phải thế sao hỏa diễm. Dùng hỏa diễm công kích mới là tốt nhất thủ đoạn công kích a. Chương 1303, Phệ U tiến hóa, chương 1303, Phệ U tiến hóa. Tiêu Phàm cũng nhịn không được, có chút bội phục kẻ chủ nhiệm đứng sau. Lại nghĩ đến, đem bản thể dùng hỏa diễm đến ẩn tàng. Dưới tình huống bình thường, mặc dù có tóc người hiện, nhưng ngọn lửa này có vấn đề, cũng không có khả năng nghĩ đến dùng hỏa diễm đối nó tiến hành công kích. Cho dù Bước vào tới đây tu luyện giả, 99% đều là tu luyện thuộc tính hỏa công pháp. Nhưng nơi này là tiên giới, không phải phàm tu giới. Đối với phàm tu giới tu luyện giả mà nói, chủ tu công pháp gì, có thể cũng chỉ có thể phóng thích chiêu thức gì. Nhưng nơi này là tiên giới, cho dù là chủ tu thuộc tính hỏa công pháp tiên nhân, đồng dạng còn có thủ đoạn khác. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, dung hỏa diễm tiến hành công kích. Nhất là, bọn hắn có thể nắm giữ hỏa diễm, có thể tối cao cũng là bán viêm tiên hỏa. Những thực vật này, tất nhiên dáng ngụy trang thành bán viêm tiên hỏa. Vậy khẳng định thì mang ý nghĩa, chúng nó cũng không e ngại bán viêm tiến hóa. Vậy liền mang ý nghĩa, mặc dù có người nắm giữ bán viêm tiến hóa, muốn dùng bán viêm tiến hóa công kích những thực vật này, khẳng định cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Bởi như vậy, càng thêm cùng ai có thể phát hiện những thứ này bản thể, đến cùng là cái gì đồ chơi. Nghiu kế hay a? Ha. Tiêu Phàm một bên lẩm bẩm, một bên tính toán, nên dùng loại kia hỏa diễm, đúng, cái đồ chơi này tiến hành công kích. Hắn hiện tại nắm giữ hỏa diễm, thế nhưng khoảng chừng hơn 100 chủng. Mặc dù đại bộ phận đều là linh hỏa, nhưng tiến hỏa cũng là có như vậy mấy loại. Hoan Linh hỏa, Tiêu Phàm khẳng định là trực tiếp xem nhẹ. Đẳng cấp quá thấp, muốn ảnh hưởng đến những thực vật này, gần như không có khả năng. Tiêu Phàm dứt khoát đem còn lại khống chế tiến hỏa, từng cái đi nếm thử, ai đúng cái đồ chơi này làm hại đại, thì dùng loại nào hỏa diễm, tiến hành công kích. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Trong mắt Tiêu Phàm, hắn hay là nhìn thấy, chính mình thả ra ngoài hỏa diễm, bị ngụy trang thành bán viêm tiến hỏa, trực tiếp thất bại. Không có nhắc lên bất kỳ bọt nước. Mãi đến khi, "Chủ nhân, thì ngọn lửa này, nhanh, công kích nó." Hắc đàn đột nhiên lớn tiếng la lên lên. "Cái gì?" Tiêu Phàm nhìn trong tay phệ u tiến hỏa, có chút mà mịt. Đây là Nguyệt Ngọc, giúp hắn theo Thánh Diễm Ma Chủ trong tay lấy được. Tác dụng so ra mà nói cũng không phải đặc biệt lớn. Duy nhất đặc điểm chính là nhằm vào tiên giai hữu hồn, có tương đối cường đại hiệu quả. Oanh. Tiêu Phàm lần nữa ngưng tụ ra hàng loạt phệ hữu tiến hóa, hướng về trước mắt Bán Viêm tiên hỏa bao vây mà đi. Hữu hiệu, quá hữu hiệu. Hắc Đản cười ha ha nhìn, nhìn lên tới vô cùng hưng phấn. Chỉ là, tại Tiêu Phàm trong tâm mắt, hắn vẫn như cũ nhìn thấy là chính mình thả ra phệ hữu tiến hóa, bị Bán Viêm tiên hỏa từng chút một đồng hóa. Xoẹt. Ngay tại Tiêu Phàm, muốn mở miệng hỏi Hắc Đản, rốt cuộc tình huống thế nào lúc trước mắt bán viêm tiến hóa, đột nhiên hóa thành một sợi khói đen, biến mất tại tiêu phàm trong tầm mắt. Lại cạnh, một viên giống than tuổi đen nhánh đồ chơi rơi xuống đất. Cái quái gì thế? Tiêu phàm nói thầm một tiếng, hấp đẳng tay mắt lênh lế, giúp đỡ tiêu phàm, đem thứ này từ dưới đất nhặt lên. Xác định không có nguy hiểm về sau, mới đưa cho tiêu phàm. "Chủ nhân, tựa như là một loại vật liệu, bất quá ta không biết, đúng là vật liệu." Tiêu phàm gật đầu, hệ thống đã nhắc nhở hắn, này rốt cuộc là thứ gì? Thanh diễm tiên cốt, một loại thực vật hệ tiên thú thanh diễm tiên thú sư cốt, có thể dùng tại tăng lên thực vật hệ yêu thú thực lực, đồng thời phòng ngừa thanh diễm tiên thú đồng hóa thần thông. Do đó, cái này gọi thanh diễm tiên thú đồ chơi, chính là dẫn đến vùng cấm địa này xuất hiện kẻ cầm đầu sao? Tiêu Phàm trên mặt toát ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Thanh diễm tiên cốt tác dụng, nhường Tiêu Phàm có chút chờ mong. Loại này có thể tăng lên yêu thú thực lực tiên tại địa bảo, mặc dù không bằng Bách kinh nghiệm đan tương đại, nhưng tác dụng lại tính nhắm vào thực vật hệ yêu thú bên trên, khẳng định có thể đem lại đây Bách kinh nghiệm đan càng lớn tác dụng. Vì sao nói như vậy? Vì Bách kinh nghiệm đan chỉ là tăng lên sủng vật tu vi, phương diện khác, căn bản sẽ không có bất kỳ tăng lên. Như vậy cũng tốt đây, cưỡng ép đem một người, theo hài nhi giai đoạn, tăng lên tới trưởng thành. Thế nhưng lại lại không dạy hắn bất luận cái gì tri thức. Hắn nhìn như bề ngoài là trưởng thành, nội tâm kỳ thật vẫn là cái trẻ con, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà thanh diễm tiên cốt, thế nhưng tăng lên cụ thể năng lực thứ gì đó. Đến lúc đó sẽ để cho sử dụng yêu thú, có năng lực gì, Tiêu Phàm hiện tại thì không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, đó là không cần lo lắng, bị thanh diễm tiên thú đồng hóa. Vậy liền mang ý nghĩa, sẽ không thay đổi thành những loài hình người thái thực vật. Ừm. Thanh Diễm Tiên Quốc xuất hiện, cũng làm cho Tiêu Phàm khẳng định chính mình suy đoán, những thứ này ngụy trang thành bán viêm tiên hỏa thực vật hình người, hẳn là trước đó bước vào nơi này tu luyện giả. Nếu không, Thanh Diễm Tiên Thu đồng hóa thần thông, giải thích thế nào đâu? Tiếp tục. Tiêu Phàm lần nữa triệu hồi ra hàng loạt phệ vũ tiên hỏa, hướng về những người khác hình thái thực vật công kích quá khứ. Mặc dù bây giờ đã xác định, những này hình người thái thực vật chính là trước đó bước vào cấm địa tu luyện giả. Bọn hắn đều đã trở thành như vậy, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã vất lạc. Tiêu Phàm cho dù muốn cứu vớt bọn họ, thì không có năng lực. Với lại, hắn lại không biết những người tu luyện này Tại sao muốn cứu vớt bọn họ? Thánh Mộ sao? Hắn còn không phải thế. Phệ U Tiên Hỏa diệt sát những loài hình người thái thực vật là thực sự tương đối thuận tiện. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm trung quanh mạng lưới trang thành bán viêm tiên hỏa thực vật hình người, liền bị đốt cháy thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vô cùng đáng tiếc, cũng không phải mỗi người hình thái thực vật đều sẽ rơi xuống thanh diễm tiên cốt. Rơi xuống xác suất, đại khái là giải quyết 10 cái, có thể sưu tập đến 1. Nhưng dù cho như thế thấp tỉ lệ rơi đồ, Tiêu Phàm hay là tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ trong thời gian, thu thập được 100 mai thanh diễm tiên cốt. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này đã thu sát chí ít 1000 con, ngụy trang thành bán viêm tiên hỏa thực vật hình người. Còn chưa đủ hả? Tiêu Phàm nhìn xung quanh, đã bị trống không một màn lớn, nhìn không được những mày, đối hắc trứng dò hỏi. "Chủ nhân, ngài chờ một chút, ta thử một chút, nói không trường, sắp thực được rồi." Hắc đàn nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, vội vàng mở miệng, sau đó nhanh chóng hành động. Tưng đạo đặc thú năng lượng, theo hắc đàn hai con xíu siêu móng đuôi nhỏ bên trên, phan ra. Giống tiên nữ tán hoa bình thường, hóa thành hàng luồn màu đen sợi tơ, dung nhập vào chúng quanh trong hư không. Khoan hãy nói, hắc đàn ra hoàn này thì rất kỳ lạ. Rõ ràng đều đã điệu tiên cảnh tu vi. Kết quả, cả người nhìn lên tới, lại cùng Tiêu Phàm lần đầu tiên nhìn thấy há lốc, không có bao nhiêu khát nhào. Đây là đỉnh chỉ sinh trưởng đi. Tiêu Phàm lẩm bẩm một tiếng, lôi kéo ngón ngọc tay, yên lặng chờ ở bên cạnh đợi. Hắn vui lòng tin tưởng hạ đạn, khẳng định có năng lực giải quyết trước mắt nguy toan. Rang rắc. Sau một lát, một tiếng thanh thủy giống tiếng thủy tinh bể vang lên. Tiêu Phàm trên mặt, toát ra một vòng nụ cười, tầm mắt nhìn về phía xung quanh. Trong hư không, xuất hiện một cái khe. Vết nứt đang nhanh chóng mở rộng, kéo dài tới ra, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái vết nứt chương 1304, Hắc Đạn Cẩn Trương, chương 1304, Hắc Đạn Cẩn Trương. Thành công. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, liền biết đây là Hắc Đạn thành công phá trừ trung quanh huyết thuật. Quả nhiên, theo hắn vừa dứt lời, trung quanh một mảnh hư không hoàn toàn phá vỡ ra. Trong chốc lát, Từng Đạo Mê vẫn quan ảnh tại Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc trước mặt đồng bị ra, thời gian dần trôi qua biến mất. Một thế giới chân thật xuất hiện trong mắt Tiêu Phàm. Chỉ là, này thế giới chân thật có chút ít, dường như là nát một góc tấm gương. Tiêu Phàm bọn hắn hiện tại vị trí, ngay tại tấm gương này một góc, mà những vị trí khác vẫn như cũng bị tấm gương bao trùm lấy. Chủ nhân, tu vi của ta có chút thấp, phá vỡ mạnh không gian này đã vô cùng không dễ dàng." Hắc Đản tràn ngập hổ thẹn âm thanh, lúc này thì tại Tiêu Phàm vang lên bên hai. Có vẻ rất là ngại quá. "Đầy đủ." Tiêu Phàm không trách tội Hắc Đản, nhẹ nhàng khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nói không chừng một lúc còn có dùng đến chỗ của ngươi." "Chủ nhân, ngươi sẽ không lại muốn đem ta đưa vào không gian chiến xuống đi." Hắc Đản vẻ mặt căng thẳng, không giống nhau Tiêu Phàm mở miệng, lại vội vàng nói, "Chủ nhân, để cho ta thở gấp hai cái." Ta lập tức có thể khôi phục, lần nữa phá vỡ nhiều hơn nữa viên cảnh cùng giàn. Nhìn thấy Hắc Đạn cẩn thận như vậy khẩn trương bộ dáng, Tiêu Phàm cũng cảm giác rất là ngại quá. Đây là nhiều sợ chính mình, đem hắn lần nữa nhốt vào không gian chiến sủng a. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Những thứ này chiến sủng, thật vô cùng không thích, bị giam tại không gian chiến sủng. Tiêu Phàm cũng có chút thấy nấy. Bất quá, nghĩ đến Hắc Đạn so với cái khác chiến sủng, nhất là chính mình cái thứ nhất chiến sủng, Hồng Quang huyết hồ. Hắc Đạn kỳ thực đã vận may rất nhiều. Phải biết, Hồng Quang huyết hồ trừ ra ngay từ đầu đoạn thời gian kia, còn có thì có mỗi lần ra đây bị tiêu phàm tăng lên thời gian. Lúc khác, thế nhưng vĩnh viễn bị giam tại không gian chiến sủng a. Tiêu phàm cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng. Vẫn không có lựa chọn, đem mặt khác chiến sủng thì toàn bộ triệu hoán đi ra. Giờ phút này, thật không thích hợp. Yên tâm đi, chỉ cần không phải xuất hiện cái gì bất ngờ, ta chắc chắn sẽ không đem ngươi lần nữa nhốt vào không gian chiến sủng, ta bảo đảm." Tiêu phàm nói với Hắc Đạn. "Cảm ơn chủ nhân." Hắc Đạn rất cao hứng cảm tạ lên. Nhưng hắn cũng biết, Tiêu phàm có đôi khi nói chuyện thật không tính toán gì hết. Nhưng người nào nhường hắn là chủ nhân của mình đâu? Hắc đạn ở trong lòng, yên lặng chăm biếm một phen sau, bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục. Mà Tiêu Phàm thì là lôi kéo Nguyễn Ngọc, bắt đầu đứng tình huống xung quanh dò xét. Bị hắc đạn phá vỡ thế giới chân thật, cùng cấm địa thế giới bên ngoài, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vì không cách nào nhìn thấy hoàn chỉnh, chỉ có một mảnh nhỏ khu vực, Tiêu Phàm cũng không biết nơi này rốt cục là tình huống thế nào. Nhưng theo hắn hiện tại có thể nhìn thấy tình huống mà nói, là cái này một con sông lớn bên cạnh đống luận thạch. Những thứ bị hắn kiểm tra qua thực vật hình người biến mất chỗ, còn có thể nhìn thấy từng cái bị đốt cháy sau dấu vết, cùng với đứt gãy vài gốc. Vài gốc Tiêu Phàm nhìn thấy những thứ này vài góc, trong đầu ngay lập tức hiện ra thanh diễm tiên thú tên. Thông qua trước đó thu hoạch thanh diễm tiên cốt giới thiệu, Tiêu Phàm đã hiểu rõ, thanh diễm tiên thú chính là một loại thực vật loại yêu thú, những loài hình người thái thực vật, cũng có thể là ra hỏa này thi triển đồng hóa thần thông về sau, đem chân chính người đồng hóa mà thành. Do đó, những thứ này căn sẽ không phải là thanh diễm tiên thú thân thể một bộ phận. Tiêu Phàm âm thầm suy đoán. Đồng thời, thì thích thả ra thần thức, hướng về những thứ này bộ dễ dò xét mà đi. Chỉ là, không biết là thanh diễm tiên thú đã phát hiện tình huống bên này, làm ra bỏ xe giữ tướng cử động các đứt những thứ này bộ rễ kết nối, hay là Tiêu Phàm suy đoán thì là sai lầm. Hắn phát hiện những thứ này bộ rễ nội bộ cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động. Thân hồn chi lực kéo dài ra ngoài, cũng chỉ là nhìn thấy những thứ này bộ rễ cuối cùng biến mất ở sâu dưới lòng đất, cũng không có bất kỳ vật gì cùng với nó nối liền cùng một chỗ. Cái này kỳ quái, Vi Lục Hoan còn phát hiện một tình huống, những thứ này đứt gãy bộ rễ, mặc dù đều biến mất ở sâu dưới lòng đất, có thể kéo dài vào mặt đất về sau, lại rõ ràng hướng cùng một cái phương hướng. Không chỉ như thế, ngay cả chúng nó đứt gãy sau chiều dài đều là cách xa mặt đất giống nhau như đúc. Này nếu không có quỷ, đó mới là có vấn đề. Hắc Đạn, ngươi đang phá vỡ mảnh này thế giới liên tục, có phát hiện gì sao? Tiêu Phàm lần nữa dò xét một phen, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện về sau, lại đối Hắc Đạn hỏi. Không có. Đang nghĩ ngợi Hắc Đạn, nghe được Lục Hoan hỏi, trong nháy mắt khẩn trương nhảy nhót lên. Hình như sợ bị Lục Hoan trách tội, dường như mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ cục lấy. Chỉ tiếc, thân thể của nó cùng đầu đều là nguyên một trái trứng, Tiêu Phàm không có cách nào nhìn thấy hắn giũ cục lấy đầu hình tượng. Không có liền không có đi. Người rốt cuộc mới địa tiên cảnh tu vi, này kẻ chủ mưu đứng sau thực lực, tối thiểu cũng là đại la kim tiên cảnh. Ta tin tưởng ngươi nếu là có tu vi như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể đem nó tìm ra. Nhìn thấy Hắc Đản căng thẳng mà không vui bộ dáng, Tiêu Phàm ngay lập tức trấn an lên. "Cảm ơn chủ nhân." Hắc Đản theo bản năng nói lời cảm tạ. Tiêu Phàm cười cười, lại đặt linh đảo hải thú, Thanh Hồng linh thử cũng kêu gọi ra. Thanh Hồng linh thử vừa xuất hiện, thì ngay lập tức lượn đến Tiêu Phàm trên bờ vai, thân mật dùng cái đầu nhỏ mại cọ lấy Tiêu Phàm gò má, làm nũng. Hắc Đản thấy thế, vô cùng cực kỳ hâm mộ. Hắn là một quả trứng không có Thanh Hồng Linh Thử kia lông sủ đáng yêu bên ngoài. Hắn hiểu rõ, nếu hắn làm như vậy, khẳng định sẽ bị Tiêu Phàm ghét bỏ một cước đá văng. Tiêu Phàm một tay hộ lột nhìn Thanh Hồng Linh Thử, một bên nói với Linh Hương Lăng: "Hương Lăng, giúp ta đem Hỏa Linh chi thụ cùng Mộc Linh chi thụ rời đi ra đây." "Được rồi, chủ nhân." Linh Hương Lăng nháy mắt mấy cái, ngay lập tức theo chính mình tiểu thiên thế giới bên trong, đem Hỏa Linh chi thụ cùng Mộc Linh chi thụ rời đi ra đây. "Chủ nhân." Hai quả đại thụ vừa xuất hiện, thật hưng phấn hướng về Tiêu Phàm chào hỏi. Chỉ là, thân hình của bọn hắn thực sự có chút khổng lồ. Hắc Đảng thật không dễ dàng phá vỡ chân thực không gian. Cung Liên Miễn Cương đem bọn hắn tất hạ. Không biết thu nhỏ một chút hình thể sao? Nhìn hai quả đại thụ, thân cảnh cũng gian thật chặt hợp lại cùng nhau, vô cùng mất ước bộ dáng, Tiêu Phàm dở khóc dở cười. Chúng nó cũng không phải bình thường tự vật, thế nhưng điệu tiên cảnh cường giả tiên giai, hoàn toàn có thể xưng là tiên tu a. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, hai quả đại thụ hình như mới phản ứng được, dường như vội vàng thu nhỏ thân thể chính mình. Một thẳng thu nhỏ đến đây, Tiêu Phàm còn muốn hơi thấp bé một điểm chỉnh độ về sau, lúc này mới ngưng thu nhỏ. Cho các người ba nhi một nhiệm vụ, tìm tới nơi này ẩn tàng thứ gì đó. Tiêu Phàm thế này mới đúng ba người ra lệnh ẩn tăng thứ gì đó. Hỏa linh chi thủ, Mộc linh chi thủ, cùng với Thanh Hồng linh tử đều có chút nhìn nhau sững sờ. Nhiệm vụ này có chút độ khó a. Tiêu Phàm nói không đầu không đuôi, để bọn hắn rất là mơ mịt. "Chủ nhân, ngài để cho chúng ta tìm đồ vật, đến cùng là cái gì nha? Có thể hay không hơi nhắc nhở một chút?" Hỏa linh chi thủ yếu ớt mà hỏi.